Chuyện này, tình huống của nàng rất tồi tệ, e sợ sơ ý một chút sẽ vỡ lạc. Trần Tiêu Tiêu thở dài, vì tên thiếu nữ này cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, giao cho ta. Huyền Tiên cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy cô gái này, rồi sau đó điên cuồng chạy hướng về ngoài tháp thời gian. Đi tới tịch nguyên giới bên trong, hắn trước tiên tìm tới Bạch Quy. Ngươi cái kêu ngàn năm bảo thủ canh đây, nhanh cứu cứu cô gái này, nàng nhanh không xong rồi, trong cơ thể tinh huyết tiêu hao hết, e sợ kiên chỉ không được bao lâu. Huyền Tiên vội vàng hô to, thỉnh cầu người này. Từng, tình huống là rất tồi tệ bất quá chỉ muốn xuất ra liệt sơn công kỳ kinh thư tiến hành đọc diễn cảm hẳn là có thể cải tử hồi sinh bạch quy làm bẩm liệt sơn công đồ vật có thể cải tử hồi sinh cái kia trung quy chỉ là một truyền thuyết mà thôi lý do an toàn ngươi nên lấy ra cái kia ngàn năm bảo thụ huyền tiên giản dò. bạch quy nghe theo thiệt rơi xuống một đoạn ngàn năm bảo thụ cánh lá dùng thiên ma bản chế thành bụi phấn rót vào cô gái áo hồng miệng bên trong nhất thời cô gái áo hồng tình huống xuất hiện chuyển biến tốt trên mặt tái nhợt xuất hiện một chút hồng hào giống như hồi xuân tiếp đó liền đến thử xem bảo bối của ta thư tịch Bạch Quy lẩm bẩm, móc ra liệt Sơn công chín báo vật vật, cái kia vốn có thể làm người cải tử hồi sinh kỳ kinh thư. Bất quá, đang lúc này, trên đất cô gái áo hồng nhưng đưa tay, nắm lấy Huyền Thiên quần áo, tựa hồ có lời muốn nói. "Ta ở, ngươi có chuyện liền nói đi, ta cẩn thận nghe." Huyền Thiên túi người xuống, đem lỗ hai dựa vào ở cô gái này miệng bên, chăm chú lắng nghe. Có khắc hoảng, cô gái ngâm khẽ, "Cái gì?" Huyền Thiên không rõ. "Là như vậy." Đầu kia Ma Long hoàng trước khi chết tựa hồ nói, tháp đen phía dưới còn tồn tại một vị hoàng giả, ngươi nhanh đi thông báo những người khác lý do an toàn, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này. cô gái nói, thân thể hết sức yếu ớt, âm thanh như con muỗi kêu, có khác một cái hoàng. Huyền Thiên giật nảy cả mình, lúc này bỏ xuống cô gái này, hấp tấp chạy về tháp đen. trước khi đi, hắn đem cô gái áo hồng xin nhờ cho Bạch Quy. luống cuống tay chân, không có nửa điểm cao thủ phong độ. Bạch Quy lời bình, rồi sau đó cầm lấy kỉ kinh thư ở cô gái áo hồng thân thể trước đọc. tháp đen bên trong thế giới, Huyền Thiên trước tiên triệu tập hết thảy vương giả kể ra chuyện này, thật giống đầu lốc long trước khi chết, thật sự có nói câu nói này. Hoàng Kim Cự Long hồi ức. Hừ, hắn chính là biết mình chắc chắn phải chết, liền nói đe dọa, nghĩ muốn hù dọa chúng ta mà thôi. Ta có thể không cảm thấy còn có hoàng xuất hiện. Trần Tiêu tiêu đi môi. Cũng đúng, ta cũng không tin còn có hoàng xuất hiện, một cái bên trong tiểu thế giới, tại sao có thể có hai cái nhân vật mạnh mẽ đây? Thiên tàn lão nhân nói, đã từ mặt đất bò lên, ngực vậy đã sớm rút ra. Còn lại vương giả liếc mắt nhìn nhau, viên mắt bên trong đều là vẻ ngờ vực. Vì lý do an toàn, ở đây vương giả vẫn là rời đi, quyết định đi vừa nhìn đến tụ cùng. Trước tiên rời tháp đen. Nhìn bên trong đến cùng có cái gì?" Thiết huyết trấn phong nói, tuy rằng hắn cũng không tin cái kia Ma Long Hoàng lời nói, thế nhưng giờ khắc này nội tâm đồng dạng tràn ngập tò mò. Màu xanh thần long tên kia bị triệu hoán lại đây. So với còn lại vương giả mà thôi, người này tuy rằng bị thương, nhưng cũng là nhất có sức sống. Di động tháp đen, cái này không tính là ăn no không có chuyện làm sao?" Màu xanh thần long lầu bầu, bất quá e ngại chính mình trưởng bối áp lực, nó đến gia nhập cái đội ngũ này. Sau một khắc, hơn 10 vị vương giả một đạo phát lực, thúc đẩy tòa này tháp đen, đem hướng về bên trên Nazi 10m. Rất nhanh, một con đường hiện ra ở mọi người trước mắt, sông và mũi là một luồng cổ xưa hơi thở, phản phất vạn năm đều không có ai đặt chân. nơi này có món đồ gì? màu xanh thần long nở vực, thế nhưng sau một khắc, long tơ dựng thẳng lên. một luồng quần cuộn hoàng đạo hơi thở, xả mang theo long tộc uy áp đi ra ngoài khuyết tán. quả nhiên có hoàng, trần tiêu tiêu giật nảy cả mình. hơn nữa, hay là chúng ta long tộc hoàng? không, như trước là ma long tộc hoàng. hoàng kim cự long giật nảy cả mình. trong nháy mắt, nơi này tất cả vương giả đều bị một luồng khí tức tử vong bao phủ nếu là cái này hoàng lại xuất hiện nên làm gì chống đối hiển nhiên mọi người đều sẽ chết đi đáng ghét 3.000 năm phong ấn rốt cục có người đem ta thả ra bên trong truyền ra một cái hưng phân tiếng kêu gào huyền tiên mở thần nhãn đi vào trong nhìn tới chứng kiến một đạo màu đen ma long thân ảnh ở một cái phong kín bên trong thế giới bồi hồi giờ khắc này nghĩ muốn thoát vây mà ra lại bị lối ra một lớp bình phong cho cản trở lại Nguyên lai like, người này là ma long tộc tội nhân bị phong ấn ở đây chẳng trách bên trong thế giới này nắm giữ hai cái hoàng trần tiêu tiêu nói lộ ra bừng tỉnh vẻ, lại làm một cái hoảng, bất quá cũng có tốt, phong ấn lực lượng tựa hồ vẫn còn ở đó. Hoàng Kim Cự long nói, nhưng mà, bên trong bị phong ấn hoàng nhưng mở miệng, nói, ngu xuẩn, các ngươi đẩy ra tháp đen, liền mang ý nghĩa phong ấn giải trừ. Không ra ba nén nhang thời gian, ta liền thoát vây mà ra. Chuyện này, hết thảy Vương Giả giật nảy cả mình, vì vừa nãy hành vi cảm thấy hối hận. Ngươi là Ma Long tộc tội nhân, hẳn là rất thống hận cái kia chủng tộc đi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau kẻ vai chiến đấu." Tân Nguyệt nói, nội tâm còn tồn có một tia may mắn. Hy vọng cái này hoàng cam ghét ma long tộc. Đương nhiên hận. Vì lẽ đó ta sau khi xuất hiện, muốn trước tiên đại khai sát giới, dùng ngàn vạn sinh linh linh hồn, vì ta tử trấn 3000 năm tuế nguyệt làm tế điện. Bên trong cái thanh âm kia nói, rồi sau đó điên cuồng cười to. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy vương giả đều là một trận tâm lạnh. Không nghi ngờ chút nào, bên trong ma long hoàng thất một vị triệt triệt để để ma, chỉ là từ trong giọng nói, là có thể nghe ra cái kia sát khí kinh thiên. Các ngươi cũng sẽ chết, trở thành trong miệng ta món ăn. Ta đã có 3000 năm không có uống máu. Bên trong Cái thanh âm kia cười to. Bên ngoài các vương giả khỏe miệng co giật, đều là nội tâm sợ hãi. Bọn họ rất hối hận, tại sao lại thả ra cái này Tuyệt Thế lại ma? E sợ, đến thời điểm gặp nạn không chỉ là bọn họ, còn có còn lại Sinh Linh. Một khi như vậy ma hoàng xuất thế, ngoại giới còn có ai có thể chống đối? Phải biết, nhân tộc hoàng cũng đã đi chặn lại tuế Nguyệt đại lục, ngoại giới chỉ có vương là cảnh giới tối cao. Chương 578, Thứ ba hoàng. Song, hiện tại mặc dù là chúng ta chạy trốn, lúc này cũng đã mượn. Thiên Tàn lão nhân nói, sắc mặt khó coi. Nếu chạy không thoát, vậy thì cùng người này chiến đấu đến cùng ngược lại ta là không muốn lùi về sau nửa bước hoàng kim sư tử nói mặc dù là bị thương nhưng trước là ý chí chiến đấu lớn cao lời nói là như vậy nhưng là phần thắng của chúng ta có thể lớn bao nhiêu thiết huyết chấn phong cười khổ thời khắc này liền ngay cả hắn cái này không chịu thua thiết huyết nam nhi nội tâm đều tràn ngập cay đắng mũi vị còn phản kháng chờ bổn tọa sau khi ra ngoài toàn bộ an các ngươi trong đường núi cái thanh âm kia lần thứ hai truyền ra mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó hung ác xong người này sắp đi ra Phong ấn lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Huyền tiên sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được ở bên trong biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn con ngươi đảo một vòng, móc ra một vật. Là cái này màu vàng đất pháo đài. Hắn thôi thúc, lập tức hóa thành cao trong trượng, ngông lung sương ngủ tỏa ra, đem tòa nhà này tôn lên phi thường thần thánh, đồng thời còn có cổ lão hơi thở tỏa ra, tràn ngập toàn bộ tịch nguyên linh giới. Vào giờ phút này, liền ngay cả vương giản nội tâm đều đối với kiến trúc này vật tràn ngập một tia vẻ kính sợ. Chẳng biết vì sao, xuất phát từ nội tâm, món đồ gì dĩ nhiên có thể tỏa ra như vậy khí tức mạnh mẽ dường như viễn cổ bảo khí trong đường núi đầu kia bị phong ấn ma long hoàng khiếp sợ Hử! đừng hỏi món đồ gì nói chung chính là thứ giam giữ ngươi huyền tiên đáp lại mà đi sau lực đem toàn bộ nơi phong ấn cho rút lên ngu ngốc ngươi cho rằng như vậy là có thể đem ta cho phong ấn nơi phong ấn bên trong ma long hoàng liên tục cười lạnh huyền tiên nhìn bị chính mình nâng lên nơi phong ấn không có mở miệng nói chuyện hắn đem pháo đài cửa lớn đem phá ra rồi sau đó mạnh mẽ đem nơi phong ấn cho nhét vào pháo đài bên trong huyền huynh đệ ngươi thật sự có thể đóng lại người này Tần Nguyệt Vương giả hỏi dò, ôn nghi vấn thái độ. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y lí, cụ thể hậu quả ta cũng không biết. Pháo đài cửa, Huyền Tiên than buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có quá nhiều phí lời, giờ khắc này bỗng dưng hút tới hai cái ma xà, đập nát đầu, ném vào pháo đài bên trong. Hy vọng sa huyết có thể kích hoạt tòa này đáng sợ kiến trúc, là chết hay sống, dựa cả vào từ nơi sâu xa thiên ý. Huyền Tiên cầu nguyện, rồi sau đó vội vã đóng lại pháo đài cửa lớn. Thậm chí, hắn còn gọi màu xanh thần long, gọi nó cùng nhau tới kéo đang ở cửa lớn phòng ngừa bên trong ma long hoàng chạy trốn nhưng là đại ca kiến trúc này vật tỏa ra hơi thở để ta cảm thấy hoảng sợ màu xanh thần long run cầm cập nói chuyện nói năng lộn xộn đi chết huyền tiên căm giận đá một cái bay ra ngoài người này sau một nén nhang màu vàng đất pháo đài phát ra một tiếng chấn động rồi sau đó không có tiếng động một đám vương giả ở đây lo lắng để phòng nhìn tòa nhà này nội tâm bủn trồn. cái này nhưng là một cái hoàng, ta có thể không tin nó liền bị giam ở bên trong nói vậy lại không lâu nữa nó liền muốn xông ra đến chân tiêu tiêu nói không ngừng nhưng mà cái này nhất là đợi, lại là đầy đủ đợi nửa canh giờ. trong quá trình này vẫn là gió êm sóng lặng, màu vàng đất pháo đài không có bất cứ động tĩnh gì. Tốt không ra, đầu tiên lốc long sẽ không thật sự bị nhốt ở bên trong đi. màu xanh thần long ngạc nhiên nghi ngờ, làm không cẩn thận đã chết rồi đây. ta pháo đài nhưng là rất quái dị, lần trước ăn một vị nhân tộc hoàng. huyền tiên giới thiệu, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra pháo đài cửa lớn, lộ ra một cái khe nhỏ. hắn hít mắt, xuyên thấu qua khe nhỏ, đi vào trong quan sát. màu xanh thần long tới gần tương tự đóng lại một con mắt, đi vào trong phóng tầm mắt tới. hồi lâu, hai tên này thân quay đầu lại, vô cùng có hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. ông trời của ta, tên kia không gặp, bên trong liền một cái nơi phong ấn sắc không, không có bóng người của nó. màu xanh thần long sững sờ. xác thực, làm không cẩn thận ta pháo đài lại nuốt người. Huyền Thiên nói, sau lưng một trận hơi lạnh. liền ngay cả hắn cũng xem không hiểu tòa pháo đài này. năm đó lần thứ nhất tiếp xúc thì liền ngay cả chính hắn thiếu chút nữa cũng bị nuốt chửng. cũng may, lúc đó chạy trốn nhanh, tránh thoát một đoạn. để ta xem một chút cẩn thận. Huyền Thiên đánh bạo, đẩy ra pháo đài cửa lớn, xem xét tỉ mỉ nội bộ vách tường. Nơi đó có ba phiến cổ lao khát môn. Quả nhiên, hắn hoảng sợ, ở ở chính giữa cái kia vô một cái khắc trên cửa, còn lưu lại từng kia từng kia vết máu đỏ tươi, Là long huyết còn lưu lại từng kia từng kia long uy. Đầu kia ma long hoàng có phải là thật hay không biến mất rồi? Thiết huyết chấn phong nhỏ giọng hỏi dò, trên mặt còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Huyền Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, rồi sau đó đem màu vàng đất pháo đài cho thu hồi. Khá lắm, có ngươi. Dĩ nhiên vô thanh vô tức đánh giết một cái hoàng tần Nguyệt tán thưởng không liền ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói là vận khí đi huyền thiên nói vẻ mặt quái gì ngươi cái kia kiến trúc rất thần kỳ ta tựa hồ đang cổ lão hình chạm khắc trên từng thấy lai lịch rất lớn hoàng kim cự long nói nó đến từ long tộc một cái phi thường cổ lão gia tộc bởi vậy biết đến sự tình cũng nhiều ta nghe nói là một vị vô thượng tồn tại trụ sở nhưng tình huống cụ thể nhưng lại không biết huyền thiên nói màu vàng đất pháo đài vô cùng cái gì liền ngay cả nơi này vương giả cũng biết rất ít mọi người tuy rằng dám hứng thú lại là không có hỏi quá nhiều, dù sao liền ngay cả Huyền Tiên cũng không hiểu rất rõ. Bị Phong ấn Ma Long Hoàng biến mất, đối với mọi người mà nói chính là nguy cơ giải trừ. Lần này chặn giết nhiệm vụ, cũng là miễn cưỡng làm được. Tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng may mà diệt trừ bách tộc phản đồ vị này hoàng. Thiết huyết chấn phong nói, trên mặt tươi cười, nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi người cũng không muốn ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Một nhóm vương giả, hướng về tịch nguyên giới đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Không biết Hồng Liên tiên tử thế nào rồi. Dọc đường, Thiên Tàn lão nhân hỏi dò, ta đã cho nàng dùng linh dược đã không có nguy hiểm đến tính mạng, trở lại tu dưỡng một tháng, hẳn là không có thể khỏi hẳn." Huyền Tiên đáp lại. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị phía trước cảnh tượng khiếp sợ. Trong bụi cỏ, một con bạch quy ở Đọc kinh. Ở trước mặt nó, nằm một luồng như hoa như ngọc cô gái, thân mặc áo đỏ, khuôn mặt hồng hảo, băng thanh ngọc khiết ra thịt bên trong, lộ ra màu phấn hồng, hoàn mỹ không một tì vết. Khác Huyền Tiên khiếp sợ, nữ nhân này nguyên bản thân thể đã vượt vặt, như là kiện phá vụ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng hiện đang quan sát, lại phát hiện không có nửa điểm hoa văn. Chuyện này, thương thế của nàng đây. Huyền Tiên lưu luyến đương nhiên là bị bản thần ý chữa tốt. trong truyền thuyết, liệt sơn công đi khắp đại giang nam bắc vì bách tính chữa bệnh. hán Kỳ kinh thư có cải tử hồi sinh hiệu quả, bây giờ nhìn lại, quả thế. bạch quy nói, rồi sau đó thu hồi cái kia bản màu vàng đất sách nhỏ. người này cầm một quyển sách, xem ra nhã nhặn không ít. huyền tiên nói thầm, hờ hững cũng biết đây là mặt ngoài hiện tượng. kỳ thực, bạch quy nội tâm ác liệt, từ trước đến giờ đều là cái thành phần tàn nhẫn, hắn hết sức hiểu do người này. sau đó, một nhóm vương giả liền bị rời đi tịch nguyên giới. các vị đại hữu chúng ta liền như vậy nơi này từ biệt. Tương lai có cơ hội, chúng ta chạm mặt nữa. Trần Tiêu Tiêu ở trên Hoàng Đảo cùng mọi người cáo biệt. Chặn giết Hoàng Đạo Cường giả quả nhiên kích thích. Hy vọng lần sau còn có thể cùng mọi người tục viết huy hoàng. Hoàng Kim sư tử nói, cứ việc bị thương, nhưng con này thần thú tựa hồ thập phần hư vấn. Kháng chiến ngoại tộc, làm sao thiếu chúng ta Long tộc? Ở trong lần đại kiếp nạn này, ta sẽ hộ tống mọi người một đạo trinh chiến xa trường. Tin tưởng không lâu sau đó còn có thể gặp mặt. Hoàng Kim Cự Long nói, cũng đúng, chiến trường chính là ta cuối cùng thuộc về. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Hắc hát Lân Mã cũng mở miệng nói. Nơi này tràn ngập chiến ý, một đám vương giả phân biệt, hào khí ngất trời. Đây chính là đại chiến đêm trước bầu không khí, mỗi cái chủng tộc đoàn kết nhất trí, chống đỡ ngoại địch. Cảnh tượng như vậy, gần giống như 10 triệu năm trước, vạn tộc hò hét, tụ hội một lòng lúc giống như. Bạch Quý nói, "Nhưng là, đang lúc này, một cái không hài hòa lời nói xuất hiện. Một bầy kiến hôi, lại vẫn như vậy của cường. Dựa theo lời nói của ta tới nói, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn." Xa không, một điểm đen cấp tốc phóng to, từ từ hiện ra bộ mặt của nó. Cái này dĩ nhiên là một con hai cánh ma sà. Có dài 60 trượng, thể tích kinh người, toàn thân hiện màu đen kịt, tỏa ra quần cuộn hoàn khí. Dĩ nhiên lại là một cái hoàng. Đã thoát khỏi hai cái hoàng giả làm khó dễ, hiện nay lại tới một người hoàng, chúng ta chắc chắn phải chết. Màu xanh thần long muốn khóc tâm tư đều có. Mới thoát bầy lang, lại vào trùng hổ, chỉ sợ là cảnh tượng như vậy. Trước đây không lâu, ma long hoàng xuất hiện, khiến cho mọi người còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi đây. Kết quả bóng ma trong lòng không có tiêu tan, liền lại xuất hiện một cái nhân vật đáng sợ. Nói chung, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Trọng yếu nhất vẫn là đồ sát con cháu của ta. Hai cánh ma xà liếc mắt nhìn tịch nguyên giới, thân thức giò xét một phen sau, nguyên bản đen nhánh sắc mặt có vẻ càng ngày càng long trầm, giống như bị một đám mây đen bao phủ. Toàn bộ tịch nguyên giới bên trong, rộng rãi nằm mấy trăm cụ ma xà bộ tộc thi thể, ngang dọc tứ tung ngã vào lạnh như băng đại địa bên trên. Đáng ghét, các ngươi dĩ nhiên đồ sát con cháu của ta. Hai cánh ma xà giận dữ, một đôi đồng tử phát sáng, giống như hai cái cực lớn đèn lồng, thời khắc này thả ra đáng sợ ánh mắt ở huyền thiên đám người trên mặt chú ý nhìn quét đi qua. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào huyền thiên bên người bạch quy trên người, nó có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nhìn như bé nhỏ sinh linh, giết chết ma xà nhiều nhất. Đáng ghét, xem ta làm gì. Bạch quy quát lớn, có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Tinh tế nhớ lại đến, nó bị Huyền Thiên sắp xếp thanh lý công tác, giết chết hạ đẳng ma xà tự nhiên là nhiều nhất. Ngươi người này, ta muốn ăn ngươi, dùng ngươi máu tươi, tế điện ta đời sau. Hai cánh ma xà giống to, một đôi lợi chảo chụp vào bạch quy. Dừng tay, để ta trước tiên nói vài câu. Bạch quy quát bảo ngưng lại, rồi sau đó kéo lấy tiểu loan đao, chỉ vào nói, người này Ngươi thấy không? Cũng là hung thủ một trong giết chết rất nhiều ma xà. Tao ít, ít ít. Dĩ nhiên bán đi ta. Tiểu Loan đao nội tâm đoán thẩm, giờ khắc này giả chết. Ngươi người này cho ta quá đáng ghét, dĩ nhiên chơi cái trò này. Bạch Quy tức đến hét lên, Tiểu Loan đao nếu là giả chết, rất nhiều người đều cho rằng nó là một cái bình thường binh khí, sẽ không cùng sinh mệnh liên tưởng đến nhau. Không cần nguy biện, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Hôm nay, trước tiên bắt ngươi máu tươi làm thế điện, rồi sau đó lấy thêm bên cạnh ngươi những vương giả kia làm ta món ăn trên bàn. Hai cánh ma xà quát. Rồi sau đó mở ra xà chảo, nhắm ngay Bạch Quy. Nhất thời, Bạch Quy liền cảm thấy một luồng cực lớn sức hút, thân thể bị hút đi qua, bị hai cánh ma xà vững vàng mà nắm lấy. Chúng ta chỉ có thể ra tay rồi, không phản kháng chính là chết." Hoàng Kim Sư từ nói. "Ngược lại, đã đã giết chết hai hoàng, chính là chết trận, chúng ta cũng là tràn ngập vinh quang." Hoàng Kim cự long nói. "Không có đường lui, tuyệt đối không thể như những thứ này phản đồ cuối đầu. Chúng ta giết, mặc dù là đã bị thương, cũng phải đánh ra bản thân tôn nghiêm." Thiết Huyết Chấn Phong giống to, đã đem trường thương nắm tay, chuẩn bị đại chiến bất quá kinh người sự tình vào lúc này phát sinh tuất ngươi muốn ăn ta xem ta trước tiên giết chết ngươi đáng ghét bỏ xả bạch quy ồ nào há mồm phun ra một tấm bùa vàng vào đúng lúc này sẽ nát quả thực là chuyện cười lớn ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai có thể cứu ngươi hai cánh ma xả cười to đem bạch quy quăng trên không trung rồi sau đó vung vậy cự chảo vô tới muốn đem bạch quy đập làm tan nát xoẹt đang lúc này một khe hở không gian xuất hiện còn mang theo khủng bố ánh chớp hiện ra sau lưng bạch quy một con giàn mà nhăn nhéo tay từ bên trong rỗi ra cùng tấn công tới xả chảo va và chạm vào nhau. Chương 579, chim thần cùng thành lớn. Đáng sợ kết quả hiện ra. Hai cánh ma xả xả chảo ở trong đụng chạm Đức thành tướng quốc, phá vụn khuynh hướng lan tràn, khuyết tán đến toàn thân. Có thể nói, trong một nháy mắt, hai cánh ma xả thân thể liền hóa thành mảnh vỡ. Liền ngay cả linh hồn cũng vào lần này trong đụng chạm bị một đạo hủy diệt. Chuyện này, ở đây rất nhiều người khiếp sợ, ngoác to miệng, khó có thể tin. Một cái hoàng, liền như thế chiếc rồi, phản phất là run rế một loại không đáng giá. Làm sao có khả năng? Cái kia rốt cuộc là thứ gì? thật là đáng sợ, từ bên trong tàn mát ra lực đạo, e sợ đã có thể mạnh hơn tiên đạo người. Các vương giả kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt cảm giác này con lão thủ là khủng bố như vậy, khiến cho người sau lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết, phía trên vùng thế giới này tổng cộng là liền như vậy mấy vị tiên, hơn nữa hiện tại cũng đã đi vào chặn lại tuế nguyệt chiến trường. Như vậy, này con lão thủ đến cùng là ai? Chết quy, sợ vãi kẹt rồi đi. Trong vết nước, truyền ra một cái xa xôi tiếng nẹp báng. Thực sự là đủ đúng lúc, bản thân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bạch quy tán thưởng. Thời khắc này lộ ra nụ cười. "Hừ, ngươi cho ta truyền đạt tin tức sau, lão phu lúc này vượt qua ngàn tỷ giảm đại địa, xé rách không gian đến cứu vớt, chỉ là phần này nghĩa khí liền giá trị một cây 5000 năm linh dược, lần sau gặp mặt nhớ tới cho ta." Trong vết nước, cái thanh âm kia lại vang lên. Nơi này Vương Giả nghe vậy im lặng, vượt qua ngàn tỷ giảm đại địa tiến hành xé rách không gian, đây là thực lực ra sao? Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Lão giả nát rượu. Huyền tiên liễu lưới chỉ là nghe thanh âm, hắn liền biết là người này. Hơn nữa, lão già này tính cách vẫn là trước sau như một tham lam vắt cổ chảy ra nước tính cách không có thay đổi. Còn 5.000 năm linh dược, có cho ngươi 500 năm là tốt lắm rồi. Bạch quy đáp lại, móc ra một cây cành lá héo tàn nhân sâm, hướng về trong vết nước ném đi. của ngươi nhân sâm, dáng vẻ cũng giống như củ cải. Lão giả nát rượu cờ trách, mà lui về phía sau mở tầm mắt, nhìn về phía Huyền Thiên, chào hỏi nói, Sứ tiểu tử, gần đây được chứ? Thiên địa đại kiếp đến, ta làm sao có khả năng sẽ tốt? Huyền Thiên đáp lại, quên đi, như vậy đại kết nạn, ta xem ngươi trốn vào thành quân vương bên trong được rồi. nắm giữ thượng giai tố chất, miễn cho ở bên ngoài chết trẻ. Lão giả nát rượu nhắc nhở, đại kiếp nạn đến, ta cần chính là phản kháng, ở trên chiến trường chém giết. Ngược lại ngươi, vì sao không có đi chặn lại cái tia tuế nguyện chiến trường? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ hỏi dò, Ừ, đó là một vùng không thời gian chiến trường, nó nếu là muốn xuất hiện, ai cũng không ngăn được. Nói chung, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão già nát rượu nói, chuẩn bị biến mất. Này, lão đầu tử, ngươi có biện pháp gì hay không? Tương đối lần này đại kiếp nạn. Huyền Thiên vội vã hỏi dò, theo trời mà biến, tùy cơ ứng biến. Con ngươi, đi tăng lên một thoáng thực lực đi. Trung thổ phía tây, có một tòa vẫn tinh đảo. Lao giả nát rượu âm thanh, theo vết nước biến mất mà biến mất. Người này đều là lô mảng như vậy, lời nói đều cho ta giảm một nửa. Huyền Thiên giơ chân. Trung thổ phía tây vẫn tinh đảo, ta có nghe thấy. Đồn đại bên trong, đó là một mảnh sinh mệnh cấm địa, người ngoài không thể tiếp cận, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tiêu Tiêu nói. Hoàng Kim Cự Long nghe vậy, trên miệng nói, lời tuy như vậy, bất quá ta nhưng có nghe thấy, cái kia nơi có một con chim khổng lồ, thâu một tòa thành lớn. Mỗi khi gặp nhân tộc đại kiếp nạn lúc sẽ xuất hiện ban tặng nhân tộc lực lượng. Lực lượng, làm sao để được ban tặng? Huyền Tiên không rõ. Ta nghe nói, tòa thành kia bên trong có một mảnh truyền thừa pháp lực, có thể cung cấp cho tu sĩ nhân tộc. Như ngươi hiện tại bán vương cảnh giới, nếu là đi đến nơi đó một lần, đi ra thì chỉ sợ cũng là vương giả điên phong cảnh giới." Hoàng Kim Cự Long hồi ức nói. "Nếu là thật như vậy, liền tất yếu đi một chuyến." Huyền Tiên nắm tay, nội tâm chứng kiến hy vọng. Hiện tại, hắn là cỡ nào khát vọng lực lượng. Đặc biệt là vào hôm nay, đối mặt với hai cánh phi sạt thì cái kia một loại cảm giác vô lực càng là đem nội tâm hắn phấn đấu cảm cho kích phát. tốt như vậy, màu xanh thần long cũng muốn cùng đi. không được, con chim lớn kia xuất hiện. chỉ đối với nhân tộc cường giả ban tặng lực lượng, chúng ta long tộc là vô dụng. hoàng kim cự long nói, kéo người này. đáng ghét, nhân tộc dĩ nhiên có nhiều như vậy truyền thừa, khiến cho người ghen tị. màu xanh thần long hoa hoa thét lên. nhân tộc thân là trong vạn tộc, to lớn nhất một chủng tộc, truyền thừa tự nhiên cũng là nhiều nhất. điểm này, những chủng tộc khác không cách nào có thể so với. hoàng kim cự long cũng gượng ao. ở thế giới này nhân tộc có thể nói là phân bố rộng nhất chủ tộc truyền thừa cũng đúng như mọi người nói là nhiều nhất chỉ là nhân tộc truyền thừa rất lớn một phần là thuộc về đại giáo truyền thừa ở ngoài người không thể tiếp xúc cuối cùng một đám vương giả ở đây mỗi người đi một nẻ từng người rời đi huyền thiên cũng cùng tần nguyện cáo biệt quyết định đi chỗ đó tỏa vẫn tinh đạo trên tìm kiếm đầu kia trong truyền thuyết chim lớn huyền huynh đệ lần này đại ân vĩnh đi vào tâm hy vọng lần sau còn có thể gặp lại hồng liên vương người cười khẽ trên mặt mang theo một tiêm ngượng ngùng khó có thể tưởng tượng vừa nãy cô gái này vẫn là một bộ đàng đẳng sát khí, xa trường trên nam nhi dáng dấp, trong nay mắt lại như vậy ngượng ngùng, hoa nhường người thẹn, như là thuần khiết nữ tiên tử. được, hy vọng lần sau gặp mặt, không phải ở phía trên chiến trường. Huyền Thiên mỉm cười đáp lại, cùng cô gái này cáo biệt. kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Thiên mang theo Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao chạy đi, đi tới trong truyền thuyết vẫn tinh đảo. tòa này mang theo sát thái thần bí hoa đảo, tọa lạc ở trung thổ vùng phía tây. từ hoang đảo đi qua, có tới ngàn tỷ dặm thổ địa, đó là cự ly rất dài. Bạch Quy móc ra phi hành của bảo dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, hướng về khu vực phía tây chạy đi. Sau năm ngày, bọn họ rốt cục đến tới trung thổ vùng phía tây. Bất quá cái kia trong truyền thuyết vẫn tinh đảo, có thể khó tìm. Vẫn tinh đảo ta không biết, bất quá nơi này hướng về bắc năm vạn dặm đại địa, nơi đó có một mảnh đồi núi, thường xuyên sẽ có một con chim lớn bay qua, ngân một tòa thành lớn. Huyền Tiên hỏi thăm, từ một con thiên lang trong miệng, biết rồi một ít tin tức. Hắn lúc này hướng về bắc phi hành, tìm kiếm cái kia mảnh đồi núi. Chỉ là khiến cho hắn kinh ngạc chính là, càng là hướng về bắc phi hành, bầu trời liền càng là tối tăm phản phất là đi tới tận thế nơi cuối cùng hắn phi hành năm vạn dặm đại địa ở một cái lúc tờ mở sáng nhìn thấy con này trong truyền thuyết chim lớn ở đây bầu trời hoàn toàn đủ ám phía trên trời cao bao phủ tảng lớn mây đen đem nơi này nhuộm đẫm dường như nhân gian địa ngục một con màu trắng chim lớn dài mấy trăm trượng thâu một tòa thành trì từ mây đen dưới đáy xe qua vô số sấm sét quay chúng quanh bay lượn cảnh tượng kinh người tiền bối xin dừng bước huyền tiên hét lớn ngăn trở chim lớn đường đi nhân tộc thiếu niên có chuyện gì chim lớn bị cản đường thế nhưng là không hề tức giận dừng thân cũ sau quan sát cái này huyền thiên đại kiếp nạn sắp tới trên vùng đất này tất cả sinh linh đều phải gặp kiếp nguy hại trình độ không thể nào tưởng tượng được hay là vùng thế giới này sắp trở thành một mảnh tử vong địa ngục không biết tiền bối biết hay không biết việc này huyền thiên hỏi dò tuế nguyệt đại kiếp nạn đến ta biết một hai chim lớn đáp lại rồi sau đó thở dài nói chính như ngươi nói đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu đại kiếp nạn rất nhiều người đều không thể chạy trốn chính là bởi vì như vậy ta mới nghĩ muốn đến tử tìm tiền bối hy vọng tiền bối để ta vào thành ban tặng ta lực lượng, Huyền Tiên tỉnh cầu, thiếu niên can đảm lắm, ta cũng hy vọng ban tặng ngươi lực lượng. Bất quá, có một số việc không phải ta có thể làm chủ, chờ ta hỏi trước một chút ta trên lưng Thành Chỉ, lại cho ngươi trả lời chắc chắn, xin chờ một chút. Đại Bạch điều nói, rồi sau đó đem đầu chuyển tới phía sau, cùng Thành Chỉ câu thông. Chỉ chốc lát sau, nó nghiêng, nói, chủ nhân của ta đã đáp ứng rồi, dành cho ngươi lực lượng cơ hội. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Huyền Tiên sốt ruột, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Ta trên lưng Thành Chỉ có hai cánh cửa. Từng người có không giống ý nghĩa. Cửa phía đông là đại kiếp nạn đến thời khắc, mở ra cứu tế cánh cửa, phàm là tiến vào bên trong sinh linh, cũng có thể thu được một luồng thuần khiết lực lượng, cấp tốc tăng cao thực lực. Thế nhưng, động tác này là có khuyết điểm, sẽ hại người gần cốt, ảnh hưởng sau đó tu hành. Chim lớn giải thích. Hại người gần cốt, cái kia chẳng phải là rất không có lời. Huyền thiên mặt đen, không nghĩ tới là kết quả này. Đương nhiên không có lời. Thế nhưng đại kiếp nạn sắp tới, rất nhiều người đều nguyện ý làm sự lựa chọn này. Dù sao, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần hy vọng. Chim lớn nói. Huyền Thiên suy nghĩ, cuối cùng Căn răng gật đầu, nói, được, tuy rằng rất không có lời, nhưng là cùng lần này Đại Kiếp Nạn so ra, ta căn cốt lại tính là gì, để ta vào đi thôi. Ta muốn lực lượng. Cái gì, số Tiểu Tử, ngươi nhưng là phải cân nhắc, đây chính là ảnh hưởng ngươi một đời quyết định, cũng không nên làm bừa. Bạch Quy nhảy lên, bị sợ hết hồn. Tiểu Loan Đao cũng kinh ngạc thốt lên, nói, số Tiểu Tử, lấy thực lực của ngươi đi vào Trấn Thủ Thành Quân Vương, đã là là nhân tộc làm rất lớn công hiến, không có cần thiết lại như vậy liều mạng. Đại Kiếp Nạn liền muốn đến. Ta tại sao có thể rùa rụt cổ ở một trong thành? Dị tộc nếu là thật xâm lược mà đến, ta rất muốn đi chính là chiến trường, trôi hết ta toàn bộ máu tươi." Huyền Thiên nói, giảng nghĩa khí lang nhiên, rồi sau đó bước hướng về chim lớn phía trên thành trì. Nhưng mà, mới đi chưa được mấy bước, hắn liền bị chim lớn cho đẩy lui. "Ta còn chưa nói hết đây, các ngươi không muốn vội vàng có kết luận." Chim lớn không vui nói. Rồi sau đó, nó tiếp tục nói, thành trì ngoại trừ cửa phía đông ở ngoài, còn có vô một cái cửa phía tây, mở ra chính là luyện mục cánh cửa. Ở bên trong Người thí luyện có thể thông qua không ngừng chiến đấu, đến cấp tốc tăng cao thực lực. Làm như vậy cũng không ảnh hưởng đến cân cốt, đồng thời còn có thể tăng cường sinh và tự kinh nghiệm. Thế nhưng khuyết điểm cũng là có, đó chính là người thí luyện có thể sẽ ở bên trong tử vong. Luyện ngục cánh cửa, không biết bên trong cảnh tượng đến cùng làm sao, có hay không có nguy cơ lớn lao. Huyền Tiên chần chờ. Chủ nhân của ta mới vừa nói, ngươi căn cốt không sai, thích hợp tiến vào Tây cửa mở ra luyện ngục thức huấn luyện. Được rồi, không muốn do dự, vẫn là vào đi thôi. Đại Bạch điều nói, rồi sau đó vũ cánh, ở Huyền Tiên trên lưng mạnh mẽ vỗ một cái. A Để ta lại suy nghĩ một cái. Huyền Tiên hô to, thế nhưng lúc này đã muộn, ở một nguồn sức mạnh thúc đầy dưới, thân thể của hắn thẳng đến cửa phía tây mà đi. Khỏe mạnh ở bên trong thí luyện, không muốn phụ lòng bổn tọa đối với ngươi kỳ vọng. Đại Bạch điều nói, nhìn Huyền Tiên biến mất ở luyện ngục trong cánh cửa, rồi sau đó nó đem cửa đóng lại. Hả? Thật không tệ, tên tiểu tử thối này đi vào thí luyện, ta cũng là thời điểm cân nhắc làm sao vượt qua đại kiếp nạn. Bạch Quy suy nghĩ, sau đó không lâu ánh mắt sáng lên. Nó lấy ra một viên trà giấy, ở phía trên con con kẹo viết chút chính mình sau, giao cho Đại Bạch điều. Chờ cái tiểu tử túi kia sau khi ra ngoài, ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn." Bạch Quy dặn. "Được rồi, không có vấn đề." Đại Bạch điều há mồm, đem trang giấy cho Thu hồi đến. Bạch Quy cảm tạ, rồi sau đó mang theo tiểu Loan đao rời đi, hóa thành một vệt sáng biến mất ở mảnh này không trung. Chương 580, đệ nhất kiếm khách. Luyện ngục nơi. Đây là một mảnh màu đỏ rực thổ địa, cảnh như tên, liền phảng phất là một mảnh nhân gian địa ngục. Phòng tâm mắt nhìn tới đỏ ngầu một mảnh, tựa hồ máu tươi nhiễm mũi một góc, có giày đặc mùi máu tanh tỏa ra. Cùng lúc đó, Còn có thể gửi được một luồng khói thuốc súng tràn ngập ngọn lửa chiến tranh hơi thở, tựa hồ có sát khí vô hình ở đây lưu động. Đây là nơi nào? Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, ở đây chung quanh quan sát. Nơi này là luyện mục nơi, một mảnh tràn ngập nguy cơ địa phương. Năm xưa, mảnh thứ ba thiên trên đất một ít cường giả chết rồi, thi thể của bọn họ bị ta thu thập, khiến cho bọn họ lấy một loại khác trạng thái ở đây sống lại, trở thành ngươi thí luyện đối tượng. Đại Bạch điểu tiếng nói xuất hiện, ở trên bầu trời vang lên. Mạc Khác, bên cạnh ngươi có một khối kỳ thạch, ghi chép nơi này một chuyện vật, ngươi có thể bên người mang ở trên người thí luyện tốt sau, ta làm sao rời đi? Huyền Thiên hỏi do, cái này nhưng là một cái vấn đề mấu chốt, không phải vậy đến thời điểm đi không đi ra ngoài nhưng là nguy rồi. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi, nhìn về phía phía sau ngươi, nơi đó chính là cửa phía tây. Đại Bạch Diệu nói, rồi sau đó cáo biệt. Hy vọng vùng đất này có thể ban tặng ta lực lượng, đại kiếp nạn sắp tới, cũng tốt là nhân tộc làm ra một ít công hiến. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó ở bên người một trận tìm đòi, tìm tới một khối hòn đá nhỏ treo ở bên hông. Cái này viên cục đá, hẳn là con kia Đại Bạch Diệu nói tới kỳ thạch chỉ là bên trong ẩn giấu một luồng thần thánh lực lượng, liền đủ để chứng minh hòn đá nhỏ này không tầm thường chỗ. để ta xem một chút, trên vùng đất này có cái gì. sau một khắc, huyền thiên nhảy đến không trung phóng tầm mắt tới, một đôi con ngươi phảng phất là trên mặt biển tháp đèn, lập tức xuyên qua một triệu dặm thổ địa, quan sát nơi này. ồ, đó là cái gì? thật giống là một người. hắn kinh ngạc tốt lên, nhìn về phía một cái gò núi nhỏ, phía trên ngồi xếp bằng một bóng người. đây là một cái nam tử, ngồi xếp bằng ở gò núi bên trên, ăn mặc áo giáp, tướng mạo đường đường, mái tóc màu đen xoa vai. Soạn đang lúc này hắn tựa hồ nhận ra được Huyền Thiên ánh mắt một đôi nhắm nghiền con mắt mở hướng về Huyền Thiên phương hướng liếc mắt nhìn rồi sau đó bay lên trời hướng đến chuyện này người này hẳn là hướng bên này bay tới Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên không nghĩ tới sẽ là kết quả này Soạn. mấy phút sau tiếng xe do văng lên trên trời xa xẹt qua một vệt sáng vị này thân mặc khôi giáp cầm trong tay cổ kiếm nam tử dừng lại trên không trung lặng lặng nhìn Huyền Thiên đây là 300 năm trước đệ nhất kiếm khách Âu Dương Minh Phong Huyền Thiên liếc mắt nhìn kỳ thạch đối với thân phận của người đàn ông này giật nảy cả mình. Liên quan với vị này đệ nhất kiếm khách thân phận, hắn cũng từng có nghe thấy. Đặc biệt là ở thành Quân Vương thời kỳ, biết đã từng có một cái cường đại kiếm khách, xưng bá qua thành Quân Vương, tên là Âu Dương Minh Phong. "Giết ngươi, vì ta Dương danh lập uy, đúc ra đệ nhất kiếm khách tên." Âu Dương Minh Phong mở miệng, rồi sau đó rút ra kiếm trong tay, hướng về Huyền thiên đầu bộ tới. "Hừ hừ, ngươi vẫn là trở thành ta bồi luyện đối tượng, trở thành ta lên cấp vương giả đã đạt chân." Huyền thiên nói, trong tay gọi ra ma kiếm, phóng lên trời, tiến hành đón ánh. Hai người giao phong, kiếm khí bay ngang, xuyên xuống ngàn dặm sâu đại địa trên đạt vạn dặm cao bầu trời, cảnh tượng kinh người. Huyền Tiên cùng vị nam tử này vừa giao thủ, nội tâm liền ý thức được, đây là một vị vô cùng đối thủ khó dây dưa, đối với chiến đấu lĩnh ngộ đã đến cảnh giới nhất định. Vô cùng khó chơi, có thể nói như vậy. Đối phương hầu như mỗi một chiêu đều là chí mạng, thủ đoạn tàn nhẫn. Huyền Tiên cùng với giao phong, từ mặt đất đánh tới trời cao, cuối cùng một lần đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến bầu trời, đánh không thể tách rời ra. Trong quá trình này, hắn không có chiếm được bất kỳ thượng phong, tất cả thế tiến công đều bị đối phương hóa giải. Không hổ là 300 năm trước đệ nhất kiếm khách bất quá nếu đến nơi này ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại vì nhân tộc lần đại kiếp nạn này Huyền Thiên nói trong tay ma kiếm bổ ngang Khánh ma kiếm cùng Âu Dương Minh Phong cổ kiếm va chạm bùng nổ ra lũ bất ngờ biến động như thế dư âm bất quá thừa cơ hội này Huyền Thiên dùng ma kiếm gắt gao ngăn chặn đối phương cổ kiếm rồi sau đó duỗi ra vẫn nhàn dỗi tay phải đánh ra hồi thiên chỉ thần thông chấn áp mà lên ngươi nếu mạnh mẽ như vậy ta thì càng hẳn là muốn giết ngươi Dương Ta hung vĩ Âu Dương Minh Phong nói thời khắc này đồng dạng rút ra nhàn dỗi tay phải đánh ra khủng bố thần thông lưỡng nghi trưởng một đôi trắng đen càn có đồ ở Âu Dương Minh Phong trong bàn tay chuyển động mà song cùng Huyền Thiên Âm Dương lực lượng va chạm vào nhau khiến cho nơi này hư không một lần phá vụ thật là khó triển ra hỏa mặc kệ là năng lực phản ứng vẫn là đối chiến thủ đoạn đều là cung cấp bên trong cường giả Huyền Thiên suy nghĩ nội tâm có không nhỏ gợn sóng người rất cường đại bất quá chính là ta muốn đối thủ Âu Dương Minh Phong quát chói tai đánh văng ra áp chế ma kiếm rồi sau đó hướng về Huyền Thiên đầu bộ ngang khủng bố kiếm khí có tới ngàn mét dài tựa như phải đem bầu trời cho bộ ra cùng lúc đó Âu Dương Minh Phong sau lưng. Có bốn đạo lưu quang phóng lên trời, trên không trung lắc lư vài vòng sau đó, giết hướng về Huyền Thiên. Nghe đồn rằng, Âu Dương Minh Phong có thượng cổ thời kỳ tứ đại chiến kiếm, xem ra đồn đại quả nhiên là thật. Huyền Thiên hơi nhướng mày, thời khắc này gọi ra trong nghe Hoàn cung tiểu hoàng lớn, đi vào đón đánh. Len keng. Ken. Tứ đại chiến kiếm gặp gỡ tiểu hoàng lớn, lúc này giao phong kịch liệt, tỏa ra lanh lảnh tiếng va chạm. Tứ đại chiến kiếm, mỗi một chiếc chiến kiếm đều có kinh người lai lịch, có người nói đã từng tham dự qua đại đồ sát, mỗi một chiếc chiến kiếm trên đều tỏa ra ép người sát khí. Hay là chính là bởi nguyên nhân này Sát khí không ngừng bao phủ tới, làm tức giận Tiểu Hoàng Lớn, khiến cho linh tính thức tỉnh. Ẩm. Lượng lớn màu vàng đất sương mù từ Tiểu Hoàng Lớn trên người tỏa ra, đem bốn thanh chiến kiếm cho ba phủ tiến hành cắn nuốt. Nguyên bản giao phong cuộc chiến, đổi thành trước mắt chống lại của chiến. Tiểu Hoàng Lớn đại phát thần uy, sau lưng dị tượng hiện ra, đó là một tòa tàn tạ cung điện, tỏa ra sương khói mông lung. Kết quả cuối cùng, vẫn là Tiểu Hoàng Lớn thắng được, thành công đem bốn thanh chiến kiếm nuốt lấy. Khá lắm, linh tính tự động thức tỉnh vẫn là khó gặp cảnh tượng. Bất quá hiện tại chiến đấu, mặc dù là không cần ngươi Ta cũng có thể thắng lợi. Huyền Tiên suy nghĩ, vẫn là quyết định thu hồi Tiểu Hoàng Ấn. Đi tới nơi này, hắn là tiến hành thí luyện, cần dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự thắng được thắng lợi. Như hiện tại, hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể khống chế Tiểu Hoàng Ấn, đem Âu Dương Minh Phong đè thành mảnh vỡ. Bất quá, như vậy liền mất đi rèn luyện ý nghĩa, không phải hắn nghi muốn. Điểm Long Công. Trước đây không lâu cảnh tượng tái hiện, Huyền Tiên tìm cơ hội, áp chế lại Âu Dương Minh Phong cổ kiếm, rồi sau đó dùng tay phải triển khai Điểm Long Công thần thông. Đây là một môn đáng sợ tuyệt học, ở thượng cổ thời kỳ cũng đã thất truyền. Một khi triển khai, rất nhiều người đều không thể chống đối. Gần Giống như hiện tại, Âu Dương Minh Phong cũng là bị đánh một trở tay không kịp, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bạo liệt, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. 300 năm trước đệ nhất kiếm khách, tử vong là người cuối cùng quy tụ. Huyền Tiên tự nói, rồi sau đó cái chán hiện ra một đạo mắt dọc, bắn ra đáng sợ tia sáng, bắn trúng Âu Dương Minh Phong ngực. Ầm. Khốc liệt một màn xuất hiện. Vị này 300 năm sưng bá thành quân vương cương giả, thân thể vào thời khắc này xuất hiện rất nhiều vết nứt, rồi sau đó bạo liệt mở ra, hóa thành rất nhiều xương máu. Thiên nhãn thần thông chính là như thế vô tình. Thượng cổ thời kỳ, Thiên Lang bộ tộc trừng phạt thần thông, một khi bị bạn chúng, sẽ có một luồng sức mạnh hủy diệt lan tràn, lực phá hoại cực mạnh. Ai? Không biết ngươi 300 năm trước làm sao mà chết, bất quá luận thực lực, ngươi đáng giá tôn kính." Huyền thiên tự nói, hướng về phía không trung xương máu hành lễ. Trước kia, đại bạch điểu liền qua, ở chỗ này người thí luyện là nhặt được thi thể biến thành, lấy một loại kỳ lạ phương thức sinh tồn. Nhưng bản chất ý nghĩa trên, những sinh linh này đã chết đi. Huyền thiên ở tại chỗ dừng lại chốc lát, rồi sau đó rời đi rốn về nơi sâu xa tiến lên. Lần này, hắn không có còn dám dùng con ngươi phóng tầm mắt tới. Bằng không, lập tức từng cái cường giả phát hiện mà đến, khi đó nhưng là thảm. Màu đỏ rực thổ địa, bao lam mà mênh mông, phía trên đầy dây sắc khí, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm đâm thành chiến trường. Huyền tiên cất bước ở đây, cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao, đây là một mảnh xa lạ thổ địa, tràn ngập nguy cơ. Một đường yên tĩnh, đại khái thâm nhập 200 dặm thổ địa sau, không khí bắt đầu biến hóa, bốn phía mùi máu tanh bắt đầu dày đặc, đồng thời còn mang theo sắc bén sắc khí. Ngàn mét ở ngoài, Nguyên lai like có một cái huyết đàm. Huyền Thiên ngó nhìn, dần dần đưa mắt cho thu hồi. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhìn trở lại. Những mày nói, không đúng. Bên trong có sinh linh. Phúc, vừa dứt lời, huyết đàm chính là một cơn chấn động, rồi sau đó vọt lên đến một bóng người, khiến cho máu tươi tung tóe. Đây là một cái hòa thượng, toàn thân đen nhánh, tỏa ra ngập trời ma khí. Quần cuộn khói đen bên trong, có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cái cổ trở lên dĩ nhiên không có huyết đủ, chính là một cái đen nhánh đầu lâu. Trên thiên linh, cái điểm lục đạo hư ba. Phi ma rộng rãi bàn tay lớn trên, cầm một cái màu vàng ngóng tiền trượng. Tỏa ra kim quang, hào quang màu vàng nóng chính là Phật quang, khiến cho người khó có thể tin, hòa thượng này là ma, nhưng cầm đại biểu thiện lương Phật môn Thánh minh. Đương nhiên, càng làm cho người ta dễ thấy vẫn là hòa thượng này ngực, nơi đó có ba cái hang lớn, phân biệt cắm vào ba thanh cổ kiếm, vết thương quanh thân dòng máu đã khô héo, hiện màu đen kịt, phảng phất đã bị thương mấy ngàn năm, liền ngay cả máu tươi cũng ở tuế nguyệt bên dưới biến sắc. Khá lắm, hóa ra là cái ma đà. Huyền Tiên quan sát kỳ thạch, phía trên có giới thiệu. Cái này ma đà hung danh truyền xa, từng ở 800 năm trước tạo thành đại thai liền độ 40 tỏa thành, lúc đó máu tươi dòng dòng năm trăm đại địa, toàn bộ trung thổ đều bị bao phủ ở bóng tối trong. Khoáng Thế Ma đà, thực lực là vương giả cảnh giới, hay đã là điên phong. Huyền thiên tinh tế cảm thụ, ý thức được người này đáng sợ, sắc mặt cũng biến nghiêm nghị lên. "Ngươi máu tươi, là thứ ta mơ ước nhất từ lâu. Để ta hấp lấy một hớp, lúc ta đã ngủ say linh hồn." Ma đà hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Huyền thiên quan sát, như là hít thuốc lắc một dạng như thế. "Ngươi muốn hấp ta máu, nằm mơ đi thôi." Huyền thiên hướng xuống đất khắc một bãi đảm, rồi sau đó rút ra ma kiếm bay thẳng đến ma đà tiên công. "Tiểu Nhi, không muốn không biết điều, ngoan ngoãn kính dâng ra ngươi máu tươi, thả cho ngươi khỏi chết." Ma đà mở miệng, khô lâu mặt một tấm, bước lên quần quần khói đen. Cùng lúc đó, hắn rơi lên kim hoàng sát thiên trượng, đánh ra tảng lớn kim quang, nên tiếp ma kiếm. "Khánh!" Lam thiên trượng cùng ma kiếm va chạm một sát na, một nguồn sức mạnh bay lên trời, trong đó một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Nơi này bầu trời đã bị ma khí cùng Phật quang tràn ngập, cảnh tượng kinh người. Huyền tiên tóc bay lượn, trong tay ma kiếm gào thét, phản phất là có lệ quỷ ở trợ trận đem khí thế của hắn một lần xông lên cao điểm, mà đối diện Ma Đà, cảnh tượng nhưng làm người không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn là tà ác đồ, trên người cũng mạo ma khí, thế nhưng thiền trưởng nhưng thả ra lượng lớn kim quang, đem hắn nhuộm đấm thành một vị thánh phật. Hai người đại chiến, thỉnh thoảng có khủng bố gợn sóng tỏa ra, khiến cho đại địa đều hất bay một tầng biểu bì. Chương 581, Ma Đà chiến đấu kinh người, khiến cho nhật nguyện tạm đạm. Ngươi là một cái ma, tại sao lại soi sáng Phật quang đến? Huyền tiên nhẽ răng, trong tay ma kiếm càng là hắt quang tỏa sáng, cái này sát lục ma kiếm luôn luôn đến ma uy phần. Hôm nay ở đây gặp phải màu vàng nóng thiền trượng, như là gặp phải ngày xưa đối thủ một mất một còn giống như vậy, trở nên càng thêm tràn ngập ma tính. Đúng, Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này ma kiếm uy lực so với bình thường mạnh gấp đôi không ngừng, chính là bị Phật quang kích thích gây nên. Ngươi biết ta là ma, vẫn là Phật. Ma đã hỏi ngược lại, trong tay thiền trượng gào thét, phản phất là một cái giống như du long, xuất quỷ nhập thần, đồng thời còn tỏa ra lượng lớn Phật quang. Đây là một hồi khoáng thế kỳ chiến, phản phất đại diện cho hai thái cực lập trường. Huyền ma kiếm rung động, hôm nay đặc biệt khác thường. Nếu như tinh tế quan sát, có thể phát hiện Huyền Tiên sau lưng, tựa hồ có một đạo đen nhánh hư huyễn thân ảnh hiện ra, trong mắt màu tử hồng, mái tóc xỏa ra đang bay múa lưu động, như là cựu thiên thác nước. Mà một bên khác, Ma Đả sau lưng đồng dạng có một đạo hư huyễn thân ảnh, hiện vàng nóng ánh vẻ, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, chính là một cái Phật Đà, hai tay chắp tay trước ngực, như ẩn như hiện. Dị tượng kinh người, nếu là có người ngoài ở đây, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Cho rằng cái này không còn là hai người tử thí, mà là ma cùng Phật tranh tài. Huyền thiên đại diện cho ma, sát khí ngút trời. Ma ma đã cứ việt ma khí mười phần, thế nhưng thời khắc này dĩ nhiên đại diện cho phật, tỏa ra vô lượng kim quang. Đáng ghét đồ vật đều lồ sát qua 40 tòa thành, trong tay càng là nhiễm vô số người mạng người. Giờ khắc này lại vẫn đại diện cho chính nghĩa. Huyền tiên phẫn nộ, trong tay ma kiếm cháy rực, liền phát ba đạo kiếm khí, phật quang rung động, màu vàng nóng tiền trượng bay lượn, như du xả giống như xuất quỷ nhập thần, trước sau đem ba đạo kiếm khí đánh cho tàn nát. Thí chủ, ngươi ma tính mười phần đã lạc lối tâm trí, vẫn để cho tăng giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, từ đây đi tới một mảnh khác thổ địa, trải qua vui đùa sinh sống. Ma đà mở miệng, bước lên tảng lớn ma khí. Thế nhưng trong miệng nhưng dạng xuất ra gì đà phật cái này bốn chữ. A phi, ngươi cái này xú đồ vật, vẫn để cho ta đến độ hóa ngươi. Huyền tiên xì răng niét miệng, đánh ra đại thần thông. Hồi Thiên chỉ, một luồng âm dương lực lượng xuất hiện ở Huyền tiên tay phải đầu ngón trỏ, như một cái chuyển động tối say, hướng về Ma đà chấn áp tới. Phật đạo buồn nguyên, Ma đà hét lớn, thiên trượng mũi nhọn xuất hiện tảng lớn kim quang, rồi sau đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng. cùng Huyền Thiên thần thông va chạm sau, dĩ nhiên cắn nuốt cái kia cô âm dương lực lượng. Đáng ghét. Bất quá ngươi ở lợi hại cũng tránh không khỏi ta kế tiếp cái này đạo thần thông." Huyền Tiên phẫn nộ la lên, dùng tay phải sử dụng điểm lòng công. Đây là một môn tuyệt thế thần thông, ở mức độ rất lớn không cách nào chặn lại, là một đạo ẩn hình sát thủ. Bất Diệt Kim Thân. Ma Đà hét lớn, tương tự triển khai Phật môn một dạng thần thông. Thời khắc này toàn thân tỏa ra kim quang, trở nên như là một cái hòa Phật. Nếu là quen thuộc môn thần thông này, người nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Công như tên, trong truyền thuyết Bất Diệt Kim Thân triển khai, thân thể có thể so với thần kim, cùng cấp bảo khí cũng không cách nào hư hao. Chỉ là khiến cho người cảm giác đặc biệt biến sai, đặc biệt là tấm kia toàn thân đen nhánh khô lâu mặt, thấy thế nào cũng giống như là một cái tuyệt thế ác ma, thế nhưng là tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đáng ghét là thân thể thần thông, ta điểm long công không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Huyền khí trời hết lên, lần thứ nhất sử dụng điểm long công thất lợi. Ha ha, thí chủ thất quên đi thôi. Sau đó vẫn là theo ta sinh sống, ta mang ngươi chứng kiến cực lạc thế giới. Ma đã cười to, thời khắc này ra tay phản kích, phật sơn ấn. Hắn quát to một tiếng, rồi sau đó một tay nắm chỉ, xoay tay đánh ra Phật môn thần thông một tòa kim quang lấp lóe núi lớn đột nhiên xuất hiện, từ trên bầu trời trấn áp rơi xuống, đánh về phía Huyền Tiên. Đi theo cái đầu ngươi, nhìn thấy ngươi tấm kia mặt xấu xí, ta liền cảm thấy buồn nôn. Huyền Tiên lý sự, dơ lên nắm đấm thép hướng lên trên đòn đánh, trước sau tổng cộng đánh ra chín quyền, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, cuối cùng vang một tiếng, vẫn cứ đem cái này tòa kim sơn cho đánh thành mảnh nhỏ. Thí chủ vẫn là phản kháng. Kính xin thả lòng tâm tình, đi theo ta cùng nhau tiến vào thế giới cực lạc tu hành. Đối với ngươi mà nói, chỉ có có ích, không có chỗ xấu. Ma đã nói, rồi sau đó vung tay lên, Thả ra một cái hắc hát quang thăm thảm pháp bảo, bao phủ hướng về Huyền Tiên. Cái này đạo hắc hát quang pháp bảo chính là một chuỗi trang hạt, toàn thân dùng nhân tộc đầu cốt chế thành, tổng cộng 99 viên, bị ngưng tụ thành hạt thông kích cỡ tương đương, nối liền cùng nhau. Trời đánh, cái này còn khuyên ta quay đầu lại là bờ. chỉ sợ là đem ta mang vào vô tận thâm huyền đi. Huyền Tiên trung ổ, toàn thân da gà mụ nhọn nổi lên. Hắn phản ứng cấp tốc, lúc này thả ra thần thông, miệng phun một đạo chăng sáng để ngăn cản. Thế nhưng sáng đụng tới màu đen chảng hạt sau đó, lúc này phá vụt, không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng Này không đơn giản, không phải bình thường thần thông có thể chống đối. Huyền Tiên khiếp sợ, cảm giác có một tia vướng tay chân. Bất quá cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Giữa bầu trời tràng hạt phóng to, tỏa ra quần cuộn khói đen, bao phủ xuống. Huyền thiên không có quá nhiều suy nghĩ, lúc này móc ra tiểu hoàng lớn chống đối. Bằng không, một khi bị cái này xuyến tràng hạt treo ở trên cổ, trời mới biết sẽ có ra sao sự tình phát sinh. Tiểu Hoàng ấn hoàng quang mở mịt, cùng tràng hạt trên không trung triển khai chiến đấu, từ từ chiếm thượng phong. Khá lắm, cái này làm sao có thể cho bạo khí, dĩ nhiên có thể mang ta Ma Châu kiểm chế lại. Ma Đà giật nảy cả mình, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời tỏa ra cười gằn. "Chết đến nơi rồi, còn lộ ra xấu xí nụ cười, người tên khốn kiếp này." Huyền Tiên chửi tới, cùng cái này Ma Đà đại chiến, hắn cảm giác được lớn lao áp lực, thế nhưng nội tâm nhưng không có sợ hãi. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ma Đà hét lớn một tiếng, đem tiền trượng cho quân bay, rồi sau đó hai tay chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc kinh. Hùng vĩ tiếng tụng kinh, xả mang theo vô tận ma lực. Huyền Tiên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, thời khắc này dĩ nhiên chậm rãi thả xuống ma kiếm, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly chậm rãi đi tới Ma Đà, liền ngay cả bầu trời bên trong, chiếm thượng phong tiểu hoàng lớn, giờ khắc này đều là trở nên hoàng hốt, bị chàng hạt phản áp chế, đáng ghét. Dĩ nhiên lạc lối tâm trí, nhất là lo lắng thời khắc, Huyền Thiên phản ứng lại. Bất quá, giờ khắc này hắn đã tao nộ lớn lao nguy cơ, màu vàng tiền trượng ngang trời, đã công kích được hắn lực Phúc, máu tươi tung tóe, Huyền Thiên trái tim đều bị đâm xuyên, chảy xuống tảng lớn máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không hổ là vương giả điên phong cương giả, so với Di bất luận cái nào đối thủ khó khăn triển. Huyền Tiên tối đầu liếc mắt một cái ngực vết máu, hàm răng nghiến chặt lại. Không có do dự chút nào, sau một khắc hắn móc ra hoàng kim tiểu trung, mạnh mẽ rung động. Cong! Chấn động hồn phách người tiếng trung vang lên, đấm thẳng người linh hồn, Ma đà thân thể một cái lào đảo, liền ngay cả trong miệng tiếng tụng kinh cũng gián đoạn. Người tên khốn kiếp này, cho ta cũng chúng chiêu đi." Huyền Tiên cười gằn, trong tay ma kiếm đâm thẳng, tương tự mặc tiến vào Ma đà thân thể. Nhất thời, một mảnh máu đen bay lên trời, Ma Đả ngược xuất hiện một cái động lớn, máu tươi không ngừng được lưu động. "Thí chủ, ngươi hành hung, bực này tội ác tại trời chiêu số!" cũng không phải chính nhân quân tử gây nên, vẫn là thả tay xuống bên trong ma vận, theo ta cùng nhau thành phật. Ma đà nói, rồi sau đó triển khai phật môn tuyệt thế thần thông, thiên trọng vô ảnh thủ. Huyền Thiên giật nảy cả mình, ngoài trăm thực ma đà chỉ là một cái lay động, liền ở trên bầu trời lưu lại liên tiếp tàn ảnh, đi tới trước người của hắn, đồng thời giống như quỷ mỹ đem hai tay đâm vào hắn ngực, máu tươi tung tóe, Huyền Thiên ngực máu thịt bé bé, ngũ tạng lục phủ vào đúng lúc này hết thể hóa thành xương máu. Tốt một môn tuyệt thế thần thông, liền ngay cả ta cũng không thấy rõ ngươi là làm sao đến ta trước người. Huyền Thiên than thở trong miệng nhưng không nhịn được phun máu. Bất quá, thương thế như vậy còn không đến mức đến chí mạng trình độ. Đầu óc của hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, hầu như là không do dự, hai tay của hắn liền thần tiến lên, nắm lên Ma Đả Ngực ba thanh cổ kiếm, dùng sức mạnh rút. Phúc! Máu đen tung tóe, theo cổ kiếm rời đi, Ma Đả Ngực chợt bắt đầu phá vụn. Năm đó thương thế quá nghiêm trọng, ba thanh cổ kiếm sấm lấn, chính là tạo thành tử vong nguyên nhân thực sự, mặc dù là đi qua hơn 800 năm, ba thanh cổ kiếm uy thế như trước tồn tại. Cổ kiếm đột nhiên ly thể, đối với Ma mà nói, quả thực là tổn thương quá lớn. Thời khắc này ngực cũng đã phù vặt, máu đen không ngừng được chảy ra. Nghiên Súc, ta muốn giết ngươi. Ma đã giống to, giống như điên cuồng. Thời khắc này, 800 năm trước cái kia tử vong một cảnh, lần thứ hai dâng lên trong lòng, kích thích hắn thần kinh. Trong tiếng nổ, một hớp màu đen ma bình trùng thiên, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Huyền thiên bao phủ mà đi, lại muốn đem cắn nuốt. Khá lắm, lại là một cái đáng sợ bảo khí. Huyền Tiên giật nảy cả mình, bên trong gần chứa khủng bố năng lượng, đã đến khiến nội tâm hắn run rẩy mức độ. Hắn nhìn lại, Tiểu Hoàng đang cùng chàng hạt tranh đấu đã lần thứ hai đem cái kia món bảo khí áp chế, thế nhưng thoáng chốc không xuất thân đến, chỉ có thể lại dùng ngươi, cho ta không chịu thua kém một điểm, ta tin ngươi. Huyền Thiên Lâm thời làm ra lựa chọn, móc ra rất lâu không có sử dụng Tiểu Hắc thiết. Hắc hát Quang thăm thẳm, Tiểu Hắc thiết món bảo khí này tỏa ra qua mang, như là một đạo mặt trời trói trang màu đen, sông thẳng ma bình mà đi. Nhưng mà vừa lúc đó một đạo phật quang xuất hiện, soi sáng ở Tiểu Hắc thiết bên trên, khiến cho món bảo khí này triệt để biến sắc. Sau một khắc Tiểu Hắc thiết như là chịu đến cái gì kích thích một dạng, tỏa ra vạn đạo hắc quang, sông thẳng bầu trời nó lại như là một đạo màu đen kêu dương, tỏa ra ánh sáng màu đen, khiến cho phương viên vạn dãm đại địa đen kịt một màu, phản phất là ngày tận thế tới. Lại đã đến cấp bậc kia, ma đà hô to, tựa hồ nhìn thấy quỷ hồn như thế hồn phi phất tán. Giờ khắc này hắn phật quang thu lại, hóa thành một đạo hắc hát quang, trực tiếp phúc, một tiếng, nhảy vào huyết đầm trong, biến mất không thấy. Liên ngay cả bên ngoài giữ lại màu vàng tiền trượng, cùng với đem ma bình cùng chẳng hạn cũng không kịp thu lấy. Tiểu hắc thiết bị kích hoạt rồi, huyền tiên kinh hãi, vội vã liên hệ món bảo khí này, như muốn khống chế, miễn cho xuất hiện đại loạn. Nhưng mà. Thời khắc này, món bảo khí này liền ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế, chợt bắt đầu làm trái mệnh lệnh của hắn. Tình huống thế nào? Rõ ràng là nương theo thân thể của ta mà sinh ra, tại sao lại cùng ta không cách nào câu thông? Huyền Tiên cũng rõ, tình huống như vậy vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Hắn nỗ lực câu thông, cuối cùng thậm chí đem chính mình hết thảy lực lượng tinh thần đều đặt ở món bảo khí này trên, mới lần thứ hai nắm giữ quyền khống chế. Cho ta trở về đi thôi. Huyền Tiên dọa ra một trận mồ hôi lạnh, lúc này liền đem tiểu Hắc hát Thiết Thu vào trong nghe hòa cùng, không còn dám dùng linh tinh. Đồng thời Hắn còn thu hồi đến tiểu hoàng lớn, cùng với ma đà cái kia ba món bảo khí. Có thể nói, lần này hắn hoạch được tiện nghi, lập tức thu được nhiều như vậy bảo vật. Đúng là người này, dĩ nhiên như vậy linh hoạt. Bất quá đừng tưởng rằng trốn ở phía dưới là có thể tị nạn. Huyền Tiên lẩm bẩm, chỉ tự nhiên là huyết đàm trong ma đà. Đến hiện tại, hắn ngực vẫn là hỏng bét, ngũ tạng lục phủ hiện tại trống không. Tiểu hắc thiết dị động, khiến cho hắn quên rồi khôi phục thân thể. Huyết nhục tái sinh. Theo rít lên một tiếng, Huyền Thiên thân thể gây dựng lại, trong chớp mắt liền khôi phục tất cả thương thế, cả người lại một lần nữa mười phân vẹn mười trong năm 582, 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ. Nho nhỏ huyết đàm, không thể ngăn cản ta đối với ngươi sát ý chết tiệt tiến trọng, dĩ nhiên nghĩ muốn độ hóa ta. Huyền thiên xì răng niết miệng, cầm trong tay tiểu hoàng lớn, đi tới huyết đàm bờ. Ma đà tuy rằng chiến bại trốn về huyết đầm trong, nhưng Huyền thiên như trước chưa hết giận. Thời khắc này, hắn rất muốn khống chế tiểu hoàng lớn, hướng về huyết đàm trong mạnh mẽ đem tới. Bất quá, cẩn thận để, hắn vẫn là tiên quyết định nhìn huyết đầm trong dưới đáy tình huống, ở làm quyết định. Huyền Tiên trợn to mắt, hai cái con ngươi trong bắn ra dọa người ánh mắt, như là hai cái kính tiền trụ xuất hiện nhảy vào huyết đầm trong. Chết tiệt tiên trọng, Gregor a. Dĩ Nhiên đem nơi ở bố trí nguy cơ tứ phía, xem ra chỉ có thể buông tha hắn. Huyền Thiên quan sát huyết đầm dưới đáy, không khỏi giật nảy cả mình. 3000 mét sâu huyết đầm bên dưới, dĩ nhiên có một tòa cung điện, vừa trên có 88 tòa đồng nhân pho tượng trấn thủ, phảng phất là một cái đại trợ. Hiển nhiên, Ma đã đang ở bên trong cung điện kia. Thế nhưng nghĩ muốn đánh giết hắn, nhất định phải trước tiên xông qua 88 cái đồng nhân. Gặp nguy hiểm, cảm giác hoàng giả xuống, đều phải bị bác một lớp ra. Huyền Tiên phán đoán cảm nhận được phía dưới cái kia 88 cái đồng nhân chuyển ra nguy hiểm hơi thở, hắn quyết định từ bỏ, đi tới nơi khác. Sau 2 canh giờ, hắn lần thứ 2 gặp phải mới đối thủ. Đây là một người mặc ma y người đàn ông trung niên, mái tóc màu đen rơi xuống, ngăn cản khuôn mặt của hắn. Đỏ như màu máu ánh mặt trời rơi xuống, xuyên thấu qua từng cây từng cây sợi tóc khe hở, có thể nhìn thấy một đôi lấp lánh có thần động tử, bên trong tựa hồng ngưng tụ một thế giới, biến hóa vạn ngàn. Đông thổ Đại Lục, 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ. Huyền Tiên liếc mắt nhìn kỳ thạch, kích vào một ngụm khí lạnh Người đàn ông trung niên này trên người mặc ma y thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại là 3000 năm trước cường giả tuyệt thế. Vào niên đại đó, tiên nhân không ra, hoàng chính là thế gian cường giả đỉnh cao. Vị này tuyệt thế cao thủ từng một lần tung hoành Đông Thổ đại lục, được gọi là Vũ Hoàng. Ta là có hay không đánh thắng được hắn?" Huyền thiên nói, nội tâm có chút buồn chồn, vẫn là lần thứ nhất có cái cảm giác này. Không có thử nghiệm, cũng không ai biết kết quả. Bao gồm ta, cũng không cách nào cho ngươi đáp án. Vị này năm xưa cường giả tuyệt thế mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tăng thương. "Tốt lắm, đánh với ngươi một trận." để ta biết 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ, đến cùng là làm sao cường đại. Huyền Tiên quát chói thai, lao thẳng tới đối thủ mà đi. Hắn lần này lựa chọn đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất thân thể thảo phạt, lấy nắm đấm làm vũ khí, thiêu đốt khí diễm, mạnh mẽ hướng về đối diện tuyệt thế cao thủ đánh tới một quyền, dường như một đạo kim sắc sao băng xẹt qua đại địa. Cường giả tuyệt thế ngẩng đầu, nhìn Huyền Tiên một chút, thời khắc này đồng dạng dơ lên nắm đấm, tiến hành đón đánh. Ầm ầm. Khung bố lực đạo, khiến cho đại địa mạnh mẽ chấn động, bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang dội. Cùng lúc đó, còn có một đạo tiếng lanh lảnh bộ xương nương theo gần giống như một vòng tiên âm, đem tiếng nổ vang rền đều cho che lại. Không hổ là 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ, chỉ là thân thể không phải ta có thể càng hoàn mỹ. Huyền Tiên than thở, liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, hách nhưng đã xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, có lít nha lít nhít huyết châu hiện ra. Đúng, lần đầu va chạm, hắn thất bại. Ta khuyên ngươi vẫn là lùi bước, chờ cường đại lại tới khiêu chiến ta. Ma y nam tử mở miệng, trong miệng lời nói tất cả đều là bá khí. Nam mơ, ta đi tới nơi này mảnh luyện mục nơi, chính là vì rèn luyện bản thân, gặp phải ngươi cường giả như vậy vì sao phải lùi bước ta hẳn là hương phân mới đúng huyền Tiên cười gằn không chịu lùi bước lần thứ hai thảo phạt về phía trước tốt lắm ta chỉ có giết ngươi ma y nam tử mở miệng tiếng nói lạnh như băng mạnh mẽ tiến hành đòn đánh hai người giao thủ khí thôn sân hạ sức mạnh kinh khủng thỉnh thoảng truyền ra vẹn vẹn giao thủ thời gian đốt một nén hương huyền thiên thân thể liền bắt đầu phá vụ khoẹt miệng cũng chảy ra vết máu không sao ta có thể huyết nhục tái sinh không cần coi thường ta huyền tiên nói tại trong tiếng gào thét gây dựng lại thân thể rồi sau đó lần thứ hai thảo phạt về phía trước lẽ nào Ngươi còn không biết chính mình chênh lệch. Mà y nam tử cao mày, trong tay lực đạo lần thứ hai tăng cường. Không lâu sau đó, Huyền Tiên bị đánh cho huyết nhục phá vụn, chỉ còn dư lại một cái xương sọ trôi nổi ở không. Huyết nhục tái sinh. Huyền thiên quát chói thai, lại một lần nữa gây dựng lại thân thể, rồi sau đó đối chiến vị này 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ. Nhưng mà, trong này chênh lệch quá lớn. Một cái là hoàng, một cái khác lại là một cái bán vương, cái này ở giữa khoảng cách có thể dùng hồng câu để hình dung. Ngăn ngắn một cái cánh giờ, ở Huyền Tiên trong mắt lại là như vậy dài dàng giấc. Hắn dùng giá bị đánh nát thân thể ba lần, cuối cùng không thể không lùi về sau. Hắn biết, cảnh giới này nghĩ muốn thắng vị này Ma Y nam tử là không thể. Đối phương chính là một cái hoàng, không phải mình bây giờ có thể khiêu chiến. Thậm chí, Huyền Thiên còn có thể cảm giác được, ở trong chiến đấu đối phương đã khai ẩn, đối với hắn cũng không hề dùng toàn lực. Bằng không, e sợ không cần một canh giờ là có thể đem hắn cho đánh chết. Ta sẽ không từ bỏ, không lâu sau đó, ta còn có thể tìm người tranh đấu. Trước khi đi, Huyền Thiên lưu lại một câu nói như vậy. Nhìn Huyền Thiên đi xa bóng lưng Vị này 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ trầm mặc, hồi lâu mới lẳng lặng nói ra một câu, nói, cái này một phần chấp nhất, gần giống như năm đó ta, vì lực lượng mà điên cuồng. Huyền Thiên cất bước ở máu mặt đất màu đỏ trên, thân ảnh chất vật, đã bị thương nặng. Không hổ là 3000 năm trước tuyệt thế cao thủ, nếu là cường giả như vậy đi bên ngoài là do đối với đại kiếp nạn, nên tốt bao nhiêu. Huyền Thiên lẩm bẩm, vẫn là không quên được vừa nãy một trận chiến. Bất quá, đang lúc này, một cái tràn ngập tà ác tiếng nói sau lưng hắn vang lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi máu tươi tràn ngập mê người mùi vị, không bằng ngoan ngoãn đến ta bên mép để bổn tọa nếm thử mùi vị. Huyền Tiên nghe vậy, giật nảy cả mình. Quả thực là một làn sóng chưa bình làn sóng thứ hai ba lại lên. Huyền Tiên thương thế vẫn không có khôi phục, liền ở trong khu vực này gặp phải ba đầu ma long, Khoa Đặc Lạc. Cái tên này là năm xưa, tiên vật cưới, nắm giữ vương giả điên phong thực lực. Huyền Tiên biến sắc, xoay người liền chạy. Hắn không nghĩ tới, luyện ngục nơi, dĩ nhiên tràn ngập nhiều như vậy nguy cơ, quả thực không cho người ta nửa điểm thở dốc cơ hội. "Sú tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Ngoan ngoãn đưa đến ta bên mép, để ta nhai ngươi xương thịt." Khoa Đặc Lạc cười to điên cuồng truy kích. Huyền Tiên chạy trốn, cảm giác thế giới này là như vậy tà ác. Chính như này con ba đầu Ma Long nói, tình huống của hắn rất tồi tệ, tựa hồ thật sự không cách nào chạy trốn, mấy lần đều suýt chút nữa rơi vào Ma Long trong miệng. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi, mặc dù là có đáng sợ hậu quả, ta cũng mặc kệ. Huyền Tiên xì răng nghiến miệng, bị bức ép đến tuyệt cảnh. Thời khắc then chốt nhất, hắn lấy ra hai món bảo khí, tay phải một cái kim quang sắc Phật môn thiền trượng, tay trái là đèn kịt một màu tiểu hắc hát thiết. Hai món bảo khí đồng thời thôi thúc, rồi sau đó bị hắn tới gần ở cùng nhau. Ẩm. Chính như theo dữ liệu như vậy, Tiểu Hắc Thiết gặp phải Phật quang sau đó, liền bạo phát. Nguyên bản to bằng móng tay khí thể, nhất thời hóa thành một vòng đen nhánh tiêu dương, thăm thẳm hắc quang tỏa ra, bao phủ phương viên vạn dặm đại địa. Đây là cái gì? Chỉ sợ là thái cổ thời kỳ gì san đi. Khoa Đặc Lạp giật nảy cả mình, xoay người bỏ chạy, chạy đến so cái gì đều nhanh. Sớm là có thể chạy, hại ta đều không cách nào khống chế vật này. Huyền Tiên Nguyên Dũa, nghĩ muốn hoán về Tiểu Hắc Thiết, lại phát hiện này lần thứ hai không nghe hắn sai khiến. Đồng thời, liền ngay cả chính hắn cũng xuất hiện nguy hiểm. Tiểu Hắc thiết biến thành Tiêu Dương dĩ nhiên xông thẳng hắn mà đến, ma huy cuộn cuộn, đem thân thể của hắn cũng bao phủ. Đáng ghét, ta liền biết sẽ có phiền vai lớn. Bất quá, kẻ cầm đầu hẳn là vật này. Huyền Thiên thân thể một cái run rẩy, rồi sau đó đem trong tay vật môn tiền trượng cho nem xuống, quăng đến rất xa. Quả nhiên, Tiểu Hắc thiết như là người được con muỗi mùi vị như thế, lúc này một cái chuyển biến, nhằm phía cái kia màu vàng nóng tiền trượng, hai cái đồ vật bạo phát đại chiến, khí tức kinh khủng chuyển tới vạn dặm ở ngoài. Trong quá trình này, mấy cường giả bị chiến đấu hấp dẫn, xuất hiện ở nơi này phụ cận. Có lục dự thiên sứ, Đức Khắc Nhĩ, đây là một vị vạn năm trước cường giả, được xưng là một vị thần minh dưới tay đệ nhất chiến tướng, nắm giữ uy danh hiển hách. Còn có một bộ 2000 năm trước tăng thi, được xưng là đông thổ đệ nhất thi vương, đã từng chết đi ngàn năm, sau đó lại tu hành bắc đạo, liền ngay cả một ít cường đại vương giả, nhìn thấy này thi cũng phải lui tránh ba phần. Ngoài ra, còn có một đoạn đen nhánh cánh tay màu đen xuất hiện, chính là năm xưa một vị cường giả tàn thể, thế nhưng là nắm giữ vương giả thực lực, khủng bố dị thường. Cuối cùng, những cường giả này toàn thân biến mất, không có dừng lại quá lâu đều bị tiểu hắc hát thiết biến thành kiêu dương cho kinh sợ thối lui. Mà hai cái đồ vật tranh đấu, tự nhiên là lấy tiểu hắc hát thiết thắng lợi mà kết thúc. Hoàng kim tiền trượng bị đánh làm một chồng sắt vụn, không có chút nào tác dụng. Đánh hỏng rồi Phật Môn tiền trượng, ngươi mới đồng ý an phận đi xuống. Huyền Thiên xì răng niết miệng, nhìn chậm rãi bình tĩnh tiểu hắc hát thiết, hắn vẫn có một ít do dự, sợ sệt món bảo khí này lần thứ hai phát điên. Cũng may, tiểu hắc hát thiết đạt được thắng lợi sau, tựa hồ bình tĩnh lại, rầm, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Huyền Tiên tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi cái này tiểu hắc hát thiết rồi sau đó tìm kiếm một một chỗ yên tĩnh, tù dương tương thế, mặt đất màu đỏ, mênh mông mà bao la, vô biên vô hạn. Nơi này chính là luyện ngục nơi, tràn ngập nguy cơ, cùng với các loại thí luyện đối tượng. Huyền Thiên Thương Thế khôi phục sau đó, lần thứ hai ở khu vực này lang bạt, tìm kiếm đủ loại kiểu dáng đối thủ, tiến hành rèn luyện. Mấy ngày nay bên trong, hắn gặp được hoàng, cũng đã gặp qua cường đại vương, từng mấy lần bị thương, kể bên tử cảnh. Cũng may, cuối cùng hết thảy đều chuyển nguy thành an, hắn dựa vào năm đó lao giả nát rượu chuyển thụ thoát thân kỹ xảo, tránh thoát lần lượt nguy cơ. Hai tháng sau. Một khối bình địa bên trên, đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên lực lượng, sông thẳng bầu trời. Phu cận, rất nhiều cường giả đều cảm giác được, rồi sau đó giật nảy cả mình. Hiển nhiên, đây là lên cấp vương giả dấu hiệu, phàm là tầng thứ này cường giả, đều là có thể nhận ra được luồng rung động này. Chẳng lẽ là gần nhất vào cái kia rèn luyện tiểu tử? Một con hoàng kim cự long nói chuyện, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nó cùng Huyền Thiên từng tao ngộ, đồng thời đại chiến một hồi, cuối cùng cùng tiểu thắng một chiêu tình huống, thua bởi Huyền Thiên. Nếu thật sự là tên tiểu tử này, vậy coi như quá làm người giật mình, phải biết. Người trẻ tuổi này lúc đó chỉ là Bán Vương. Hoàng Kim Cự Long tự nói, khoe miệng co giật. Lúc đó, Bán Vương cảnh giới cũng đã khiến cho hắn vương giả đau đầu. Hiện nay nếu là này nhân tộc biến thành vương giả cảnh giới, lại là đạt tới ra sao mức độ. Nó khó có thể tưởng tượng. Chương 583, Thành Vương. Lần này lên cấp vương giả người, chính là Huyền Thiên. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng thân thể phía dưới, đại địa đã ra nước, xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, như mạng nhện một loại nhìn thấy mà giật mình. Lên cấp vương giả luồng khí thế kia quá mạnh, khiến đại địa cũng khó có thể chịu đựng cho tới xuất hiện nhiều như vậy vết nước. Không hổ là nơi thí luyện, ngắn ngắn thời gian 3 tháng, ta cũng đã là vương giả cảnh giới." Huyền Tiên tự nói, có chút hưng phấn. Hắn đứng lên, hướng về bầu trời đánh tới một quyền, nhất thời quyền khí trung thiên, dường như một con thương long đang gầm thét bay lượn, thẳng tới bầu trời, đồng thời vọt tới ngoài cửu thiên. Đây chính là vương giả lực lượng." Huyền Tiên hưng phấn, hai tay trên không trung xé một cái, đem hư không đập vỡ vụn một cái vết nước. rồi sau đó chui tiến vào. Sau một khắc, hắn xuất hiện địa phương, chính là một cái huyết đảm phụ cận. Lại là hắn. Đồng thời lên cấp vương giả Nơi này là Ma đà Sảo huyệt. Người này mang theo phá vụn thân thể, vừa bỏ xuất huyết đảm, lại như là như là Gama, cấp tốc rụt trở lại. Tiên trọc chết tiệt, số tiên trọc. Huyền tiên há muồm, mắng vài câu. Giờ khắc này, bởi lên cấp vương giảng nguyên nhân, hắn tâm tình thật tốt, vì lẽ đó không quyết định tìm cái này Ma đà phiền phức. Đột nhiên xuất hiện, dùng xé rách không gian phương pháp cất bước, sau đó chạy đi đều thuận tiện không ít. Huyền tiên tự nói, lại về thí nghiệm mấy lần xé rách không gian. Vừa đi vào cảnh giới này, hắn đối với cái này bản lãnh hiếu kỳ không đớt. Cho tới huyết nhục tái sinh năng lực Hắn vốn là có, bởi vậy không có lại tiến hành nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên Đình chỉ chơi đùa, mà là hai mắt thần quang lấp lóe, phóng tầm mắt tới phương viên vạn dặm thổ địa, tựa hồ đang tìm kiếm con ngùi. Rất nhanh, hắn tìm tới bên ngoài mười vạn dặm, một con màu đen phượng hoàng nơi ở liền thân thể hóa thành một vật sáng, nhằm phía nơi đó. Đúng, vừa thăng cấp thành vương giả, hắn còn không chuẩn bị rời đi, chuẩn bị lại ở đây đợi mấy tháng, thích đứng tu vị, mà chưa đường nhập thế giới bên ngoài. Dù sao, một khi rời đi nơi này sau đó, ngoại giới cũng không còn cách nào tìm tới còn lại tốt như vậy nơi thí luyện. Không phải rất lâu công phu, Huyền Thiên liền tìm tới con này Hắc Phượng, đồng thời bạo phát đại chiến. Hóa ra là nhân tộc du dế, ta còn tưởng rằng cái gì cường giả đây, không bằng bắt ngươi máu tươi, để tế điện ta ngủ say đã lâu linh hồn. Hắc Phượng hòn nói, rồi sau đó dơ lên lợi chảo, lao thẳng tới Huyền Thiên mà đi. Đây là một con vương giả cấp ma cầm khác, dương cánh thời khắc, khiến cho đại địa biểu bị đều lật tung một tầng, ma huy kinh người. Nhưng mà, vẻn vẹn là một cái giao thủ, con này ma cầm liền bị Huyền hất bay ra ngoài, dài 20 trượng lớn thể hình đem mặt đất đập ra một cái nhìn thấy mà giật mình siêu cấp hố to, không phải nhân loại bình thường, buồn tọa phải gặp tiếp. Hát Phượng tự biết không đi lại, lúc này từ trong hố lớn nhảy ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Ngung ngốc, ta xem ngươi trốn đi đâu. Huyền Thiên cười gằn, xé rách không gian, tiến hành truy kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện địa phương, chính là Hát Phượng thoát đi phương hướng phía trước, lặng lặng chờ đợi con này mà cầm xuất hiện. Không được, là cái kia đang ghét nhân tộc, chết tiệt. Hát Phượng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Huyền đã đến hắn phía trước. Giờ khắc này nhìn không trung đạo kia nhỏ gầy nhân tộc thân ảnh mỹ mắt không khỏi hết lên, sai, là ngươi con này đáng ghét ma cầm, không để cho ta lại nhìn tới ngươi. Huyền tiên xì răng niết miệng, thân thể về phía trước vượt qua một bước, đi thẳng tới hắc phượng trước. Một trường mạnh mẽ vua xuống đi, phấp, máu đen khối tung tóe, con này ma cầm đầu phá vụt, xuất hiện lại là động lại dòng máu. Dù sao, con này hắc phượng đã là một cái vật chết, lấy kỳ lạ phương thức lần thứ hai sinh tồn. Thật sự bàn về tử vong thời gian, e sợ ở ngay khi mấy ngàn năm trước cũng đã chết ở trong trần thế. Nơi này thực sự là một chỗ tốt, nếu là có một ngày ta chết rồi. Hy vọng cũng có thể sống ở đây. Huyền Tiên tự nói, nhìn mảnh này đỏ như màu máu thổ địa. Sau đó hai tháng bên trong, Huyền Tiên vẫn ở luyện ngục bên trong bên trong, củng cố chính mình vương giả cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, hắn đánh bại Lục Dược Thiên sứ, Đức Khắc Nhĩ, đánh giết Thần Minh Vật cưới, ba đầu Ma Long Khoa được làm, càng là đánh cho đệ nhất thi vương sợ mất mật, mỗi lần gặp gỡ đều là xoay người liền chạy. Tổng thể tới nói, lên cấp vương giả sau đó, thực lực của hắn thì có mức độ lớn tăng cao. Hầu như mỗi một trận chiến đấu đều lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Chỉ có vị kia 3.000 năm trước tuyệt thế cao thủ. Huyền Tiên vẫn không có đem đánh bại. Ngươi rất tốt, cũng có vô thượng cường giả cái kia cấu nghị lực cùng khí chất. Ma Y nam tử tán thưởng. Nhưng là, ta như trước là thua ở trong tay ngươi. Huyền Tiên thở dài, cảm giác cái này Ma Y nam tử cao to như vậy. Đương nhiên, ta là hoàng, ngươi là vương, trong này nhưng là có một cảnh giới chênh lệnh. Nếu là ngươi ta cùng cấp chống lại, hay là ta đã chết đi. Ma Y nam tử đánh giá, dĩ nhiên lộ ra sán lạn nụ cười. Huyền Tiên kinh ngạc, thử thi cũng sẽ cười. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nơi này sinh linh lộ ra như vậy nụ cười xinh đẹp. Tiền bối là ta nhân tộc tinh anh, chỉ là nhân tộc sắp sửa đối mặt đại kiếp nạn, vạn bối không thể lần thứ hai làm bạn, là cái tên bối. Huyền Tiên cảm thán. "Nhân tộc đại kiếp nạn? Từ đâu nói đến?" Ma Y Nam tử không rõ. Huyền Tiên đem ngoại giới đối mặt hai nạn cẩn thận giảng giải. "Thế à? Nói như vậy, ta nhưng là bỏ qua trong sinh mệnh quan trọng nhất một cuộc chiến tranh." Ma Y Nam tử ngửa mặt lên trời thở dài, nắm đấm nắm rất chặt, hận chính mình không còn hơi sức. "Lẽ nào tiền bối không cách nào rời đi thế giới này?" Huyền Tiên không rõ. "Đương nhiên, từ lúc 3000 năm trước" ta cũng đã chết đi. Một khi rời đi nơi này, sẽ bay trở về chôn vùi, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Ma Y Nam Tử nói, trên mặt mang theo cười khổ. Huyền Thiên rất đồng tình vị này tuyệt thế cao thủ tình huống, đồng thời nội tâm cũng hiếu kỳ, vị cường giả này đến cùng là làm sao chết đi. Bất quá, mai đến tận rời đi, hắn cũng không có hỏi dò Ma Y Nam Tử nguyên nhân cái chết. Sợ trong lúc vô tình nhắc tới vị cường giả này thương tâm quá khứ, Huyền Thiên cáo biệt vị này 3.000 năm trước tuyệt thế cao thủ, rồi sau đó quyết định rời đi mảnh này luyện ngục nơi. Thế giới bên ngoài, không biết đã ra làm sao tổng nhân tộc vẫn còn, ta đồng ý trôi hết toàn thân cuối cùng một tia máu tươi. nội tâm hắn hò hét, thời khắc này lấy tốc độ nhanh nhất đi tới luyện ngục cánh cửa, bỏ xuống khối này kỳ thạch sau đó rời đi. giang giáp, ngoại giới, sấm sét đan sen, đại bạch điểu bay qua đen nhánh tầng mây, có rất nhiều sấm sét rơi xuống, cảnh tượng do người. nhân tộc thiếu niên, ngươi đi ra. đại bạch điểu chuyển qua đầu, nhìn về phía trên lưng huyền thiên. đúng, ta hiện tại đã là vương giả, hẳn là có thể là nhân tộc tận cùng mấy phần chút sức mọn. huyền thiên gật đầu, hăng hái, rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Đại bạch điều tán thưởng, rồi sau đó lây ra bạch quy cái kia tờ giấy trắng, giao cho Huyền Thiên. Người này nguyên lai like đi tìm lão giả nát rượu. Huyền Thiên cầm trang giấy, phía trên những con đó có kẹo kẹo chưa viết, hắn nhìn hồi lâu mới thấy rõ. Ta sắp đi trên chiến trường dục huyết phân chiến, bên người không có người này, cũng coi như là thiếu một phần lo lắng. Huyền Thiên thở dài, vẫn là cho rằng bạch quy ở lại lao giả nát rượu bên người tương đối an toàn. đương nhiên, hắn cũng rất nhanh nghĩ đến bất lợi chỗ. Đó chính là bạch quy không tại, chạy đi thành vấn đề. Hắn mặc dù đã trở thành vương giả, có thể sẽ rách không gian. Thế nhưng như vậy cũng quá tiêu hao thần lực, hiển nhiên vẫn là hai chân chạy đi thích hợp nhất. Lần này đa tạ tiền bối giúp đỡ, nhân tộc đại kiếp nạn thời khắc, vạn bối liền không dừng lại lâu. Huyền Tiên Quân Quyền, tiến hành cáo biệt, hy vọng nhân tộc có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này, bằng không, thế giới đều sẽ biến một cái ráng rấp. Đại Bạch Điểu đưa ra chúc phúc, rồi sau đó nhìn theo Huyền Tiên rời đi. Trung thổ đại lục, Mên Mông vô Cương, Huyền Tiên từ khu vực phía tây xuất phát, dòng dã cất bước 10 ngày 10 đêm, mới xem như là chân chính ý nghĩa tiến tới vào nhân tộc khu vực. Bất quá, khiến cho hắn cảm thấy không đúng chính là cùng nhau đi tới, hắn không nhìn thấy bất luận người nào nhân tộc. Lẽ nào đã xảy ra vấn đề rồi? Huyền Thiên ý thức được không ổn, lúc này mở con mắt ra, tiến hành phóng tầm mắt tới. Rất nhanh, hắn ở bên ngoài 500 ngàn dặm, tìm tới một tòa nhân tộc thành trì nhỏ. Từ thành. Huyền Thiên đưa mắt rời vào trong thành trì bộ sau, sắc mặt lúc này biến đổi. Trình toàn thành trì, khắp nơi bừa bộn, rất nhiều kiến trúc nguy rồi phá hư, đã không có nửa cái sinh linh, làm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, phảng phất bị bọn cấp cấp qua. Cái này là vì sao? Lẽ nào đại kiếp nạn đã bắt đầu? Huyền Tiên sắc mặt khó coi, đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Phương viên một triệu giặm đại địa, hắn dòng dã chứng kiến 5 tòa tử thành. Trong đó 4 tòa thành trì vẫn là máu thành, bên trong cảnh tượng máu tanh, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Có người đầu thành, giết chết nhân tộc. Huyền Tiên lúc này lửa giận thiếu đốt, đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Rất nhanh, ở bên ngoài 3 triệu giặm một mảnh trên vùng bình nguyên, hắn chứng kiến một tòa thành lớn, chính là nhân tộc ngày xưa một tòa phồn hoa thành trì, bên trong còn có sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ còn có nhân tộc tồn tại? Đây là một cái làm người hưng phấn suy đoán. Bất quá khi Huyền Thiên nhìn vào trong thành trì lúc, nội tâm tia hy vọng cuối cùng cũng phá diện. Tồn tại trong thành trì bộ sinh linh chính là bách tộc phản đồ bên trong hải nhân bộ tộc, dáng vẻ cùng nhân tộc tương tự, thế nhưng cái đầu nhưng phổ biến không cao, chỉ có 1 mét 3 khoảng trường, chóp mũi dường như ứng miệng, tướng mạo xấu xí. Đồ đáng chết, xem ra đại kiếp nạn đã đến. Huyền Thiên phẫn nộ, thời khắc này hai chân trên mặt đất giống một cái, ầm, một tiếng đại địa trầm luân, mà thân thể của hắn nhưng là xông lên phía chân trời, thẳng đến hải nhân tộc ngồi ở thành thiên nguyệt mà đi. Không phải rất lâu công phu, Huyền Thiên hàng lâm thành thiên nguyệt. Đồng thời ở tường thành bên trong giáng lâm xuống. Người tới người phương nào? Nơi này là Hải nhân tộc thánh địa. Tiếng quát chói tai vang lên, có 6 đạo thấp bé thân ảnh bay lên trời, che ở Huyền thiên thân thể. Sáu cái lĩnh chủ. Huyền Tiên cảm thụ, cổ gia thực lực của đối phương. Ngay sau đó, hắn mở miệng hét lớn, hỏi: "Nửa năm trước, nơi này nhân tộc đây, người nói nhân tộc cũng sớm đã bị chúng ta tàn sát hết?" Một vị Hải nhân tộc lĩnh chủ cợn gắn. "Đồ sát nhân tộc, không biết các ngươi Hải nhân tộc đến cùng đổ sát bao nhiêu thành trì?" Huyền Tiên híp mắt, tiếp tục đặt câu hỏi: "Thử Cái vấn đề này hỏi thật hay. Phu cận to nhỏ bảy tòa thành trì, đều là chúng ta hải nhân tộc đồ sát. Vị này linh chủ lại nói, bên cạnh, khác một người lùn tộc cường giả sen muộm, nói, nhân tộc, thấp kém dường như run rế. Đồ sát sáu tòa thành trì, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Đúng là như vậy phải không? Huyền thiên tự hỏi, nhìn về phía thành thiên nguyệt bên ngoài, nơi đó như trước lưu lại đại chiến vết tích, rất nhiều dãy núi bị san phẳng, đại địa trầm luân mấy trăm mét sâu. Hiển nhiên, đây là vương giả tác chiến vết tích. Phản phất nói cho hắn. Năm xưa có loài người vương giả ở đây không cam lòng hò hét, tiến hành phản kháng cuối cùng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy kết cục, thế nhưng giờ khắc này trong thành trì cư dân đội chủ đã rất tốt nói rõ tất cả. Rất tốt, một thủ trả một thủ. Các ngươi đồ ghét người tộc, hôm nay ta đang ở chỗ này bên trong, tiến hành đổ thành." Huyền Tiên nói, con ngươi đã đỏ lên, nội tâm gào thét kềm nén không được nữa bạo phát, tóc gần giống như chạy ngược thác nước như thế vọt tới đỉnh đầu cao chín trượng. Chương 584, một tòa thành. Cái gì? Ngươi cái này thấp kém nhân tộc lại muốn quay rối mảnh này thánh thổ, còn không mau tự mình trói lại? nên tiếp tử vong thẩm phán. một vị hải nhân tộc lĩnh chủ quát chói hai, giết. Huyền Thiên lửa giận ngập trời, đã không có còn lại lời nói, nội tâm sát ý đã thiêu đốt tâm trí. thời khắc này hắn cực kỳ khủng bố. cái kia bay lượn tóc rối bời, gần giống như một vị cung ma, trong con ngươi bắn ra màu đỏ tím ánh mắt, sắc ý ngang nhiên. Phúc. Huyền Thiên chỉ là về phía trước một trường, sáu cái hải nhân tộc lĩnh chủ liền thân thể đồng thời phá vụn, hóa thành xương máu tứ tán. ở Huyền trước, những thứ này lĩnh chủ có vẻ đã không đỡ nổi một đòn. nơi này chính là một mảnh thánh địa, là ai ở đây quấy rối? tiếng giống giận dữ bên trong, có bốn đạo hào quang ngút trời, trong chớp mắt liền tới đến huyền thiên thân thể phía trước. đây là ải nhân tộc bốn cái vương giả, trong đó ba cái còn có chứa thương thế, hơi thở có vẻ vô cùng bất ổn. ba người các ngươi là bị chúng ta nhân tộc cường giả đã thương đi. huyền thiên hỏi dò, hừ, nhân tộc dung dế phản kháng kết quả chỉ là tử vong, không có ngoại lệ. cầm đầu tộc trưởng tộc người lùn người nói, chính là vương giả điên phong cảnh giới. là như vậy phải không? nói thiệt cho các ngươi biết, ở trong mắt ta, các ngươi cũng đã là người chết. huyền Tiên gào khét. Trong bóng tối triển khai điểm Long Công, tay trái nhắm ngay một người lùn tộc vương giả. Phúc. Người lùn này tộc vương giả còn không phản ứng lại, thân thể liền bạo liệt ra, liền ngay cả linh hồn cũng bị lan đến, một đạo biến mất. Thực lực như vậy kinh người, đều là vương giả. Thế nhưng Huyền Thiên nhưng ở giơ tay tiêu diệt một cái cung cấp cao thủ, tuyệt đối là làm người cảm thấy chấn động. đương nhiên, Huyền Thiên từ lúc bán vương lúc cũng đã tiêu diệt mấy vương giả, hiện nay là giành chính ngôn thuận vương giả, thực lực tự nhiên là so với trước đây mạnh không chỉ một đoạn. Ngươi lại dám tại chúng ta hải nhân tộc địa bàn động thủ? liền không sợ gặp phải ngập đầu thái thương sao? Hải nhân tộc trưởng giả tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng giờ khắc này, nhưng nổi trận lôi đỉnh một cái vương giả ở tại trước mặt tử vong, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không chỉ là hắn muốn chết, liền ngay cả ba người các ngươi cũng đều muốn chết. Huyền Thiên lạnh lùng nói, đánh ra đại thần thông đối kháng. Hồi Thiên chỉ một luồng âm dương lực lượng ở Huyền Thiên đầu ngón tay chuyển động, gần giống như một cái chân thế cối say giống như vậy, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Cho ta phá. Hải nhân tộc trưởng giả quát chói tai, móc ra một thanh màu đồng xanh búa lớn, có phẳng úc lớn như vậy đòn đánh này cô âm dương lực lượng. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái ải nhân tộc vương giả, một cái móc ra một thanh chiến kiếm, một cái khác móc ra một mặt màu đỏ rực cái khiên, ở một bên tiến hành hiệp trợ chống đối. Nhưng mà, âm dương lực lượng chuyển động, gặp phải cái này vì diệt lực đạo. Càng vốn là không phải cái này ba món bảo khí có thể chống đối. Giang giác. Liên tiếp không ngừng phá vụn văng lên, ải nhân tộc vương giả ba món bảo khí toàn bộ phá vụn. Mà âm dương lực lượng ở và chạm sau đó như trước vẫn còn, theo huyền thiên thế tiến công, chấn áp mà xuống. Xương máu tán ba cái hải nhân tộc vương giả thân thể bị say vụn, trong đó hai cái người lùn nhỏ yếu tộc vương giả, thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng ở thảo phạt bên trong một đạo bị tiêu diệt. Chỉ có vị kia hải nhân tộc trưởng giả, dựa vào cao thâm tu vị, tránh thoát hai nạn này. Bất quá, ngươi hay là muốn chết? Huyền Thiên lạnh lùng mở miệng, rồi sau đó hư không một trường, đánh nát người vương giả này linh hồn. Hô! Trong thành trì, rất nhiều hải nhân tộc đến một hớp hơi lạnh, bị chiến đấu như vậy cảnh tượng kinh sợ. Ác ma, hắn là nhân tộc các ma, đáng chết! Cút cho ta, không muốn đặt chân mảnh này thần thánh thổ địa. Giết bộ tộc ta vương giả, ngươi không chết tử thế được. Phía dưới, rất nhiều hải nhân tộc người chửi tới, Hãn Tấu Huyền Thiên, cho rằng hắn là một cái ma, không có nhân tính. Chiếm cứ ta nhân tộc thổ địa, giờ khắc này cũng có tư cách nói đây là một mảnh thánh thổ. Huyền Thiên tự nói, ánh mắt sáng ngời, ván ra hai đạo lợi kiếm giống như ánh sáng. Sau một khắc, hắn trở tay một trường, từ không trung lớn xuống, một con hưu hình bàn tay lớn hiện ra, đánh về thành Thiên Nguyệt Trung ương. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cả tòa thành Thiên Nguyệt trầm luân, gần giống như tận thế nơi giống như vậy, rơi vào mặt đất phía trên nếu như đã không có nhân tộc cần gì lại muốn tỏa thành trì này liên đệ cho các ngươi thánh địa làm bạn các ngươi cùng nhau tiêu tan Huyền Thiên tự nói như là một vị ma vương đứng ở không trung hắn khó có thể tưởng tượng nhân tộc ở lúc đó là làm sao tuyệt vọng ho hét hay là viên mắt bên trong cũng đã là tràn ngập đại biểu tận thế màu xám tất cả đều là những thứ này bách tộc phản đồ ban tặng đối mặt với những cường đạo này căn bản là không cần nương tay Huyền Thiên tự nói sợ sệt bộ phận hại nhân tộc không có chết tuyệt lần này lần thứ hai hướng xuống đất đánh một trưởng đem nguyên bản thành thiên nguyện tọa lạc đánh cho chia năm bảy xuất hiện một cái độc lớn, rồi sau đó hắn hút tới trên trời xa một ngọn núi lớn, bổ khuyết cái này đại địa chỗ hồng. Nhân tộc hy vọng có thể vượt qua lần này đại kiếp nạn. Huyền Thiên lẩm bẩm, nội tâm cầu nguyện. Hai ngày sau, hắn đi tới nhân tộc biên giới nơi, trung thổ đại lục tây nam bộ, Trấn tiểu thạch, đây là nhân tộc biên giới nơi một thị trấn nhỏ, đã từng có 10 vạn nhân khẩu quy mô, thế nhưng hiện nay cũng đã dấu chân tuyệt không. Liên ngay cả lão già này cũng không gặp. Huyền Thiên đi tới trấn nhỏ ở ngoài, một tòa nhà lá bên, nơi này nguyên bản là vị tia không gian lão nhân. Đông Dương cư sĩ được tốt, thế nhưng hiện tại người đã đi lầu trống, chỉ còn dư lại một viên chết héo lao quý thụ. Lão nhân này thực lực đáng sợ, đã từng xé rách không gian, đưa ta đến Đông thổ Đại Lục quy ra. Nhưng là hiện tại hoàn toàn đã không gặp, lẽ nào liền ngay cả hắn cũng gặp nạn? Huyền Thiên cao mày, rời đi địa phương này. Nửa hôm sau, hắn đi tới một mảnh thâm sơn khe trong lúc đó. Ở đây, hắn đẩy ra một tảng đá lớn. Ngay sau đó, một thế giới lối đi xuất hiện ở đại địa bên trên. Tất cả cũng không có nhúc nhích qua, xem tới nơi này vẫn là một chốn cực lạc. Huyền nội tâm thở phào nhẹ nhõm nơi này là thánh chủ giới, nguyên bản một cái long nhân tộc tiểu trụ sở. thế nhưng sau đó bị huyền thiên cho tiêu diệt, để tiểu thôn lạc cư dân chuyển tiến vào. huyền thiên dùng lực lượng tinh thần quét hình, thánh chủ giới bên trong khắp nơi hòa bình, đám con nít ở nô đùa cùng đùa giỡn, các thôn dân ở nghề nông, một luồng rời xa khói thuốc súng bầu không khí lặng yên mà sinh. huyền thiên lộ ra nụ cười, rồi sau đó chậm rãi đem đá tảng chuyển tới tại chỗ. nếu như đã biết được thánh chủ giới bên trong một mảnh phồn vinh, hắn cũng yên tâm, cảm giác không có cần thiết đi vào quấy rối. đi thánh chủ giới trụ sở, huyền cất bước ở rừng sâu núi thẳm bên trong dự định lần thứ hai bước hướng về nhân loại khu vực. Bất quá ở sau 3 tiếng, hắn ở một mảnh cổ lão bên trong, phát ra một luồng dậy đặc mùi máu tanh. Đồng thời, có đứt quãng tiếng va chạm xuất hiện, là khí giới tranh đấu, vô cùng lênh lảnh. Là có đồ sắt phát sinh, nơi nào bạo phát đại chiến. Huyền Tiên biến sắc mặt. Đồng thời nội tâm nghi hoặc, như thế một mảnh hoang dã nơi, chẳng lẽ còn có lượng lớn sinh linh. Hắn tìm mùi máu tanh đi tới, tiếng chém giết càng ngày càng vang lên, cuối cùng ở một góc bên trong, tìm được một cái bé nhỏ điểm sáng. Đây là nhân tộc một tòa thành. Huyền thiên giật nảy cả mình, Cái này vẽ nhỏ điểm sáng chính là một tòa thành trì, bên trong sinh sống lượng lớn nhân tộc. Đáng ghét, hẳn là bách tộc phản đồ tìm tới tòa này nhân tộc thành trì, đang tiến hành tiêu diệt. Huyền Thiên phẫn nộ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ chuyện như vậy. Hắn lúc này chiến ý thiêu đốt, vọt vào quang điểm thế giới. Chính như hắn chứng kiến giống như vậy, đây là một tòa thành trì, nhân tộc vương giả đem rời đến nơi này tiến hành bí mật. Thế nhưng như trước bị bách tộc phản đồ tìm tới, đây là bách tộc phản đồ bên trong hắc ương bộ sao? Huyền Tiên tự nói, ánh mắt trung thiên nhìn trên bầu trời bốn đạo bóng đen to lớn. Đó là bốn con cực lớn hắc ưng, mỗi một con đều có dài hai mươi mấy trượng, đồng thời bay lên lúc che kín bầu trời. Giờ khắc này, có hai người vương giả đang cùng bốn vị này hắc ưng bộ tộc vương giả chiến đấu, đánh cho khí thế ngất trời. Nhưng mà, nhân tộc vương giả tình thế không được tốt lắm, giờ khắc này chính ở hạ phong, bị bốn con hắc ưng đè lên đánh, không lâu sau đó sẽ chiến bại. Thu! Trên trời xa, còn có một con hắc ưng hi giải, chính đang tại đổ sát nhân tộc. Nguyên lai, like, nơi này tổng cộng đến rồi năm vị hắc ưng bộ tộc vương giả. Binh chia làm hai đường, trong đó bốn vị vương giả tiêu diệt nhân tộc vương giả còn lại một con hưng nhưng là tiến hành đổ sát công tác đáng ghét bách tộc phản đổ cho ta nhận lấy cái chết huyền thiên gào thét một luồng sát khí ngút trời là ta nhân tộc cường giả bất quá chúng ta đã chạy trời không khỏi nắng ngươi nhanh rời đi bên kia ở hạ phong một vị nhân tộc đại hán hô lớn ra hiệu huyền thiên đi mau có ta nhân tộc bách tính ở đây ta tại sao có thể lâm trận bỏ chạy mặc dù là kẻ địch có hàng chục vương giả cũng không thể đem ta dọa lui huyền thiên hô lớn giết hướng về đại địa nơi đó có một con hưng phụ trách đổ sát huynh đệ lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt một ngày nào đó chúng ta nhân tộc còn có thể đồng sơn tái khởi nơi này chúng ta ngăn trở ngươi đi mau một người khác tộc vương giả chính là một lão giả hắn cũng hy vọng huyền thiên có thể bình an rời đi yên tâm đi hôm nay có ta ở liền nhất định phải trừng phạt những thứ này ác đổ, cho ta nhân tộc một cái công đạo huyền thiên đáp lại thế tiến công không đổi được nếu thiếu niên ngươi như vậy nhiệt huyết vậy thì huyết chiến đến cùng mặc dù là tử vong cũng muốn kéo lên mấy cái kẻ địch làm chịu tội thay nhân tộc đại hán nói đã làm ra quyết tâm quyết tử thời khắc này nội tâm hắn hưng phấn tuy rằng không coi trọng huyền thiên thế nhưng ở đây sao thời khắc then chốt có thể thu được tiếp viện nội tâm đã cực kỳ cảm động viền mắt bên trong càng là lưu lại nước mắt nhân tộc nếu ngươi toàn tâm toàn ý muốn đưa chết vậy ta sẽ đưa ngươi rời đi được rồi trên mặt đất vị tiêu triển khai đổ sát hắc ương vương người đột nhiên bay lên trời đem mục tiêu đổi thành huyền thiên điểm long công huyền thiên phẫn nộ một đòn nhắm ngay con này hắc ương vương người triển khai có thể nói đây là huyền triển khai điểm long công bên trong cường đại nhất một lần ẩn chứa trong đó nội tâm hắn vô tận lửa giận, ở con này hắc hương trên người nổ tung. Ầm. Tiếng bạo liệt bên trong, máu tươi tung tóe. Hắc hương vương người bạo liệt, liền ngay cả quanh thân hư không cũng là một trận sụp đổ, xuất hiện mấy chục đạo xâm xét. Đường Đường vương giả, vào đúng lúc này bị giơ tay tiêu diệt. Liền ngay cả linh hồn cũng một đạo tiêu diệt, không có nửa điểm phản công cơ hội. Kết quả như thế hết sức kinh người, quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Chương 585, nhân gian trọng địa. Chết tiệt xúc sinh, lại dám giết người. Một con hắc gào thét, bỏ qua một bên hai vị kia nhân tộc cường giả, dứt hướng về Huyền Thiên. Dứt. Huyền Thiên gào thét, giơ lên nắm đấm thép, thảo phạt mà lên. Cùng con này Hắc ưng khoảng cách gần chém giết ở cùng nhau. Ngăn ngăn mấy hơi thở công phu. Xoẹt, một tiếng vang giòn, ngay sau đó máu tươi như giọt mưa giống như rơi ra. Đầu kia Hắc ưng vương người bị Huyền Thiên đánh ra trích thủ kình thiên thần thông cho bắt, rồi sau đó lập tức sẽ thành hai nửa. Vậy thì như thế nào? Ta là vương giả, có thể xuống lại. Con này Hắc ưng gào thét. Con nặng hơn sinh, ta xem ngươi xuống địa ngục được rồi. Huyền Thiên một tay giơ lên, rồi sau đó như bọt nước giống như lặn xuống tại chỗ đem con này hắc ương vương người thân thể đập làm xương máu ta nói rồi linh hồn của ta đặc thủ cùng với những cái khác vương giả không giống không phải dễ dàng có thể hủy diệt không trung như trước truyền đến vị này hắc ương vương người tiếng nói vừa nãy một đòn huyền tiên đã đập nát đầu thế nhưng chẳng biết vì sao đối phương linh hồn không có bị hủy diệt bất quá không có quan hệ sau một khắc huyền tiên móc ra chính mình linh kính nhắm ngay con này hắc ương vương người linh hồn trực tiếp tiến hành cắn nuốt a món đồ quỷ quái gì vậy dĩ nhiên có thể liên lụy linh hồn trong tiếng kêu gào thê thảm con này hắc cương vương người linh hồn hóa thành một điểm sáng, bị linh kính mặt kính cho hấp thu. Mặc cho linh hồn của ngươi làm sao kiên cường, đều là khó thoát khỏi cái chết." Huyền Tiên tự nói, rồi sau đó một mặt cười gần nhìn về phía không trung. Hắn móc ra tiểu hoàng ẩn, định dùng thủ đoạn lôi đỉnh, đem cái này còn lại ba cái hắc cương vương người cho cấp tốc tiêu diệt. Phốc phốc phốc. Tiểu hoàng ẩn ngang trời, ba cái hắc cương vương người thân thể đều bị chấn động làm xương máu, rồi sau đó linh hồn rộn dập hóa thành quang điểm, bị Huyền Tiên linh kính cho hấp thu. Tất cả những thứ này quá mức thuận lợi, đem hai nhân tộc vương giả xem há hốc mồm đặc biệt là ông già kia, càng là khó có thể tin nhìn không chung. Nơi đó vốn là có một cái hắc ương vương người cầm một mặt cái khiên, có thể chống đối tất cả bảo khí thảo phạt, nhưng là cùng tiểu hoàng lớn tiếp xúc sát na, không chỉ có cái khiên phá vụ, liền ngay cả con này hắc ương cũng gặp nạn. Lão nhân khó có thể tưởng tượng, cái này cái khiên hắn nhưng là công kích đã lâu, như trước đều tiến vào công không được. Kết quả thiếu niên này lập tức liền giải quyết mảnh này cái khiên, gần giống như ở va đậu phụ một dạng. Nam cái dị tộc vương giả hiện tại cũng đã chết đi, các ngươi có thể yên tâm. Huyên nói, thu hồi chính mình bảo khí. Đa tạ thiếu niên viện trợ, bằng không chúng ta một thành trì người cũng không thể đào tẩu." Lão nhân lệ rơi đầy mặt. "Cần gì phải nói như vậy? Đều là nhân tộc, ở như vậy đại kiếp nạn trước mặt, không cần phân lẫn nhau." Huyền Tiên tiến lên, vì lão nhân lau khô nước mắt. "Có như ngươi vậy thiếu niên, nhân tộc rất may. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ở như vậy đại kiếp nạn trước mặt, nhân tộc như trước không hề sức chống cự." Vị kia trung niên đại hán cũng là lưu lại kích động nước mắt, nhưng trên mặt là hưng phấn nụ cười. "Đại kiếp nạn đến, ta có thể làm chính là bảo vệ gia viên." Kỳ thực nói đến, hai người các ngươi mới thật sự là anh hùng làm vì bảo vệ nhân tộc mà tác chiến. Huyền Thiên nói, nội tâm đồng dạng có chút cồn sóng, ở đây cảm nhận được nhân tộc đoàn kết. Một phen kể rõ, Huyền Thiên rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác, nói ra chính mình tao nộ, tiến vào nơi thí luyện khoảng thời gian này. Nguyên lai, like, Huyền Hinh đệ đi ra ngoài tu hành nửa năm. Lão nhân kinh ngạc, đúng vậy, cái này thời gian nửa năm bên trong, ta không biết phát sinh cái gì. Sau khi ra ngoài, chính là một mảnh đại kiếp nạn mùi vị. Huyền Thiên nói, ở đây thật vất vả đụng tới tu sĩ nhân tộc, hắn đương nhiên còn muốn hỏi cái này đoạn trong thời gian chuyện đã xảy ra lấy bổ khuyết mảnh này chẳng không trong nửa năm này vùng thế giới này nhưng là phát sinh đại sự các cường giả đi chặn lại tuế nguyệt chiến trường kết quả cuối cùng đều là thất bại đồng thời thương vong nặng nề sau đó nguyên bản phía trên vùng thế giới này bách tộc phản đồ môn dồn dập nhảy ra chém giết nhân tộc lấy nên tiếp cái kia mảnh tuế nguyệt chiến trường lao nhân giới thiệu huyền thiên nghe được há hùng khiếp vía cái này thời gian nửa năm quả thực có thể dùng biến thiên để hình dung này nhân tộc có phải là đã huyền thiên sắc mặt khó coi yên tâm đi chúng ta nhân tộc không có yếu ớt như vậy ít nhất lưu vong năng lực vẫn có Lão nhân giới thiệu, đại hán cũng xen muộn, nói, người trẻ tuổi, ngươi cứ yên tâm đi, nhân tộc đèn nhang còn ở kéo dài, giống chúng ta như vậy nâng thành di chuyển, còn có rất nhiều. Tin tưởng bách tộc phản đồ chính là mọc ra thiên nhãn, cũng không tìm được chúng ta tất cả thành trì. Bất quá nói tới hôm nay tao ngộ, vị này đại hán liền có vẻ hơi lung túng. Chúng ta cũng là phi thường xui xẻo, ở di chuyển trên đường, bị cái này hắc ương tộc vương giả phát hiện ra, cho nên mới phải giúp lấy đại hỏa như thế. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, vậy thì cũng còn tốt. Huyền Thiên thở phào nhẹ nhõm mặt khác, ngươi cũng không cần để tâm quá nhiều. trên vùng đất này cường giả vô số, dân gian tự do cao thủ ở một ít lánh đời lao yêu quái, không làm người đời biết tới. thời khắc mấu chốt sẽ hiện thế, vì lẽ đó ngươi cứ an tâm đi. lao nhân khuyên bảo. nhưng là ta vẫn là muốn biết, cái tên mảnh thuế nguyện chiến trường hiện tại đã làm sao? huyền thiên hỏi dò. cái này thật sự không biết, bất quá hiện tại chúng ta nhân tộc bao gồm phía trên vùng thế giới này còn lại một ít chủng tộc cường giả cũng đã chạy đi, tựa hồ muốn tham chiến. lao nhân nói. huyền thiên nghe vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng. Ý thức được nơi này đại kiếp nạn điểm mấu chốt, hiện nhiên tất cả thắng cùng bại đều ở mảnh này tuyết nguyệt phía trên chiến trường. Lão nhân gia, xin nói cho ta chiến trường kia ở nơi nào, ta cần cẩn đi tham gia chiến đấu. Huyền Thiên cấp thiết hỏi dò. Chiến trường kia ở đông thổ khu vực, có người nói ở âm sát chiến trường bên trên, hai cái chiến trường liền nhau. Lão nhân nói, biết tin tức xác thực. Như thế nào? Tốt, ta biết rồi. Huyền Thiên nói, rồi sau đó cùng hai vị vương giả cáo biệt. Huyền huynh đệ bảo trọng, chúng ta còn có bảo vệ trong thành cư dân trọng trách, không thể trực tiếp tham chiến chính là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Trung niên đại hán nắm tay, tựa hồ tự than thở vô năng. Huyền Thiên khuyên bảo, rồi sau đó rời đi. Mà Trung niên đại hán cùng lão nhân cũng là có trọng đại nhiệm vụ ở Huyền Thiên đi rồi quyết định lần thứ hai rời thành. Dù sao bọn họ trụ sở đã bị Hắc Ưng bộ tộc phát hiện ra, nếu là lại ở lại chỗ này, nhất định sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhân tộc, rất nhiều thành trì cũng đã ngâng thành di chuyển, trong bóng tối lẩn trốn đi. Như vậy ta cũng là an tâm. Huyền tự nói, cất bước ở trên trời cao. Sau đó không lâu, hắn ở một cái đỉnh núi bên trên rơi xuống. ở đây. Huyền Thiên móc ra Tiên giới cửa lớn, hô lên quan tài đá tiên tử, nói cho nàng gần nhất chuyện đã xảy ra. Như vậy đại kiếp nạn, thiên địa ít có, ngươi làm sao đến hiện tại mới nói cho ta? Quan tài đá tiên tử cao mày, thời khắc này chắc cứ, ta cũng là ở lần này mới nhớ tới ngươi, hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Huyền Thiên nói, nói đi, có thể giúp ngươi, ta tận lực giúp trợ. Dù sao, nhân tộc đại kiếp nạn trước mặt, chúng ta đã tuy hai mà một. Quan tài đá tiên tử đáp lại, ta cần sức mạnh của ngươi, trở thành một tiếp cận hoàng giả tồn tại. Nhiên đi bước lên tuế nguyệt chiến trường huyết chiến đến cùng, huyền tiên nói chuyện này quan tài đá tiên tử chần trở, do dự đã lâu làm sao có phải là ngươi sức mạnh trong cơ thể không đủ dùng không cách nào lại truyền đến trong cơ thể ta huyền tiên hỏi dò nội tâm có chút thất vọng không phải truyền cho ngươi lực lượng trong thời gian ngắn xác thực có thể tiếp cận vương giả thế nhưng ta khả năng vào lúc ấy không ở bên cạnh ngươi quan tài đá tiên tử nói tuyệt mỹ gương mặt trên nhiều hơn mấy phần ưu sầu không tại bên cạnh ta ngươi về đi nơi nào huyền tiên không rõ đại kiếp nạn thời khắc ta nghĩ trở lại tuyển di giáo bên trong liên hệ bản thể làm cho nàng bàn tặng ta lực lượng rồi sau đó lao tới chiến trường nếu như có thể khôi phục năm đó thực lực nói vậy ta cũng có thể đưa đến một ít hơi mỏng tác dụng quan tài đá tiên tử nói ngươi chắc chắn chứ vạn nhất tuyển di giáo đệ tử đối với ngươi có ý muốn hại đây huyền tiên lo lắng sẽ không ta bản thể tuy rằng lòng dạ gắt nhưng cũng không phải người thị phi không phân rõ ở như vậy đại kiếp nạn trước mặt nàng nhất định sẽ ủng hộ ta quan tài đá tiên tử nói viên mắt bên trong việc khó vẻ kiên định nếu thật sự là như vậy Ta có thể hộ tống ngươi đi tuyển di giáo trụ sở. Huyền tiên nói, nếu là quan tài đá tiên tử thật sự có thể khôi phục trước đây lực lượng, cái kia ít nhất là một cái tiên tồn tại. Đối với hiện tại nhân tộc mà nói, như vậy tiên đạo cường giả có vẻ quá làm trọng yếu. Phải biết, hiện tại mảnh thứ ba tiên, tổng cộng liền như vậy mấy cái tiên đạo cường giả, có thể nói cường giả ít đòi Nếu như có thể thêm một cái tiên, không thể nghi ngờ là có thêm một phần lực lượng. Ta đến cảm thụ một chút tuyển di giáo phương vị, ngươi chờ. Quan tài đá tiên tử nói, rồi sau đó xếp bằng trên mặt đất, tinh tế phát hiện bởi vì tuyển di giáo trụ sở bên trong có tuyển di lão tổ thượng thần, bởi vậy quan tài đá tiên tử rất dễ dàng là có thể nhận ra được cái này đại giáo phương vị. ở trung thổ đại lục trung bộ địa khu đó là một mảnh rừng núi, ta chỉ dẫn ngươi qua. quan tài đá tiên tử nói đem con đường ngưng tụ ra trí nhớ quan điểm truyền cho huyền thiên, rồi sau đó mới trở lại tiên giới bên trong. huyền thiên gật đầu quan sát quan tài đá tiên tử lúc gần đi truyền cho trí nhớ của hắn con đường, rồi sau đó xé rách không gian thẳng đến tuyển di giáo trụ sở. sau 3 ngày huyền thiên xuất hiện ở tuyển di giáo bên ngoài, nhưng mà khiến cho người hoảng sợ chính là toàn bộ tuyển di giáo lại đã bị dị tộc sinh linh cho vây quanh. ở đây huyền thiên chứng kiến xà nhân tộc, long nhân tộc cùng với rực long bộ tộc thân ảnh, ta tuyển di giáo chính là nhân gian trọng địa, bọn ngươi vây công tuyển di giáo, không phải muốn chết sao? Dừng núi ở giữa có một tòa tiên điện, bên trong truyền ra một cái em thai thành âm cô gái. Ha ha, nhân gian trọng địa, ta quản ngươi là cái gì cho má địa phương, tổng nhân tộc liền muốn diệt vong, thánh địa cũng là như vậy. một con khổng lồ rực long mở miệng, âm thanh nhèm nhèm, lớn mật chúng ta tuyển di giáo chính là mảnh thứ tư thiên địa thần minh lập các ngươi hiện tại muốn làm tất cả quả thực là làm bận thần minh cô gái kia tiếng nói tái hiện tựa hồ đang nổi giận thiếu dùng bài này kim thiên nhân tộc trọng địa cũng bị hủy diệt mọi nhân tộc đều muốn trở thành chúng ta thánh tộc trong miệng món ăn cái tiêu rực long hoàng kêu gạo khắp khuôn mặt là tàn nhẫn vẻ trong cung điện cô gái kia tiếng nói không có lại xuất hiện bất quá những ngủ một tiếng bay lên một chiếc màu đồng cậu ngọn đèn cuối cùng dừng lại ở cung điện bầu trời tỏa ra mông lung quang mang đem toàn bộ đại điện đều cho bà phủ đáng ghét cho rằng như vậy phá đổ vật có thể mang ta ngăn cản sao?" Dực Long Hoàng rít lão, nhằm phía đại điện. Nhưng mà, ngay khi hắn tiếp xúc màn ánh sáng một sát na, một luồng mênh mông lực lượng hiện lên, đem thân thể của hắn cầm cố, rồi sau đó giam cầm hướng về ngọn đèn. "Phá!" Dực Long Hoàng liều mạng giãy giụa, rồi sau đó đánh vỡ thân thể trói buộc, cấp tốc lùi về sau. Nó cảm giác được rõ rệt, ngọn đèn bên trong truyền đến một luồng mênh mông lực lượng, đã đạt đến tiên linh trình độ, đủ để đem hắn hủy diệt. Mà một bên khác, một cái long nhân tộc vương giả nhưng là không may mắn như vậy. Hắn nhằm phía màn ánh sáng, kết quả bị cầm cố. Rồi sau đó chậm rãi bay về phía ngọn đèn, cuối cùng lại bị cắnướt. Đây là rất một màn kinh khủng, khiến cho người sợ cả tóc gáy. Huyền Tiên chính là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng bị ngọn đèn uy lực sợ hết hồn, thuấn sát vương giả, quả thực là quá ba khí. Chương 586, bốn đại sư tổ. Đây là Tuyền Di giáo đời thứ 3 tổ sư để lại thần đăng, chính là thiên địa kỳ vật. Bất quá có thể chống đối nhất thời, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Quan tài đá tiên tử nói, tuyệt lệ thân ảnh lạng Yên không một tiếng động rời đi tiên giới. Vấn đề là, hiện tại Tuyền Di giáo đã bị vây khốn ta đã không cách nào đưa ngươi vào đi. Huyền tiên cao mày chính là người như vậy đại giáo. giờ khắc này đều chính đang tại đối mặt hai nạn khổng lồ. bởi vì đây là một cái đặc thù thời kỳ, nhân tộc tiên cùng hoàng đều đi tới tuế nguyện chiến trường, nguyên bản trụ sở liền bắt đầu trở nên trống vắng, chỉ có số ít vương giả tỏa chấn. nhìn lại một chút phe địch, lần này tổng cộng đến rồi ba cái phản nghịch chủ tộc, chỉ là xa nhân tộc liền phát động rồi ba vị thánh hoàng, mặt khác long nhân tộc hai vị thánh hoàng, dực long tộc cũng tới một cái hoàng. thực lực như vậy, quả thực có phải là hiện tại tuyển di giáo có thể chống đối? như vậy. Ngươi con lấy ta đi đường vòng, đi tuyển di giáo phía sau núi. Đến nơi đó, ta tự nhiên có biện pháp giải tuyển di giáo nguyên an. Quan tài đá tiên tử suy nghĩ, rồi sau đó nói như vậy. Huyền Thiên gật đầu. Lúc này con lấy quan tài đá tiên tử lùi về sau, từ mặt phía bắc phương hướng đi vòng qua. Bởi bên kia, bách tộc phản đồ có 6 cái hoàng ở nơi đó, vì lẽ đó hắn cũng không dám sử dụng xé rách không gian biện pháp, sợ cái nhiều đến cái này mấy cái hoàng. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên con lấy quan tài đá tiên tử lặng yên không một tiếng động lưu lên tuyển di giáo phía sau núi. Nơi này bạch xương mù mông lung tràn ngập khí tức quá dị, làm cho người ta một loại lạnh như băng cùng cảm giác căm trầm tuyển di giáo phía sau núi là cái gì địa phương làm sao lạnh lẽo huyền thiên run lên một cái một đôi tặc mắt nhìn chung quanh vô cùng cảnh giác là các đời cường giả phân mộ trước đây sẽ có cường đại thủ mộ người tồn tại bất quá hiện tại đặc thù thời kỳ nơi này hẳn là đã không có ai chấn thủ quan tài đá tiên tử giải thích hướng về trên núi đi tới huyền thiên đi theo quan tài đá tiên tử sau lưng hướng lên mặt đi tới thỉnh thoảng hắn quay đầu lại đi xuống mặt nhìn lại có thể nhìn thấy tuyển di giáo cái kia vi hoàng đại điện Không phải rất lâu công phu, bọn họ đi tới trên đỉnh ngọn núi. Ở đây có thể chứng kiến tảng lớn phần mộ, chỉnh tề sắp xếp ở đại địa bên trên. Sương trắng mông lung, lung, nơi này là trên đỉnh ngọn núi, sương ngủ như thủy triều trên không trung lan lột, giống như một mảnh biển rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này phần mộ ở vào trong khí hải, gần giống như từng tòa từng tòa loại nhỏ ngọn núi, làm cho người ta một loại đổ sộ cảm giác. đương nhiên, Huyền Thiên cảm thán lần này dị cảnh, nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là loại kia âm vũ cảm. Ta nói Thiên tử, ngươi vô duyên vô cớ chạy đến nơi phần mộ tới làm chi? Huyền Thiên thực sự là hiếu kỳ, tới gặp các đời tuyển di giáo tổ sư. Hiện nay tuyển di giáo gặp nạn, ta cũng chỉ có thể phá hư một thoáng quy củ. Quan tài đá tiên tử nói, rồi sau đó trực tiếp đi vào phân mộ quần bên trong, hướng về nơi sâu xa đi tới. Nguyên Lai, like, tuyển di giáo còn cất giấu lãnh đời cường giả, chuyện này quả là là quá tốt rồi. Huyền Tiên nghe vậy khiếp sợ, ngay sau đó lộ ra nét mừng. Bất quá, khi hắn đến chỗ cần đến sau, khỏe miệng liền không khỏi nhảy lên lên. Quan tài đá tiên tử cuối cùng dừng lại địa phương là mộ quần nơi sâu xa bốn tòa cổ xưa phân mộ. Những thứ này thật giống đã chết đi hết mấy vạn năm đi Huyền Thiên cắn răng mở miệng biểu bì lông tơ dựng thẳng lên hắn đại thể nhìn một chút cái này bốn cái mộ cổ bi mộ bên trong phân biệt táng tuyển di giáo đời thứ ba đời thứ bốn đời thứ sáu cùng đời thứ tám tổ sư liền ngay cả năm xưa chết đi thời gian đều có cách hiện nay ngắn nhất cái kia một vị cũng đã chết đi 50.000 năm lâu dài đúng rồi những thứ này các đời tổ sư vốn là đã chết rồi quan tài đá tiên tử gật đầu trên mặt vẫn là thiên chân vô tà vẻ vậy ngươi vẫn có thể xin bọn họ ra đến giúp đỡ đừng dọa ta Huyền Thiên phát suyệt cảm giác cái chán gân xanh đang không ngừng nhảy lên. đương nhiên, hiện nay thời khắc khẩn cấp liên quan đến tuyển di giáo tồn vong, ta cũng chỉ có thể ngoại lệ tiến hành quấy rối. Quan tài đã tiên tử nói như vậy đáp lại khiến Huyền tiên gia gà ngụm nhọn nổi lên. quá đáng sợ, Huyền Thiên cảm giác căn bản là không cách nào cùng nữ nhân này câu thông. giờ khắc này hắn có một loại trốn kích động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau đi mấy bước. bất quá, làm sao có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đây? Huyền Tiên đống nhiên lại cảm thấy hứng thú. hắn nghĩ tới ngủ say ở tinh thần bên trên thất công chúa nguyên bản lui về phía sau thân thể lại lập tức nhảy trở về người đứng ở nơi đó không muốn quấy rối quan tài đá tiên tử điệu quái ngút một cái huyền thiên rõ ràng huyền thiên gật đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn quan tài đá tiên tử động tác hắn nghĩ muốn học một điểm tốt đi cứu vị kia trước đây bạn cũ quan tài đá tiên tử bắt đầu hành động chỉ thấy nàng tìm tòi một lúc nghe hoàng cung rồi sau đó móc ra một quyển pháp chỉ ở mộ cổ trước mặt đốt cháy truyền di giáo hạo kiếp đã đến sống còn thời khắc tiểu nữ tử chỉ là một đạo phân thân nguyên bản không muốn quấy rối mấy vị sư tổ nhưng thời khắc như vậy tính xin mấy vị tổ sư ra xuống núi giải cứu tuyển di giáo nguyên an quan tài đã tiên tử môi đỏ khẽ mở hướng về phía mộ cổ mở miệng Người cũng quá có tài dĩ nhiên hướng về phía người chết phát hiệu lệnh huyền tiên nhỏ giọng thầm thì cảm giác thấy hơi mờ ảo bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không giống bình thường một loại lạnh léo cảm giác hạ xuống trên người hắn nguyên bản dựng thẳng lên lông tơ đều đượn cao dường như cương trâm lẽ nào thật sự hữu hiệu huyền Tiên miết miệng ánh mắt nhìn trung quanh nhưng suýt chút nữa hai mắt lộn một cái té xỉu chỉ thấy khí hại la lụt giống như cuồng sư giết đảo Bộ toàn mộ cổ vào đúng lúc này đều âm khí đầy trời, rồi sau đó chậm rãi nứt ra, phân biệt rũa ra hai con tái nhận tay ngọc. Cuối cùng, có một người mặc cổ lao trang phục, dáng ngọc yêu kiều cô gái, xuất hiện ở quan tài đá tiên tử trước. "Đời thứ nhất tổ sư." Thứ ba tổ sư mở miệng, ngờ vực nhìn quan tài đá tiên tử. "Chính là, hiện nay tuyển di giáo bị người vây khốn đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, tiểu nữ tử năng lực không đủ khả năng, kính xin bốn vị tổ sư ra tay, đi vào cứu vớt." Quan tài đá tiên tử thỉnh cầu. "Bao ở trên người chúng ta đi." Tứ đại tổ sư lẫn nhau liếc mắt nhìn rồi sau đó tiên khí cuồn cuộn, dồn dập bay lên trời, hướng về bên dưới ngọn núi tuyển di giáo trụ sở bay đi. Mẹ của ta nha, những thứ này là người vẫn là quỷ. Huyền Thiên ôm chặt quan tài đá tiên tử, bị sợ hãi đến không nhẹ. Là quỷ. Quan tài đá tiên tử không vui nói, rồi sau đó kéo Huyền Thiên cái kia người cứng ngắc, hướng về bên dưới ngọn núi đi tới. Cùng lúc đó, tuyển di giáo phía trên cung điện, cái kia chản cổ ngọn đèn đột nhiên phát sáng, lui về phía sau núi phương hướng bay đi. Tại sao? đời thứ ba tổ sư đổ vật lại không nghe sai khiến. Trong đại điện, khống chế cổ ngọn đèn vương giả hô to sát mặt khó coi. Hiện tại, toàn bộ tuyền di giáo phải dựa vào cái này tràn cổ đang tiến hành chống đỡ. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện tai nạn, có chút làm người không biết làm sao. Song, trời muốn diệt ta tuyền di giáo, nhân gian trọng địa liền muốn vào hôm nay diệt vòng, 10 vạn năm chuyển thừa sắp hủy hoại trong một ngày. Chúng ta là tuyền di giáo tội nhân, đáng trách, lực bất tòng tâm, chúng ta không còn hơi sức quay đầu lại a. Việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là cùng bên ngoài đám khốn kiếp kia liều mạng. Mặc dù là trôi hết cuối cùng một tia máu tươi cũng muốn cho bọn họ biết, chúng ta tuyển di giáo không phải dễ trọc. Toàn bộ tuyển di giáo, một mảnh tiếng khóc, rất nhiều người đều cảm giác được tận thế đến. Mà bên ngoài dị tộc, nhưng vừa vặn ngược lại, chúng nó hưng phấn hoan hô, cảm giác hủy diệt nhân tộc trọng địa thời khắc đến. Chúng ta bọn tử tôn, những nhân tộc này đã đến nhân sinh đường cùng, liên để chúng ta thôn vẹn máu thịt của bọn họ, để tế điện chúng ta chết đi anh linh. Đầu kia rực long hoàng giống to, nói như vậy. Giết a. Nhân tộc máu tươi, là thế gian tươi đẹp nhất trong miệng môn ăn, mọi người đi theo tà sủng phòng. Bên kia, một vị nhân tộc thánh hoàng hô lớn cùng đầu kia rực long hoàng trước tiên xung phong, một đạo bay về phía tuyển di giáo đại điện. nhưng mà chuyện đáng sợ phát sinh, một con cực lớn tay ngọc lạng yên không một tiếng động xuất hiện trên không trung, bao phủ xuống, đem hai vị bách tộc phản đồ hoàng đập làm xương máu, liền ngay cả linh hồn cũng cùng hủy diệt. tất cả đến quá đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. tình huống thế nào? một vị long nhân tộc thánh hoàng kinh ngạc thốt lên, có chút khó có thể tin. thời khắc này, nguyên bản nhằm phía tuyển di giáo hết thể dị tộc đều miễn cưỡng ngừng lại đi tới bất tiến. lẽ nào là thượng tổ hiển linh hạ xuống thiên phạt? Truyền Di Giáo bên trong, rất nhiều thân ảnh bay ra, không rõ nhìn không trùng con kia tay ngọc, mau nhìn phía sau núi phương hướng, nơi đó có động tĩnh. Đột nhiên, có người hô to, phát hiện phía sau dị thường. Chỉ thấy cái hướng kia, bay lên một vòng màu xanh nâu mặt trời, đem xương trắng cho trục xuất. Ở cái này luôn mặt trời phía dưới, còn có bốn đạo dáng ngọc yêu kiều thân ảnh, đang nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Có thể nói, chỉ là một cái hoàng hốt trong nay mắt, cái này bốn bóng người liền xuất hiện ở đại điện bầu trời, hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây là Truyền Di Giáo một vị vương giả nhìn không trùng mặt trời kia giống như ngón ánh cổ lão ngọn đèn, lại nhìn ngó phía dưới, cầm trong tay ngọn đèn miêu bóng người, tiếc hầu không khỏi cảm giác thấy hơi khô khốc, nói, là đời thứ ba tổ sư. cái kia mặt khác mấy bóng người chẳng phải là tứ tổ, lục tổ, bát tổ, còn lại tuyển di giáo vương giả mở miệng, khó mà tin nổi nhìn không chung tình cảnh này thị cảnh, có thể nói cảnh tượng trước mắt là kinh người, đủ để gọi bất luận cái nào tuyển di giáo đệ tử hóa đá. bốn cái tiên, xa nhân tộc lục sĩ thánh hoàng kinh hại đến biến sắc, xoay người bỏ chạy. mặt khác ba cái hoàng cũng là như vậy chuyển di giáo đều xuất hiện tiên tồn tại nếu không chạy đó là một con đường chết chạy đi đâu đời thứ ba tổ sư quát to một tiếng mà hậu chiêu bên trong ngọn đèn tỏa ra hào quang óng ánh thời khắc này so với trên trời mặt trời còn muốn chói mắt dị tộc nhân mã hoảng sợ phát hiện thân thể của bọn họ lại bị trói buộc rồi sau đó không tự chủ được bay về phía cái kia chản cổ lão ngọn đèn trong đó cũng bao gồm cái kia bốn cái hoàng hống không muốn a van cầu ngươi buông tha ta thời khắc này hầu như là tất cả dị tộc sinh linh đều bị cái kia chản ngọn đèn nuốt lấy Bốn vị hoàng cũng không ngoại lệ. Ở tiên lực lượng trước mặt, bốn cái dị tộc hoàng có vẻ như vậy nhỏ bé, liền ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Chuyện này, tổ sư gia hiển linh rồi. Tam tổ Huy Vũ, ở đại nạn thời khắc, có thể nhìn thấy các ngươi hiện thân, chính là ta giáo may mắn. Trên mặt đất, tất cả tuyển di giáo đệ tử đều quỳ xuống, hướng về không trung dập đầu, có thậm chí chạy xuống kích động nước mắt. Bốn đại sư tổ liếc mắt nhìn mặt đất, không có mở miệng nói chuyện. Tiếp đó, các nàng đem ánh mắt nhìn về phía phía sau núi phương hướng. Bên kia, quan tài đã tiên tử cùng Huyền Thiên đang nhanh chóng chạy tới. Đa tạ bốn vị sư tổ giải vây, bằng không ta giáo nhất định diệt vong. Quan tài đá tiên tử đi tới nơi này, lập tức tiến hành cảm kích. Chúng ta xuất thế, không thể ở lâu, bằng không mãi mãi không có nơi táng thân, liền như vậy cáo tử." Bát Tổ nói. "Một đời tổ sư, liền như vậy nơi này từ biệt." Lục Tổ hướng về phía Quan tài đá tiên tử nói. Quan tài đá tiên tử gật đầu. Sau một khắc, tứ đại tổ sư hóa thành lưu quang, lần thứ hai trở lại phía sau núi, tiến hành không ngừng không nghỉ trầm miên. Các nàng đã chết đi, phần mộ mới là kết quả tốt nhất. "Này, nhân tộc đại kiếp nạn, các ngươi đừng đi a, mau trở lại. Huyền Thiên la lên, thế nhưng đã không gặp bốn bóng người tung tích. người chớ làm loạn, các nàng là không thể xuất hiện trên đời này. lần này là ngoại lệ. Quan Tài đã tiên tử địa quái, bóp bóp Huyền Thiên mũi, tiến hành trách cứ. sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, tầm mắt ở tuyển di giáo trên mặt của mọi người lần lượt lướt qua. chương 587, mọc ra cánh. tuyển di giáo mọi người cũng nước nhìn phía trên, quan sát không trùng cái này hai bóng người. đời thứ nhất tổ sư, có người hô to. không, nàng chính là chúng ta phải tìm đạo kia phân thân. Bên trên cái tiểu tử thúi kia chính là chứng minh tốt nhất." Một lão giả nói. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn trời cao, ánh mắt ở lại Quan Tài Đá Tiên tử trên mặt. "Chư vị, ta đi tới nơi này chính là nghĩ muốn mượn Quý Điện thờ dùng một lát. Ta hy vọng thông qua bên trong thần điện tự thần, cùng ta bản thể bắt được liên lạc." Quan Tài Đá Tiên tử nói, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé trên, nhưng mang theo một kia uy nghiêm. "Ngài là nghĩ?" Vị lão giả kia chần chờ, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là bị nghẹn nói không ra lời. "Đại kiếp nạn đến, ta hy vọng có thể dùng chính ta một tia chút sức mạnh, cấp nhân tộc tăng thêm mấy phần hy vọng." không biết các ngươi cho rằng làm sao? Quan tài đá tiên tử chứng mắt, viên mắt bên trong bắn ra sắc bén ánh mắt. Thời khắc này, Huyền Thiên đều vì cô gái này cảm thấy khiếp sợ. Cái này vẫn là ngày xưa, cái kia hiểu điệu nhược tiểu nữ từ sao? Quả thực là một trăm tám mươi độ chuyển biến, biến thành người khác tựa như. Không dám, ngài là đời thứ nhất tổ sư phân thân, đại biểu chính là chúng ta tuyển di giáo tối cao toàn lực. Ông lão này nói, rồi sau đó hướng về quan tài đá tiên tử gập đầu. Ở đây, hắn tựa hồ là hiện tại có quyền uy nhất người. Lễ bái qua đi, liền hạ lệnh tất cả mọi người nhường đường. Cho quan tài Đá Tiên Tử một cái đi về điện thờ thông suốt con đường. Ta đi khôi phục năm đó lực lượng, hy vọng nhân tộc có thể vượt qua lần này tai nạn. Quan tài Đá Tiên Tử nhìn phương xa điện thờ, viên mắt bên trong phóng ra mừng rỡ ánh sáng. Tổ sư Thánh Minh, nhân tộc may mắn. Lão nhân lộ ra nụ cười, truyền di giáo có thể quá nhiều ra một vị cường giả, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thậm chí, đối với tại cả nhân tộc tới nói đều là một cái chuyện thật tốt. Quan tài Đá Tiên Tử đi từ từ hướng về điện thờ, bất quá đi mấy bước sau, lại ngừng lại, móc từ trong lực ra một đạo phù văn, xoay người ném cho Huyền Thiên. Đây là thiên đột vụ, nếu là gặp phải đại nạn, hay dùng vật này chạy trốn. Hy vọng ngươi ở trong lần đại kiếp nạn này có thể tiếp tục sống sót. Quan Tài Đá Tiên tử ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, rồi sau đó lần thứ hai bước hướng về điện tờ. Huyền Tiên tiếp được phù văn, sững sờ nhìn Quan Tài Đá Tiên tử đi xa. Mỹ nhân trước đây không lâu ngoái đầu nhìn lại, phong tình và chủng, quả thực là trên thế giới này xinh đẹp nhất một phong cảnh, khiến cho hắn xem có chút sững sờ. "Này, số tiểu tử, lập tức cho ta rời đi, bằng không chặt ngươi." Bên kia, một đạo tiếng quát tháo vang lên, là thái Lan bà lão. Này, đại kiếp nạn đến, ngươi qua có khỏe không?" Huyền Thiên thấy nàng, lại như là nhìn thấy người quen cũ một dạng, nhiệt tình chào hỏi. Ngay con, chuyện di giáo không hoan nên ngươi, lập tức cho ta đi." Thái Lan bà lao nói, nàng vốn là muốn tức giận hơn, thế nhưng cảm nhận được Huyền Thiên trên người cái kia cố vương giả hơi thở sau, liền triệt để thành công. Năm đó, Huyền Thiên vẫn là lĩnh chủ lúc, đang ở thành quân vương bên trong đưa nàng đánh nằm. Hiện nay đều là vương giả, hiển nhiên càng thêm không cách nào đối địch người trẻ tuổi này. Gặp lại, hy vọng phía dưới còn có cơ hội trán. Huyền Thiên hิu hào phất tay, Rồi sau đó xoay người rời đi, không muốn đi xem tuyển di giáo mọi người cái kia phẫn nộ sú mặt. Hán đương nhiên biết tuyển di giáo mọi người không một chút nào hoan nên hắn đến, bởi vậy không bằng sớm một chút rời đi, ở lại chỗ này chính là tự chuốc độc nhã. Tuế Nguyệt chiến trường, mặc kệ ta có thể tận cùng bao lớn lực lượng, thế nhưng mọi người đều ở nơi đó chiến đấu, ta cũng nhất định phải chạy tới. Huyền Thiên tự nói đã định cho mình mục tiêu tiếp theo, nhưng mà hắn mới hướng về đông vừa phi hành 4 triệu dặm đại địa, liền gặp phải chặn đường kẻ địch. Nói mau, tuyển di giáo nhân tộc trọng địa đến cùng phát sinh cái gì? Đây là hai con rực long hoàng, chúng nó lập loè màu đỏ tươi mắt to, nhìn trong chọc vào Huyền Thiên quan sát, đồng thời che ở đường đi bên trên. Tuyền Di giáo bên kia lại biến, chúng nó tự nhiên có thể cảm thụ được, đặc biệt là vừa nãy xuất hiện cái kia bốn cỗ tiên khí, càng là làm người hoảng sợ. Nhưng mà chúng nó lại không dám đi dò xét, ở cái này không để tính thời khắc, có thể bắt được một cái Tuyền Di giáo người không thể nghi ngờ là tốt đẹp nhất. Cái này đang tính, người không phải đã tới sao? Huyền Thiên không phải Tuyền Di giáo người, thế nhưng rất không khéo, vừa nãy vừa vận chứng kiến tất cả phát sinh tất cả. Hai con rực long tộc hoàng ta ít tí, Huyền Tiên nguyền rủa, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, vừa ra cửa liền gặp phải như vậy khó chơi mặt hàng, không có do dự chút nào, hắn một cái xoay người, tại chỗ bỏ chạy. Đáng ghét tiểu tử loài người, ngươi là trốn không thoát. Hai con rực long hoàng cười gằn, lúc này vô cánh, truy kích mà lên, đồng thời rất nhanh đuổi tới Huyền Tiên, một đôi cự chảo mạnh mẽ hướng hắn chụp tới. Huyền Tiên phản ứng cấp tốc, một cái lướt ngang tránh thoát. Tuy rằng lần này hưu kinh vô hiểm, không có bị tóm lấy, thế nhưng sau lưng của hắn đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng chết, gặp phải những chủng tộc khác hoàng cũng vẫn được lần này nhưng hết lần này tới lần khác là rực long bộ tộc hoàng huyền thiên nội tâm có một loại gạo khóc cảm giác phải biết luận tốc độ phi hành dược long bộ tộc là hết thảy phản đồ bên trong số một số hai chủng tộc lần này trước hết huyền thiên sốt ruột cũng cảm giác thấy hơi chạy trời không khỏi nắng bất quá còn có cuối cùng một chút hy vọng vật này có thể cần giúp đỡ tuyệt đối không nên là bế người mặt hàng hắn lẩm bẩm móc ra quan tài đá tiên tử vừa tặng cho phi đội phù, tiến hành thôi thúc phi đội phù ở huyền thần lực rót vào dưới cấp tốc hóa thành hai con cực lớn màu trắng lông cánh rơi vào huyền thiên trên lưng trời đánh, lúc này muốn làm một lần người chim, Huyền Thiên xì răng niết miệng, rồi sau đó mạnh mẽ vỗ trên lưng cánh, hóa thành một tia sáng trắng, bay hướng trời xa. Huyền Thiên tốc độ đột nhiên tăng lên, liền ngay cả hai cái rực Long Hoàng cũng là giật nảy cả mình. Truy, tiếng gầm gừ bên trong, hai con rực Long Hoàng tức giận, dùng tận tinh thần hang hái truy kích, mắt thấy tới tay con mồi bay, quả thực là cực lớn xì nhũ. Một hồi truy kích chiến vào thời khắc này trình diễn, hóa thành thiên sứ dáng dấp Huyền tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên so với hai con rực Long Hoàng còn nhanh hơn một tiểu tì. Ti bay trên không trung gần giống như một viên hoa lệ sa băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng tốc độ vi nhanh, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. ở lông cánh biến mất trước, không thể thoát khỏi hai người này, vậy ta nhưng là xong. Huyền Thiên cấp tốc, rồi sau đó quyết định phương hướng, nhằm phía Thành Quân Vương. Tiếp theo trước mắt, Thành Quân Vương mới là duy nhất có thể chỗ đặt chân. Đồng thời, nơi này cách Thành Quân Vương cũng không phải rất xa, é sợ đây là lúc này tin tức tốt nhất. Hơn nửa giờ sau, Thành Quân Vương đã xa xa có thể thấy được. Huyền Thiên hưng phấn một cái hoan hô, lúc này vung về cánh, tiến hành cuối cùng bứt lên trước một lần bay vào thành quân vương bên trong. ầm, nhất thời, một luồng minh ngông sức mạnh to lớn rơi xuống, khiến cho Huyền Thiên như bị sét đánh giống như vậy, thân thể một cái chấn động mạnh mẽ. cái này không tính là công kích, mà là thành quân vương bản tính đặc thù. Huyền Thiên chính là vương giả cấp bậc tồn tại, thời khắc này bị mạnh mẽ áp chế, tu vị rơi xuống lĩnh chủ cảnh giới. cũng may, trước cũng ở thành quân vương bên trong trải qua một quãng thời gian rất dài, bởi vậy có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. ngu ngốc nhân loại, đừng tưởng rằng dáng dấp như vậy là có thể bình yên vô sự. chính là ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái vật chết. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn cắn nuốt máu thịt của ngươi, rồi sau đó thu được trí nhớ của ngươi. Hai con rực long hoàng phân biệt mở miệng, rồi sau đó đồng dạng vọt vào thành quân vương bên trong. Ầm. Mên ngông lực lượng rơi xuống, hai con rực long hoàng cũng không ngoại lệ, vào đúng lúc này đồng dạng trở thành lĩnh chủ cảnh giới sinh linh. Hai vị, ta đang ở chỗ này bên trong chờ các ngươi. Huyền Tiên vừa vào thành quân vương, liền ở cửa thành dưới hành lang bên trong ngừng lại, đồng thời vô cùng khiêu khích máy mắt, tiến hành gây sức Rất tốt, tiểu tử này đã ý thức được đường cung đã đến, không chuẩn bị chạy. Không chạy là tốt rồi. Bằng không vẫn chạy xuống đi, cũng thật là phiền phức. Hai con rực long hoàng liếc mắt nhìn nhau, lúc này lộ ra một cái nụ cười đắc ý. trước sau bọc đánh, vây nốt người này. cứ như vậy, mặc dù là người này có bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không ra. chúng nó cho rằng lúc này có thể thực hiện được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối diện vị tiên là đã từng một lần tung hoành thành quân vương đại ma vương. giết. huyền tiên một tiếng giống to, thân ảnh đột nhiên vọt một cái về phía trước, đem một con rực long hoàng mạnh mẽ tóm chặt, rồi sau đó hướng về phía sau ném đi. ở thành quân vương bên trong, đường đường một vị hoàng giả bị hắn giống như con gà con như thế giàn vặt. chuyện này hai vị rực long hoàng giật nảy cả mình không nghĩ tới tiến vào thành quân vương sau nguyên bản chỉ lo chạy trốn người chim thay đổi một cái răng rấp gần giống như một cái đại ma mau đưa cửa thành tránh ra trong đó một con rực long còn mở miệng quát lớn huyền thiên huyền thiên cười gằn trước đây không lâu cái này hai con rực long hoàng đem hắn một trước một sau cho vây quanh hiện nay hắn lại đem cửa thành rực long cho ném vào bên trong vậy thì mang ý nghĩa hai con cánh long hoàng đều không có khả năng chạy trốn tính hai vị nếu đi tới thành quân vương Ta liền cẩn thận chiêu đãi các ngươi, cho các ngươi một cái sảng khoái." Huyền Thiên cười ha ha, cầm trong tay ma kiếm, từng bước một bước hướng về hai con rực long hoàng, cùng cái này người chim liều mạng. Hai chúng ta hoàng, chẳng lẽ còn không đánh lại như thế một cái người chim? Tuyệt đối không thể." Hai cái rực long hoàng liếc mắt nhìn nhau, lúc này đỏ cả mắt, giết hướng về Huyền Thiên. "Cho ta phá!" Huyền Thiên một tiếng giống to, trong tay ma kiếm từ trời mà rơi xuống, mạnh mẽ đánh xuống, tại chỗ đem một vị rực long hoàng chém thành hai khúc. Long huyết tung tóe, đây là rất một màn kinh người. Làm sao có khả năng ngươi cái này nho nhỏ người chim dĩ nhiên có thể đánh bại ta vị này hoàng bị đánh tan nát rực long hoàng sợ có chút khó có thể tin nó ở lực đạo trên dĩ nhiên không kịp trước mắt vị trẻ tuổi này đó là bởi vì nơi này là thành quân vương các ngươi đã rơi xuống ngày xưa lĩnh chủ cảnh giới liền ngay cả huyết nhục tái sinh cũng không thể huyền thiên nói rồi sau đó vung vẩy ma kiếm bổ về phía một vị khác rực long hoàng vị này thân thể hoàn hảo rực long hoàng lấy ra một cây trường thương cùng huyền thiên quyết đấu giao thủ 10 cái hiệp đấu huyền liền dùng ma kiếm giá đang ở trường thương rồi sau đó dùng tay phải triển khai hồi thiên chỉ thần thông đánh về phía vị này dực long hoàng nhất thời một luồng âm dương lực lượng ở huyền thiên đầu ngón tay xoay tròn từ bên trong cái kia cô hơi thở của sự hủy diệt cách ở rất xa cũng có thể cảm thụ được không có chuyện gì ta có tổ truyền bí bảo có thể đến nữa được dực long hoàng cười gằn lấy ra một tấm thần quang lấp lóe vỏ trứng tiến hành chống đối nhưng mà khiến cho hoàng sợ sự tình phát sinh tại này cố âm dương lực lượng bao phủ xuống thần quang lấp lóe vỏ trứng phá vụ Liền ngay cả nó ngực cũng gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hàng lớn. Làm sao có khả năng, ta bí bảo nhưng là tiên khí a. Vị này rực Long Hoàng khó có thể tin, thế nhưng nhìn mình thân thể thâm thụ trọng thương, rồi lại không thể không tiếp thu sự thực này. Chương 588, máu nhuộm thành quân vương. Ngốc Long, ngươi dĩ nhiên không biết thành quân vương đáng sợ. Mặc dù là tiên khí đến nơi này, cũng sẽ bị áp chế lại. Huyền Tiên nhắc nhở, rồi sau đó tỏ rõ vẻ cười gần áp sát, đàng đàng sát khí. Người chim, chuyện gì cũng từ từ nếu như lần này thả chúng ta một con ngựa, ta bảo đảm không lại làm sằng làm bậy cùng các ngươi nhân tộc đối nghịch. Con này rực long hoàng con ngươi đảo một vòng, bắt đầu xin tha. Hừ, các ngươi những thứ này bách tộc phản đồ cũng sẽ có uy tín. Dưới cái nhìn của ta, giết hai người các ngươi, quả thực là tạo phúc nhân loại. Huyền Tiên cười gằn, giết ý đã quyết. Mặt khác, nói cho các ngươi, bổn tọa không phải cái gì người chim, đôi cánh này chỉ là tạm thời. Huyền Tiên xì răng miết miệng, rồi sau đó đưa tay phải ra, nhắm ngay hai cái rực long hoàng, trực tiếp triển khai điểm long công. Rầm rầm ở hai đạo trong tiếng nổ, cái này hai con rực long bạo liệt mà chết, thân thể hóa thành hai đám xương máu, trên không trung bay là tạ ngu ngốc ngốc long, dĩ nhiên không biết thành quân vương đáng sợ. đến nơi này, chính là tiên đến rồi cũng cứu không được các ngươi. Huyền tiên tự nói, nhìn hai đám xương máu một chút, rồi sau đó hướng về thành quân vương bên trong đi tới. nhưng mà mới đi qua hai con đường, hắn cũng cảm giác được một tia không đúng. hiện tại thành quân vương cũng không tiếp tục là ngày xưa thành quân vương, hiện nay ít đi dĩ vãng một ít náo nhiệt, có thêm một tia vắng lặng. mọi người đi nơi nào? Huyền tiên cao mày. Nội tâm lúc này có dự cảm không tốt. Lẽ nào, bách tộc phản đổ môn đã đem Thành Quân Vương cho chiếm lĩnh? Sắc mặt hắn khó coi, nghĩ tới đây, mới phát hiện Thành Quân Vương bên trong mùi máu tanh, tựa hồ so với ngày xưa nùng không ít. Huyền Tiên không có suy nghĩ nhiều, lúc này bay lên thân thể, đối với Thành Quân Vương tiến hành phóng tầm mắt tới. Làm sao có khả năng? Khiến lòng người tan nát cảnh tượng xuất hiện. Toàn bộ Thành Quân Vương trên đường phố, đi tới đi lui lại là một ít dị tộc thân ảnh, có Long nhân tộc, xa nhân tộc, Dực Long tộc các loại, trong đó bao gồm một ít trước đây chưa từng thấy chủng tộc. Đáng ghét! đưa ta ngày xưa nhân tộc thiên địa các ngươi những thứ này ác ma huyền tiên gào thét thời khắc này mù quáng đầu đầy tóc rối bời bắt đầu bay lượn phải biết thành quân vương nhưng là nhân tộc cái cuối cùng có thể thủ vững địa phương đại diện cho nhân loại hy vọng cuối cùng nhưng mà liền ngay cả như thế một mảnh hy vọng nơi cũng bị công phá lẽ nào nhân tộc ở trong lần đại kiếp nạn này liền thật không có nửa điểm hy vọng sao huyền tiên ngửa mặt lên trời rít lạo nội tâm cực kỳ thất lạc cùng thống khổ nhân tộc là nhân tộc vẫn còn có người dám tiến vào thành quân vương quả thực chính là tự tìm đường chết giết này nhân tộc Dùng hắn máu tươi, tế điện chúng ta những thượng cổ đó tiên linh. Rất nhiều phản đồ chủng tộc đã phát hiện Huyền Tiên, giờ khắc này dồn dập dơ tay lên bên trong sân ngủ, giết hướng về Huyền Tiên. Nếu dám hủy diệt nhân tộc, hôm nay ta cũng dám đổ toàn bộ thành quân vương. Huyền Tiên sát khí ngút trời, thời khắc này không có ý sợ hãi, nội tâm đã bị lửa giận cho tràn ngập. Hắn cầm trong tay ma kiếm, đầu đầy tóc rối bời bay lượn, một đôi tử hổng con ngươi phát sáng, thời khắc này so với ác ma còn đáng sợ hơn. Ẩm, Một khối cực lớn gạch vàng bao phủ xuống, mang theo tiếng sấm gió, trước tiên đánh về phía Huyền Tiên cho ta phá. Huyền Thiên diệt đạo, vung dậy trong tay ma kiếm, hướng lên trên thảo phạt, kiếm khí xông thẳng bầu trời. Khối này gạch vàng phá vụn, bị Huyền Thiên phá kiếm chia ra làm hai, trở thành phế bảo. Sao có thể có chuyện đó? Ta bảo khí làm sao không chịu được như thế một đòn. Một cái long nhân kinh hãi, khó có thể tin nhìn chém thành hai nửa gạch vàng rơi xuống. Đó là bởi vì, ngươi đắc tội rồi nhân tộc. Huyền Thiên gào thét, nội tâm lửa giận ức chế không được thiếu đốt. Phốc, máu tươi tung tóe. Cái này long nhân trước tiên gặp nạn, bị Huyền Thiên tay lên kiếm rơi vào, chém thành hai nửa. Giết. Vào lúc này, còn lại dị tộc cũng đã đánh tới, dồn dập dơ lên trong tay bảo khí, bổ về phía Huyền Thiên. Đây là rất kinh người tình cảnh, đổi làm là bất cứ người nào bị vây khốn, e sợ thời khắc này đều sẽ hoảng sợ, ở đây người bị vây tấp nập tình cảnh. Thế nhưng Huyền Thiên sẽ không, không chỉ là về mặt thực lực tự tin, càng là nội tâm sự phẫn nộ đã tới cực hạn, đến thiêu đốt toàn bộ bầu trời mức độ. Ta muốn đồ thành, giết sạch nơi này tất cả dị tộc. Huyền Thiên gào thét, trong tay ma kiếm vung vậy ra đáng sợ kiếm khí, tiến hành chém giết. Rào. một đạo kiếm khí, bị vẽ ra mấy ngàn mét xa, Ven đường nhấc lên một màn mưa máu. Huyền Tiên quá khủng bố, quả thực chính là một cái ma. Năm đó, lần thứ nhất tiến vào thành Quân Vương lúc cảnh tượng tái hiện. Rất nhiều người đều hướng về hắn vây công, lưu lại, lại là một mảnh thi thể. Chỉ là, năm đó những kêu kẻ ác, hiện nay đổi làm dị tộc những sinh linh này. Máu chảy thành sông, có thể như thế hình dung hiện tại cảnh tượng. Huyền Tiên hầu như mỗi đi một bước, sẽ có mấy chục viên đầu rơi xuống, cùng với tảng lớn máu tươi rơi ra. Thân thể của hắn đã trở thành huyết nhân, trên người dính đầy tiên dòng máu màu đỏ, liền ngay cả tóc cũng là như thế, một đống, kề cận một đống. Rất nhiều cái sợi tóc đã dính đáp cùng nhau. Những thứ này trong máu, vừa có kẻ địch, cũng có chính hắn. Lập tức bị nhiều người như vậy vây công, Huyền Thiên không thể không bị thương. Soạt. Một cây trường thương đột nhiên lao ra đoàn người, đâm vào Huyền Thiên lồng ngực, khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ chấn động. Đáng ghét. Huyền Thiên gào thét, đem bên trong thân thể trường thương cho rút ra, tại chỗ chấn động thành bụi phấn. Rồi sau đó, hắn đánh ra Hồi Thiên Chỉ thần thông, đánh về phía trường thương lao ra phương hướng. Phốc. Khung bố âm dương lực lượng chuyển động, gần giống như diệt thế chi luân như thế tại chỗ đem mấy chục dị tộc mất linh mạch thành xương máu ma huy quấn quẩn năm đó đại ma vương tựa hồ tái hiện đem sát lục chiến thành triệt để biến thành vì một mảnh địa ngục giữa trần gian nhưng mà tức đã là như thế cũng không cách nào hóa giải huyền thiên nội tâm tức giận nhân tộc trụ sở cuối cùng một mảnh thánh thổ cũng hóa thành dị tộc thiên đường đây là so với bất cứ chuyện gì đều khó mà tiếp thu sự thực ta nhân tộc nhiều như vậy cái tính mạng coi như là đồ toàn thành cũng nan giải ta mối hận trong lòng huyền ngửa mặt lên trời rít lực nguyên vốn đã khép lại vết thương giờ khắc này lần thứ hai nứt toát chảy ra máu tươi Ma, đây là nhân tộc một cái đại ma. Nhân tộc là một cái khủng bố chủng tộc, nếu như có thể hủy diệt, thiên hạ đem một mảnh thái bình. Đáng ghét nhân tộc, đem giết chết, tế điện chúng ta chết đi anh linh. Những thứ này bách tộc phản đồ hô to, như trước không có gì lo sợ giết hướng về Huyền Thiên, thế tất yếu đem hắn cho đánh chết. Huyền Thiên vung vẩy ma kiếm, gần giống như một đời tuyệt thế ma quân, ở dị tộc bên trong mở một đường mau đến. Soạn, Lại là như vậy một cây trường thương, từ phía sau lao ra, đâm vào Huyền Thiên bộ ngực. Đáng ghét, lại là tên kia, có dám đường đường chính chính cùng ta giao phong? Huyền tiên gào thét, xoay người dứt đi. Trong quá trình này, hắn vẫn nội rút ra ngược trường thương, dùng sức hướng về phía trước ném đi. Phúc. Liên tiếp xuyên thấu tiếng vang lên, trường thương như mũi tên chi giống như bay qua, lúc này liền xuyên thủng mấy chục dị tộc sinh linh thân thể. Chết cho ta! Huyền tiên gào thét, lợi kiếm trong tay đánh xuống, lần thứ hai từng cái dị tộc sinh linh ngã xuống, bắn lên dòng máu, gần giống như bay tán loạn mưa máu, đem bên trên cổ lao vách tưởng cho nhuộn đỏ, cảnh tượng chỉ có thể dùng luyện ngục để hình dung. Nơi này tiếng kêu thảm thiết một mảnh, bị ma kiếm phách thương sau đó vết thương sẽ bị ma khí cho nhiễm, rồi sau đó đem chịu đựng cực kỳ thống khổ cùng dân vạn. Nhưng mà, Huyền thiên nhưng rất không thích hiệu quả như thế này, hắn ghét bỏ ma kiếm giết người quá chậm, thời khắc này đập về phía dị tộc Sinh Linh, đem cho vứt bỏ. Sau một khắc, hắn đem vũ khí biến hóa, móc ra nặng đến triệu cân nặng đại kích. Loại tình cảnh này, hiển nhiên sử dụng cái này binh khí càng thêm thuận lợi, một chiêu tiếp tục đánh, liền ngay cả toàn bộ thành quân vương đều luôn chấn động. Dòng hai canh giờ chém giết, thành quân vương bị Huyền thiên giết đất trời tối tăm, phản phất là tận thế giống như cảnh tượng. Trong quá trình này, Hắn lần thứ hai bị trường thương đánh lén một lần, đâm thủng trái tim. Huyền Tiên giận không nhịn nổi, liền ngay cả trong tay đại kích cũng bị hắn quẳng, đập về phía kim thương xuất hiện phương hướng. Phốc! Đại kích bay qua, phía trước nhất mấy chục dị tộc sinh linh bị nện làm xương máu. Đồng thời, do dự đáng sợ quán tính tác dụng, trên đường phố ngã xuống một mảnh dị tộc sinh linh đều bị đại kích cho đập ngã. Đến cùng là ai? Huyền Tiên gào thét, bất quá nhưng không có triệt để đánh mất lý trí. Lần này, hốc mắt của hắn bên trong lóe qua một tia tia sáng, đem ngực trường thương rút ra sau, đặt ở mũi trước người một cái cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở một con bốn cánh xà nhân tộc thánh giả trên người. xuất sinh hóa ra là ngươi, lần nữa đánh lén, chính là cấp ngươi xà nhân tộc thiên tính. Huyền Thiên gào thét, liều lĩnh giết hướng về cái này xà nhân tộc thánh giả. ta nhưng là hoàng giả cấp bậc tồn tại, ngươi lại dám bất kính với ta. vị này xà nhân tộc thánh giả diệt lão, bất quá giới hạn ở Huyền Thiên Ma Huy, hắn quyết định trước tiên tránh né mũi nhọn. chạy không được. Huyền Thiên trên lưng cánh gỗ đem ven đường mấy cái dị tộc sinh linh cho đánh bay, lao thẳng tới vị này xà nhân bay đi. dừng tay. ngươi mặc dù là nhân tộc thế nhưng trên lưng mọc ra cánh, hoàn toàn có thể có tư cách gia nhập chúng ta xà nhân tộc. hy vọng ngươi có thể cân nhắc. vị này xà nhân tộc kinh hãi, vội vã ném ra điều kiện. ta người chim này hình tượng chỉ là tạm thời, nói cho cùng, ta là một nhân tộc, triệt triệt để để nhân tộc. huyền Tiên hò hét, phương hướng không đổi, tiếp tục nhằm phía cái này xà nhân tộc. hơn nữa, luận tốc độ, huyền Tiên chỉ có hai cái cánh, thế nhưng là so với nắm giữ bốn con cánh xà nhân tộc thánh giả còn nhanh hơn. dù sao, đây là quan tài đá tiên tử cho thần phụ, chính là tốc độ trên kể đến hàng đầu rực long hoàng cũng không đuổi kịp huyền thiên chớ đừng nói chi là trước mắt cái này thánh giả chết cho ta cảm giác không có cơ hội thoát đi cái này bốn cánh thánh giả phản kháng một tay thành chảo chụp vào huyền thiên lồng lực chứng kiến cảnh tượng như vậy huyền thiên quả đoán dội ra năm đấm tiến hành đón đánh phúc lợi chảo cùng tiếp phong tại chỗ liền phân ra được thắng bại xa nhân tộc thánh giả thất bại hơn nữa là bại tương đương chật vật Vẹn vẹn là một đòn hắn chỉnh cánh tay liền hóa thành xương máu tiêu tan trên không trung đáng tiếc ma kiếm bị ta ném xuống bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết huyền thiên chừng mắt vị này bốn cánh thánh giả viên mắt bên trong tràn đầy sắc ý, phản phất là vô số mũi kiếm đang bay múa, lập lòe huyết quang. Hiện nay, vô số kẻ địch tình cảnh, hắn cũng không chuẩn bị dằn vật cái này bốn cánh thánh giả, mà là đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, trực tiếp giết chết cái này xả nhân tộc thánh giả, cho hắn một cái sảng khoái. Chương 589, Ma uy Trung thiên. Đường Đường Hoàng giả, một vị bốn cánh xả nhân tộc thánh giả, liền như thế chết ở huyền thiên trong tay. Không có bất kỳ nguyên nhân. Liên bởi vì nơi này là thành quân vương, tất cả mọi người cảnh giới đều chiếm được áp chế. Ở cái này người người bình đẳng địa phương, thân là ngày xưa thiên tiêu huyền thiên lần thứ hai thể hiện ra không người có thể so sánh thực lực lại là một canh giờ trôi qua thành quân vương máu tươi đã lan tràn sáu cái phố lớn không biết có bao nhiêu dị tộc chết đi phóng tầm mắt nhìn tới núi thây thi hải trên đường phố nằm xuống một mảnh dị tộc sinh linh liền ngay cả nóc nhà bên trên cũng có tàn chi thối thể nơi này quả thực là địa ngục giữa trần gian thi thể hải dương dùng máu tươi ngưng tụ mà thành Sát lục chiến thành hôm nay ở huyền thiên trong tay triệt để hiện ra so với phải một lần chém giết, nhiên lần này hắn càng thêm điên cuồng liền ngay cả trên đường phố thi thể cũng so với phải một lần có thêm vài lần. Dù sao, đây là cả nhân tộc Cửu Hận. Đối mặt cái này chút bách tộc phản đồ, nội tâm càng vốn là không cần có nửa điểm thương tiếc. Hơn nữa Huyền Thiên nội tâm lửa giận thiêu đốt, chứng kiến thành quân vương luôn ham sau, làm sao có khả năng còn có thể tỉnh táo. Giết tới cuối cùng, trên người hắn cắm vào 6 thanh lợi kiếm, máu tươi ức chế không được chảy xuôi. Cái này ma tựa hổ không xong rồi. Một lần giết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Khát thường tộc sinh linh hô to, vung đẩy vũ khí trong tay, điên cuồng đánh về phía Huyền Thiên. Nhưng mà, đang lúc này Một đạo tiếng kêu gào xuất hiện, khiến cho toàn bộ dị tộc hoảng sợ. Không được, cái kia trong thông đạo dưới lòng đất nhân tộc tựa hồ phát hiện bên ngoài không đúng, giết ra đến rồi. Khác thường tộc sinh linh hô to, cảm giác được hoảng sợ, bởi vì ở cái này trong thông đạo dưới lòng đất cũng có vô cùng khó chơi nhân tộc. Bách tộc phản đồ môn mấy lần tổ chức thảo phạt, đều bị đến cả lại, có thể thấy được thực lực không phải là một loại. Tiên quang lóe ánh, nu linh hồ đệ nhất truyền nhân nu Linh tiên bay lên, trên người mặc màu xanh quần dài, giống như một vị trúc tiên, từ trung bộ khu vực không trung hướng về bên này bay tới. Vô Lang Sơn truyền nhân là một người thiếu niên, toàn thân bốc lửa màu hồng khí diễm, gần giống như một vị thiên giới đi xuống hỏa thần, đặt bước trên không trung, lưu lại liên tiếp bóng mờ. Kim quang lấp lóe, một con ba đầu hoàng kim sư tử giết đạo, tương tự từ khu vực này vào tới. Nó là một con vô cùng mạnh mẽ hoang thú hấu tử, có phi phàm truyền thừa, cùng cấp bên trong chiến lược thông thiên, khiến cho rất nhiều dị tộc kiên kỵ. Thời khắc này, rất nhiều nhân tộc cùng hoang thú chủng tộc cấu tử xuất hiện, giết hướng bên này. Trái lại bên này dị tộc sinh linh, nguyên bản liếc nha liếc nhít đại quân bị huyền một phen chém giết, đã tổn thất 6 7 tầng trên đường phố tràn đầy bên mình thi thể. Rời đi trước tòa này quỷ thành. Đến bên ngoài chúng ta thì có ưu thế. Khác thường tộc nhân viên hô to, bọn họ trong đó có hoàng tồn tại, nhưng mà ở vào thành quân vương bên trong, căn bản là nắm huyền thiên bó tay toàn thập, thậm chí còn có thể đem thánh mạng ở lại chỗ này. Hơn nữa những nhân tộc khác tiếp viện, càng là khiến những thứ này dị tộc sinh linh sợ mất mật. Bọn họ bắt đầu điên cuồng lùi lại, hướng về thành quân vương chạy rời đi. Huyền thiên không có truy kích, mà là dùng tay vụn một mảnh tường thành chống đỡ hệ hoại thân thể. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu. Nhìn trên trời xa những bay lên đó nhân tộc thiên tài, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Nguyên lai, like, thành quân vương bên trong còn có nhân tộc tồn tại, bọn họ ở khổ sở thủ vững cản khôn đại thế giới. Huyền Tiên tự nói, nội tâm bị mừng dỡ thay thế được. Giờ khắc này, có thể biết được nhân tộc còn bình yên không có chuyện gì, đã không có tin tức gì so với cái này cũng còn tốt. Giết. Nhân tộc cùng hoang thú môn giết đảo, truy sát dị tộc, vẫn xông đến thành quân vương cửa thành mới bỏ qua. Đáng chết nhân tộc, các ngươi có gan, lại bước ra một bước. Ta bảo đảm đánh các ngươi không có phương hướng cảm. Một vị ải nhân tộc hoàng hô to, Đến bên ngoài, tòa ra hiển hách hoàng uy, cũng không có thành quân vương trói buộc. Nhìn tụ tập ở cửa thành, lại không dám lao ra thành quân vương nhân tộc, vị này hải nhân hoàng trên mặt lộ ra nụ cười, cảm giác cuối cùng cũng coi như là xả được cơn giận. Không cần sợ bọn họ, những thứ này xấu xí dị tộc đồng dạng không dám vào nhập thành quân vương bên trong. Có người hô to, tiến hành kiêu khích. Câu nói này, không thể nghi ngờ nói chúng rồi những thứ này bách tộc phản đồ tiếng lòng. Trước đây không lâu huyền thiên ma huy tỏa sáng, giết đến dị tộc sinh linh sợ mất mật, hiện tại chính là cho bọn họ 100 cái gan cũng không muốn lại tiến vào thành quân vương bên trong người hai phe viên rằng co có từng người lập trường đều không dám về phía trước cất bước đến tới trong thành rất nhiều nhân tộc cùng hoang thú đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người trước bởi bách tộc phản đồ tồn tại rất nhiều nhân tộc vì truy sát những thứ này dị tộc mà quên mặt đất cảnh tượng thế nhưng hiện tại yên tĩnh lại lúc lại phát hiện trong thành cảnh tượng là khủng bố như vậy núi thây thi hải máu chảy thành sông dị tộc sinh linh thi thể nằm đầy có vài đờn vú tàn chi toái thể một chỗ quả thực chính là u minh nơi có người thán phục nội tâm sợ hãi đến cùng là ai đem dị tộc giết quân lính tan giã cũng có người đặt câu hỏi, nội tâm tràn ngập tò mò. Rất nhiều người nội tâm thế giới, ngay đầu tiên nhớ tới ngày xưa một vị đáng ghét nhân vật, có thể hay không là Đại Ma Vương? Cảnh tượng giống nhau, đã từng xuất hiện ở thành quân vương bên trong. Nửa năm trước, Đại Ma Vương lần thứ nhất tiến vào thành quân vương, liền quá độ ma huy, đem đường phố biến thành sông máu. Ông trời của ta nhé. Đúng là Đại Ma Vương. Có người kinh ngạc tốt lên, phát hiện trong góc, dựa vào ở trên tường huyền thiên. Mọi người nghiêm nghị, tuy rằng nội tâm kính nể vị này nhân tộc Ma Vương, đem dị tộc giết sợ mất mật thế nhưng hiện tại nhưng không dám tới gần. Bọn họ rất sợ sẽ chính mình một khi tới gần sẽ bị vị này ma vương cấp bậc nhân vật giết chết, biến cùng nằm ở trên đường phố dị tộc như thế. Trời ơi, Côn Ma huynh, ngươi không sao chứ? Một cái da thịt ngăm đen thiếu niên xuất hiện, ở huyền thiên trước người Quê Quơ, tựa hồ có hơi chần trở, đến cùng có nên hay không đi lên ăng. Chính là trước đây bạn cũ Bạch Vân Phong. Vào giờ phút này, hai chân của hắn đang run rẩy, gọn sóng dường như dây đàn mở dạng, bị trên mặt đất cảnh tượng bị dọa cho phát sợ. Liền ngay cả ngươi cũng sợ sợ ta sao? Huyền Thiên nói, trong thanh âm mang theo một tia suy yếu. Một trường giết chóc đi xuống, hắn cũng bị thương thật nặng. Giờ khắc này nếu là không có tường thành dựa, chỉ sợ hắn sẽ ngã xuống. Quân Ma huynh, ta đều chưa từng thấy ngươi mạnh như vậy. Bạch Vân Phong nói, nội tâm than phục. Nói đến, hắn cũng coi như là nhân vật có máu mặt, ít nhất xen lẫn trong lưu linh hồ cái này đại giáo bên trong từng va chạm xã hội, chém giết cảnh tượng cũng đã gặp. Thế nhưng như Huyền Thiên như vậy, đại sát tứ phương tình cảnh, hắn vẫn tính là lần đầu thấy. Trước tiên đem chân của ngươi quản được rồi. Huyền sang nhìn Bạch Vân Phong cái tia run rẩy hai chân nội tâm không còn gì để nói thời khắc này hắn nếu không là thân thể bị thương không phải đi lên cho cái này loại nu nhược một cước không thể ta cũng muốn a nhưng là cái này chân hắn không nghe sai khiến, chính là ở nơi đó run rẩy Bạch Vân Phong giải thích mạnh mẽ khiến bóng người của chính mình đứng thẳng loại bỏ sợ hãi của nội tâm cảm yên tâm đi ta vẫn có lý trí ít nhất binh khí trong tay chỉ vung hướng về dị tộc mà sẽ không vô duyên vô cớ vung hướng mình đồng bảo Huyên Thiên nói giảng giải chính mình tiện lương một mặt ta đương nhiên tin tưởng Cùn Ma Hùng Ít nhất sự xuất hiện của ngươi đã giải chúng ta nhân tộc đại nạn." Bạch Vân Phong nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra hưng phấn nước mắt. "Nguyên bản, những bách tộc phản đồ đó đã vây khốn cản khôn đại thế giới thông đạo, đồng thời mấy lần khởi sướng tiến công, tuy rằng mỗi một lần đều bị đánh lui, thế nhưng nội tâm của hắn đều là bất an, cảm giác không lâu sau đó cũng sẽ bị chết. Nhưng mà, Huyền Tiên xuất hiện, nhưng một lần giải trừ thành quân vương bên trong nhân tộc đối mặt đại nạn. Có cùng ma huy ở, quả thực là chúng ta thành quân vương mọi người rất may, ta nhìn thấy ngươi quả thực là cao hứng chết rồi." Bạch Vân Phong kích động, đi lên nâng Huyền Tiên mới phát hiện hắn suy yếu, chớ lo, vừa nãy ngươi cái kia chân run rẩy dáng vẻ, ta nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt, huyền tiên kinh thường. còn không phải là bởi vì ngươi ma huy, bất quá hiện tại ngươi có thể yên tâm, tuy rằng thân thể của ngươi ở ma huy qua đi có chút suy yếu, thế nhưng khôi phục sử dụng linh dược liền bao hết ở trên người ta đi. Bạch vân phong vũ bộ ngực bảo đảm, lúc trước đại kiếp nạn đến, nhu linh hổ cái này đại giáo cả giáo di chuyển, rời vào thành quân vương bên trong, thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, người này nhưng là hảo hảo ở trong bảo khố truy tìm một phen trên người nhưng là cất giấu không ít thứ tốt. Sau đó, Bạch Vân Phong nhặt lên tán loạn trên mặt đất ma kiếm cùng này thanh hỏa hồng sắc đại kích, chuẩn bị mang theo Huyền Thiên rời đi. Đồ đáng chết, đã vậy còn quá nặng, quả thực không phải là người dùng. ôm đại kích, Bạch Vân Phong một trận chửi tới, rồi sau đó trả lại Huyền Thiên. Cách đi trên đường, người này nhìn quanh hai bên, phát hiện không có Bạch Quy thân ảnh. Con kia, ác liệt Bạch Quy đây. Hắn mở miệng, ngược lại Bạch Quy cũng không ở nơi này, chửi tới vài câu cũng không liên quan. Không có ở, nó đi bên ngoài tìm kiếm ngày xưa một cái bạn cũ, tìm kiếm che chở. Huyền Tiên đáp lại: "Thế à? Hy vọng sinh thời, còn có thể nhìn thấy người này." Bạch Vân Phong đáp ý, ám chúng nguyên rủa Bạch Quy. Năm đó, ở thành Tất Phương bên trong, hắn nhưng là không có an ít Bạch Quy vị đắng, liền ngay cả ngôn ngữ trên cũng bị này con quy thường thường quở trách. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, cái kia đoạn tháng ngày quả thực chính là địa ngục sinh sống. Con kia quy cảm giác rất linh, cứ việc cách xa ở bên ngoài nản nhặm, thế nhưng cẩn thận bị nó nghe được. Huyền Tiên âm thầm nhắc nhở. Bạch Vân Phong nghe vậy, lúc này ngậm miệng lại, chuyên tâm chạy đi. Không lâu sau đó, Huyền Thiên đệ Bạch Vân Phong mang theo hắn đi tới ngày xưa mộ dung phủ đệ. Nơi này một lần bị bách tộc phản đồ chiếm đoạt lĩnh, đã kinh biến đến mức khắp nơi bờ buộn, rất nhiều kiến trúc đều bị hư hao. Dĩ nhiên không có ngày xưa cái kia mảnh đại thế gia huy hoàng giáng dấp. Bất quá Huyền Thiên cũng không thế nào đề nghị. Dù sao cái này vốn là hắn xâm chiếm đến phủ đệ, bên trong không có hắn bất kỳ tâm huyết, mặc dù là cuối cùng sụp đổ cũng sẽ không đau lòng nửa phần. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Huyền Thiên đang ở khi chính mình bên trong tòa phủ đệ chữa thương, dùng chính là Bạch Vân Phong cho linh dược. Vẫn đúng là không cần nói. Người này trên người bảo bối mặt hàng không biết, liền ngay cả 5000 năm dược linh linh dược cũng hảo không keo kiệt móc đi ra, ném cho Huyền Thiên. Nếu như Bạch Quy ở đây, nhất định sẽ đấu kỵ muốn chết. Lúc trước, người này được một cây 2000 năm linh dược, hướng thú phấn nửa ngày, liền không cần nói trước mắt cái này cây 5000 năm linh dược. Có những dược thảo này phụ trợ, hơn nữa Huyền Thiên nguyên bản liền cường tráng thân thể, thương thế khôi phục rất nhanh. Tinh huyết trong cơ thể lần thứ 2 hiện ra no đủ trạng thái. Khá lắm, không hổ là nhu linh Hồ đệ tử, ra tay đã vậy còn quá bao la. Huyền Thiên thán phục, rời đi phòng bế quan phóng tầm mắt tới, nhưng không có ở bên trong tòa phủ đệ phát hiện Bạch Vân Phong thân ảnh. Người này hẳn là đi bên ngoài đi bộ rồi. Hắn lẩm bẩm, hiện tại thành quân vương lần thứ hai là nhân tộc hoạt động địa bàn, hắn cũng không lo lắng người này sẽ phát sinh cái gì không rõ sự tình. Liền, Huyền Thiên đi tới đại sảnh, bàn ngồi ở trung ương vương ghế tựa trên, lặng lặng chờ Bạch Vân Phong trở về. Chương 590, Quân vương hình thể. Không phải rất lâu công phu, Bạch Vân Phong thân ảnh liền ánh vào Huyền Thiên nhã cầu Chỉ là, người này trên mặt mang theo hoang mang vẻ, bước đi đều một dập đầu đục vào. Người người này làm sao Huyền Tiên cũng rõ, nhìn Bạch Vân Phong chạy đến trước người của chính mình. Quân ma huynh, sự tình không ổn. Mấy ngày nay dị tộc sinh linh vẫn tuyên bố muốn tiến công thành quân vương. Ta vốn tưởng rằng là lời đồn, nếu như xem tới hôm nay cái này tư thế, tựa hồ hết thảy đều là thật sự." Bạch Vân Phong thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ, như chỉ con kiến trên chảo nóng. Thời khắc này, hắn càng là không có còn lại phí lời, trực tiếp kéo Huyền Tiên thân thể đi ra ngoài cản. Những kẻ chết tiệt bách tộc phản đồ còn dám lại đây, xem ra phải một lần đối với bọn họ lực uy hiếp không đủ. Huyền Tiên sỉ răng miệng, Ở trên đường suy nghĩ, nếu như Bách tộc phản đồ dám vào đi thành quân vương, hắn liền lần thứ hai đại sát một hồi, hơn nữa muốn so với Di Vãng chém giết càng thêm điên cuồng. Đi tới thành quân vương cửa thành, nơi này đã tụ tập lượng lớn nhân tộc cùng hoàn thú. Trong đó liền bao gồm Nhu Linh Tiên tử, Hoàng Kim sư tử một đám tuổi trẻ cường giả. Thậm chí, Huyền thiên vẫn còn ở nơi này nhìn thấy màu xanh thần long thân ảnh. Người này thân là vương giả, giờ khắc này cũng ảo não chen ở trong dòng người, hóa thành cao một mét thân hình, quan sát bên ngoài. Có rất nhiều vương giả đều ở bên ngoài bảo vệ tộc nhân. Làm sao ngươi người này trốn ở thành quân vương bên trong? Huyền Tiên trong bóng tối cho màu xanh thần long truyền âm, tiến hành quả trách. Cái này không tính, ta không phải đang bảo vệ thành quân vương mà. Dù sao, nơi này là vùng thế giới này cuối cùng một khối thánh thổ, ta không thể không đối với chuyện này coi trọng. Mầu xanh thần long giải thích, cũng phát hiện Huyền Tiên, ánh mắt sáng lên. Làm sao một tháng trước, mọi người truy kích phản đồ Lưu Lại Dương nhiệt lúc, ta không có nhìn thấy bóng người của ngươi? Huyền Tiên chất vấn, đối với người này ôm thái độ hoài nghi. Buồn tọa không phải như vậy chói mắt, khả năng ngươi không có phát hiện ta giết đi lúc cái tia anh dũng dáng người màu xanh thần long con ngươi xoay tròn chuyển động nói như vậy rất tốt chờ một lúc nếu là bên ngoài dị tộc giết vào thành đến ngươi rồi cùng ta một đạo sung phong ở trước dùng hành động chứng minh tất cả huyền tiên nét miệng nở nụ cười dùng xấu xa ánh mắt nhìn chằm chằm màu xanh thần long quan sát nhất thời màu xanh thần long một trận run chân người vương giả này dĩ nhiên vào thời khắc này run hừ ta liền biết ngươi người này chính là loại nu nhược một cái không dám sung phong ở trước làm bậy vương giả huyền Tiên vừa trách đồng thời nhảy lên cho màu xanh thần long một cái bạo lật không phải a đại ca lần này đối phương không phải muốn công thành mà là muốn phá thành a ta xem chúng ta có chạy không màu xanh thần long lệ rơi đầy mặt một mặt bi ai cái gì phá thành huyền tiên nghe không hiểu vẻ mặt quái gì nhìn chăm chầm người này thẳng xem đối phương muốn hủy diệt toàn bộ thành quân vương chúng ta lần này chết chắc rồi e sợ nơi này tất cả sinh linh một cái cũng không trốn được màu xanh thần long nước mắt cạch cạch rơi xuống thân thể run rẩy không thể nào phải biết chính là tiên đến nơi này cũng phải ngoan ngoãn túi đầu bách tộc phản đổ có tư cách gì nổ tòa thành lớn này Huyền tiên không tin, hắn cảm giác Bách Tộc phản đồ không có như vậy năng lực. Phải biết, ở cái này mảnh thứ ba Thiên, cho tới nay tiên là sức mạnh mạnh mẽ nhất, không có càng cao hơn tồn tại. Mọi người trong miệng vẫn sùng bái cổ thần cùng cổ ma, đó là mảnh thứ tư Thiên địa kết quả. Liên giống với Tuyền Di giáo lao tổ, đó là một cái thần, bất quá nhưng ở vào mảnh thứ tư Thiên địa, cùng nơi này không quan hệ. Tiểu tử ngươi còn không biết đi? Từ Tuế Nguyệt trên chiến trường xuất hiện ba cái cổ tiên, bọn họ là tiếp cận thần mình tồn tại, liền muốn tới nơi này liên thủ rút đi thành quân vương. Mậu Xanh Thần Long nói vừa nhắc tới cổ tiên, người này ở giữa tâm sợ hãi. Tới đây cái kia mảnh tuyết nguyệt chiến trường, vẫn là tiếp cận thần minh tồn tại, có chuyện như vậy. Huyền thiên đồng dạng giật nảy cả mình, cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vã bay lên, chạy về nơi trời cao, quan sát bên ngoài dị tộc sinh linh. Quả nhiên, có lệnh người bất an dị tộc sinh linh xuất hiện. Đây là một con rượt lòng, càng có lưu lại thật dài trầm dâu, toàn thân hiện màu sẫm đen, da thịt thô ráp mà khô đứt, nhìn xa lại như là một vị cổ lao hóa thạch, nếu không là viền mắt bên trong tỏa ra kinh người ánh sáng. Khó có thể tưởng tượng đây là một cái vật còn sống. Bên trên, có một cái tiểu hải nhân, mới 1m3 vóc dáng, thế nhưng đã tóc trắng xóa, trên mặt xuất hiện khe giống như nếp nhăn, gần giống như cổ một mặt trước cái kia trên lệnh không đồng đều vào cây, là Tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Lại đi qua, còn có một cái xả nhân tộc thánh giả, dĩ nhiên mọc ra 8 đôi cánh, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng màu trắng, xa xa nhìn tới, khiến cho người hoa cả mắt. Đây chính là bách tộc phản đồ lần này tới Tam Đại Cổ Tiên, mỗi một vị đều có làm người run rẩy lực lượng, mặc dù là ở vào thành quân vương bên trong cũng có thể cảm nhận được cái kia giống như núi hơi thở. Huyền Tiên giật mình, sững sờ nhìn bên ngoài đội hình, nội tâm cực kỳ phức tạp. giờ khắc này, liền ngay cả nội tâm của hắn cũng không chắc chắn, không biết Thành Quân Vương là có hay không chống lại ba vị này cổ tiên thảo phạt. ở đấy lòng của hắn, tự nhiên là cầu nguyện, hy vọng Thành Quân Vương có thể khắc phục lần này khó khăn, bằng không hết thể sinh linh đều phải tao vương. ba vị lão tổ, thiếu niên kia chính là lần trước cái kia ma, mời các ngươi lập tức động thủ, hủy diệt tòa thành trì này, vì chúng ta chết đi con cháu báo thù. một con rực Long Vương hô to, thân chỉ vào Huyền tiên. Ba cái dị tộc cổ tiên đồng thời ngước nhìn, bán ra khiến không gian vặn mẹo ánh mắt, nhìn về phía Huyền Thiên. Cũng may, những ánh mắt này đến thành quân vương trong phạm vi, liền lập tức được suy yếu, bởi vậy Huyền Thiên cũng không gặp nguy hiểm. Một tòa thành mà thôi, không có vấn đề gì. Ngủ say vô số túy nguyệt, vậy thì hoạt động tay chân một chút, nổ tòa thành này. Thành này tuy rằng quái dị, thế nhưng nổ nhưng không là vấn đề. Coi như là sau khi tỉnh lại, trận đầu không nghi thức chiến đấu. Ba cái cổ tiên dồn dập mở miệng, rồi sau đó đồng thời phát lực, đem lực lượng tụ hợp lại một nơi. Ẩm. Một con khổng lồ bàn tay xuất hiện có dài 30 trượng, che kín bầu trời, tỏa ra khí tức kinh khủng. chụp vào thành quân vương, làm bàn tay nắm lấy tường thành một khắc đó, cả tòa thành quân vương lay động, liền giống như là muốn sụp đổ giống như vậy, cảnh tượng kinh người. làm sao bây giờ? lẽ nào nhân tộc cuối cùng một khối thánh thổ, liền muốn vào hôm nay diệt vong sao? Huyền Thiên ngửa mặt lên trời dí gào, gặp phải vấn đề như vậy, cảm giác thấy hơi không thể ra sức. nhưng mà, đang lúc này, hắn trong nghe hoàn cung một trận lay động, là cái kia màu vàng đất pháo đài ở rung động, tỏa ra lung xương mù màu vàng, đồng thời cấp tốc khuấy tán, lan tràn đến Huyền Tiên toàn thân. Tình huống thế nào, ta không động đậy được nữa. Huyền Thiên hô to, kinh ngạc phát hiện, thân thể của chính mình chịu đến trói buộc. Chuyện càng đáng sợ còn ở phía sau, hắn dĩ nhiên phát hiện thân thể của chính mình chuyển động, không hề bị hắn khống chế, phản phất bộ thân thể này không phải là mình. Soạt. Phá không bên trong văng lên, Huyền Thiên thân thể hóa thành một vệt kiếm quang, thẳng đến trong thành địa khu mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, có thể dùng đấu chuyển tinh di để hình dung. Côn Ma Hinh, ngươi đi đâu vậy? Bạch Vân Phong hô hắn, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Huyền Thiên đã biến mất không thấy. Tốc độ như vậy, khiến cho màu xanh thần long quát to miệng, con người đều sắp rơi ra đến, đến rồi, quả thực là bị sợ hết hồn. Huyền Tiên thân ảnh như gió, cấp tốc đi tới trung tâm thành trô lối đi, đồng thời cấp tốc đi xuống, đi tới Càn Khôn đại thế giới, hướng về nơi sâu xa bay đi. "Ông trời của ta, thành lão bảo, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Bên ngoài như gặp đại địch, ta cũng không thể rời đi a." "Huyền Tiên ổn nào, nhưng căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại." Bất quá, rất nhanh hắn đến chỗ cần đến. Dĩ nhiên là Càn Khôn đại thế giới nơi sâu xa nhất, nơi này có một tòa thật to ngọn núi, cao tới vạn trượng. Đứng vững ở trong đám mây, như là một cái người khổng lồ. Tại sao muốn đi tới nơi này? Huyền Tiên không rõ, nhưng phát hiện thân thể của chính mình lần thứ hai động. Hắn đi tới ngọn núi trước mặt, rũa ra màu vàng nóng năm đấm thép, mạnh mẽ đánh về phía ngọn núi. Không muốn a. Ngọn núi này cứng rắn cực kỳ, đã từng khiến Bạch Quy bó tay toàn tập. Hành vi của ngươi như vậy, quả thực chính là gọi ta tự tàn. Huyền Tiên khóc không ra nước mắt, cảm giác mình lần này sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, liền ngay cả chính hắn cũng trợn mắt quát mồm. Năm đấm màu vàng nóng nguyên kích ngọn núi khiến cho cả ngọn núi lay động, rồi sau đó hóa thành hai nửa, hướng về hai bên ngã xuống. Ở ngọn núi nội bộ có một cái cực lớn đầu lâu, dài mấy ngàn trượng, toàn thân hiện sâm bạch vẻ, hình thể lớn đến đáng sợ. Mẹ của ta nha, nguyên lai like cái này tòa ngọn núi to lớn, chính là một cái đầu lâu biến thành. Huyền Tiên kinh ngạc, nhưng phát hiện mình lần thứ hai động, hắn đi tới đầu lâu bên trong, tìm tới một cái điểm sáng màu trắng, cái này tựa hồ là một cái ngủ say linh hồn, nằm tại trong lòng bàn tay sau, liền cấp tốc rời khỏi nơi này, đi ra càn không đại thế giới. Huyền Thiên liền lập tức lao ra cổ lão lối đi đi tới trên trời cao, cầm trong tay điểm sáng, ném bầu trời. Nhất thời, một cái người khổng lồ bóng mờ xuất hiện trên không trung, vô cùng khôi ngô, có vạn trượng cao. là trong bầu trời đêm người khổng lồ kia, có người hô to, tương tự phát hiện trên bầu trời người khổng lồ bóng mờ. đúng, chính là mỗi ngày buổi tối, đều trên không trung xuất hiện dị tượng. bây giờ ở ban ngày, đạo hư ảnh này cũng xuất hiện. đồng thời theo quang điểm lên không, người khổng lồ này tựa hồ sống lại giống như vậy, bắt đầu nhúc nhích. đây là tình huống thế nào? Huyền Thiên kinh ngạc không thôi, nhìn trên bầu trời dị biến, vội vã nâng lên đầu. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện thân thể của chính mình lại một lần nữa thuộc về mình. Mà trên bầu trời, nhưng là phát sinh cái này biến đổi lớn. Soạn! Đạo kia người khổng lồ bóng mở mở con mắt ra, bắn ra hai đạo kính thiên trụ như thế ánh mắt, thẳng tới Cửu Thiên, khiến cho tinh thần lệch vị trí. Quân vương, là thượng cổ vị kia quân vương sao? Quân vương mỗi ngày buổi tối đều xuất hiện, lẽ nào hắn vẫn bảo vệ thành quân vương? Hay là, là lần này biến đổi lớn, khiến cho quân vương thức tỉnh. Thành quân vương bên trong, rất nhiều sinh linh gào khóc. Đặc biệt là nhân tộc, vào đúng lúc này quỳ xuống hướng về không trung bóng mở không ngừng giật đầu thỉnh cầu che chở giữa bầu trời bóng người to lớn tựa hồ trong lòng có cảm ứng hắn nhìn về phía thành quân vương bên trong bách tính viền mắt bên trong toát ra thường tiếc vẻ là liên sơn công sao ngày xưa nhân tộc đại năng liên sơn công huyền tiên ngang trời diết đảo nội tâm vô cùng kích động nơi này xuất hiện càn khôn đại thế giới cùng với càn khôn đại bên trong đầu cốt càng là làm hắn cực kỳ tin chắc cái này cực lớn bóng mở chính là ngày xưa nhân tộc đại năng liên sơn công vị tiêu đã từng đi khắp cửu thập địa vì bách tính tìm kiếm linh dược đại năng cái gì thứ cho má Hôm nay tòa thành trì này tất diệt, tám cánh thánh giả giống to, khống chế bàn tay lớn kia, lần thứ hai đánh về thành quân vương. Nhưng mà hiện tại thành quân vương tựa hồ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, 20 trượng bàn tay lớn đánh tới, dĩ nhiên không cách nào lay động. Giang giác, thậm chí một đòn đi xuống, bàn tay lớn chính mình đang nhận được tổn thương thật lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết nứt, dường như muốn vỡ vụn. Kết quả như thế, khiến cho trong thành bách tính kinh ngạc thốt lên, tựa hồ chứng kiến hy vọng. Mà bên ngoài dị tộc sinh linh, nhưng là một mặt khó có thể tin, cảm giác như là nhìn lờ mắt. Chương 591, Tiểu thôn lạc tế đàn. Cái này không thể nào, chỉ là một tòa nho nhỏ thành trì ý nghĩa. Chính là thần minh cung điện, cũng không cách nào đỡ chúng ta đòn đánh này. Tám cánh thánh giả kinh hãi. Nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ sự tình còn ở phía sau. Giữa bầu trời, đạo kia giống như núi người khổng lồ thân ảnh có phản ứng, hắn hơi một cái cúi đầu, liền có vô số sấm sét rơi xuống, phảng phất là cái này một vị giờ khắc này tiếng lòng, đại diện cho phẫn nộ. Ầm ầm. Ánh chớp điện tiệm, người khổng lồ bàn tay lớn nương theo chớp bao phủ xuống, đánh về ba cái dị tộc cổ tiên. Cảnh tượng như vậy chấn động nhân tâm. Không thể, chúng ta đến từ viễn cổ thời kỳ, sao lại bị như thế một đạo dị tượng cho hủy diệt? Hải Nhân một cái hét lớn, dàn mua thân thể tỏa ra kinh người tinh lực, dường như một cái lò đồng đang chấn động. Hắn móc ra pháp bảo của chính mình, chính là một cái dài 30 trượng đến lang nha đồng, tỏa ra ánh sáng đỏ, tiến hành phản kích. Năm đó chiến trường, vô số cường giả xuất hiện, cũng chưa hề đem ta hủy diệt, huống chi là trước mắt như thế một đạo dị tượng. Lao Dực Long Dịch đảo, há mồm phun ra một tòa thạch tháp, che ở trước người của chính mình. Hôm nay, nhân tộc tất diệt, không có tuyệt đối ngoại lệ. Tám cánh thánh giả hét lớn, trong tay xuất hiện một cái thanh kiếm, kim quang lấp lóe, đem toàn thân nhuộm đẫm thần thánh cực kỳ. Thời khắc này, vị này tám cánh thánh giả dĩ nhiên ngược gió mà lên, cầm trong tay thanh kiếm, sông thẳng cao thiên. Phúc. Vẹn vẹn là vừa đối mặt tiếp xúc, cái này tám cánh thánh giả liền bị bàn tay lớn đập thành xương máu, hầu như là ngay cả ngăn cản tác dụng cũng không có tạo được, bàn tay lớn tiếp tục bao phủ xuống. Còn lại hai cái cổ tiên phản ứng không giống, cho ta diện. Hải nhân tộc cường giả gào thét, con ngươi đỏ lên, trong tay lang nha động càng là như sóng biển giống như vậy hướng lên trên phản kích, mà đầu kia lão dực long, nhưng là con ngươi đảo một vòng, giờ khắc này sẽ rách không gian, quyết định tiến hành chạy trốn. đầu kia tám cánh thánh giả tử vong rõ ràng trước mắt, quả thực là liền phản kháng chỗ chống đều không có, khiến cho lão dực long cảm giác được trước nay chưa từng có hoảng sợ. phúc, hải nhân tộc cổ tiên cũng chết, thân thể kể cả cái kia cực lớn lang nha động, một đạo bị đập là giả không, không có thứ gì lưu lại. mà đầu kia lão dực long, cũng là không có thoát khỏi khổ nạn. bóng mở bàn tay trên không trung mạnh mẽ chấn động, khiến cho không gian vặn mèo phúc, lão dực long ho ra máu từ nguyên bản không gian chỗ hở bên trong ngã ra chưa kịp nó phản ứng lại bàn tay lớn kia liền bao phủ xuống đem đập thành xương máu tam đại cổ tiên xuất hiện kết quả chỉ nhấc lên một đóa nho nhỏ bằng nước rồi sau đó liền triệt để tiêu diệt trời ạ cái này không tính là thật sự chúng ta lão tổ nhưng là viễn cổ thời kỳ cường giả đến từ tuế nguyệt chiến trường khác thường tộc sinh linh kinh ngạc thốt lên khó có thể tin bất quá vào lúc này cũng không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ bởi vì bàn tay lớn hủy diệt ba vị cổ tiên sau đó không có dừng chút nào dừng lại liền lập tức hướng về bách tộc phản đồ môn đội ngũ vô tới. rất nhiều dị tộc thấy thế, dồn dập bay lên thoát đi, dục vọng cầu sinh mãnh liệt. bàn tay lớn bao phủ xuống, khiến cho không trung tràn ngập nổi lên nồng nặc sương máu. rất nhiều dị tộc đều ở một trường này bên trong gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. thậm chí có dị tộc sinh linh chỉ là bị bàn tay lớn vung qua, thổi ra kình phong trên bảo, cũng là thân thể tan nát xương cốt tan cảnh. chỉ có số ít dị tộc sinh linh thoát khỏi khổ nạn, ở đòn đánh này bên trong tiếp tục sống sót. thời khắc này càng là không hề do dự chạy trốn, không dám ở nơi này dừng lại nửa bước. ẩm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quân vương người bên trong thành môn điên cuồng, hưng phấn hô to. Quân vương phục sinh, nhân tộc là rất may a. Bách tộc phản đồ, tiến công thành quân vương, quả thực chính là lấy trứng trọi đá, không tự lượng sức. Mọi người kích động, lưu lại nước mắt. Khả năng là ở trong lần đại kiếp nạn này, may mắn còn sống sót sau lưu lại hạnh phúc nước mắt. Xin quân vương đại nhân ra tay, cứu vớt chúng ta nhân tộc. Có người hô to, hướng về trời cao quỳ lạy. Nhưng mà giữa bầu trời cực lớn bóng mờ nhưng chỉ là bị thương lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Trong quá trình này có hai cái óng ánh thủy đoàn rơi xuống. có người suy đoán, đó là quân vương nước mắt, tựa hồ đối với lần này đại kiếp nạn bó tay toàn tập, đồng thời có nỗi niềm khó nói. quân vương trung quy chỉ là một đạo dị tượng, cứu vớt không được chúng ta nhân tộc. có người thở dài. toàn bộ thành quân vương bên trong, rất nhiều người rơi lệ, cảm giác lần đại kiếp nạn này không có hy vọng vượt qua. đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, ta lại nên làm gì? huyền thiên ngửa mặt lên trời rít gào, giờ khắc này cũng là một trận cảm giác vô lực. hắn biết, quyết định trận này đại kiếp nạn cực kỳ trọng yếu điểm, chính là cái kia mảnh thuế nguyệt chiến trường. vào giờ phút này. Tuế Nguyệt trên chiến trường chính bạo phát đại chiến, không nghi ngờ chút nào, cổ nhân tộc một phương là rơi vào hạ phòng, Từ lúc nửa năm trước, hắn quan sát trên đại lục này lúc là tốt rồi nhìn toàn bộ chiến đấu cục diện. Nếu là phía trên chiến trường kia cổ nhân thất bại, vùng thế giới này sinh linh liền đến hủy diệt lúc. Đến lúc đó, phía trên chiến trường kia cổ lão dị tộc sẽ đi ra với cái thế giới này sinh linh tạo thành chém giết. Huyền Thiên lẩm bẩm, ý thức được sự tình đáng sợ. đương nhiên, có như vậy giác độ người cũng không chỉ Huyền Thiên, rất nhiều cường giả cũng đã thấy chưa đáng sợ hơn. Bởi vậy, phía trên vùng thế giới này. Hoàng đạo trở lên cường giả đều đi tới Tuế Nguyệt chiến trường, đi vào tiếp viện cổ nhân, chống đối bách tộc phản đồ. Ta cũng có thể đi tới chiến trường kia, mặc kệ có thể dâng bao lớn lực lượng, cũng hầu như so với ở chỗ này chờ đợi kết quả tốt. Huyền Tiên tự nói, quyết định rời đi thành quân vương. "Sú tiểu tử, ngươi đi nơi nào a?" "Ở lại thành quân vương bên trong là an toàn nhất." Màu xanh thần long la lên. "Ta muốn ra chiến trường, chém giết dị tộc." Huyền Tiên đáp lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Thực sự là một một há tử, lão long ta sống 300 năm, vẫn là lần thứ nhất bội phục người như vậy. Màu xanh thần long rỗi ra móng ngướt, hướng về phía Huyền Thiên bóng lưng giơ ngón tay cái lên. Bất quá người này rất nhanh chuyển đề tài, nói cho tới ta vẫn là an an ổn ổn trốn ở chỗ này được rồi. Tộc Lao trước khi đi bằng dao, ta tuyệt đối không thể vi phạm tổ tiên mệnh lệnh. Bạch Vân Phong nhìn màu xanh thần long lầm bầm lầu bầu, không khỏi lộ ra khinh bị ánh mắt. Huyền Thiên rời đi thành quân vương, cũng không có lập tức đi lên đường, đi vào Đông Thổ Đại Lục chiến trường kia, mà là đến tới Trung Thổ Đại Lục Nam Bộ, nơi này là nhân tộc biên giới địa khu chán đi vào dày đặc trong rừng rậm, đi bộ cất bước nửa canh giờ, đi tới một mảnh trong khe núi. Nguyên vốn không muốn quay rối, thế nhưng ta không thể không đến. Huyền Thiên tự nói, tìm tới khối cự thạch này. Rồi sau, Thánh Chủ giới lối đi hiện ra. Huyền Thiên đi vào thế giới thông đạo, đi tới Thánh Chủ giới nội bộ. Nơi này bây giờ trở thành tiểu thôn lạc trụ sở. Đâu đâu cũng có một mảnh an lành hơi thở, các thôn dân ở trong ruộng cây ruộng, các phụ nữ ở trong thôn xóm mang tiểu hài tử, đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói. Huyền nhìn trong thế giới này thôn dân, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười cảm giác điều này cũng phải cùng bình hơi thở là tốt đẹp như vậy. đối với chuyện này, hắn cũng không có quấy ở những thôn dân này, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động hạ xuống ở lão tộc trưởng trong phòng. ồ, tấn công, lão tộc trưởng trong lúc vô tình xoay người, đột nhiên phát hiện đứng ở phía sau huyền tiên, giật mình, là ta, đột nhiên tìm ngươi, ta có chuyện cần muốn xin ngươi hỗ trợ. huyền tiên nói, tấn công tìm ta, lão tộc trưởng ngạc nhiên nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh tỏ thái độ, nói, tấn công có việc, có gì cứ nói, lao hủ nếu như có thể đến rút, nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Đa Tạ Lao tộc trưởng, ta muốn nhu cầu là như vậy." Huyền Thiên nói, trước tiên hướng về lão nhân giảng giải nhân tộc hiện tại đối mặt đại kiếp nạn. Lao tộc trưởng nghe vậy, thay đổi sắc mặt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Vì lẽ đó, ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi, sau đó đạp ra chiến trường." Tiếp đó, Huyền Thiên còn nói ra mục đích của chính mình. "Ngươi là nói, ngươi muốn biến thân trở thành hoàng?" Lao tộc trưởng khiếp sợ. "Đúng." Năm đó, Lao tộc trưởng đã có năng lực để tiêu hiên đứa bé này, một lần trở thành lĩnh chủ cảnh giới cơ giả. "Đây là ta thấy hy vọng." Xin ngươi trợ giúp ta." Huyền Tiên tỉnh cầu, hướng về phía lão nhân hành lễ. "Đan công, ngươi trước tiên đứng thẳng người." Lão nhân ngưng Huyền Tiên, đáp ứng nói, "Như vậy, có thể thành hay không ta cũng không biết, thế nhưng mời đi với ta tổ địa, tiến hành thử một lần." Đa tạ lão tộc trưởng, tại hạ vô cùng cảm kích. Huyền Tiên hưng phấn, nội tâm chứng kiến một chút hy vọng. Nếu như có thể trở thành một vị hòa giả, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ít nhất có thể chống đối kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, là nhân tộc chia sẻ áp lực. Thời gian cấp bách, hắn được lão nhân sau khi đồng ý lúc này con lấy lao nhân rời đi thánh chủ giới, đi tới tiểu thôn lạc ngày xưa di chỉ để ta trước tiên tới xem một chút chúng ta tổ tiên tế đàn cổ xưa có hay không ở tồn tại lao tộc trưởng nhảy xuống huyền thiên phía sau lưng liền lập tức bay về phía phía tích nơi sâu xa rất nhanh bên kia chuyển đến lao nhân hưng phấn tiếng kêu gào vạn hạnh tuy rằng bên ngoài đã sinh linh đồ thán, thế nhưng chúng ta tổ địa tế miếu vẫn còn có thể tiến hành chuyển thừa nhưng cụ thể thao tác phức tạp sao huyền thiên hỏi dò quan tâm nhất cái vấn đề này hắn lo lắng năng lượng tăng lên quá trình hết sức phức tạp cần mấy tháng Như đúng là như vậy, liền thật đáng sợ. Phải biết, hiện tại thời gian đối với với nhân tộc mà nói rất quý giá, quả thực có thể dùng rảnh dật từng giây để hình dung. Yên tâm đi, cái này nghi thức cũng không phức tạp. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải chờ ở bên ngoài, ta cần đi vào hỏi dò lão tổ. Lão nhân nói, tiến hành dặn, sau đó tiến vào cũ nát tế miếu bên trong. Đại khái hai nén hương công phu sau, lão nhân liền đi ra, đồng thời ra hiệu Huyền Tiên đi vào. Ta có hy vọng thăng cấp thành hoàng giả? Huyền Tiên hỏi dò, nội tâm hiếu kỳ. Đương nhiên là có hy vọng. Dù sao Chúng ta tổ tiên chính là tiên linh cấp bậc tồn tại, để ngươi trở thành hoàng giả không là vấn đề." Lão nhân lời thể son sắt bảo đảm. Huyền Thiên nghe vậy, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, đi vào tế miếu trong. Lão nhân nhưng là chờ ở bên ngoài, không có tiến bảo. Đi tới tế miếu bên trong, Huyền Thiên bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Ở cái này nhỏ hẹp địa phương, cửa chính bày ra một cái tế đàn. Tế đàn hai bên nhưng là bày ra hai con cổ lão linh ghế tựa, giờ khắc này phía trên chính ngồi xếp bằng hai cái sâm bạch hải cốt. Khiến Huyền Thiên càng thêm giật mình chính là, hai người này hải cốt lại vẫn sẽ động. Phạng phất là có sinh mệnh như thế. Người trẻ tuổi, chính là người muốn tìm chúng ta. Ở vào mặt Đông Hải Cốt mở miệng, tỏa ra sóng tinh thần, hỏi dò Huyền Thiên. Chương 592, Thành Hoàng. Tiên bối, nhân tộc Đại nạn, ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới. Huyền Thiên nói chuyện, thế nhưng vừa mới mới vừa mở miệng, liền bị vị này Hải Cốt cắt đứt. Không cần phải nói, chúng ta biết rồi tất cả, hiện tại bắt đầu đi. Cái này Hải Cốt mở miệng, rồi sau đó xem hướng về phía tây cái kia Hải Cốt. Chỉ thấy hai Cố Hải Cốt đồng thời gật gật đầu, rồi sau đó từ trên ghế nhảy lên phân biệt đi tới huyền thiên trước người cùng sau lưng. "Tiểu tử, năng lượng rót vào bắt đầu, ngươi muốn chịu đựng." Trước kia ở vào mặt Đông Hải cốt nói, rồi sau đó rũa ra hai con thon dài sừng tay, khoát lên huyền thiên lực, hướng về trong cơ thể chuyển vận thần lực. "Ngươi trẻ tuổi, nhân tộc đại kiếp nạn, cũng không nên phụ lòng chúng ta đối với ngươi kỳ vọng." Một cái khác Hải cốt cũng mở miệng, tương tự rũa ra thon dài sừng tay, vô vào huyền thiên vai bên trên, bắt đầu chuyển vận thần lực. Huyền thiên thân thể khó chịu, cảm giác hai cô thuần khiết mà lại sức mạnh cuồng bạo vọt vào thân thể của hắn, ở gân mạch bên trong đấu đá lung tung. Gần giống như trên thảo nguyên những kia khó có thể thuần phục giống như ngựa hoang, quá trình này hết sức thống khổ, có một loại thân thể sắp bạo liệt cảm giác được hiện. Bất quá cũng may, huyền thiên thân thể cứng cỏi, tạm thời không có phá vụn nguy cơ. Ẩm. Nửa nén hương sau, một luồng hoàng hơi thở ở đây nổ tung, rồi sau đó phóng lên trời. Huyền thiên dĩ gạo khí thế kinh khủng từ thân trên tỏa ra, đem tế miếu sang làm bình địa. Khá lắm, tiến giai đến hoàng giả sau đó, khí huyết đã vậy còn quá sung túc Đúng đấy, nếu không phải là chúng ta ra tay ngăn chặn người này hơi thở, Làm không cẩn thận Phương Viên vạn giặm đại địa đều muốn mạnh mẽ chấn động. Hai cái hải cốt liếc mắt nhìn nhau, viên mắt bên trong đều là biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Đa tạ hai vị tiền bối, bây giờ ta tạm thời trở thành hoàng giả, mong rằng đối với cho chúng ta nhân tộc một phương, cũng có một tia trợ giúp. Huyền Tiên hướng về hai cái hải cốt hành lễ. "Hả? Ngươi có lòng này là tốt rồi. Bất quá ghi nhớ kỹ, ngươi chỉ là lâm thời trở thành hoàng giả, đồng thời chỉ có thời gian một tháng, đến thời gian sau ngươi sẽ rơi trở lại vương giả cảnh giới. Chúng ta xuất hiện thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức trở về." Băng không đem mãi mãi không có nơi táng thân. Hai cái hài cốt đối với Huyền Thiên một phen giận, rồi sau đó cấp tốc rời đi, nhảy vào tế miếu phía dưới hố sâu bên trong. Lão nhân ra, lần này đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Bằng không, ta cũng không thể nắm giữ sức mạnh như vậy tiến vào chiến trường. Huyền Thiên kích động, lần thứ hai đối với Lão nhân cảm kích. Ân công, ta biết ngươi nội tâm khẩn cấp, cùng với chiến trường kia then chốt. Ngươi mau đi tới đi, lão hủ chính ta trở lại là được. Lão nhân nói. Huyền Thiên gật đầu, cùng Lão nhân cáo biệt, rồi sau đó phá không mà đi, đi tới ở vào Đông Thủ âm sát chiến trường trong quá trình này, Huyền Thiên Vị chạy đi, mấy lần cắt ra không gian, tiến hành khóa nhận thức vương vị tiến lên, chỉ vì nhanh một chút chạy tới chiến trường, tốt dục huyết phong chiến. Hai ngày sau, Huyền Thiên Thoại nguyện đi tới âm sát chiến trường. Nguyên bản âm phong gào thét, có vẻ yên tĩnh âm sát chiến trường, hiện nay có vẻ nhiệt huyết sôi trào. Một trận đại chiến ở đây trình diễn, tiếng la giết ngất trời. Đây là một bộ chấn động hình ảnh, nhân tộc cùng hoang thú chủng tộc ở đây đối chiến bách tộc phản đồ dương nghiệt, đánh tối bụi, đất trời tối tăm. Có thể như thế tưởng tượng, vô số vương giả cùng hoàng giả ở đây ra tay. Năng lượng kinh khủng thường xuyên vọt tới lên 9 tầng mây, khiến cho nhật nguyệt tạm đạo. Cũng may, nơi này âm sát chiến trường là một mảnh cổ lao chiến trường, tựa hồ có một luồng sức mạnh to lớn giữ gìn nơi này thăng bằng, có thể chống đối những kia sức mạnh đáng sợ. Bằng không, những sức mạnh này đến bên ngoài, chính là vô số đại địa trầm luân cảnh tượng, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù là trôi hết cuối cùng một kiêu máu tươi, chôn xương với tại chiến trường này, ta cũng hào không tiếc lối. Bên kia, một nhân tộc hoàng giả giết lão, trên người đã xuất hiện vô số đạo vết thương, thân ảnh có vẻ chật vật. Hắn không có huyết nhục tái sinh, chỉ muốn lưu thêm tồn một ít tinh huyết, tiến tới giết chết càng nhiều kẻ địch. thế nhưng, này nhân tộc hoàng giả thân ảnh đã có vẻ là đảo, đồng thời lại bị hai cái dị tộc hoàng giả vây khốn, tình cảnh đã tương đương nguy hiểm. huyền thiên thấy thế, một cái cất bước, đâm vào cuộc chiến đấu này. ầm, tiểu hoàng lớn bay lên trời, tỏa ra mông lung sương mù, gần giống như đạn pháo như thế xông thẳng một vị dị tộc hoàng mà đi. món bảo khí này bị huyền thiên trong tay, bạo phát uy lực càng ngày càng mạnh. hiện nay, mặc dù là không có bị kích hoạt, cái kia tản tạng cung điện dị tượng cũng sẽ hiện ra, cảnh tượng kinh người. hô, đồng thời, Huyền Thiên còn vứt ra chiếc thần đỉnh màu đen, đánh về phía một vị khác dị tộc hoàng. Cái này đồ vật vi phạm, rung động ở không lúc, khiến cho không gian đều xuất hiện động lại hiện tượng, thậm chí bạo phát lên, còn có thể đem kẻ địch cho cầm cố. Vì giải cứu vị này nhân tộc hoàng giả, hắn liên tiếp vứt ra hai cái trọng khí, tốt cấp tốc giết địch. Phúc! Hai cái dị tộc hoàng tuy rằng chống đối, thế nhưng ở cái này hai cái trọng khí nghiền ép xuống, như chưa hóa thành xương máu. Bên cạnh, vị kia người bị thương tộc hoàng thấy thế, ở một bên phối hợp Huyền Thiên, đem hai vị dị tộc hoàng giả linh hồn cho hủy diệt. Tiên bối, ngươi không sao chứ? Huyền Tiên tiến lên, nâng lão nhân, "Người trẻ tuổi, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Bất quá, chiến trường này mặt phía bắc càng cần phải ngươi, đang ở bên ngoài bà chăm dặm. Lão hủ ta đã là một cái sứ giả, ngươi không cần phải ở chỗ này chăm sóc." Lão nhân nói, nhìn thấy Huyền Tiên xuất hiện, hắn cũng là lộ ra thần sắc kích động. Bên ngoài bà chăm dặm phương bắc, Huyền Tiên lẩm bẩm, phóng tầm mắt tới cái hướng kia. Ở bên kia, có hơn 10 vị nhân tộc ở dục huyết phân chiến, tựa hồ đang bảo vệ sau lưng đồ vật. Đó là một chiếc giường đá, phía trên nằm một người có mái tóc trắng bạc. Ra thịt hiện cổ đồng vẻ người đàn ông trung niên, con mắt của hắn đóng chặt, không có tiếng động, lặng lặng nằm ở lạnh như băng giường đá bên trên, tuế nguyện tựa hồi trở thành vĩnh hằng Đó là một cái cổ thần, có thể nói là chúng ta nhân tộc hy vọng. Bất quá hắn hiện tại đang ngủ say, dị tộc sinh linh nghị muốn nhân cơ hội đem đánh chết tộc nhân của chúng ta, bởi vậy ở thể sống chết bảo vệ. Bên kia cần ngươi. Lão nhân nói, tiếng nói có chút suy yếu. Nhưng là thân thể của ngươi, huyền tiên chân chờ. Thân thể của ông lão lão đảo hiển nhiên đã bị thương nặng, ta không quan trọng lắm. Chiến trường cần ta. Tại sao có thể lùi bước? Lão nhân lộ ra nụ cười, rồi sau đó rời đi Huyền Tiên Ân, cầm trong tay một cái cụm mâu, tiếp tục dết tiến vào còn lại chiến cuộc. Ngươi. Huyền Tiên trầm mặc, chứng kiến cảnh tượng như vậy, nội tâm của hắn vô cùng khổ sở. Bất quá, những thứ này cảm giác đều là loẻ lên một cái rồi biến mất. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, phương Bắc chiến trường chính chờ hắn. Nhân tộc cổ thần, nếu là có thể thức tỉnh, quả thực là cuộc chiến tranh này then chốt. Đã như vậy, bảo vệ hắn cái này nhiệm vụ trọng đại liền giao cho ta được rồi." Huyền Tiên tự nói, một đường hướng bắc, mở một đường máu. Ngủ say cổ thần, thinh linh trở thành rất nhiều dị tộc mục tiêu công kích. Bọn họ cũng ý thức được cái này cổ thần uy hiếp, điên cuồng hướng về nơi này hội tụ, muốn muốn tiêu diệt cái này cực lớn mầm họa. Mấy chục nhân tộc ở đây đem hết toàn lực chống đối, thế nhưng là ở hạ phong trạng thái, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được. Bách tộc phản đồ xâm lấn chúng ta nhân tộc thiên địa, liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Huyền Tiên gào thét, thời khắc này rốt cục giết tới đây. Hắn vừa xuất hiện, liền đánh ra thái cổ lục trưởng cái cửa này chấn thế thần thông, vọt vào dị tộc sinh linh bên trong, đại sát tứ phương. Huyền Tiên đúng lúc xuất hiện, Không thể nghi ngờ giảm bất nơi này nhân tộc nguy cơ. Đa tạ tiểu hữu viện trợ, nhân tộc hy vọng có thể đều là ở đây a. Một lao giả giống to, Huyền Thiên xuất hiện làm hắn kích động lưu lại nước mắt. Đại kiếp nạn thời khắc, nhân tộc liền muốn một lòng, tuy hai mà một. Huyền Thiên nói, hai tay vung vẩy, đem thái cổ lục tà trưởng đánh cho huy vũ sinh uy. Sau lưng hắn, một cái cối say khổng lồ xuất hiện, mặt trước phân biệt có sáu cái ô vuông, đại diện cho thái cổ thời kỳ lục đại tà vận. Kẻ địch tiếp cận thậm chí còn sẽ bị thôn vệ, chính là hết sức kinh người dị tượng. sông a, giết những thứ này đáng ghét run Sau đó sẽ hủy diệt này nhân tộc cổ thần, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta." Một cái long nhân hoàng hô to, giết hướng về Huyền Thiên. Nơi này bạ phát một hồi đại chiến kinh thiên. Huyền Thiên vung vẩy cánh tay, sau lưng đã hiện lên một vòng thái cổ ta bản, ở dị tộc bên trong đại sát tứ phương. Ầm. Hầu như là Huyền Thiên một trường vung ra, liền từng cái dị tộc sinh linh chết đi, trên không trung hóa thành xương máu, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái này kẻ đáng sợ tộc, đánh ra thần thông chính là thái cổ tà đạo, một đòn đi xuống, đủ để hủy diệt người linh hồn. Trước hết tiêu diệt hắn một người lùn hoàng hét lớn. Nhất thời, có năm cái dị tộc hoàng xuất hiện, đem Huyền Tiên bao quanh vây nút, tiến hành vây công. Huyền Tiên rơi vào cảnh khốn khó, độc thân phấn khởi chiến đấu năm cái hoàng. Mặc dù là thân là ngày xưa thiên tiêu, giờ khắc này cũng sẽ cảm giác được một tia vất vả. Nơi này dị tộc càng tụ càng nhiều, tình huống có vẻ nguy cấp. Nhân tộc hơn 10 vị thủ hộ giả, vốn là đã khỏe bại, không chống đỡ được dị tộc thảo phạt. Giờ khắc này đối mặt với ngoại địch tiến công, càng là liên tục bại lui. Nhân tộc BIA đáng tiếc sư tôn ngươi đã rời đi nhiều năm, chỉ chừa cho ta hai cái bảo khí. Lần này Đỗ Nhi khả năng liền muốn tới gặp ngươi. Một cái tóc trắng phơ lão nhân hướng về giận gọi, bên người hạ xuống vô số chớp. Hắn được xưng Lôi công, chính là ngày xưa một vị cường giả đệ tử, chuyên môn tu tập Sấm sét đại đạo, ở nhân tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá lúc này, bóng người của hắn đã lão đạo. Liền ngay cả trong tay hai cái tổ truyền bảo khí, Lôi công truy cùng Thiểm điện cổ cũng đã không cầm nổi, đã kể bên từ cảnh. Nhưng vào lúc này, Huyền Tiên trong nghe hoàng cùng, một trận nhảy lên, một cái u lục quang mang lao ra thân thể của hắn, thẳng đến vị kia Lôi công lão nhân mà đi. Là cái kia Lôi hoàng điện dễ cây. Bạch Quy từng suy đoán, cái kia tựa hồ là cái gì truyền thừa. Huyền thiên kinh hãi, bất quá giờ khắc này hắn chính đang đại chiến, không cách nào đối với bên kia tiến hành càng nhiều quan tâm. Đây là. Sư Tôn hơi thở, tuyệt đối sẽ không sai. Thân bị lực kiệt lôi công lão nhân kinh hãi, người được cái kia cố mùi vị quân thuộc. Chỉ thấy màu xanh đen dễ cây xuất hiện, hóa thành hai đạo ánh sáng xanh lục, phân biệt hòa vào lôi công truy cùng tiềm điện cổ cái này hai cái trọng khí bên trong. Nhất thời, nơi này vang lên một luồn quần quần tiếng tụng kinh, hai cái sấm sét trọng khí tự động chạy về nơi không trùng, có một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện đem cái này hai cái trọng khí cho nâng lên. Chương 593, Bạch cốt đại thần tái hiện. Cùng lúc đó, mảnh thứ 2 tiên lôi hoàng điện bên trong. Bên trong đại điện trên mặt đất, nhũ sáng lấp lóe, nơi này nguyên bản có một cái liên tục nhúc nhích cái lớn, toàn thân hiện nhũ bạch vẻ, cái đầu cùng một cái người lớn không sai biệt lắm, tỏa ra ngông lung quá mang, tựa hồ có đồ vật ở bên trong lỗ xác. Thế nhưng đúng vào lúc này, kén lớn đình chỉ nhúc nhích, đồng thời tiểu liền tản mát ra ánh sáng cũng đang nhanh chóng giảm nhạt. Ngang ngắn ít phút, cái lớn toàn thân lờ mờ, trở nên không có một chút nào ánh sáng lộng Sau đó thậm chí còn xuất hiện một đạo to bằng ngón cái vết nước, giang dác, màu lũ bạch kén thể vỡ vụn, xuyên thấu qua vết nước đi vào trong nhìn tới, dĩ nhiên giống tuyết, chẳng có cái gì cả. trở lại mảnh thứ ba thiên âm sắt trên chiến trường, sư tôn là ngươi phục sinh sao? vẫn có thể gặp lại lão nhân gia ngươi một mặt, đời này không tiếc. lôi công lão nhân nhìn trời cao bóng người kia, kích động run rẩy, lão lệ tung hành. ánh chớp điện thiểm, vô tận sấm sét là trong hư không hạ xuống, quay chung quanh một người mặc áo đen khôi ngô nam tử bay lượn. nam tử này trung niên dáng dấp, vóc người khôi ngô trên trán có một tia chớp phù văn. Giờ khắc này hai tay phân biệt cầm một cái sấm sét trọng khí, làm cho người ta một loại thiên tôn hàng lâm cảm giác. Đây là Lôi Hoàng. Huyền Tiên hướng về bên kia vội vã liếc mắt nhìn, liền không khỏi kinh ngạc tốt lên. Ở năm đó, hắn đã tiến vào Lôi Hoàng điện, từng thấy Lôi Hoàng pho tượng, cùng trước mắt nam tử này tựa hồ giống nhau như lúc. Bất quá vào hôm nay, nam tử này đã không thể lại dùng Lôi Hoàng cái từ này để hình dung. Bởi vì trên người tản mát ra hơi thở, là tiên tầng thứ. Sư tôn, đại kiếp nạn đến a. Nhân tộc lần này e sợ không xong rồi. Lôi công lão nhân gào khóc. Không biết làm sao kể ra mắt tình hình trước mắt. Ngươi không cần nhiều lời, ngay khi ta thức tỉnh sát na, liền có loại người cao thủ bí mật truyền âm cho ta, báo cho tất cả." Lôi Hoàng nói, rồi sau đó lây ra một đoạn bảo thủ cảnh, ném cho Lôi Công lão nhân. "Sư tôn, đây là." Lôi Công lão nhân không rõ. "Đây là 5000 năm bảo thủ linh dược, ngươi nuốt vào, khôi phục thương thế." Lôi Hoàng nói, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên bên kia chiến cuộc, hai đạo ánh mắt sắc bén dường như chớp, làm cho người kinh hãi. "Trời đánh, cái này đáng chết nhân tộc từ nơi nào nhô ra?" Khí thế thật giống đã siêu việt hoàng, người này rất đáng sợ, sẽ không cần đối với chúng ta động thủ đi. 5 cái dị tộc hoàng nghị luận sôi nổi, nội tâm lo lắng cùng bất an. Một người trong đó dị tộc hoàng một vị để ý, con bị huyền thiên mạnh mẽ vung một trường, xóa sạch liên tiếp hàm răng. Bất quá, tất cả tựa hồ vẫn đúng là bị bọn họ nói chúng rồi. Lôi hoàng chính là muốn động thủ, hắn cầm trong tay lôi công truy mạnh mẽ vung lên, giữa bầu trời nhất thời xuất hiện năm đạo trời tia chớp màu xanh lam, phân biệt hướng về năm vị dị tộc hoàng bay đi. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, năm cái dị tộc hoàng dồn dập bị lôi điện cho ba phủ rồi sau đó hóa thành cho bụi. Lôi hoàng hướng về phía huyền thiên hữu hảo nở nụ cười, rồi sau đó thân ảnh cất bước, cũng không quay đầu lại hướng về phía đông đi tới. sư tôn, người đi đâu vậy? Lôi công lão nhân hô to, tiến hành hỏi dò. mặt đông chiến trường càng cần phải ta, ta phải lập tức qua. Lôi hoàng đáp lại, thân ảnh cấp tốc biến mất ở vùng trời này. Lôi công lão nhân nhìn bóng lưng biến mất sững sờ, dưới chân hắn đại địa, chính là âm sát chiến trường. lại hướng về đông, chính là một mảnh khác chiến trường, đến từ viễn cổ thời kỳ, là trận này đại kiếp nạn chen chốt Ta tuy rằng không thể đặt chân chiến trường kia, thế nhưng ta còn có quan trọng hơn sứ mệnh. Đối với cả nhân tộc mà nói, ở lại chỗ này hiển nhiên càng thêm vào hơn ý nghĩa. Huyền Thiên nói, hướng về sau lưng nam tử tóc bạc liếc mắt nhìn, viên mắt bên trong tràn đầy kiên định. Hắn quyết định ở lại chỗ này bảo vệ, mặc dù là làm mất mạng, cũng thấy không thể để cho kẻ địch đụng đến cái này cổ thần lửa sợi lông. Dòng dã hai nén hương công phu, Huyền Thiên đều ở dùng hết phân chiến, phàm la tới gần cổ thần ngàn mét cự li kẻ địch đều bị hắn tiêu diệt. Thời khắc này Huyền lại như là một cái chiến thần, chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản rất nhiều dị tộc vương giả ở trong tay hắn liền dường như nát thảo như thế yêu ớt, không đỡ nổi một đòn. nhưng mà như vậy vô địch trạng thái hiển nhiên không thể kéo dài quá lâu. dù sao nơi này nằm một nhân tộc cổ thần, chính là bách tộc phản đồ trọng điểm quan tâm địa phương. cái này không tính, một đạo ánh mắt bén nhọn tự viễn không phóng tới, chiếu vào huyền thiên trên người, khiến cho hắn lông tơ dựng thẳng lên. ngu ngốc nhân tộc còn ở gắt gao bảo vệ một người chết sao? vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, để ta triệt để giết chết cái này người chết. một cái long nhân xuất hiện, mọc ra bốn cái long giác, tỏa ra mênh mông tiên khí. đáng chết! là một cái tiên. Huyền Tiên thay đổi sắc mặt, thân thể đều vào đúng lúc này xuất hiện vẻ run rẩy. Nhưng mà, một cái tiên tồn tại không phải hắn bây giờ có thể chống đối. Từ xưa tới nay, đều chưa từng xuất hiện hoàng giả tiêu diệt tiên thí dụ. Dù sao, đến trình độ này, một cảnh giới chi kém quả thực là khác biệt một trời một vực. Huyền Tiên lăng trên không trung, trong lúc nhất thời không có chú ý. Xem ra, người đang chuẩn bị tự tìm đường chết. Có thể, bộ tọa liền ở ngay đây tát thành ngươi. Long nhân tộc tiên cười gằn, gọi ra một bàn tay lớn đánh về phía Huyền Tiên. Huyền Tiên gầm lên giận dữ, lúc này đem ra thần đỉnh, bảo vệ bản thân, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ cái bàn tay lớn này. Nhưng mà, mấy hơi thở công phu đi qua, bàn tay lớn như trước không có rơi xuống. Huyền Tiên trợn to hai mắt hướng về phía trước nhìn tới, nhưng phát hiện trước người của chính mình, không biết lúc nào đã đứng một cái Xâm Bạch Hải Cốt. "Số tiểu tử, ngươi đã dọa ngốc hả?" Hải Cốt chuyển qua chính mình đầu lâu, hướng về phía Huyền Tiên nhếch miệng nở nụ cười. "Bạch Cốt đại thần." Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới ở đây có thể chứng kiến người này. Lúc trước, ở Thần Ma chiến trường từ biệt, hắn còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy người này, kết quả không nghĩ tới, giờ khắc này sẽ ở trường hợp này dưới trán mặt. yên tâm đi, ngươi tiếp tục ở đây bảo vệ. cái này con rồng nhỏ liền giao cho ta được rồi. bạch cốt đại thần nói, rồi sau đó thân ảnh về phía trước một cái cất bước, ngang qua ba dãm đại địa, đi tới vị này bốn sừng long nhân bên người. ngươi là thứ gì, lại dám cùng chúng ta long nhân tộc đối nghịch bốn sừng long nhân giận dữ. lúc này giơ bàn tay lên, còn mang theo mấy trăm đạo sấm sét bổ về phía bạch cốt đại thần đầu. ừ, luận xuất thân thời đại, ta đầy đủ là ngươi lão tổ tông sấu xí dị tộc phản đồ. bạch cốt đại thần đáp lại, rồi sau đó đưa tay ngăn trở đối phương trường đao. Ngay sau đó một con khắc duỗi ra, tóm chặt cái này bốn sừng long nhân phía sau lưng. Liên như vậy, đường đường một cái tiên đạo cường giả bị như con gà con như thế nhấc lên. thật tốt bảo vệ phía sau ngươi cái kia một vị, ta đi mặt đông, nơi đó chiến đấu đang đợi ta. bạch cốt đại thần hướng về huyền thiên vứt tay, rồi sau đó nhấc theo bốn sừng long nhân hướng về mặt đông tuế nguyệt chiến trường mà đi. người này rất tốt, huyền thiên đánh giá nội tâm kích động. ở như vậy thời khắc mấu chốt, có thể chứng kiến người này nội tâm tự nhiên là cực kỳ hưng phấn cùng cảm kích. Ẩm. phía tây, một luồng khí tức mạnh mẽ vào thời khắc này đột nhiên phóng lên trời, khiến cho âm sát chiến trường lay động. Huyền tiên cao mày, lúc này hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc da thu y cầm trong tay trường mâu lão nhân ở đang đứng trên không trung, một mặt mê man. ở hắn ngực, thình lình còn có ba cái đấm máu hang lớn, có màu hồng máu tươi chảy ra. nơi này là nơi nào? ta không phải ở phía trên chiến trường phấn khởi chiến đấu sao? Nhân tộc tiên nhân, ta xem ngươi đã bị thương nặng, đồng thời ở vô tận thuế nguyệt cầm cố dưới hôn mê đi bởi vậy đưa ngươi từ phía trên chiến trường kia cứu ra bên trên một nhân tộc thiếu niên nói hướng về phía lao nhân rồi đầu quả thực là hồ đồ chiến trường chính là ta cuối cùng quy tụ mặc dù là trôi hết giọt cuối cùng máu tươi cũng muốn giết sạch kẻ địch vị này thượng cổ tiền nhân quá lớn rồi sau đó ánh mắt phóng ra quan mang cuối cùng tầm mắt khóa chặt ở mặt đông tuyến nguyệt phía trên chiến trường hắn chậm rãi nhấc chân lên hướng về bên kia đi tới ngực vết thương còn đang chảy máu nhỏ xuống trên không trung giống như đóa hoa tỏa ra đây là khiến lòng người tan nát một màn rất nhiều nhân tộc gào khóc không thành lòng Tổ Tiên, ngươi vẫn là khôi phục một chút thương thế lại đi đi, bằng không, ngươi có thể sẽ chết đi." Có người hướng về cổ nhân bóng lưng hô to, "Chiến trường không chờ người, nếu là nhân tộc không thể cứu vãn, khi đó nói cái gì cũng đã chậm." Thượng cổ tiền nhân đáp lại, cầm trong tay trường mâu, cũng không quay đầu lại đi tới tuế Nguyệt chiến trường. Trên đường, mấy dị tộc vương giả nỗ lực ngăn cản, thế nhưng lão nhân vẹn vẹn là bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, liền đem những thứ này chặn đường vương giả cho tiêu diệt. "Thiên địa đại kiếp, ta nhân tộc sẽ không khuất phục." Có người hô to, bị lao tinh thần của người ta cho cảm động. Ầm. Sau nửa canh giờ, một đạo mặt trời giống như ánh sáng xuất hiện, thẳng đến ngủ say cổ thần mà đi. Lại tới nữa rồi một cái tiên. Huyền Tiên giết lùi còn lại dị tộc, nhìn về phía cái này đạo mặt trời giống như ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Cái này luân màu đỏ vàng mặt trời, trên thực tế là nghĩ nhân tộc một cái tiên, nó toàn thân kim hồng, tỏa ra hào quang rừng rực, bay vọt ở âm sát chiến trường trời cao, hướng đến Huyền Tiên phương vị này. Hiển nhiên, những thứ này bách tộc phản đồ trọng điểm muốn chăm sóc cái này ngủ say cổ thần, nghĩ muốn ở tại thức tỉnh chức trừ khử cái này hòa lớn. Ta lại nên làm gì?" Huyền Tiên tự hỏi, thế nhưng nội tâm rất nhanh sẽ có trả lời chắc chắn, mở miệng nói, tự nhiên là ứng chiến. Nếu như đã đến khu này chiến trường, liền không có lùi bước đạo lý. Ánh mắt của hắn sắc bén, chuẩn bị nên chiến cái này tiên. Dù sao ở trên bả vai của hắn còn đảm đương bảo vệ cổ thần chức trách lớn, căn bản cũng không có đường lui có thể lựa chọn. Bất quá, vừa lúc đó, một con lão thủ từ phía sau khoát lên bờ vai của hắn bên trên, đồng thời nhẹ nhàng vỗ mấy lần. "Hả?" Huyền Tiên kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện là ngày xưa cái kia vô lăng sơn dưới la bá đã từng biếu tặng cho bạch quy một quyển phá vụn kỳ kinh thư chính là liệt sơn công chín báo vật vật một trong lão bá ngươi không tại vô lăng sơn dưới cải ruộng đi tới nơi này làm gì nha? huyền thiên giật nảy cả mình tới nơi này đương nhiên là chiến đấu đi dù sao nhân tộc đại kiếp nạn liên quan đến còn lại thiên địa vận mệnh lão nhân đáp lại rồi sau đó trên trán hiện ra một ngọn núi uất ký tỏa ra sán lạn ánh sáng nhưng là ngươi một phàm nhân huyền thiên vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được không đúng không hiểu lão nhân này là như thế nào đến ở giữa chiến trường này khu vực vị này thật giống là vô lăng sơn lão tổ, không nghĩ tới hắn xuất hiện ở nơi này. trong truyền thuyết vô lăng sơn tiên đã mất tích mấy ngàn năm, không nghĩ tới lại vẫn tồn tại. quá khó mà tin nổi, ở đây lại vẫn có thể chứng kiến hy vọng mới xuất hiện. phía dưới rất nhiều nhân tộc nghị luận sôi nổi, nhận ra thân phận của ông lão. người hóa ra là vô lăng sơn lão tổ a. huyền thiên cái chán gân xanh nhảy lên, tại chỗ dĩ nhiên cùng một cường giả gặp thoáng qua. phí lời, bằng không ta một ông già bình thường, làm sao có khả năng độc thân đi tới chiến trường này trung tâm? dùng đầu góc ngẫm lại được rồi. Lão nhân cho Huyền Thiên một cái bạo lật, rồi sau đó thân thể về phía trước vượt một bước, đón lấy vị kêu nghĩ nhân tộc tiên. Rất nhanh, một trận đại chiến bạo phát. Vô Lăng Sơn lão tổ đối chiến nghĩ nhân tộc cương giả, song phương một lần đại chiến đến phía chân trời, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, đánh vào tuế Nguyệt chiến trường. Hy vọng lão giả này có thể thắng lợi. Huyền Thiên lẩm bẩm, nội tâm giật mình như trước không có rút đi. Cảm giác sự tồn tại của ông lão, lại như là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, tin tức tốt đến quá đột nhiên. Chương 594, trung niên đại ma cùng cô long. Âm sát chiến trường. Huyết khí trung thiên. Nhân tộc cùng bách tộc phản đồ ở đây bạo phát đại chiến, tiếng la giết chấn động đại địa. Huyền Tiên gánh vác bảo vệ nhân tộc cổ thần sứ mệnh. Hắn tay nắm một thanh đại kích, ở dị tộc bên trong xung phong, không cho phép kẻ địch tới gần cổ thần nửa bước. Ba canh giờ rục huyết phân chiến, Huyền Tiên đã nhuốm máu, lực xuất hiện hai cái hang lớn, nhưng mà vị kia nhân tộc cổ thần như trước không có nửa phần dấu hiệu thức tỉnh. Ầm. Đột nhiên, phương nam xuất hiện một đạo tiếng nổ vang rèn, đem rất nhiều người cho nổ bay. Trong đó, nhân tộc càng là tử thương vô số, dòng giá có 6 vị hoàng giả bị nổ miệng phun máu tươi, bị thương nặng hửng, vang vọng thiên không tiếng giống giận dữ bên trong, một con cốt long xuất hiện. Vừa nãy năng lượng nổ tung, kẻ cầm đầu chính là người này, cố ý nhắm vào nhân tộc tu sĩ, tiến hành chém giết. đáng chết, dĩ nhiên là người này. Huyền Thiên biến sắc, rõ ràng là năm đó ở nhân tộc biên giới chứng kiến đầu kia vạn trượng cốt long, nó dĩ nhiên đến nơi này. Mặc dù là hôm nay, hắn cũng nhớ mang máng con này cốt long ma huy phát đi lên, đủ để khiến mấy triệu giảm đại địa trầm luân. Làm sao bây giờ, con này quái vật khổng lồ trên người tỏa ra tiên uy, có người hô to, điên cuồng bỏ chạy thế nhưng như trước chết ở cốt long ma trào bên dưới là long nhân tộc cường giả trong truyền thuyết bên trong ở một vị long nhân tộc cổ tiên một nhân tộc hoàng diệt đảo biết con này cốt long lai lịch lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người tại chỗ tộc khiếp sợ một cái cổ tiên cường đại như thế thực lực ở đây còn có ai có thể chống đối huyền tiên sắc mặt khó coi hắn biết cốt long xuất hiện nhất định sẽ đi tới nơi này đến thời điểm làm sao bảo vệ sau lưng cổ thần liền thành một vấn đề hử cốt long diệt đảo thời khắc này miệng phun thần quang lần thứ hai đem ba nhân tộc cường giả tiêu diệt Thứ khổng lồ này ở đây hiện ra vô địch trạng thái, nhân tộc vốn đang có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại dị tộc thảo phạt, thế nhưng giờ khắc này bị người này một quấy nhiễu, đã kinh biến đến mức quân lính tăng ăn dã. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta cũng phải muốn chết ở người này trong tay sao? Huyền Thiên cười khổ, hắn không có lý do gì lùi về sau, bằng không cổ thần liền nguy hiểm. ầm ầm, liên vào thời khắc này, chân trời xuất hiện tảng lớn ma vân, che kín bầu trời, một chút nhìn không thấy bờ, đầy đủ bao phủ nửa cái âm sát chiến trường. Nơi này vốn là âm u, kết quả mảnh này ma vân sau khi xuất hiện trên vùng đất này âm phong càng thêm bừa bãi tàn phá thổi tới người trên người sau lạnh leo đến trong xương thun một cái hùng khoát tiếng hét phẫn nộ bên trong ma vân nước ra rồi một cái khe ngay sau đó một luồng cực lớn sức hút xuất hiện rất nhiều dị tộc sinh linh thân thể bay lên không tự chủ được bay về phía trời cao bị đạo kia ma vân lỗ hồng nuốt chửi lấy liền ngay cả cốt long cũng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương một con móng nuốt lớn bị ma vân nuốt chửi lấy tình huống thế nào vì sao xuất hiện làm sao đáng sợ ma vân dị tộc sinh linh hô to cực kỳ hoảng sợ cũng may Vào lúc này Cốt Long ra tay, hướng về không trung mạnh mẽ một cái rung động, xua tan mảnh này Ma Vân. Ngay sau đó, Cốt Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bên trong một đạo đen nhánh cựu cung cánh cửa hiện ra, đồng thời vào thời khắc này từ từ mở ra, từ bên trong đi ra là một cái anh tuấn Long nhân tộc thiếu niên, 1 mét 8 vóc dáng, ngũ quan đoan chính, mái tóc màu đen xóa vai, khắp khuôn mặt là trang nghiêm vẻ mặt, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn đi ra Cốt Long cái miệng lớn như chậu máu, thân ảnh cất bước trên không trung, quần áo pháp phới. Cổ tiên, hắn là Long nhân tộc cái kia cổ tiên, ngủ say mấy chục ngàn năm hắn đã triệt để thức tỉnh, lần này là ta nhân tộc một lần đại kiếp nạn a. Ai tôi cứu vớt nhân tộc. Đối mặt cái này dạng đáng sợ đối thủ, rất nhiều nhân tộc rít gào, cảm giác được tận thế tương lai. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, thời khắc này đến cùng còn có ai có thể chống đối cái này nhân vật đáng sợ? Hay là, lúc này thật sự còn có hy vọng? Nếu như ta không có cảm giác sai rồi lời nói, hẳn là hắn đến rồi. Huyền Tiên hưng phấn, một đôi mắt trung quanh tìm tòi, cuối cùng tìm tới đạo kia tồn tại ở trong đầu thân ảnh. Đó là một người mặc áo đen người đàn ông trung niên, mái tóc xõa ra đang bay múa. Trên mặt mang theo cương nghị vẻ, một đôi mắt lấp lánh có thần, gần giống như hai cái lợi kiếm, có thể xuyên thấu tất cả. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại giống như núi cảm giác, gần giống như một cái người khổng lồ, khiến cho người chỉ có thể ngước nhìn. Trung niên đại ma, Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, viên mắt bên trong bắn ra vui sướng ánh sáng. Người này, thình linh chính là năm đó ở thần ma chiến trường trên gặp phải cái kia đại ma, đã từng vì hắn, mà giết chết rồi tuyển di giáo một cái tiên. Giờ khắc này, vị này đã tham gia thần ma đại chiến cường giả xuất hiện không thể nghi ngờ là mà để cho người hưng phấn vui mừng. tiên bối, nhân tộc đại nạn, đối mặt cái này dạng kiếp số, chúng ta đã không thể ra sức. Huyền Thiên la lên. đối với lần đại kiếp nạn này, ta có hiểu biết. Trung niên đại ma hướng về phía Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, nhìn về phía xa xa cái kia chậm rãi đi tới Long Nhân tộc thiếu niên. Nhân tộc cường giả. vị tiêu Long Nhân tộc cổ tiên kinh ngạc. đúng đấy, ngươi nếu là ngoan ngoãn, liền điều động ngươi vật cưới, lập tức rời đi chiến trường này. bằng không, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trung niên đại ma nhắc nhở khe miệng mang theo một tia xem thường, ta vừa thức tỉnh liền trực tiếp lao tới chiến trường mà tới, không nghĩ tới mới vừa tới nơi đây liền gặp phải ngông cùng như thế nhân tộc. Long nhân tộc cổ tiên cười gằn, không đem nhắc nhở coi là chuyện đáng kể. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ đành đưa ngươi cho tiêu diệt. Trung niên đại ma nói, thân ảnh bước lên phía trước, vẹn vẹn là bước động hai bước, cũng đã đi tới vị này long nhân tộc cổ tiên trước người cách đó không xa. Nhân tộc muốn chết, long nhân tộc cổ tiên hét lớn, lúc này giết đảo triển khai long tộc long Hương công, đem thanh ba hóa thành hữu hiệu sóng hướng về trung niên đại ma tuôn tới ầm trung niên đại ma dỗi ra nắm đấm thép hướng về phía trước mạnh mẽ đánh ra một quyền đem long hống công tản mát ra thanh ba đánh cho đức thành tướng quốc thậm chí lư không đều ở cú đấm này bên trong xuất hiện phá vụ khó có thể tưởng tượng đây là ra sao thần uy hôm nay nhân tộc tất diệt, ngươi cũng không ngoại lệ long nhân tộc cổ tiên giống to móc ra một cây trường thương giết hướng về trung niên đại ma trung niên đại ma hai mắt nhắm lại lặng lặng nhìn cái này cổ tiên đánh tới mãi đến tận trường thương đến trước lúc hắn mới có động tĩnh thiên ma quyền Trung niên đại ma đánh ra khủng bố thần thông, khiến cho nơi này bầu trời biến sắc. Thậm chí còn có một đạo ác ma dị tượng sau lưng hắn xuất hiện, vô cánh, khiến cho người nội tâm lạnh cả người. Long nhân tộc cổ tiên kêu thảm thiết, tại trung niên đại ma nắm đấm kép bên trong hóa thành xương máu, liền ngay cả linh hồn cũng ở đòn đánh này bên trong trực tiếp bị hủy diệt. Không thể. Vậy cũng là chúng ta thánh tộc cổ tiên a. Đã là tiếp cận thần minh tồn tại, có long nhân giống to, khó có thể tiếp thu sự thực này. Rất nhiều dị tộc cũng là như vậy, nhìn không chung cái này đạo khôi ngô thân ảnh, nội tâm nguyên bản tồn tại chém giết ý niệm đổi thành hoảng sợ. Ma thì lại làm sao? Nói cho cùng cũng là chúng ta nhân tộc một thành viên, vào đúng lúc này tùy hai mà một. Đại kiếp nạn trước mặt, không phân ma cùng thần, bởi vì đều là chúng ta nhân tộc thành viên. Rất nhiều người hoan hô, hướng về Trung niên đại ma dập đầu. Nguyên bản là người chán ghét ma đạo, một lần bị người xem là chuột chạy qua đường giống như người người phỉ nổ. Thế nhưng thời khắc này, nhưng trở thành làm người kính ngưỡng tồn tại. Đại ma tiền bối, nhân tộc cần sự xuất hiện của ngươi. Nếu không là ngươi lần nữa đến đúng lúc, nơi này chính là một mảnh tai nạn." Huyền thiên nói, hướng về phía Trung niên đại ma hành lễ. Hy vọng ta đến cũng không muộn mới tốt. Trung niên đại ma hướng về phía Huyền Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại bước hướng về phía Phương Đông chiến trường. Nơi đó chính là Tuế Nguyệt chiến trường, bạo phát so với nơi này tăng thêm sự kinh khủng chiến đấu. Đáng tiếc, Huyền Thiên là không nhìn thấy những hủy thiên diện địa đó tình cảnh, hắn nhất định phải ở đây bảo vệ nhân tộc cổ thần, chờ đợi hắn thức tỉnh. Huyền Thiên tồn tại khiến cho rất nhiều dị tộc bó tay toàn tập, thậm chí liền ngay cả dị tộc hoàng đi tới nơi này cũng phải bị Huyền Thiên cho tiêu diệt. Bách tộc phản đồ môn nghĩ muốn đối phó ngủ say cổ thần. Hiển nhiên muốn trước tiên bước qua Huyền Thiên cái nước này. Phục, Huyền Thiên cùng hai cái dị tộc hoàng giả đại chiến, tuy rằng may mắn thắng lợi, đem đối phương cho chu diệt, nhưng là mình lại một lần nữa bị thương. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày, đã để cái này ngày xưa thiên kiêu trở nên cực kỳ bại bại. Ta phải kiên trì, vì nhân tộc, vì vùng thế giới này tương lai. Huyền Thiên rít gào, dùng đại kích chống đỡ chính mình bị bại thân thể, rồi sau đó lấy sạch móc ra một ít ngàn năm linh dược dùng. Luân phiên đại chiến, khiến cho tinh huyết của hắn tiêu hao quá đáng, chính là người thiết như vậy chiến đấu, cũng phải đổ đi xuống hy vọng lời đồn đãi kia không phải thật sự. Nếu là Ma điêu bộ tộc tiên cùng những chủng tộc khác tiên một đạo xuất hiện, ta phải làm gì?" Huyền Tiên tự nói, nội tâm tràn ngập thê lương. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn không cẩn thận nghe được hai cái dị tộc hoàng nói chuyện, kết quả lần thứ hai được làm người cảm thấy tuyệt vọng tin tức. Những phản nghịch đó chủng tộc bên trong, lại có năm cái tiên thức tỉnh, chính đang tại hướng về phía trên chiến trường này chạy tới. Đồng thời, con số này rất hàng hồ, hai cái dị tộc hoàng nói thời điểm vẫn là hết sức bảo thủ, nghe khẩu khí của bọn họ, đến thời điểm có lẽ không chỉ là năm cái tiên sẽ xuất hiện hai ngọn trà công phu sau, trận này theo dữ liệu hai nạn rốt cục đến. trên trời xa, ma khí cuồn cuộn, che kín bầu trời. gần giống như tận thế biển động giống như vậy, cấp tốc hướng về bên này bao phủ tới, thanh thế khủng bố. thu, vang vọng thiên không tiếng chim hót bên trong, hai đạo cực lớn điều ảnh từ ma vân bên trong thoát ly mà ra. đây là hai con ma điều, toàn thân hiện màu đen kịt, chỉ có con ngươi hiện ra trắng bạc, hình thể khổng lồ, mỗi một con đều có mấy trăm trượng dài, bay trên không trung, khiến cho hư không xuất hiện rung động. không nghi ngờ chút nào, cái này hai con chim lớn đều là tiên tồn tại. Mặc dù là cách xa khoảng cách mấy trăm dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cô như núi lớn hơi thở. Mặt khác, ở cái này hai con ma điêu phía sau, còn có năm bóng người tỏa ra tiên khí. Cái kia năm bóng người phân biệt là một con Đoạ Lạc Thiên sứ, một con ba đầu ma long, một con Không vi Ma Hạt, cộng thêm một cái nghĩ nhân tộc cường giả cùng một con xà nhân tộc thánh giả. Trong đó, vị kia xà nhân tộc thánh giả còn là một vị cổ tiên, mọc ra chín đôi cánh, tỏa ra trắng đoán hào quang, vô lên làm người hoa cả mắt. Chương 595, anh hùng Sa Điêu. Lần này lập tức xuất hiện dĩ nhiên là bảy cái tiên. Đội hình như vậy, khiến cho âm sát trên chiến trường trong nhân tộc tâm dung truyện. Mạnh mẽ như vậy phe địch lực lượng, còn làm sao gọi người chống đối. Song, lúc này ta coi như là hóa thân làm tiên, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Huyền Tiên cười khổ, cảm giác được một luồng tận thế giống như tuyệt vọng. Thời khắc này, hắn chết rồi không quan trọng lắm, nhưng chủ yếu là sau lương vị kia cổ thần, cái này một vị làm sao bây giờ? Cổ thần nhưng là ký thác rất nhiều người hy vọng. Ta chỉ có thể dùng thân thể của ta làm bia đạn, trở thành trận này chiến trường cho tàn ít nhất cũng sẽ không rơi xuống cái tội nhân đều danh. Huyền Thiên đã làm ra quyết tâm quyết tử. Thời khắc này hướng về sau lưng nhìn tới, dự định quan sát vị kia bảo vệ cổ thần một lần cuối cùng, rồi sau đó liều mạng chống đối. Bất quá, đang lúc này, một đạo bóng người quen thuộc ánh vào con mắt của hắn. Đây là một cái cả người lôi thôi lão nhân, ăn mặc màu đen pha y, tóc hoa dâm, bộ phận sợi tóc đã thắt, nhưng cắm vào ngọc trâm, cảm còn có một đống tiểu dâu dê. Cả người vô cùng lôi thôi, dưới chân còn ăn mặc một đôi tràn đầy phá động dép lê, quả thực lại như là trên đường phố ăn mày. Mặc dù là như bây giờ thời khắc nguy cấp, rất nhiều người còn hướng về phía lão nhân này chỉ chỉ trò trò, một mặt ghét bỏ vẻ. Người này chính là lão già nát rượu, hắn dĩ nhiên ở cổ thần cách đó không xa, trong tay cầm một cái dây thử, chính không người trên mặt đất nhặt cành cây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Tiên giật nảy cả mình, bị người này sợ hết hồn. Ta tới nơi này chiến đấu a. Cái này không tính, ngươi cũng không phải ở đây tác chiến sao? Lão già nát rượu nhìn lại dùng nớ ngẩn ánh mắt nhìn Huyền Tiên. Nhưng là, ngươi nhặt trên mặt đất cành cây rách nát có ích lợi gì? Huyền Tiên không rõ làm một cây cung, sau đó loan cung xạ đại điêu, lão giả nát rượu nói, rồi sau đó đem một cái khá dài cành cây cho bẻ cong, ngay sau đó tròng lên trong tay mình dây thử tại chỗ làm thành một tấm đơn sơ cung lớn. Như ngươi vậy phá cung có tác dụng cho gì? liền bảo khí cũng không thể tính. Hay là dùng ta đi, nhưng là tiếp cận tiên khí hấp. Huyền Thiên mặt đen, tại chỗ ngóc ra thì ma cung, chuẩn bị ném cho lão giả nát rượu. Bất quá rất nhanh, động tác của hắn liền dừng lại, sững sờ nhìn lão giả này, chỉ thấy lão già nát rượu lấy ra hai cái cành cây, khoát lên chính mình phá cung bên trên. Rồi sau đó kéo thành châm trọn, nhắm ngay giữa bầu trời cái kia hai con ma điêu. Soạt soạt, tiếng xe gió vang lên, hai đạo ánh sáng đỏ bay lên trời, mang theo một mảnh lóng lánh sấm xét, xẹt qua chân trời, cuối cùng ở bầu trời ở ngoài nổ tung. Hai con ma điêu tại chỗ tử vong, thân thể bị nổ tung, ở bầu trời ở ngoài còn như pháo hoa tỏa ra. Để nơi này dưới nổi lên dày đặc mưa máu. Chuyện này, Huyền Tiên trợn to hai mắt, khó có thể tin. E sợ, đây chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới tối cao, một tấm liền bảo khí cũng không tính phá cung, dĩ nhiên Sạ đã chết hai người tiên. Truyền đi e sợ phải kinh sợ toàn bộ tu sĩ giới. Không sai, một mũi tên đi lên, bắn nổ linh hồn, khiến cho cái này chết điểu không có cơ hội sống lại. Lão già nát rượu đáp ý, tựa hồ rất hài lòng chính mình cái tác. Không nên đáp ý, bên kia còn có 5 cái tiên tồn tại, e sợ khó đối phó. Huyền Tiên nhắc nhở. Ngươi cầm dùn ta thần cùng, ta đi đối phó cái kia 5 cái tiên. Lão giả nát rượu nói, cầm trong tay phá cung ném cho Huyền Tiên. Giang rắc. Kết quả, Huyền Tiên vừa kết quả chiếc cung lớn này, nhưng bởi vì chính mình về sức mạnh khống chế không đúng chỗ, mà đem cung cho bẻ gãy. Như vậy phong cung, lão giả kia lại có thể kéo thành trang trọn, đồng thời bắn xuống tiên tồn tại. Huyền Thiên không dám tưởng tượng. Hắn biết hiện tại lão già nát rượu thực lực đã sâu không lường được. Người người này phải cẩn thận, cái kia xà nhân tộc thánh giả nhưng là có chín đôi cánh, không phải là vật phàm. Mặc dù như thế, Huyền Thiên vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Bởi vì lão già nát rượu làm việc từ trước đến giờ không dựa dẫm được, dễ dàng ngày càng giáp rối. Tiên tâm đi. Lần này ta nhưng là rất chăm chú chuẩn bị chiến đấu, đồng thời là chuẩn bị không để lại dư lực bước vào chiến trường kia. Lão già nát rượu đáp lại. Rồi sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trời cao, chỉ thấy bị hắn ngóng nhìn cái kia hư không, xuất hiện hai khe nước, từ bên trong phân biệt đi ra hai bóng người, phân biệt là một người thiếu niên, cùng với một cái đầu đầy tóc xám lao nhân. Làm người kinh ngạc chính là, thiếu niên này cùng ông lao tóc xám gương mặt dĩ nhiên dáng vẻ cùng lao già nát rượu giống nhau như lúc khi còn trẻ kỳ ta, vừa mới qua đi trung niên ta, cùng với hiện tại đã đi vào tuổi già ta. Hiện tại chúng ta đi cùng nhau. Lao già nát rượu bản thân mở miệng, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười. Tuổi trẻ thiếu niên cùng ông lao tóc xám liếc mắt nhìn nhau. Rồi sau đó cùng nhau gật đầu, đồng thời hóa thành một ánh hào quang, tiến vào lao giả nát rượu trong cơ thể. Nhất thời, cái này thân thể của ông lão phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản dàn mua da thịt, bắt đầu trở nên tràn ngập sức sống, tỏa ra màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Đầu đầy tóc bạc dần dần biến thành đen. Nếp nhăn trên mặt bắt đầu săn bằng, viên mắt bên trong vận đục vẻ biến mất, đổi thành dao tức giống như cơ nghị. Nguyên bản, một cái đã tuổi quá 60 lão nhân, trong nháy mắt đến trung niên thời kỳ, liền ngay cả hơi thở cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ho, vẹn vẹn là phát ra một cái tiếng ho nhẹ cũng đã làm cả âm sát chiến trường chấn động, giống như muốn phá vụn. đây là thần cảnh giới. không được, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện một cái thần, cái này cũng không phải thật sự. cung thu được tin tức không giống. nghe nói ở vùng thế giới này, nhân tộc như trước chỉ có một hai vị tiên, kết quả hôm nay liên tiếp lại xuất hiện cẩu giả. liền ngay cả thần cũng xuất hiện. các dị tộc hoảng sợ, thực sự là bị dọa cho phát sợ. đặc biệt là năm cái dị tộc tiên, nguyên bản mang theo tiên quang xuất hiện, vai phong lấm liệt. kết quả thời khắc này bị dọa đến thay đổi sắc mặt, lúc này sẽ rách không gian chạy trốn. một cái cũng chạy không được. Các ngươi nếu đi tới phía trên chiến trường, liền cho ta chết ở chỗ này đi." Trung niên lão giả nát rượu hét lớn, rồi sau đó hai tay chấn động, sức mạnh kinh khủng tràn vào hư không. Phốc. Năm đại dị tộc tiên đều vào đúng lúc này ho ra máu bay ngược, bị dung ra hư không. Liền ngay cả vị kia cánh thiên sứ cũng không ngoại lệ, bóng người của hắn chật vật, khỏe miệng chảy máu tươi, từ lâu không có tiên răng rớp. Chiến trường này chính là các ngươi nghĩa địa. Lúc trước đến lúc, liền phải làm tốt răn nộ." Lão giả nát rượu nói, rồi sau đó gọi ra một bàn tay lớn, đem năm cái tiên hết thệ tóm lấy, nắm trong tay chỉ thấy bàn tay lớn năm ngón tay một cái co rút lại, tại chỗ tiếng kêu thảm thiết được lên. Năm cái tiên tại chỗ bị nắm bộ xương phá vụn, liền ngay cả linh hồn cũng một đạo bị hủy diệt. "Sú tiểu tử, ngươi tự lo lấy, hy vọng tương lai còn có thể chứng kiến ngươi." Lão giả nát rượu nói, liếc mắt nhìn Huyền Thiên, rồi sau đó dứt khoát đi tới phương đông chiến trường. "Này, Bạch Quy tên kia đây, nó không phải đi tìm ngươi sao?" Huyền Tiên hô to, hỏi dò Bạch Quy tung tích. Tiên kia đi tới một chuyến thành quân vương, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lại đây. "Ngươi chờ một chút nó liền đến." Lão nát rượu đáp lại, rồi sau đó biến mất không thấy, đi tới tuế Nguyệt chiến trường. Rất tốt, có tiên kia đến, bảo vệ cổ thần nhiệm vụ hẳn là sẽ ung dung hơn nhiều." Huyền Tiên tự nói. Cứ việc nhân tộc cường giả thường xuyên xuất hiện, thế nhưng dị tộc đối với giết chết cổ thần ý nghĩ như trước là không hề từ bỏ. Nhân tộc lập tức xuất hiện mấy cường giả, mỗi một cái đều kinh thiên động địa. Vị kia cổ thần thì càng hẳn là muốn tiêu diệt. Khác thường tộc sinh linh hô to. Huyền Tiên cầm trong tay đại kích, săn giết tới gần cổ thần dị tộc sinh linh. Cùng hắn một đạo bảo vệ nhân tộc nguyên bản có mấy chục cái, thế nhưng đại chiến đến hiện tại đã chỉ còn dư lại nửa đến không tới. Không có chuyện gì, chỉ cần tiên đạo cấp bậc cường giả không xuất hiện, ta là có thể đến đỡ được." Huyền Tiên nói, tin tưởng thực lực của chính mình. Nhưng mà, hắn như trước là có chút túi thấp của dị tộc cường giả. Lần này, dị tộc lập tức xuất hiện 7 cái hoàng đạo cấp bậc tồn tại, đem hắn cho vây khốn. "Giết!" Huyền Tiên gào khét, không thể lùi bước, bởi vì trên bả vai của hắn gánh vác trước chết lớn, thế sống chết cũng phải bảo vệ cổ thần. Huyền Tiên cùng 7 cái hoàng giả tác chiến, đánh cho đất trời tối tăm, chính mình nhưng một lần rơi vào cảnh khó. Cảnh tượng như vậy, Hắn đem ra thần đỉnh bảo vệ bản thân, thế nhưng như trước sẽ bị thương. Phúc. Một cái hoàng giả thừa dịp Huyền Thiên thảo phạt thời khắc, từ phía sau đánh lén, trong tay đại đao xuyên thấu Huyền Thiên ngực. A! Huyền Thiên kêu thảm thiết, cảm giác được ngược thương thế, một luồng thống khổ thâm nhập trong xương. Bất quá, thương thế như vậy còn không thể làm hắn ngã xuống, thậm chí chỉ có thể làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, giống như thành ma, đầu đầy tóc rối bời bắt đầu bay lượn. Trong quá trình này, Huyền Thiên đỉnh đầu xuất hiện một luồng hoàng khí, một tòa thành nhỏ bạo bay lên trời, khiến cho Huyền Thiên chứng kiến hy vọng. Đáng tiếc. Toa pháo đài này căn bản cũng không có chứng kiến hắn cảnh khốn khó, dĩ nhiên thẳng đến mặt Đông thuế Nguyệt Chiến Trường mà đi. Cũng được, qua bên kia trợ giúp nhân tộc đi, bên này có ta. Huyền Tiên gào thét, đánh ra Thái Cổ Lục Tạ Trường đối địch. Một nén nhang sau, hai cái hoàng giả chết ở hắn dưới trường. Không chỉ có liền thi thể đều không có để lại, liền ngay cả linh hồn cũng đang bị trong nháy mắt tiêu diệt. Đối với chuyện này, Huyền Tiên cũng trả giá giá cả to lớn, trên người lần thứ hai có thêm vài cái vết thương. Thừa cơ hội này, giết cổ thần. Nhìn Huyền Tiên bị kiềm chế, khác thường tộc hô to, giết hướng về cổ thần. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Tốt vào lúc này, có những nhân tộc khác hoàng giả chạy tới, tiến hành trợ giúp. Thật nhiều kẻ địch, lần này ta khả năng muốn chết. Huyền Tiên nội tâm bị ngoại, quyết đấu năm cái hoàng giả, từ mặt đất đánh tới bầu trời. Cuối cùng, hắn đánh ra hồi thiên chỉ, dùng thân thể phá vụn ra cao, lần thứ 2 đem hai cái hoàng giả mài thành bụi phấn. Cuộc chiến đấu này đã ra ngoài huyền tiên dự liệu. Khi hắn lần thứ 2 gây dựng lại thân thể, xem xem kẻ địch trước mắt thì lại phát hiện đã có mới dị tộc hoàng gia nhập chiến cuộc. Kẻ địch gần giống như xuân thảo giống như vậy chết rồi một cái liền lập tức liền có còn lại hoàng đủ đắp, dòn dã sáu cái hoàng lần thứ hai đối với huyền thiên triển khai thảo phạt, Phúc. không lâu sau đó huyền thiên thân thể lần thứ hai bị đánh cho phá vụn, xương máu trên không trùng tỏa ra, luân phiên tác chiến đã làm hắn không có quá nhiều năng lực chiến đấu, sáu cái dị tộc hoàng thảo phạt có chút khó có thể chống đối, nhưng là huyền thiên thân thể đặc thủ, năng lực hồi phục cực mạnh, thân thể mấy lần phá vụn sau đó còn có thể huyết nục tái sinh, phản phất tinh huyết cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn ở như vậy nghịch cảnh bên trong bị hắn giết ngược lại một cái hoàng giả. Không thể cùng này nhân tộc để tốn thời gian, mọi người cộng đồng lấy ra tử vong thần mâu, đánh chết này nhân tộc. Dị tộc mấy cái hoàng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó dồn dập gật đầu, cộng đồng đánh ra thần thông, gọi ra một cái đỏ như màu máu Trường Mâu, đâm vào Huyền thiên thân thể. Nói như vậy, bị này Mâu bắn trúng sinh linh, chắc chắn phải chết. Một cái hoàng giả gật đầu, chờ đợi tin tức tốt xuất hiện. Chương 596: Cổ thần thức tỉnh. Phúc. Huyền thiên ho ra máu, ngực cắm vào một cây đỏ như màu máu Trường Mâu, đem thân thể của hắn cho xuyên qua. Đồng thời Huyết mô bên trong còn có một luồng khủng bố lực phá hoại xuất hiện, tiến vào thân thể của hắn tiến hành phá hư, xông tới kinh mạch, gần giống như bọn cấp sầm lớn. Hầu như là một cái hô hấp công phu, huyền thiên trên thân thể liền che kín tia máu màu đỏ, một độ nghiêm trọng bị thương dáng vẻ. Cái này cũng là ở hắn thể phách cường tráng điều kiện tiên quyết. Bằng không đổi làm là những tu sĩ khác, sợ là sớm đã đã bạo thể mà chết, liền ngay cả linh hồn cũng không thể lưu lại. Quái vật, người này thật giống giết không chết. Đặc biệt là đầu của hắn, mặc dù là thân thể phá vụn cũng bình yên vô sự, phản phất là thần sát chế tạo. Nếu một chốc giết không chết sẽ đưa hắn tiến vào vào địa ngục cửa lớn. Mấy cái dị tộc hoàng giả hiệp thương mà đều dồn dập gật đầu, tán đồng quan điểm này. Một khi tiến vào địa ngục cửa lớn, tất nhiên tử vong, mặc cho này nhân tộc mạnh mẽ đến đâu cũng là vô dụng." Một con rực long hoàng nói, "Cho tới trong truyền thuyết cửa địa ngục, ở vào âm sát bên trong chiến trường, cho tới nay đều có hung danh, khiến cho âm sát chiến trường trở thành toàn bộ đông thổ đệ nhất cấm địa." Nửa năm trước, không gian lão nhân mang theo Bạch Quy cùng Huyền Thiên hai người đi ngang qua nơi lấy lúc, gào thét tâm phòng, đem Bạch Quy đều dọa gần chết. Khoảng thời gian này, hai cái dị tộc hoàng giả một đạo phát lực mở ra cách đó không xa cửa địa ngục nhất thời một luồng ngập trời gió đen bao phủ mà ra thẳng tới phía chân trời đồng thời có gào khóc thảm thiết âm thanh từ bên trong truyền đến ra phản phất bên trong đúng là u minh địa ngục giống như vậy có vô số âm hồn quỷ phách đang gieo họ nghe xong làm người sợn cả tóc gáy là món đồ gì lẽ nào cửa địa ngục bị mở ra có người hoảng sợ biết đây là một vùng cấm địa thời khắc này liền ngay cả nơi này đại chiến cũng đều đình chỉ rất nhiều người đều mở to con mắt tiến hành phóng tầm mắt tới quan sát địa ngục cửa lớn phương hướng cho ta đi sáu cái dị tộc hoàng giả một đạo phát lực, đem huyền thiên thân thể cẩm cố, rồi sau đó gọi ra một con bàn tay lớn màu vàng nóng, đẩy huyền thiên thân thể, đem đưa vào địa ngục bên trong. chờ một chút, nhanh dừng tay cho ta, tuyệt đối không nên đóng lại a. một cái tiếng hét lớn truyền đến, chân trời xuất hiện một tia sáng trắng. ẩm, bàn tay lớn màu vàng nóng vẫn như cũ hành động, đem địa ngục cửa lớn đóng lại. nơi này âm khí mới có thể khống chế, gào khóc thảm thiết âm thanh cũng biến mất không thấy. trời đánh, ta vẫn là tới chậm một bước, lúc trước thì không nên đi thành quân vương chung chuyện quanh một vòng. một cái khóc lớn tiếng vang lên chính là bạch quy nó từ chân trời cấp tốc đi tới cửa địa ngục bên trên rồi sau đó gào gào khóc lớn Sú tiểu tử người thiên tư kinh người tương lai nhất định là vô thượng cường giả giống như tồn tại nhưng không nghĩ tới như vậy bi ai đang trưởng thành trên đường bị bóp chết tiểu loan đau bị bạch quy cuốn vào quy sắc trên giờ khắc này đồng dạng khóc lớn hai tên này trực tiếp nằm nhòi trên cánh cửa địa ngục nghĩ muốn lần thứ hai đẩy ra bằng bọn họ lực đạo nhưng không cách nào mở ra có thể như thế một người thiếu niên luận thiên tư trên đời này có mấy người có thể so với tới lôi công lão nhân đồng dạng cảm giác đáng tiếc Thời khắc này thẳng lập đầu. Nhưng mà, trong quá trình này, hắn khẽ mắt một phần dư quang nhưng chứng kiến một màn kinh người, cái kia cổ thần đầu ngón tay nhúc nhích một cái. Lẽ nào là cổ thần đã thức tỉnh hay sao? Lôi công nội tâm kinh hãi, vội va đi tới cổ thần bên người, nhẹ nhàng hô hoán. Cổ thần thân thể chậm rãi chuyển động, nhất là hiện ra chính là đóng chặt con ngươi, vào đúng lúc này chậm rãi mở. Soạt. Hai đạo ánh mắt lợi hại xuất hiện, gần giống như hai cái lợi kiếm giống như vậy, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ phải đem bầu trời cho phá tan. Chúng ta nhân tộc cổ lão chi thần, nếu như ngươi không nữa thức tỉnh, e sợ nơi này như trước không có bất kỳ người nào có thể lại bảo vệ ngươi. Lôi công lão nhân gào khóc, nội tâm vô cùng kích động. Sao phải khổ vậy chứ? Vì ta như thế một người gần chết, nhưng chết đi nhiều người như vậy tộc anh kiệt cùng với thiên tiêu. Cổ thần mở miệng, tóc bạc bay lượn, chậm rãi nhìn về phía cái kia phiến địa ngục cửa lớn. Hắn tuy rằng đang ngủ say, thế nhưng hai con mắt nhưng có thể thấy rõ tất cả, phảng phất đã thấy huyền thiên chết đi tình cảnh đó giống như. Cổ thần, thiếu niên kia có phải là đã chết đi? Lôi công lão nhân hỏi dò. hẳn là đi cửa địa ngục, chắc chắn phải chết. Mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng truyền lưu như vậy đồ đại. Cổ thân nói, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa mấy vị Tiệt dị tộc hoàng. Tốt sắc bén ánh mắt, không được, là này nhân tộc cường giả chết rồi. Cái này chính là chúng ta dị tộc một cái đại nạn, đi mau. Mấy cái dị tộc hoàng kinh hãi, lúc này xoay người chạy trốn, không có do dự chút nào. Đi sao? Bất quá còn phải cảm tạ các ngươi, mở ra cửa địa ngục, đem ta cho thức tỉnh. Cổ thân nói, rồi sau đó ánh mắt hào phóng, thời khắc này so với tiên kiếm còn sắc bén, lập tức đem ba cái hoàng giả cho đâm thủng, rồi sau đó ẩm một tiếng, đem thân thể của bọn họ trên không trung đập ra, xương máu bay tán loạn, đường đường vương giả gần giống như run rẩy giống như vậy, liên sức phản kháng dư lực cũng không có, còn lại ba cái hoàng cũng chết ở cổ thần cái kia sắc bén ánh mắt bên dưới, trong đó có một cái dị tộc hoàng thậm chí đã xé rách không gian bỏ chạy, thế nhưng cổ thần ánh mắt dĩ nhiên bắn thủng hư không, đem ở đường hầm không gian bên trong cho bắn giết, như vậy thần uy lúc này liền đè ép rất nhiều dị tộc sinh linh, cùng lao giả nát rượu ra trận không giống, lúc trước người này xuất hiện thì cũng là thần minh cảnh giới, nhưng bởi ngay lúc đó chiến đấu tình huống phức tạp rất nhiều dị tộc đều chìm đắm đang chém giết lẫn nhau bên trong, không có chú ý tới cái này thần. nhưng mà hiện tại nhưng không như thế. vừa nãy cửa địa ngục mở ra, khiến cho âm sát trên chiến trường chiến đấu đình chỉ lại. rất nhiều người đều ý thức thanh tỉnh, thời khắc này cảm nhận được cổ thần tồn tại. không nghi ngờ chút nào, nhân tộc là hưng phấn. thời khắc này rất nhiều người nằm sấp trên mặt đất, hướng về cổ thần quỳ lạy, thậm chí còn lệ rơi đầy mặt, rơi xuống hưng phấn nước mắt. mà dị tộc sinh linh, giờ khắc này đều một trận khủng hoảng, đối mặt với mạnh mẽ như vậy tồn tại, nội tâm chiến đấu ý thức cũng đã tan vỡ bắt đầu dồn dập thoát đi chiến trường này. cổ thân ngưng mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. giờ khắc này chậm rãi giơ tay lên trường, nhắm ngay những dị tộc kia sinh linh. bất quá cuối cùng vẫn là không hề động thủ chém giết. cổ lão thần, ngươi tại sao không hề động thủ đổ sắt những thứ này tên đê tợm? phải biết, bọn họ là bách tộc phản đồ, lần đại kiếp nạn này tội nhân. bên trên, lôi công lão nhân không rõ, bọn họ chỉ là run rế, không nổi lên được sóng to gió lớn. cuối cùng đáng sợ ác lang, vẫn là ở chiến trường kia bên trên. cổ thân đáp lại, không muốn trắng trợn chém giết. bất quá tức đã là như thế hắn vẫn là đầu thủ đem âm sát trên chiến trường tất cả chạy trốn dị tộc hoàng trò xóa bỏ chỉ cần phía trên chiến trường này dị tộc không có hoàng giả đối với nhân tộc cũng đã câu không nổi quá to lớn nguy hiểm dù sao nhân tộc ở phía trên chiến trường này vẫn có ba cái hoàng tồn tại đa tạ cổ thần bất quá dị tộc ngủ say nhiều năm bọn họ còn có hoàng đạo trở lên cường giả sẽ liên tục thất tỉnh cho chúng ta mang đến cự đại tai nạn lôi công lão nhân phản ứng có nỗi lo về sau các ngươi cần lập tức rời đi chiến trường này đi trung thổ thành quân vương đó là ngày xưa một vị bộ tộc ta đại năng biến thành nơi đó là linh hồn của hắn nơi đây có thể bảo vệ các ngươi cụ thân nói rồi sau đó cất bước rời đi đi tới phía đông chiến trường thân minh ngươi vừa thức tỉnh vẫn là nghỉ ngơi một chút để thực lực triệt để khôi phục lại đi qua đi có loài người hô to biểu thị lo lắng ta có thể chờ thế nhưng đại kiếp nạn nhưng không chờ ta chiến trường chính là ta cái kế tiếp ngủ say hy vọng thân thể của ta có thể cứu vãn lần này nhân tộc vận mệnh cụ thân tiếng nói bồng bền, lúc đó người vẫn như cũ biến mất không thấy không có bóng người của hắn mọi người gào khóc thế nhưng là cảm giác ở như vậy đại kiếp nạn trước mặt có chút không thể ra sức. Nơi này đã có loài người hoàng giả ở tổ chức, đi tới trung thổ trung bộ thành quân vương, không phải rất lâu công phu, âm sát chiến trường liền bắt đầu chống vắng đi xuống. Lần thứ hai khôi phục cho rằng bình tĩnh. Không trung âm phong gào thét, bầu trời đen dường như ánh bình minh thời khắc. Trời ạ, số tiểu tử, ngươi bị chết quá thảm, đều không có nhìn thấy một lần cuối, cũng đã đi tới một thế giới khác. Bạch quy khóc lớn, nơi này cũng đã chỉ có nó cùng tiểu loan đao lưu lại. Đúng đấy, địa ngục cửa lớn, mặc dù là ở mảnh thứ tư thiên địa lúc ta cũng có nghe thấy lúc này tên tiểu tử thúi này thật sự chết chắc rồi, thần cũng không thể cứu hắn. Tiểu Loan Đao bi thương cực kỳ, người này là ngày xưa thần minh, thế nhưng gặp phải tình huống bây giờ, cũng có vẻ hơi bó tay toàn tập. hướng. đang lúc này, một trận cuồn cuộn tiếng rồng ngâm vang lên, khiến Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao nhìn lại. ồ, dĩ nhiên là năm đó cái tia Thiên Long cô gái, không nghĩ tới nàng đến nơi này. Bạch Quy kinh ngạc, quen biết cô gái này, lúc trước đang lẩn trốn hướng về Thành Quân Vương đường xá bên trên, nhiều lần đều xem thấy cái này Thiên Long cô gái thân ảnh, Vũ Huyên Tiên tử toàn thân áo trắng đứng ở Thiên Long đầu bên trên, hướng về bên này lại đây. Nàng vẫn là đẹp như vậy, toàn thân áo trắng ở trong gió thổi, giống như trên chín tầng trời đi xuống tiên nữ, nghiêng nước như thành. Người đẹp này vào thời khắc này con ngươi nháy động, viên mắt bên trong xuất hiện lo lắng bên trong. Đợi Thiên Long bay tới đây sau, liền lập tức chạy về nơi không trùng, hướng về cửa địa ngục phương hướng rơi xuống. "Cô nàng, ngươi tới nơi này làm gì?" Bạch Quy lau khô nước mắt, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt hung thân ác sát, đối với nữ nhân này rất có phiến diện. Lúc trước, ở thành Quân Vương dọc đường, nhiều lần đều muốn tránh né cô gái này. Nó cũng sớm đã thủ dai. Vị kia huyền gia thiếu niên thật sự rơi vào bên trong. Vũ Huyên Tiên Tử nói, một mặt ưu sầu, nhìn chằm chằm cửa địa ngục luân quanh. Tuy rằng trước không có ở phía trên chiến trường này, thế nhưng cô gái này tựa hồ biết tất cả giống như, ánh mắt vẫn rơi vào ở trên cánh cửa địa ngục. Đương nhiên, bất quá việc này cùng ngươi có mao quan hệ." Bạch Quy hỏi dò. "Hừ, hắn là ta Huyền gia đệ tử, ta đương nhiên có tư cách biết tất cả." Vũ Huyên Tiên Tử đáp lại, rồi sau đó một mặt bi thương. lao tổ cách thiên địa cho ta truyền âm, nói thiếu niên này trọng đại họa." gọi ta ở vùng thế giới này tiến hành che chở, kết quả vẫn là xảy ra chuyện gì? nàng có vẻ rất bi thương, trên mặt mang lên chân châu kích cỡ tương đương nước mắt, cuối cùng lướt xuống trên đất. hừ, thiên địa đại kiếp đến, mặc dù là có ngươi che chở, cũng là không có tác dụng. bạch quy một cái hừ lạnh, ta biết vô dụng. lão tổ cũng đã sớm dự liệu được lần này đại kiếp nạn, vì lẽ đó quyết định tự mình đi tới vùng thế giới này che chở thiếu niên này, đồng thời tham gia tuế nguyện đại chiến. nào có biết, tên tiểu tử thúi này hào hảo thành quân vương không đợi, nhưng hết lần này tới lần khác muốn chạy đi ra bên ngoài đến. Vô Huyễn Thiên tử gào khóc. Nàng cho rằng Huyễn Thiên đợi ở thành Quân Vương bên trong, liền trước vẫn luôn ở thành Quân Vương bên trong tìm kiếm, thế nhưng là không có tìm được tung tích. Cuối cùng, nàng vẫn là thông qua Huyền gia tổ phụ trong lúc đó liên hệ, mới tìm được Huyễn Thiên phương hướng. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, hết thảy đều đã có vẻ quá muộn. Gió ở Gào thét, lạnh vào bên trong tâm. Âm sát chiến trường vào thời khắc này đặc biệt thê thảm, bỏ không dưới bốn đạo chán nạn bóng lưng, một con thiên long, một cô tiểu nữ, một con bạch quy cùng một cái tiểu loan đao, ở trong bóng tối Gào Khóc. Chương 597, 100 năm sau. Đây là một cái toàn thân đen nhánh vách núi, 3.000 mét cao cao hơn mặt biển, gần giống như một cái kỉnh thiên trụ giống như, đứng vững ở đại địa bên trên. Nhưng mà, ở cái này một vách núi bên trên, có một đạo đặc biệt phong cảnh. Một cây đỏ như màu máu trường mâu, mang theo một bộ thây khô, đóng ở vách núi đỉnh. Cái này cụ nhân tộc thi thể có lẽ là trước đây thì có, đã hơn 100 năm, vẫn không có mục nát. Mặt đất, một con đại xà hướng lên phóng tầm mắt tới. Bên trên, một đầu khác đại xà hướng, nói, xác thực, nghe nói năm đó thi thể này là tiên máu cạn mà chết cuối cùng đem cả tòa vách núi cho nhuộm đỏ. Hai con đại xà là phụ cận sinh linh đi ngang qua nơi đây, không nhịn được nhìn về phía trên bầu trời thi thể. Bất quá, vừa lúc đó, hai con đại xà chứng kiến cảnh tượng khó tin, dọa cho chúng nó hồn phi phách tán. Bộ thi thể kia ngón tay dĩ nhiên động. Trời đánh, cái này không tính là thật sự, trong truyền thuyết hắn sớm đã bị đóng đinh. Hai con đại xà hoảng sợ, lúc này mới phải nhanh chạy khỏi nơi này. Nội tâm thậm chí còn có cảm giác như vậy, vừa nay cái kia một chút là đời này chứng kiến đáng sợ nhất tác động. Nhưng mà chúng nó nhìn thấy không phải hư bộ kia thầy khô là chuyển động, đồng thời chậm rãi rơi lên tay trái, nắm chặt ngực cái kia cái màu hồng đại mâu, chậm rãi đi ra ngoài rút. len keng. sau ba ngày, huyết mâu rốt cục bị rút ra, cùng thầy khô một đạo rơi xuống mặt đất. ta tiên huyền thiên, nhưng là vì sao lại ở đây? hẳn là không phải bên ngoài thiên địa. thầy khô nhìn trời cao, tự lẩm bẩm. nơi này dĩ nhiên có ba cái mặt trời, trên không trung hiện tam giác hình dáng, an bài cùng một chỗ. huyền thiên sững sờ nhìn không trung, mãi đến tận nửa hôm sau, ba cái mặt trời đều ở phía tây rơi xuống, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ta lẽ nào đã chết rồi sao? Nơi này chính là địa ngục. Huyền Thiên tự nói, dĩ nhiên nhớ được bản thân ở đại kiếp nạn bên trong, bi kịch một màn. Hắn bị một cây đỏ như màu máu đại mâu xuyên thấu thân thể, sau đó đưa vào địa ngục cửa lớn. Ngay sau đó trí nhớ liền bắt đầu mơ hồ, không có đoạn sau. Chuyện này, chẳng lẽ đây chính là địa ngục? Huyền Thiên ngẩng đầu, nối tiếp nhìn lên bầu trời. Đang ở sau khi mặt trời lặn, mặt trăng cũng thuận theo xuất hiện, dĩ nhiên có mười viên, nối liền thẳng tắp một loạt treo cao trên không trung. Cái này đã không phải ta nguyên lai thế giới kia xem ra ta đã chết rồi huyền tiên thất lạc nhìn đại địa thời khắc này có một loại không nhà để về cảm giác ở đây không có người thân cũng không có bằng hữu bên cạnh hết thảy đều có vẻ hơi chống trái ta liền như thế chết rồi không có đối với thế giới kia làm một tiếng cáo biệt huyền tiên khổ sở nhìn về phía trời cao muốn xem cái cẩn thận nhưng mà người mặt trăng sáng là như vậy chói mắt phi thường chân thực bám ở trên trời cao lúc này hắn triệt để tuyệt vọng rồi biết là đi tới một thế giới khác thời khắc này đầu óc của hắn không thể nghi ngờ là hỗn loạn nhớ tới đã từng là từng tí từng tí cũng nhớ lại năm xưa trải qua tất cả. Liền ngay cả năm đó cái kia quan trọng nhất lời hứa cũng hiện ra ở trong đầu của hắn, cái kia nằm ở tinh thần bên trên rộng rãi nữ hải, hiện tại hoàn hảo sao? Đáng tiếc, ta đã chết đi, cũng không còn cách nào giúp ngươi phục sinh. Huyền Tiên rất muốn rơi lệ, chỉ tự nhiên là ngày xưa mỹ nhân công chúa. Chỉ là, toàn thân hắn đều khô cát, không có một chút nước, nước mắt cũng không cách nào nhỏ xuống. Cái này một buổi tối, Huyền Tiên đang đau lòng bên trong vật qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Tiên đứng dậy hoạt động, nhưng phát hiện thân thể của chính mình vô cùng cứng ngắc, không thể linh hoạt đi lại bất quá tức đã là như thế, vẫn để cho hắn tóm lấy một con tương tự con quạ giống như màu đen cầm điểu, đồng thời đặt ở trong miệng tiến hành cắn nuốt máu. đột nhiên, Huyền Thiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ chứng kiến hy vọng dùng màu đen cầm điểu máu tươi khiến cho hắn cảm giác được thân thể xuất hiện một kia hòa hoãn, nguyên bản khô quắt thân thể tựa hồ phong phú một chút. cứ việc sự biến hóa này nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn là làm người hưng phấn không thôi. có phải là chỉ cần ta cắn nuốt lượng lớn máu tươi là có thể thay đổi ta hiện đang thời khô thân phận? Huyền Thiên con mắt càng phát sáng rỡ, nội tâm hết sức hưng phấn. tiếp theo 7 ngày bên trong. Huyền Thiên vẫn luôn ở bên ngoài bắt giữ sinh vật, mặc kệ là ra sao vật chủng, chỉ nếu là có máu tươi đang lưu động, đều sẽ trở thành hắn con mồi. Bất quá, bởi thân thể cứng ngắt nguyên nhân, hắn cũng không bắt được mấy cái vật còn sống. Tu vị bắt đầu khôi phục, ta đã đến luyện thể cảnh giới. Huyền Thiên tự nói, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Ở trên cái thế giới này, tựa hồ cũng có thể tu hành. Có sự phát hiện này, khiến cho Huyền Thiên càng nôn nóng hơn trong việc bắt giữ vật còn sống, đến cắn nuốt máu tươi. Như vậy không chỉ có trợ lại khôi phục thân thể biến hóa, mặt khác còn có thể khôi phục tu vị, tăng cường bản thân. Lại là 7 ngày trôi qua. Huyền thiên thân thể như trước vùng về, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ bắt được mấy con vật còn sống, thế nhưng sau khi cắn nuốt hiệu quả nhưng không nổi bật. Liên ở một ngày như thế, hắn gặp phải một cái vai hề. Trời đánh, là bộ kia 100 năm thi thể. Một con da đen đại xà hai mắt lộn một cái, suýt chút nữa thế sửu "Ngươi biết ta?" Huyền thiên kinh dị, nguyên vốn đã rụt ra hai tay, chuẩn bị tiến hành bắt lấy. Bất quá vào thời khắc này đình chỉ động tác, sững sờ nhìn con này da đen đại xà. "Đương nhiên, ta sinh ra sau đó, mỗi ngày đều có thể chứng kiến ngươi, đầy đủ 100 năm." Da đen đại xà đáp lại, lúc ở trong góc, cái gì? Một trăm năm. Lúc này là Huyền Thiên chân kinh bị con này da đen đại xà lời nói sợ hết hồn. Hắn cảm giác chi nhớ vẫn là dừng lại ở ngày hôm qua, kết quả không nghĩ tới một trăm năm đã qua. Ta đã chết đi một trăm năm. Huyền Thiên sững sờ, ngồi trên mặt đất, rất cảm giác khó chịu. Da đen đại xà thò đầu ra, nỗ lực tăng lên lá gan, nhìn cái này cụ thây khô, cảm giác cái này cương thi tương đương quái gì? Người có thể nói cho ta, mảnh này địa ngục là hình dáng gì? Huyền Tiên nhìn lại, nhìn về phía đại xà. Địa ngục. Trời mới biết." Gia đen đại xà nói, mắt to trừng trừng, đối với cái này Thầy Khô càng ngày càng cảm thấy hứng thú. "Ngươi không biết? Ngươi không phải sinh sống ở nơi này sao? Làm sao có khả năng không biết?" Huyền thiên lửu lơi, ngu ngốc, nơi này là Cổ Lang Giới, cùng Địa Ngục hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ." Gia đen đại xà nói, suýt chút nữa bật cười. "Cổ Lang Giới? Nói như vậy ta còn chưa tới trong Địa Ngục chết đi." Huyền thiên ánh mắt sáng lên, nếu không là thân thể vụ vẻ, thời khắc này có thể sẽ kích động đến nhảy lên. "Dưới cái nhìn của ta, ngươi đã chết rồi hơn 100 năm." Thế nhưng là ở gần nhất phục sinh, quả thực chính là phơi thây, muốn bị xét đánh. Gia đen đại xà nhếch miệng, nói ra nội tâm lời nói: Người người này, kỳ ảo cảnh giới, sống hơn 100 năm vẫn là cái này tu vị." Huyền tiên cảm thụ, phát hiện con này đại xà tu vị, miệng há to đến đại. Ngu nốc, ta ở thế giới này chỉ là thấp đám sinh linh, làm sao có khả năng cùng những kia cao quý sinh linh đi so sánh?" Gia đen đại xà nói, "100 năm qua, có thể hôn đến cảnh giới này, nó tự mình cảm giác đã rất tốt. Cho tới ngươi đang chết này cương thì, còn chỉ là vừa bước vào con đường tu luyện, xem ta giật ngươi." Da đen đại xà cảm ứng Huyền Thiên cảnh giới, lúc này hưng phấn ngậy lên. Dĩ nhiên so với nó còn thấp một cấp độ, căn bản là không cần sợ. Sau một khắc, con này da đen đại xà liền hướng về phía Huyền Thiên lộ ra hung thần áp sát ánh mắt, không có ý tốt ý đồ hết sức rõ ràng, đồng thời chậm rãi hướng về Huyền Thiên áp sát. "Con rắn nhỏ, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, trở thành ta tùy tùng người. Bằng không, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Huyền Thiên quy bảo, "Ta cùng cái đầu ngươi a, bổn tọa muốn tiêu diệt ngươi." Da đen đại xà nào, rồi sau đó thân thể như mũi tên nhọn như thế xông về phía trước phòng. Lập tức liền cuốn lấy Huyền Thiên thân thể. Bất quá, chuyện đáng sợ xuất hiện. Cái này Thơ khô thân thể dĩ nhiên là như vậy cứng rắn, gần giống như làm bằng sắt giống như vậy, làm sao cũng là không ngừng. Bết Bát hơn sự tình còn ở phía sau, lần này trộn gà không xong còn thực đem mét, cái kia chết tiệt Thơ khô lại vẫn cắn nó một hớp. Đáng ghét, người đang hút ta máu, chết tiệt cương thi. Da đen đại xà sợ đến hai mắt trắng dã, cảm giác được chính mình hỗn ổn. Muốn tránh thoát, lại phát hiện đã bị Thơ khô vững vàng mà ôm lấy, không cách nào thoát ly. Da đen đại xà nội tâm bi ai, cảm giác lần này chắc chắn phải chết bất quá ngay khi nó cảm giác máu tươi chảy khô thời khắc, thời khô dĩ nhiên thả ra thân thể của nó. ngươi muốn làm gì? Da đen đại xà suy yếu nói, như loại này kể bên tử vong lúc mới có cảm giác là kinh khủng nhất. giờ khắc này hồi tưởng lại, nó hối hận cực kỳ, dĩ nhiên lòng nướng ngáy đi treo chọc cái này cụ trăm năm thời khô, kết quả rơi vào một kết quả như vậy. con rắn nhỏ, ta lần này buông thang ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cùng ở bên cạnh ta, bảo đảm ngươi sau đó có thể bình yên vô sự, thậm chí trở thành phụ cận một vùng có tiếng vương. huyên tiên nói, nhìn chăm chăm đen đại xà con mắt quan sát nghĩ muốn dành cho to lớn nhất uy hiếp ngươi nói thật ra đen đại xà giật mình rồi sau đó thập phần hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng có thể trở thành vụ cận vương điều kiện như vậy trước đây nó nghĩ cũng không dám nghĩ tới thế nhưng hiện ở cái này thây khô dĩ nhiên lừa tiếng khiến cho một viên trái tim nhỏ không khỏi bắt đầu mãnh liệt nhảy lên đúng vậy chỉ cần ngươi theo ta nghe lời của ta liền có thể huyền thiên dành cho trả lời chắc chắn ta theo chỉ cần ngươi sau đó không hấp ta máu ta nhất định khang khang một mực tùy tùng ra đen đại xa nói rồi sau đó nằm ngoài huyền trước Cái này khiến Huyền Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng một cái run run. Nguyên bản kế hoạch, sau đó vẫn đúng là nghĩ muốn nhiều hấp mấy lần người này dòng máu. Bởi vì con này da đen đại xà đã là tu sĩ, đồng thời là kỳ ảo cảnh cường giả, trong máu đã ngưng tụ tương đối khá tinh huyết, một giọt đủ để đến trên dị vãng mười đấu máu tươi. Bất quá, vì thu được da đen đại xà cái này tùy tùng, Huyền Thiên chỉ phải đáp ứng nó yêu cầu này, không lại hấp máu tươi. Đa Tạ Thi Vương, nhỏ bé nhất định khăng khăng một mực tùy tùng, không dám có lòng dạ khác. Da đen đại xà lại bái, dáng vẻ chân thành. Thi Vương Sương hụ như thế khiến Huyền Thiên mặt đen. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm sự quá nhiều tính toán, không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận danh xưng này. Tiếp theo thời gian, Huyền Thiên nhưng là ngồi cư đỉnh núi, phái ra đen đại xà ra ngoài thế hắn săn thú, đồng thời yêu cầu là bước vào tu đạo hàng ngũ sinh linh. Rất nhiều mới vào tu sĩ cảnh giới sinh linh, trở thành ra đen đại xà con ngồi, bị nắm bắt đến trước tiên cho Huyền Thiên. Không sai, người này rất ra sức, xác thực có thể bồi dưỡng. Huyền Thiên gật đầu, sau 3 tháng, tu vi của hắn đã từ luyện thể cảnh tăng lên tới ngương kính kỳ, thực lực như vậy đã ở phụ cận có thể chiếm sơn là vua, trở thành nhất lâm chi chủ. Thi vương, đại sự không ổn. Ta bắt được đông lâm một cái vương thủ hạng, ngay khi vừa nãy đối phương lên tiếng muốn tiêu diệt ta. Gia đen đại xà kêu thẳng thiết, trước đây không lâu nó lợi dụng huyền thiên ban tặng vương giả cấp binh khí, trộm tới một cái kỳ ảo cảnh sinh linh, kết quả trọc phiền toái lớn. Yên tâm đi, ngươi tiếp tục đi săn thú, mặc kệ là thân phận gì, hết thảy cho ta trộm tới. Còn đông lâm tiên kia, ta tự mình đi một chuyến được rồi. Huyền đáp lại, rồi sau đó đứng lên, tỏa ra kỳ ảo cảnh khí thế, khiến cho gia đen đại xà thần phục. Đa Tạ thi Vương, chỉ cần Đông Lâm tiên kia mở diệt, diện, chúng ta là có thể chiếm cứ địa bàn của hắn, thu được nhiều tư nguyên hơn." Gia Đen đại sản nêu ý kiến. Huyền Tiên gật đầu, sớm liền muốn rút Đông Lâm tiểu vương, thế nhưng gần nhất hắn đều đang hoạt động gần cốt, khôi phục người cứng ngắc. Hiện nay, hắn không ra tay cũng đã không được rồi. Ta hiện tại thân thủ, giết chết cùng cảnh giới cơ giả, hiển nhiên không là vấn đề." Huyền Tiên lồ bầu, nhìn một chút thân thể của chính mình. Nguyên bản khúc cắc, gầy trơ xương như củi thân thể, hiện nay đã lớn hơn một vòng, đồng thời bên trong thân thể đã có từng tia từng tia máu tươi đang chảy xuôi cuối cùng cũng coi như là có thêm vài tia sinh khí. Xuất phát, Huyền Tiên tự nói, rời đi chính mình đỉnh núi, đi tới mặt đông một mảnh cánh rừng. Chương 598, đi hướng về thế giới bên ngoài. Ánh mặt trời sáng lạ, ba cái mặt trời trên không trung lưu lại, đem đại địa chiếu một mảnh vàng nóng ánh. Huyền Thiên cất bước trên không trung, cấp tốc hướng về mặt đông cánh rừng chạy đi. Đó là một mảnh mấy trăm ngàn dặm thổ địa cánh rừng nhỏ, trong đó có một vị ngưng kính kỳ vương tọa trấn, thống lĩnh vùng đất này. Huyền Thiên thông qua thần thức do xét, cùng nhiều mặt hỏi thăm, rất nhanh sẽ tìm tới vị này vương cung điện. Đây là một tòa linh mộ đại điện, toàn thân dùng hạ đẳng linh mộ kiến tạo mà thành, cao 20 trượng, chỉ có vô một cái dài 10 mét cửa lớn, vẹn vẹn đóng lại. Huyền Thiên tới gần, ầm, một tiếng, trực tiếp một cước đá nát cửa lớn, đi vào linh mộ đại điện. Người tới là ai? Vì sao lén xông vào thánh địa, quấy rối văn đất thiên tính này? Nhất thời, một cái tiếng giống giận dữ vang lên. Ở giữa đại điện, có một tấm vương tọa, phía trên ngồi một con ba mắt thần lang, màu xám trắng, giờ khắc này đứng lên, có tới dài mấy chục trượng, hàm răng sắc bén như là thanh dao nhọn. Nó chính là mảnh này Đông Lâm Vương. Trưởng quản nơi này mấy trăm ngàn thổ địa diện tích Cổ Lâm, chính là nơi này mạnh nhất sinh linh. Ta cần ngươi máu tươi, đến khôi phục thân thể của ta. Nếu là tự chói, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ hấp thụ một nửa máu tươi. Bằng không, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng. Huyền Tiên nói, trong đó uy hiếp ý vị rõ ràng. Khá lắm, ta còn tưởng rằng là vị kia, hóa ra là phía Tây tên tiểu cương thi kia. Ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình chịu chết đến rồi. Ba mắt thần lang nói, màu xanh đen ánh mắt lấp loé, từng một sát khí ẩn chứa ở trong đó. Xem ra, ngươi là không nghe khuyên cáo lại muốn động thủ với ta, Huyền Thiên cười gằn, làm sao không biết con này làm ý đồ, ngu ngốc, bồi tọa trưởng quản vùng đất này mấy chục năm đều không có bất kỳ sinh linh ở trên đầu ta đánh, một mình ngươi nho nhỏ thấy khô, lại dám nhảy đến trên đầu ta đến, hôm nay tất giết ngươi không thể. Ba mắt thần lang rít đạo, u con mắt màu xanh lục nháy động, sắc ý trong nháy mắt tuôn ra, thân thể của nó hóa thành một tia sáng trắng, từ mặt bên tha một vòng, đi tới Huyền Thiên sau lưng, rồi sau đó một cái lợi chảo mạnh mẽ đập xuống. cong Huyền đầu, chặt chẽ vững vàng đã chúng như thế một đòn phát ra sắt thép và chạm tiếng. Cũng may, thân thể của hắn cứng cỏi, cũng không có bị thương. Đáng chết. Huyền tiên mặt đen, con này ba mắt thần lang động tác ở trong mắt hắn dường như run rế như thế chậm chậm, ánh mắt hoàn toàn có thể nhìn thấu nó tất cả. Nhưng mà, hắn hiện tại chính là thây khô thân, hành động vô cùng bất tiện, luận tốc độ liền con này hôi lang cũng không sánh bằng, bởi vậy trên đầu thực tại thực đã chúng như thế một đòn. Dĩ kiếm vi sát. Huyền tiên trực tiếp triển khai đại thần thông, ở phía sau ngưng tụ ra một cái cầm kiếm bản to bóng người màu đỏ ngọn, rồi sau đó vẽ ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngọn đem con này ba mắt thần lang thân thể cho chia ra làm hai tiến hành chém giết máu tươi tung tóe nhuộm đỏ linh mục đại điện huyền thiên chứng kiến cảnh tượng như vậy chỉ là hơi một cái dậm chân nhất thời trên mặt đất dòng máu bắn lên hóa thành giọt máu nhỏ nổi đồng bền giữa không trung rồi sau đó hắn một cái há mộng đem những thứ này máu tươi cho hết thể dùng không phải rất lâu công phu ba mắt thần lang dòng máu đã làm hắn cuối cùng hấp thu ồ không hổ là ngưng kính kỳ cường giả trong thân thể số lượng máu tươi dĩ nhiên như vậy túc huyền thiên thán phục biết cảnh giới càng cao sinh linh Tinh huyết trong cơ thể liền càng là dày đặc. Nuốt con này ba mắt thần lang máu tươi đã khiến nội tâm của hắn tràn ngập khát vọng, hắn không thể lần thứ hai nuốt mấy vị ngưng kính kỳ cường giả dòng máu. Những ngày sau đó, Huyền Thiên chiếm cứ mảnh này cổ Lâm trụ sở như trước là trước kia địa phương, tòa kia Linh Mục Đại Điện. Ra đen đại xà đi tới nơi này, ánh mắt thỉnh thoảng ở bên trong tòa đại điện này bồi hồi, tràn đầy hương phấn tâm ý hay là nó không nghĩ tới có một ngày có thể ủng có tư cách tiến vào vương điện. đương nhiên càng làm nó hơn không nghĩ tới còn ở phía sau. Lê đi, ban đầu ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi làm nhất lâm chi chủ hôm nay chính là thực hiện tháng ngày huyền Thiên nói ra hiệu ra đen đại xà đi lên chuyện này không tốt sao thì Vương đại nhân vậy cũng là người vị trí gia đen đại xà do dự Tuy rằng nội tâm hưng phấn thế nhưng là không dám yên tâm đi đó là ta đáp ứng đưa cho người Còn ta như vậy địa phương nhỏ cũng không thể đủ đem ta trói buộc Huyền Thiên nói rồi sau đó đi ra Linh một đại điện đi tới cổ Lâm bầu trời phóng tầm mắt tới phụ cận thổ địa có thể như thế đánh giá nội tâm của hắn lại như là một con nghĩ muốn dương cánh bay cao lừng Không giới hạn ở một nơi cố định, kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Thiên cho Ra Đen Đại Sàng một cái nhiệm vụ, để nó ở ba ngày thời điểm, thăm dò phụ cận thế lực. Vẹn vẹn là hai ngày, người này liền không phụ kỳ vọng mang đến tình báo, khiến cho Huyền Thiên đối với nơi này có hiểu biết. Nguyên lai, like, Huyền Thiên ban đầu vị trí, cái kia vách núi màu đen nơi đây, chính là một cái nơi góc chết. Ở cái này nơi góc chết phía đông, chính là mảnh này ba mắt thần lang địa bàn, hiện nay bị Huyền Thiên chiếm cứ. Thi Vương đại nhân, đặt xuống mảnh này đông lâm, ngài mới có phóng tầm mắt xem thế giới tư cách gia đen đại xa nói giải thích cặn kẽ cho huyền thiên nghe huyền thiên cũng rất nhanh có hiểu biết mảnh này đông lâm chính là hắn khởi đầu nơi ở mảnh này cánh rừng phía đông còn có to to nhỏ nhỏ khác nhau mấy chục khối khu vực bên trong phân biệt toạ chấn một vị vương không sai mấy chục vương hấp thu sau đó hẳn là có thể mang cảnh giới của ta lại tăng lên một cấp độ huyền thiên gật đầu có động thủ ý đồ lúc trước hấp thu đầu kia ba mắt thần lang sau đó nội tâm của hắn liền vẫn động lòng nghĩ muốn lần thứ hai hấp thu một cái ngưng kính kỳ cung giả hiện nay dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt tối hôm đó với mặt trăng hàng loạt, đem lại địa chiếu một mảnh sáng ngời. Huyền Tiên thân ảnh dưới ánh trăng bên dưới chạy trốn, đi tới cái mục đích thứ nhất, chính là ở vào Đông Lâm chính đông vị trí một vùng thung lũng, bên trong có một cái ngưng kính kỳ vương. Sau 3 tiếng, Huyền Tiên hàng lâm vùng thung lũng này, đồng thời cấp tốc tìm tới cái kia vương nơi ở. Đây là một cái ở vào vách núi nội bộ hang động, bên trong chứa sức các loại bảo châu cùng kim thạch, ở bóng đêm bao phủ xuống, tỏa ra khác hào quang. Huyền Tiên đi vào, phát hiện bên trong huyệt động vô cùng chống chải, nơi này quả thực chính là một cái đại điện, có thể so với trong Trần Thế Hoàng cung xanh vàng rực rỡ. ở tòa này giữa đại điện có một tấm vương tọa, bên trong ngồi một con màu vàng nóng con kiến có một cái thành nhân cao nhắm mắt lại chính đang tại tinh tu. bất quá khi huyền thiên đi tới một khắc đó nó mở cái kia một đôi đóng chặt con ngươi bắn ra hai đạo ánh mắt bé nhọn nhìn chăm chăm huyền thiên quan sát. người nào lén xông vào cấm địa nhìn thấy bản vương còn không quỷ. kim mã nghĩ hết lớn mở ra lợi miệng lộ ra chính là hai viên sắc bén hầm răng lập loè kim quang. người giết người ta cần ngươi tinh huyết trong cơ thể đến khôi phục bản thân huyền thiên nói nhìn chằm chằm này con Kim mã nghĩ quan sát cấm miệng một mình ngươi nho nhỏ thấy khô cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao Kim mã nghĩ đứng lên có một cái thành nhân cao nương kính kỳ khí thế triệt để thả ra ép hướng về Huyền Tiên. đối mặt với tình huống như vậy Huyền Tiên không nói hai lời trực tiếp triển khai điểm lòng công cái này thần thông nhắm ngay này còn Kim mã nghĩ ở chính mình hành động bất tiện tình huống dưới triển khai thần thông trực tiếp thảo phạt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ầm tiếng bạo liệt bên trong Kim mã nghĩ thân thể hóa thành xương máu Huyền mở ra miệng lớn tiến hành cắn nuốt, mạnh mẽ hấp thụ giải rác ở không trung huyết khí. không lâu sau đó, hắn rời đi tòa sơn cốc này, trực tiếp đi tới dưới một chỗ, chuẩn bị lần thứ hai hấp thụ máu tươi. buổi tối đó, nhất định sẽ không an bình. huyền Tiên liên tiếp chạy trốn năm cái địa phương, chém giết năm cái lành địa phương, cắn nuốt rất nhiều máu. rất tốt, ta mạch máu bên trong đã có máu tươi đang lưu động, chỉ cần đáp lại một ít, tin tưởng ta hoàng kim thể chất có thể khiến thân thể của ta triệt để khôi phục. huyền thiên tự nói, hắn hiện tại chính mình hiện tại to lớn nhất cảnh khó, chính là thân thể của chính mình không có tự mình chữa trị chức năng. Khả năng là lần bị thương này quá nghiêm trọng, dẫn đến thân thể nghiêm trọng tàn tật. Sau 3 ngày, Huyền Tiên công phá phụ cận tất cả lãnh địa, tổng cộng chém giết 13 vị ngưng kính kỳ cảnh giới vương. Đừng! Huyền Thiên cầm trong tay một bộ khô quắc cá sấu vứt đi, tinh tế cảm thụ tình huống của chính mình. Hấp thu con này cá sấu máu tươi, tu vi của ta đã khôi phục lại bá chủ cảnh giới. Huyền Thiên tự nói, hết sức hưng phấn. Đồng thời rất vinh hạnh, hắn còn cướp đoạt mấy cái vương bảo khố. Linh dược mặc dù đối với ta tình huống bây giờ tác dụng không lớn, thế nhưng ít nhất cũng có thể để ta khôi phục một ít tu vị. Huyền Tiên nói thầm, bắt đầu dùng linh dược một ít mấy trăm năm linh dược đối với thương thế của hắn không có quá to lớn tác dụng năm đó cái kia huyết mâu quá mạnh mẽ đã đem thân thể của hắn xúc phạm tới cực hạn máu thịt của ta tái sinh năng lực khả năng cũng là bị cái kia huyết mâu làm hỏng giới mất huyền tiên nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể thầm hận hiện nay hắn dùng linh dược đại đa số đều là ngàn năm linh dược trước đây thu thập lên đổ vật, đến hôm nay cuối cùng cũng coi như là có tác dụng tiếp theo 3 tháng hắn đem chính mình trong nghe hoàn cung linh dược tiêu xài hết sạch dùng để chữa trị thân thể hiệu quả còn hết sức rõ ràng Tu vi của hắn từ bá chủ cảnh giới tăng lên tới lĩnh chủ cảnh giới, đồng thời thân thể lại khuyết trương lớn hơn một vòng. Nguyên bản khô quắt sẹp thân thể, giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là khôi phục vài tia co giãn, có nhân loại một tia dáng vẻ. Huyền Thiên đi ra phía ngoài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong mười đạo trăng sáng, nội tâm tràn ngập chờ đợi. đương nhiên, khoảng thời gian này tới nay, mà để cho hắn cảm thấy lương phấn chính là chính mình không có chết đi tình huống, hắn còn sống sót, sống ở một người khác tên là làm cổ lăng giới bên trong thế giới. Chỉ cần ta khôi phục năm đó thực lực, liền nhất định có thể tìm được lối ra sau đó sẽ lẩn trở lại thế giới cũ. Huyền Tiên nắm tay, quan sát người không. Sau ba ngày, hắn lần thứ hai đi tới Đông Lâm, xuất hiện ở gia đen đại xà sau lưng. Thầy Khô đại vương, nha không, người dĩ nhiên có vài tia huyết đủ. Gia đen đại xà sợ hết hồn. Nó nguyên bản nhàn nhã nằm ở vương ghế tựa bên trên, nhưng nhìn đến Huyền Thiên đến sau, liền lập tức liên tục lăn lộn nhẹ xuống, cho Huyền Thiên quỳ lại. Ngươi biết phía trên vùng thế giới này, sinh linh mạnh mẽ nhất là cảnh giới gì sao? Huyền mở miệng, đung nhiên cảm giác mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề như vậy run dế làm sao có khả năng sẽ biết. Quả nhiên, rồi cùng hắn tưởng tượng giống như vậy, gia đen đại xà lúc đầu, xương chính mình không biết. Vậy rốt cuộc nên làm sao rời đi thế giới này đây? Huyền Tiên thở dài, nội tâm ưu sầu. Chủ, chỉ cần ngươi vẫn đi về phía đông, là có thể đi tới nơi sâu xa. Đến vào lúc ấy, hẳn là có cường giả có thể trả lời vấn đề của ngươi. Gia đen đại xà cẩn thận từng ly từng tí một nói. Rồi sau đó, nó bắt đầu dò xét Huyền thiên tu vị, kết quả nói cho nó biết, hiện tại thơ khô đã sâu không lường được. Người này, đến cùng là lai lịch ra sao? Mấy tháng không gặp, cũng đã cường đại đến trình độ này. Gia đen đại xà nội tâm kinh ngạc, càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Huyền Tiên. Vẫn đi về phía đông, là có thể đến thế giới này nơi sâu xa sao? Hay là cũng chỉ có cái biện pháp này? Huyền Tiên lẩm bẩm, rồi sau đó một cái cất bước, rời đi linh mục đại điện. Gia đen đại xà sững sờ, nhìn trống rỗng đại điện, đã không có Huyền Tiên thân ảnh. Đối với chuyện này, nó cũng đã thành thói quen, dù sao người chủ nhân này xuất quỷ nhập thần, chỉ là lai lịch liền làm người cân nhắc không ra. Chương 599, năm đại linh chủ liên dương như ra đen đại sả mà nói, lại hướng về đông hành đi chính là thế giới này nơi sâu xa, gặp phải sinh linh cũng sẽ càng ngày càng mạnh. nghe nói nơi sâu xa còn có thể có cao đẳng chủng tộc xuất hiện, không biết là già sao cảnh giới. huyền tiên tự nói. sau ba ngày, hắn hạ xuống ở một mảnh trong sa mạc, tiến hành hỏi thăm. quả nhiên cùng mình lường trước như thế, hắn đã tiến vào mặt khác một khu vực, nơi này chia làm rất nhiều khối lãnh địa, bị mấy ba chủ sinh linh cho chiếm lĩnh. ba chủ cấp bậc cường giả sao? bọn họ máu tươi hẳn là đối với tác dụng của ta không lớn. huyền tiên tự nói bất quá vẫn có cắn nuốt ý đồ. Vẹn vẹn là 4 ngày, hắn liền xông vào 9 tòa vương cung, đồ sát hàng chục bá chủ cấp bậc vương. Trong đó một tòa hành cung bên trong, vương cùng hậu đều là bá chủ cấp bậc cường giả, thế nhưng một phen giao phòng, dễ dàng liền bị huyền thiên chém giết. Không có cách nào, thực lực của hắn vốn là mạnh, hơn nữa còn là lĩnh chủ cấp tu vị khác, đối mặt với những bá chủ kia cấp sinh linh khác, tự nhiên chỉ có thể dùng đồ sát để hình dung. Bá chủ tinh huyết rất đậm, bất quá đối với ta hiệu quả nhưng không lớn. Lại hướng về nơi sâu xa đi đến, nơi đó lĩnh chủ mới thích hợp ta. Huyền tiên tự nói nội tâm đánh tính toán liều đồ, thân thể của hắn hướng về Đông Phi hành, đi tới thế giới này nơi sâu xa nhất. Thông qua nhiều mặt hỏi thăm cùng hiểu rõ, ở nửa tháng sau, hắn tìm tới đệ nhất tòa linh chủ cung điện. Tòa cung điện này ở vào một cái đại sơn lĩnh bên trong, chính là một tòa cốt điện, toàn thân cùng sinh linh bộ xương trồng chất mà thành, có tới cao mấy trăm trượng, toàn thân tỏa ra thanh tưởi, ba dặm ở ngoài cũng có thể nghe đến. Ra sao sinh linh? Dĩ nhiên ở tại nơi này một vùng. Huyền Thiên cao mày, cẩn thận suy nghĩ sau đó, quyết định một trưởng đánh vỡ cái này vô cùng Ẩm, khung bố trưởng phong phun chào gần giống như bài sơn đảo hải như thế nhằm phía tòa này cốt điện tại chỗ liền đem cung điện này đánh vùm vặt trong quá trình này vang lên một đạo tiếng giống giận dữ ngay sau đó một đạo hắc hát quang bay lên trời tiến vào trong mây xanh đây là một con hai cánh con rết mọc ra sáu viên đầu dài hai mươi trượng thân thể trên không trung vặn vẹo lên giống như một con hắc dao khiến cho mây xanh rầm rầm vang vọng Soạn. trong quang mang lói ra con này con rết còn móc ra hai món bảo khí một thanh trường kiếm cùng một mặt dày cộm nặng nề cái khiên chết tiệt cương thi gần nhất động tác không nhỏ kết quả chọc tới trên đầu ta đến rồi. Hai cánh con giết trừng mắt, biết Huyền Tiên tình huống, chính là muốn giết ngươi, ngoan ngoãn, liền chủ động tính dâng ra máu tươi, tha cho ngươi một cái mạng. Huyền Tiên nói, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm hai cánh con giết quan sát. Nam mơ, ta hiện tại nắm giữ hai món bảo khí, tất có thể giết ngươi. Hai cánh con giết rít lão, hai cái lợi khí, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, ở nó tự nhận bên trong, đã đứng ở thế bất bại. Giết. Huyền Tiên quất chói thai, mà sau đó thân thể vọt lên, hướng về hai cánh con giết đánh tới một quyền. Hung mãnh quyền phong, gần giống như trên thảo nguyên liệt mã đang lao nhanh thưa không đều vì này rung động giống như muốn phá vụ hai cánh con giết giật nảy cả mình vội vã dùng cái khiên tiến hành chống đối đồng thời cũng đem lợi kiếm nằm ngang ở cái khiên phía sau dựng lên đạo thứ hai phòng ngự thế nhưng những thứ này căn bản là không đủ huyền thiên khí thế như trời vẹn vẹn là một quyền liền trực tiếp đánh nát cái khiên cùng lợi kiếm nằm đấm dựa vào trùng thế lần thứ hai tiến công tiếp xúc được hai cánh con giết đầu phấp máu tươi tung tóe cảnh tượng xuất hiện hai cánh con giết đầu phá vụ linh hồn tại chỗ liền bị đánh chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kiềm phát ra huyền thiên thân ảnh lóe lên một cái cấp tốc đi tới hai cánh con giết bên cạnh thi thể, cắn nuốt máu tươi. Không hổ là lĩnh chủ cấp bậc cường giả, bên trong tinh huyết đã nồng nặc đến cái trình độ này, hơn xa hơn 10 vị bá chủ dòng máu. Huyền thiên thắng phục, rồi sau đó hất tay ném xuống trong tay cái kia khô các con giết thi thể. Sau đó, hắn muốn đi là cái kế tiếp vương cung điện, tương tự là phụ cận lĩnh chủ cấp cường giả. Huyền Tiên tiếp cận, tỏa ra chính mình khí tức kinh khủng, nắm lấy một con bá chủ cấp ma cầm để cho dẫn đường. Rất nhanh, cái này điểu núi đổi vương cung liền hiện ra ở huyền thiên trước. liền theo trước nói cẩn thận, ngoan ngoãn dẫn đường cho ta liền thả ngươi rời đi. Huyền Thiên nói, rồi sau đó hai tay ném một cái, đem dưới trướng ma cầm cho cẳng. Con này chim khổng lồ như chút được cái nặng, lúc này mới phải nhanh thoát đi nơi đây. Dựa theo tâm lý của nó, lần này quả thực là trong bất hạnh có đại may mắn, dĩ nhiên gặp phải gần nhất phong thanh tối khẩn thời khô. Bất quá cũng may, tất cả hữu kinh vô hiểm. Đồ đáng chết, dĩ nhiên không có một người. Huyền Thiên nói thầm, tiến vào Kim Hoàng sắc cung điện, Phiên sơn Đảo Hải tựa như tìm một lần, nhưng không có tìm tới bất kỳ thân ảnh. Chốc lát, Huyền đi ra vương cung một trưởng mạnh mẽ ơn hướng về phía tòa cung điện này ầm ầm trong tiếng nổ mảnh vỡ bay từ phía cung điện trực tiếp bị sang thành bình địa hóa thành phế tích tức đã là như thế như trước là không có bất kỳ sinh linh xuất hiện lẽ nào là một tòa tử cung bên trong vương cũng sớm đã rời đi huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ rời đi này tòa sứ lĩnh đi dưới một mảnh vương lãnh địa kết quả như trước là vừa hụt ta liền không tin những thứ này lãnh địa lẽ nào sẽ không có đầu linh vương huyền thiên xì răng niết miệng lần thứ hai đi còn lại lãnh địa rốt cục lần này trời cao không có đùa cả hắn ở bên trong dãy núi này hắn nhìn thấy một tòa vương cung bên trong có lĩnh chủ hơi thở tỏa ra khá lắm bên trong có con ngùi hơn nữa tựa hồ không ngừng một cái huyền tiên kinh ngạc hắn cảm giác bên trong có vài cỗ lĩnh chủ hơi thở tình huống như vậy không thể nghi ngờ là làm người hưng phấn chỉ là nội tâm của hắn không có cảm giác sợ hãi ngược lại còn tràn ngập chiến ý không sai nguyên lai like trước những tên kia đều đã chạy đến nơi này chẳng trách ta nhào mấy cái trống dũng huyền tiên tại chỗ nâng tay lên cánh tay mạnh mẽ hướng về vương cung vùng tới một trường Ấm. cách đó không xa một tòa pháo đài đại điện tại chỗ bị sang làm bình địa có năm bóng người phóng lên trời cấp tốc đem huyền thiên cho vây khốn cái này năm bóng người trong đó có đoạn lạc thiên sứ kim sĩ đại bằng còn có một con ba đầu cự long cùng với hai nhân tộc này hai nhân tộc một cái cầm trong tay kiếm mạng to một cái khác cầm trong tay bô lớn phong ước lớn như vậy nhìn chằm chằm huyền thiên bên trong thế giới này còn có người huyền thiên kinh ngạc phí lời nhân tộc là trong thiên địa to lớn nhất chủ tộc hầu như là mỗi một thế giới bên trong đều tồn tại Kỳ thực một mình ngươi nhỏ nhỏ thây khô có thể lĩnh nộ, cầm trong tay kiếm lớn người đàn ông trung niên quát lớn. Ta cũng là loài người. Huyền Thiên giải thích. Câm miệng, ngươi chính là một bộ thi thể, ta xem là tá thi hoàn hồn các loại. Hiện nay bị chúng ta vây khốn sau, liền bắt đầu kiếm cơ xương chính mình là nhân tộc, tốt liền như vậy thoát thân. Kiếm lớn nam tử quát lớn. Vậy còn có cái gì có thể nói? Đều chết đi cho ta được rồi. Huyền Thiên nói. Mà hậu thân ảnh nhất phi trùng thiên, đột nhiên đi tới kim xí sí đại bảng sau lưng. Thân thể của hắn đã bộ phận tràn ngập tính dai, bởi vậy động tác bắt đầu mau lẹ lên chỉ là lần này tựa hồ tìm lôi đối thủ kim sĩ đại bằng động tác còn nhanh hơn hắn cấp tốc hóa thành một vệt kim quang, vọt vào mây xanh đáng ghét đồ vật đại bằng tốc độ dĩ nhiên như vậy mau lẹ, đúng là coi thường chúng nó huyền thiên tức giận thân ảnh di động đi tới ba đầu cự long bên cạnh run dế, ngươi đây là muốn chết ba đầu cự long trừng mắt lên rồi sau đó đồng thời lay động ba cái đầu phân biệt cắn về phía huyền thiên cái cổ bộ ngực cùng với hai chân ngu ngốc ngu xuẩn long huyền thiên chỉ là một cái còi lạnh mà sau đó thân thể một cái di chuyển sang bên hông đi tới ba đầu cự long tả phía trên trường đao vô tình phích rơi vào Phúc. máu tươi tung vây cảnh tượng xuất hiện cự long ba cái cổ đồng thời bị chém đứt tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh người linh chủ cảnh giới chặt bỏ đầu sau còn sẽ không chết đi tuy rằng không thể tái sinh máu thịt thế nhưng là có thể dần trôi tiếp tái thể huyền thiên tự nói triển khai điểm long công một lần đánh chết con này cự long làm nổ hắn ba cái đầu cẩn thận cái này cổ thây khô hắn tự hồ đã đắc đạo tốc độ kinh người mọi người không nên cùng hắn thân thể vật lộn với nhau kim sĩ đại bằng nhắc nhở còn lại ba cái vương nghe vậy rồn đã rời xa huyền thiên mấy phần chuẩn bị dụng thần thông đối với Huyền Thiên thảo phạt vô dụng ở đây ta chính là các ngươi chúa tể nếu là ngoan ngoãn kính dân ra máu tươi ta có thể tha các ngươi một mạng bằng không tự gánh lấy hậu quả Huyền Thiên nói biết Quyên Bảo vô dụng thân ảnh lúc này hóa thành một ánh hào quang tiến hành thảo phạt lần này hắn lựa chọn đối tượng là hai nhân tộc kia này hai nhân tộc lẫn nhau kể vai chiến đấu ý dựa vào nhau đối với lẫn nhau đều vô cùng tin cậy thậm chí bọn họ tin chắc mặc dù là nơi này gặp nạn trước hết chết đi hẳn là không phải hai người bọn họ cái mà là còn lại ba cái sinh linh ít nhất hai người bọn họ kề vai chiến đấu, khiến cho kẻ địch không dễ đánh chết. Nhưng mà Huyền Tiên nhưng hết lần này tới lần khác trước tiên lựa chọn hai người bọn họ. Cùng là nhân tộc, ta thật sự không muốn giết các ngươi. Bất quá các ngươi đối với ta có sát ý lúc, ta cũng không cố cùng tập tỉnh. Huyền Tiên nói, tại chỗ đánh ra đáng sợ thần thông, tiến hành thảo phạt. Hồi Thiên chỉ một luồng khủng bố âm dương lực lượng ở hắn đầu ngón trỏ lưu động, gần giống như một cái tối say giống như, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Hai nhân tộc hoảng sợ, đồng thời giơ tay lên bên trong xương mũ chống đối thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn chặn cái cửa này đáng sợ thần thông xương máu bay tán loạn hai nhân tộc tại chỗ liền bị hồi thiên chỉ mài mảnh vỡ liền ngay cả linh hồn cũng một đạo tiêu diệt không có một chút nào mạng sống cơ hội đáng sợ đây là một cái ác ma chết tiệt tăng thi cái này còn làm sao chống đối kim sĩ đại bằng cùng đoạ lạc tiên sứ lẫn nhau liếc mắt nhìn rồi sau đó đồng thời trốn xa không dám cùng huyền thiên đối chiến đứng lại cho ta huyền thiên truy kích quyết định kim sĩ đại bằng thế nhưng này con ma cầm căn bản là không tốt truy đối với chuyện này hắn chỉ có nửa đường từ bỏ cái truy đầu kia đoạn lạc thiên sứ, cái này dị tộc cũng phi thường khó truy. hắn cánh mặc dù đã mục nát, mà lại tỏa ra tinh thưởi, thế nhưng vỗ lên lại có thể phát ra mãnh liệt cương phòng, tốc độ vẫn đúng là khá tốt. Huyền Thiên cắn chặt hàm răng truy kích, Dòng dã truy sát 100 dặm đại địa, cuối cùng dùng thí ma cung bắn xuống người chim này. đồ đáng chết, hại ta truy kích lâu như vậy. Huyền Thiên căm giận, tiến lên cắn nuốt đoạn lạc thiên sứ máu tươi. chủng tộc này dòng máu kỳ dị, toàn thân hiện màu đen, còn tỏa ra tinh thưởi. Huyền cũng là nắm muối mới miễn cưỡng nuốt vào. cũng may bên trong huyết tinh nồng độ không ít. Vàng không nhưng là thật sự kinh. Chương 600, Tân Hoàng. Hấp thu xong con này đoạn Lạc Thiên Sứ dòng máu, Huyền thiên lúc này di động bước chân, theo đường cũ bay trở về. Rất nhanh, hắn đi tới ban đầu chiến đấu nơi. Nơi này trên mặt đất còn nằm 3 bộ thi thể, có 2 nhân tộc cùng một con ba đầu cự long. Huyền thiên không chút khách khí, đem 3 bộ thân thể dòng máu toàn bộ tiến hành hấp thụ, lấy chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể. Rất tốt, chỉ cần trở lại một ít lĩnh chủ cấp sinh linh dòng máu, ta là có thể tăng lên tới vương giả cảnh giới. Đến thời điểm huyết nhục tái sinh, một lần nữa sắp xếp bộ này thân xác tối đa. Huyền Tiên tự nói, còn đang vì vừa nãy chạy trốn một con kim sĩ đại bằng mà cảm thấy đáng tiếc. Bất quá không sao, như thế một cái tiểu thế giới, Lĩnh chủ cấp sinh linh nhiều chính là, ta lại trả mấy cái chính là. Huyền Tiên chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía bầu trời xuất hiện ba khe nước. Xé rách không gian, có vương giả trở lên sinh linh xuất hiện. Huyền Tiên giật nảy cả mình, cái ý niệm đầu tiên chính là nghĩ đến trốn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Đang không có Bạch Quy Tình hùng dưới, nghĩ muốn tránh được ba cái vương giả truy kích, chuyện này quả là, là mơ hão, không, có một chút nào phần thắng hư không nứt ra cuối cùng đi ra ba bóng người chính là ba nhân tộc trên người mặc cổ bảo tỏa ra vương giả hơi thở ba vị tới đây chính là ý gì huyền thiên kinh ngạc chính là vì tìm ngươi lớn mật thây khô lại dám đại náo cổ làm giới náo lòng người bằng hoàng một ông già quát lớn dùng ngón tay chỉ huyền thiên ta chỉ là mượn một điểm máu tươi khôi phục thân thể của ta thôi ai biết bọn họ sẽ phản kháng huyền thiên giải thích gặp phải ba cái vương giả khẩu khí của hắn cũng bắt đầu biến nhuễn ít nói nhảm nguyên bản dựa theo quy củ Ba người chúng ta tại chỗ là có thể đưa người cho chém giết. Bất quá hiện tại không giống, chúng ta hoàn muốn gặp người, rồi sau đó tự mình đưa người cho chu diệt. Lấy đó hoàng uy. Ông lão này nói, rồi sau đó lần thứ hai cắt ra không gian. Cái gì? Dẫn ta đi gặp hoàng giả. Huyền Thiên giật nảy cả mình, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng tất cả những thứ này vốn là phi công, hắn một cái nho nhỏ lính chủ, làm sao có khả năng cùng ba cái vương giả so với tốc độ? Mặt khác, về sức mạnh cũng kém xa. Hay là một cái vương hắn còn có thể chống đối? Thế nhưng lập tức xuất hiện ba cái vương khiến cho hắn có chút có lòng không đủ lực. Ẩm không gian xe rách, Huyền Thiên thân thể bị một bàn tay lớn bắt lại, rồi sau đó ném vào cái này, đã hư không trong cái khe xuyên qua đường hầm không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào ở một tòa cực lớn hoàng cung trước. Thi thể, là mới mẹ thi thể. Huyền Thiên giật nảy cả mình, trước hết nhìn thấy chính là ba bộ vương giả thi thể. Chết đi chính là một con ngũ thải phượng hoàng, một con màu trắng tiên mã cùng với một con tam nhãn thần yêu, chúng nó ngực đều có một cái độc lớn, trái tim bị đào ra, trong đầu linh hồn đã hủy diệt. Ba bộ vương giả thi thể liền như thế lẳng lặng bị vứt tại tảng đá xanh trên, máu tươi đều còn chưa chảy khô. Chuyện này, ba cái vương giả tại sao lại chết ở chỗ này đây? Huyền thiên kinh ngạc, viên mắt bên trong lập lòe hưng phấn quan mang. Là do vì chúng nó nỗ lực phản kháng hoàng thống trị, vì lẽ đó hoàng vào hôm nay tự tay chém giết bọn họ, đồng thời dùng thi thể làm cảnh cáo. Người cái này cổ thây khô, e sợ sau đó không lâu cũng sẽ chết ở chỗ này. Một nhân tộc binh lính, cầm trong tay trường mâu, đứng ở ba bộ vương giả thi thể bên cạnh, hắn tựa hồ là hộ vệ, tương tự nắm giữ vương giả cảnh giới. Bất quá, Huyền Thiên hiển nhiên sẽ không nghe hắn léo nha léo nhéo kể ra, giờ khắc này hắn nhìn thấy máu tươi như trước tấm đầu, tại chỗ mở ra miệng lớn tiến hành cắn uốt. Chỉ cần hai cố vương giả thân thể dòng máu. Không, một bộ thi thể nhiều một chút liền có thể, ta liền khôi phục lại vương giả thực lực." Huyền Thiên nội tâm nói, lượng lớn máu tươi như nước suối ở tự mặt đất dâng lên, bị hắn hút vào trong miệng. Chết Tiệt cương thi, ngươi đang làm gì?" Nay nhân tộc binh lính giật nảy cả mình, phát hiện Huyền Thiên cái kia khô quắc thân thể, chính đang nhanh chóng phong phú lên, phảng phất là một cái khô quắc khí cầu chính đang tại tiếp sức Kinh nghiệm nói cho người vương giả này minh lính nhất định phải cấp tốc ngăn cản. Thế nhưng hết thảy đều tựa hồ đã chậm, chỉ nghe được vù một tiếng, một luồng cảnh giới đột phá tiếng vang ở cái này thời khô trong cơ thể vang lên. Vương giả, Huyền Tiên giết cạo, thời khắc này rốt cục khôi phục lại vương giả cảnh giới. Hắn Đình chỉ cắn bớt, tuy rằng thân thể nhìn qua như trước hơi khô sẹp, thế nhưng đã không còn đáng ngại, khôi phục lại vương giả cảnh giới chính là tốt đẹp nhất tình huống. Phá vụn, Huyền Tiên một cái gào thét, thân thể vào đúng lúc này nổ tung, hóa thành một trận xương máu, tràn ngập trên không trung, thậm chí đầu cũng là như thế. Bất quá đầu của hắn cốt không có đập ra, màu vàng nóng đầu cốt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nay nhân tộc binh lính giật nảy cả mình, nhìn thấy Huyền Thiên đầu cốt chính là vàng nóng ánh vẻ, huyết nhục tái sinh. Huyền Thiên vàng đầu hét lớn, rồi sau đó bắt đầu khôi phục thân thể. Trong phút chốc, thân thể của hắn trên không trung đoàn tụ, dĩ nhiên khôi phục cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Trải qua một lần nữa sắp xếp cùng gây dựng lại, hắn thậm chí đều đã thấy dòng máu của chính mình chính là cái kia một luồng vàng máu. Khôi phục, thân thể của ta triệt để khôi phục. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, nội tâm hết sức hưng phấn không ngừng thao túng cánh tay của chính mình, vui sướng nhìn mình trước kia thân thể. bất quá càng làm hắn vui mừng tình hình còn ở phía sau. Huyền Tiên hơi thở thay đổi, nguyên bản là vương khí thế, thế nhưng tại thân thể gây dựng lại sau đó lần thứ hai tăng lên, mãi đến tận hoàng đạo điên phong cảnh giới sau mới ngừng lại. một trăm năm, dòng giảm một trăm năm thế giới, nguyên lai ta cũng không có hoa phế, thân thể trong năm tháng tự mình tu luyện, ta đã đột phá đến hoàng giả. Huyền Tiên vui mừng, thời khắc này dí khiến cho cách đó không xa hoàng cung chấn động. đồng thời, khủng bố hoàng khí tỏa ra, ép bên trên vị kia binh lính có chút không thở nổi. Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên là một cái hoảng, hơi thở như vậy khủng bố. Khôi Giác binh lính giật nảy cả mình, cảm giác hô hấp đều có một ít khó khăn. Rất kinh ngạc đi. Huyền thiên cười xấu xa, con ngươi đảo một vòng, nói, "Như vậy, ta cho ngươi cái cơ hội, đi vào bên trong nói cho các ngươi hoàng, gọi hắn đi ra bài kế ta." Chuyện này, không tốt sao? Nếu như ta đối với hắn nói như vậy, e sợ chết không có chỗ chôn. Cái này Khôi Giác binh lính hoảng sợ, có một loại cưới hổ khó xuống cảm giác. Bất quá, hiện tại đã không thể kìm được hắn. Huyền Thiên nắm lên thân thể của hắn, thật giống như ở vứt rác rưởi như thế, trực tiếp ném vào phía trước trong hoàng cung. Nhưng mà làm người không nghĩ tới chính là, binh lính vừa ném vào trong hoàng cung, bên trong thì có một bóng người cấp tốc lao ra, đứng ở trong mây xanh, cũng không cần thông báo, chính mình chạy đến. Huyền Thiên nói thầm, rồi sau đó ánh mắt nhìn về trong mây xanh bóng người kia. Đây là một con mọc ra ba đôi cánh bạch kim sư tử, toàn thân giống như bạch kim đúc mà thành, ở ba cái mặt trời soi sáng bên dưới, xuất hiện một tia nhàn nhạt, nhạt vàng long ánh vẻ. Thân là một cái hoàng, cũng là cái này cổ lăng giới chúa tể. Thế nhưng trên mặt nhưng mang theo một tia nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn chầm chằm Huyền Thiên, đang không ngừng đánh giá. Đúng, có cố đáng sợ hoàng khí xuất hiện, đã làm nó thế giới này chi hoàng ngồi không yên. Mặc dù là không có ai thông báo, nó cũng lao ra hoàng cung, dự định tìm tòi hư thực. Gần nhất đại náo cổ lang giới, không ngừng triển khai chém giết cái kia cương thi, chính là ngươi. Bạch Kim Sư tử mở miệng, nhìn chăm chú Huyền Thiên. Chính là tại hạ. Bất quá triển khai chém giết đúng là không xứng được. Bất kể là ai, ta đều sẽ cho hắn một cái sống sót cơ hội, chỉ cần hắn ngoan ngoãn kính dâng ra một nửa dòng máu, nhưng đáng tiếc bọn họ không nghe. Huyền Thiên lắc đầu, Biểu thị bất đắc dĩ. Hừ, không muốn ngụy biện, không biết ngươi đến thế giới này có hay không có mục đích khác, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không e sợ đối với ngươi không tốt." Bạch Kim Sư tử nhắc nhở. "Cái này có thể cùng người khác nói không giống. Trước, ta nhưng là nghe nói, ngươi phái ra ba cái vương giả tới bắt ta, sau đó nghị muốn tự tay đem ta đổ sát." Huyền Tiên trừng mắt, mà sau đó bước nhanh ép sát, đi tới Bạch Kim Sư tử. "Muốn chết?" Bạch Kim Sư tử một cái gào thét, khiến cho bầu trời chấn động. Nó chính là thế giới này hoàng, càng là thế giới này chỗ tệ. Khi nào chịu đến người khác uy hiếp qua. Hiện tại, nó ý niệm duy nhất chính là muốn diệt trừ trước mắt này nhân tộc, bằng không hậu hoạn vô cùng, đem Vĩnh Viễn không cách nào an tâm ngồi ở hoàng ghế tựa bên trên. Xem ra, ngươi cũng là u mê không tỉnh. Nguyên bản, ta dự định thu ngươi làm vật cưới, thế nhưng bây giờ nhìn lại, giết ngươi mạnh khỏe. Huyền Tiên thở dài, giết hướng về Bạch Kim sư tử. Ngươi cái này quá đáng ghét, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Kim sư tử rít đạo, tương tự nhằm phía Huyền thiên, vung vẩy móng vuốt lớn tiến hành đánh. Đường Đường hoang giả, một thế giới thể, thành vì người khác vật cưới quả thực chính là thiên đại xì nhụm Va chạm sắp xảy ra, Huyền Thiên vung vẩy nắm đấm thép mạnh mẽ đánh về phía Bạch Kim Sư Tử móng đuôi lớn. Nhưng mà ngay khi sắp va chạm một sát na, hắn đột nhiên một cái biến chiều, thuận tay nắm lấy Bạch Kim Sư Tử chân trước, rồi sau đó một cái dùng sức nhảy đến sư lưng bên trên, Cho ta đoạn. Huyền Thiên hét lớn, trường đao vô tình như chớp đánh xuống, đem Bạch Kim Sư Tử ba đôi cánh trò chém rơi. Máu me đồng địa, nơi này rơi xuống mưa máu. Hướng Bạch Kim Sư Tử diếc gạo đầu hướng về phía sau lưng, miệng phun thần quang thế nhưng là bị Huyền Thiên một cái lưng ngang cho tránh thoát vừa nãy chỉ là một cái nhắc nhở ta nếu là giết ngươi dễ như trở bàn tay dù sao một mình ngươi nho nhỏ tân hoàng là không thể đánh thắng ta Huyền Thiên nhắc nhở hắn có thể cảm nhận được này con Bạch Kim Sư Tử mặc dù là vị hoàng giả thế nhưng tinh huyết trong cơ thể nồng độ so với hắn trên lệnh quá lớn chỉ có thể coi là một cái mới vào hoàng giả gia hỏa cút bổn tọa chấp trưởng cổ lăng giới nhiều năm ngươi thiếu cho ta ở đây làm lấy lòng Bạch Kim Sư Tử gào thét rồi sau đó tái sinh máu thịt lần thứ hai mọc ra cánh Nó không muốn khuất phục, nhiều năm chúa tể thân phận đã để nó cảm giác mình dĩ nhiên là cao nhất tồn tại, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có một ngày lại muốn trở thành người khác và cưới. Nếu ngươi u mê không tỉnh, ta không thể làm gì khác hơn là hạ sát thủ." Huyền thiên nói, rồi sau đó đánh ra hồi thiên chỉ thần thông. Ẩm. Khung bố âm dương lực lượng chuyển động, gần giống như sáng thế tối say, có thể hủy diệt tất cả, vào thời khắc này vô tình ép xuống. Bạch Kim sư tử rít gào, đem hết toàn lực chống đối, thế nhưng như trước thân thể phá vụn, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu lưu lại trên không trung, không ngừng chạy xuống máu tươi. Lưu lại ngươi một cái mạng, dùng để chọn đọc trí nhớ, bằng không hồi thiên chỉ môn thần thông này đã sớm muốn tính mạng của ngươi, liền linh hồn cũng không thể lưu lại. Huyền thiên nói, thân ảnh tiến lên, cấp tốc đến sư đầu bên cạnh, tiến hành trí nhớ tìm tòi. Hắn muốn biết, rời đi thế giới này bị pháp. Nguyên Lai, like, nơi này là 12 quạc thiên đại lao tủ. Có trên dưới hai cái lối ra. Huyền thiên kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này. Hắn móc ra linh kính, trước đem bạch kim sư tử đầu cho hấp thu, sau đó rơi xuống đất, ngồi xếp bằng ở tảng đá xanh trên, nỗ lực tiêu hóa chính mình được tin tức. 12 cọc thiên đại lao tù tổng cộng chia làm 12 tầng, bên trong phân biệt đại diện cho 12 cái tiểu thế giới. Ta chỉ cần tiếp tục đi xuống mặt dưới, chẳng lẽ có thể rời đi thế giới này?" Huyền Tiên lẩm bẩm, rồi sau đó đổi thành vẻ vui mừng. Năm đó, hắn cũng đã tiến vào 12 cọc thiên đại lao tù, chỉ là lúc đó vị trí địa phương chính là tầng thấp nhất. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn lần thứ 2 đến tầng thấp nhất không gian, thì có đến thế giới bên ngoài hy vọng. Không biết bên ngoài đại kiếp nạn thế nào rồi, 100 năm sau nhân tộc là hình dáng gì?" Huyền thiên tự nói, bức thiết muốn rời khỏi nơi này trở lại ngoại giới đi, thế giới bên ngoài có quá nhiều lo lắng, thậm chí còn có một chút không có thực hiện tâm nguyện, cần hắn tiếp tục đi nỗ lực phấn đấu. Chương 601, Thiên linh giới. Huyền Tiên ngồi xếp bằng ở tảng đá xanh trên, nội tâm cân nhắc rời đi việc. Bất quá đang lúc này, hư không dung chuyện, xuất hiện ba khe hở không gian. Huyền Tiên ngẩng đầu, nhìn ba khe nước bên trong đi ra thân ảnh. Thinh Linh chính là trước đây không lâu, đối với hắn thực thi bắt lấy này bà cái lao nhân, lớn mật, đi tới hoàng cung trước, còn không lập tức đi vào, gặp mặt chúng ta vô thượng hoàng. ngu ngốc tiểu nhi, còn có công phu ở đây đào ra, thế nhưng ngấm lại chờ một lúc nên làm gì đối mặt với chúng ta hoàng đi. một mình ngươi nho nhỏ lĩnh chủ đến bên trong là chắc chắn phải chết. số may một điểm còn có thể lưu lại một bộ toàn thời. ba cái lao nhân đều liên tục cười lạnh. bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng. cái này vẫn là cái kia thây khô sao? thấy thế nào lên thân thể no đủ a? huyền tiên ngẩng đầu rồi sau đó vươn ngó tay, điểm điểm cách đó không xa ba đối với bạch kim lông cánh. đó là hoàng cánh, sao lại thế? ba cái lao nhân giật mình, ngay sau đó biến sắc cảm giác được huyền tiền trên người tràn ngập ra hoàng đạo hơi thở ba vị ta có thể phải cố gắng cảm tạ các ngươi à để thực lực của ta mau chóng được khôi phục huyền tiên đứng dậy khuôn mặt tươi cười đỏ lấy thế nhưng ở cái này ba cái lão nhân trong mắt cái nụ cười này không một chút nào sán lạ quả thực là ác ma nụ cười ẩm thời khắc này huyền tiên hơi thở bạo phát hào không ẩn giấu phát tiết đi ra khiến cho toàn bộ cổ lăng giới đều đầy dây hắn mùi vị hoàng đúng là hoàng ba cái thân thể của ông lão run dậy giờ khắc này muốn khóc tâm tư đều có Trước một khắc vẫn là một cái nho nhỏ lĩnh chủ, làm sao trong chớp mắt liền trở thành một hoàng cơ chứ? Quả thực là so với biến ảo thuật còn nhanh hơn. Cùng lúc đó, ngàn Tỷ Dâm Đại Địa ở ngoài một cái nơi góc chết bên trong, da đen đại xà chính nhàn nhã nằm ở linh mục trong đại điện dài lao. Đột nhiên, người này vèo, một tiếng nhảy lên, cảm nhận được Huyền Thiên cái kia cuồng bạo hơi thở. Là cái kia chết tiệt Cương thi Vương. Không không không, ta miệng thực sự là nợ đánh, đó là Tôn Kính thi Vương hơi thở. Da đen đại xà lẩm bẩm, mấy tháng ở chung đã làm nó quen thuộc Huyền Thiên mùi vị. Ta đã sớm cùng huynh đệ đã nói cái này thây khô không đơn giản, bị thần mâu đinh ở trên núi 100 năm, lai lịch khẳng định thần kỳ. cái này không tính, tản mát ra hơi thở quả thực là đòi mạng. da đen đại xa lô bầu, rồi sau đó bỏ tới trong góc, run lẩy bẩy, hoảng sợ huyền thiên tản mát ra hơi thở. quá trình này, toàn bộ cổ lăng giới sinh linh, mặc kệ là những bá chủ kia cấp bậc vương, vẫn là lĩnh chủ cấp bậc vương, đều muốn nằm sấp trên mặt đất, hướng về huyền thiên phương hướng quỳ lạy. có thể nói, toàn bộ cổ lăng giới đều tại triều thánh, bài tiến tân hoàng. ba cái lao nhân nhìn trước mắt vị này hoàng uy cuộn người trẻ tuổi trên mặt mang theo một loại lúng túng nụ cười hóa đá ở nơi này nội tâm của bọn họ phức tạp phản phất là đánh đầu ngũ vị mình không nói ra được là tư vị gì yên tâm đi ta sẽ không làm hại các ngươi cùng là nhân tộc ta ít nhiều gì cũng sẽ chiếu cố mấy phần tình cảm huyền thiên nói đem hoàng Nguy thu hồi đã như thế ba cái lao nhân mới thở phào nhẹ nhõm vừa nãy loại cảm giác đó liền như cùng ở tại quỷ môn quan đi rồi một hồi giống như làm cho người kinh hãi run rẩy đa tạ tân hoàng ơn tha chết ba cái lao nhân vội vã quỳ xuống sợ hãi của nội tâm vẫn còn ở đó Hồi tưởng lại trước đây không lâu chói chặt Huyền Thiên tình hình, giờ khác này hận không thể đánh chính mình mấy cái bạc hai. Huyền Thiên nhìn mấy cái lao nhân vài lần, liền xoay người rời đi. Hắn không phải ác ma, nếu thân thể đã khôi phục, liền không có lý do gì làm sát kẻ vô tội. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là rời đi thế giới này, về đến bên ngoài thiên địa bên trong. Tân Hoàng, ngươi chẳng lẽ không vào xem xem chính mình hoàng cung, đồ vật bên trong có hay không đều muốn toàn bộ thay? Còn có cái kia cựu hoàng bảo khố. khôi giáp binh lính hô to, lấy lòng Huyền Thiên. Hoàng vị trí, các ngươi ai nghĩ muốn liền đi ngồi đi. Ta liền muốn rời khỏi cổ lang giới. Huyền Thiên tiếng nói ở đây vang vọng, thân ảnh nhưng cũng sớm đã biến mất. ở lại tại một chỗ, căn bản là không phải hắn nghĩ muốn. phóng tầm mắt quan sát thế giới, đi tới tầng cao hơn địa phương, mới có thể nhìn thấy càng tốt hơn tương lai. Hắn một lòng rời đi cổ lang giới. Còn cái kia cựu hoàng bảo khố, thông qua cái kia bạch kim sư tử trí nhớ, hắn cũng sớm đã xem qua. bên trong tuy rằng có một ít linh dược cùng bảo khí, thế nhưng đều không phải hắn cần, không muốn cũng được. cái kia trong bảo khố tuy rằng không có bảo bối, bất quá ta nhớ tới đầu kia sư tử tựa hồ có tiểu kim khố tàng ở bên ngoài một cái đỉnh núi, bên trong thật giống có một cái thần cung. Huyền Thiên nói thầm, hướng về trong ký ức con đường đi tới. Mấy chục phút sau, hắn đi tới một đỉnh núi nhỏ. Nhất thời, đầu hắn bên trong nghe hoàn cung rung động, một cái đen nhánh bảo khí dây rủ muốn xuất hiện. Thí ma cung. Huyền Thiên kinh ngạc, đem món bảo khí này cho thả ra. Xoát, thí ma cung rời đi Huyền tiên thân thể, liền lập tức bay lên mây xanh, mà sau đó phát ra tiếng rung động, tựa như đang kêu gọi, vang lên ngao ngao. Ẩm. Đỉnh núi nhỏ tầng đất bạo liệt, bên trong bay ra một vệ kim quang, sông thẳng cao thiên chạy về phía thí ma cung mà đi đây là diệt thần cung huyền tiên kinh ngạc nhìn kim quang bên trong thần cung nội tâm xuất hiện suy đoán hay là hai cái cung lớn trong lúc đó có thần mật liên hệ quả nhiên hắn suy đoán trở thành sự thật làm diệt thần cung cùng thí ma cung gặp gỡ sau bùng nổ ra một trận hào quang ló ánh ngay sau đó hai cái thần cung lẫn nhau vờn quanh cùng giao hòa khiến cho giữa bầu trời xuất hiện một cái màu đen cùng màu vàng luân phiên tối say, đang không ngừng xoay tròn sắp nhập cái này hai cái thần cung tựa hồ xuất từ đồng nhất bổn nguyên huyền Tiên kinh ngạc quan sát giữa bầu trời dị tựa Thời gian đốt một nén hương sau, giữa bầu trời cối say biến mất. Hai cái thần cung cũng đã không gặp, thay vào đó một cái thổ hoàng sắc cung lớn. Trần Thiên, cung lớn phía trên, hai cái màu vàng chữ lớn vô cùng lóa mắt, dường như có sức mạnh to lớn giống như vậy, có thể hấp dẫn người linh hồn. Trấn Thiên cung, một tay cung tốt. Huyền Thiên bay vút lên trời, đem cái này cung nắm trong tay, rồi sau đó thỉnh thoảng thán phục. Hắn có thể cảm nhận được, cái này cung phía trên tản mát ra hơi thở, thậm chí so với tiểu hoàng lớn hơi thở còn dày đặc. Xoa, Huyền Thiên tinh tế xoa xoa cuối cùng đem Chấn Thiên Cung hóa thành một ánh hào quang, thu vào trong Nghê Hoàn Cung. Quả nhiên, theo Chấn Thiên Cung xuất hiện, trong nghe Hoàn Cung còn lại bảo khí đều xuất hiện liền nôn nóng tâm tình bất an. Liền ngay cả Tiểu Hoàng Ấn cùng Hoàng Kim Tiểu Chung cũng là như vậy, cái này hai món bảo khí đã xem như là thượng thừa pháp bảo, thế nhưng nhìn thấy cái này cung sau, như trước lộ ra cảm giác khủng bố. Khá lắm, không nghĩ tới ở đây có thể được như thế một cái thu hoạch lớn. Huyền Tiên thán phục, nội tâm mừng rỡ. Có thể thu được Chấn Thiên Cung, hoàn toàn là cái thu hoạch bất ngờ. Chỉ có thể nói, đây chỉ là trên đường một cái nho nhỏ nhặt đệm cũng không có làm lỡ Huyền Thiên quá nhiều chuyện. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên ở một cái cổ lao sơn động nơi, dừng lại thân thể. Theo đầu kia sư tử trí nhớ, đi tới cao tầng lao tủ lối đi ở phương tây. Trước mắt bên trong hang núi này, có hẳn là tiến vào hạ tầng lối đi. Huyền Thiên lầm bẩm, đi vào sơn động. Ở đây, quả nhiên có một thế giới lối đi, tỏa ra nhàn nhạt, nhạt lực lượng không gian. Huyền Thiên hầu như là không do dự, liền đi tiến vào thế giới này lối đi. Khi hắn đi ra thế giới thông đạo lúc, đã là một thế giới khác. Hắn đang đứng ở một viên cổ mộc bên trên nơi này thế giới thông đạo dĩ nhiên là lắp đặt ở một viên cổ lão cây cối bên trên huyền Tiên liễu lưới liếc mắt một cái sau lưng thế giới thông đạo rồi sau đó lại nhìn về phía phía dưới nhưng phát hiện mình đứng ở mấy ngàn trượng cao không trung trời đánh cái này viên cổ một dĩ nhiên có cao và trượng thế giới thông đạo nhưng xây ở giữa sườn núi huyền Tiên nguyên rủa rồi sau đó bay lên trời hóa thành một thánh hảo quang rời đi nơi này hiện tại hắn cần phải làm là tìm kiếm một cái người biết chuyện hỏi dò xuống một thế giới lối đi ở nơi nào phía trước có sinh linh hơi thở bất quá lại có vẻ quá dị không giống như là nhân tộc hơi thở nửa giờ sau huyền thiên cảm ứng được tu sĩ hơi thở cấp tốc hướng về bên kia bay đi đến phụ cận hắn giật nảy cả mình rốt cục nhìn thấy cái kia cỗ quái dị hơi thở là món đồ gì dĩ nhiên là một viên huyết sâm tàn mắt ra linh mục bất đạo đi tới tu sĩ đạo lộ huyền thiên kinh ngạc nhìn phía trước cái tiêu cây to bằng lòng bàn tay huyết sâm nội tâm vô cùng kinh dị từ trên người huyết sâm hắn có thể cảm giác được rõ rệt một luồng lĩnh chủ hơi thở nhân tộc lập tức cho ta cút không muốn đặt chân mảnh này thánh thổ huyết sâm giận dữ dùng sóng tinh thần gào thét Rồi sau đó trong đó một đạo phiến lá vỗ, liền dường như bàn tay như thế đánh ra đại địa, khiến cho phía dưới một ngọn đỉnh núi nhỏ vỡ vụn. Soạt. Huyết sông cũng bởi vậy vụt lên từ mặt đất, chạy về nơi trên trời cao. Hừ, nho nhỏ linh chủ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Huyền thiên một cái to mày, vẻn vẹn là dùng ánh mắt, liền đem cái này cây huyết sông chấn động đến mức phiến lá bay tán loạn, một bộ bị thương nặng rằng, rốc. Nhân tộc vì sao đi tới vùng thế giới này? Nếu là muốn nghĩ muốn cướp đoạt linh dược, cũng chớ có trách chúng ta Thiên Linh bộ tộc không khách khí. Huyết sâm nhắc nhở, không sợ hãi Huyền thiên Hoàng Uy không có hứng thú cướp đoạt các ngươi linh dược, ta chỉ muốn rời khỏi cái này 12 hai cọc thiên đại lao tủ. Huyền tiên đáp lại, bất quá rất nhanh lộ ra sắc mặt khác thường, hai mắt tỏa ánh sáng. trên mặt đất, hắn phát hiện một viên tượng cổ lôi mục, đó là đại diện cho hủy diệt hoàng kim lôi điện, dĩ nhiên có thể nơi đây nhìn thấy loại này lôi mục. Huyền tiên kinh ngạc, nội tâm hưng phấn. hầu như là không do dự, thân thể của hắn liền xuống hàng, đi tới cái này cây lôi mục bên cạnh, rồi sau đó móc ra chính mình cựu dương lôi mục. dừng tay, đây là chúng ta thế giới này đồ vật, nhân tộc đường hoàng cướp đoạt, huyết sông hay lớn phát hiện Huyền Thiên ý đồ, ta chỉ là thu thập một ít lôi điện chi lực mà thôi. Ngươi nếu là lại kêu to, cẩn thận ta muốn mạng của ngươi. Huyền Thiên nhắc nhở, huyết sâm biến mất, ôm nỗi hận mà đi. Mấy chục phút sau, Huyền Thiên hấp thu xong Hoàng Kim Thần Lôi, liền dự định đứng dậy rời đi. Ai biết vừa lúc đó, không gian phá vụ, liên tiếp xuất hiện mấy vật sáng. Những ánh sáng này chính là bảo khí thân thể, phân biệt là một thanh chiến kiếm, một hớp đại trùng, một tấm đại kích. Ngoài ra, còn có ba cái pháp bảo đặc biệt, phân biệt là một tấm lá vàng, một đoạn ô một, còn có một cái đá. Cái này sáu món bảo khí ngang trời, đem Huyền Tiên cho bao quanh vây nốt, tỏa ra hoàng đạo hơi thở, hiển nhiên sau lưng phân biệt có một cái hoàng đàng công chế. Chương 602, sáu hoàng. Sáu cái hoàng. Còn phân biệt là mang theo tiên linh hơi thở, chính là linh dược tu tiên. Huyền Tiên nói, nghiêm nghị nhìn không chung sáu món bảo khí. Thời khắc này, nội tâm của hắn nơi nào còn không rõ, nhất định là cái kia cây huyết sâm dở chỏ quỷ. Đồ đáng chết, sớm biết ở lúc đó liền hẳn là giết nó, bằng không cũng sẽ không xuất hiện hiện tại phiền phức. Huyền Tiên tự nói, có chút hối hận. Hiện đang đối mặt sáu món bảo khí chỉ có chống lại cái này một lựa chọn. Soạn. Trước tiên triển khai thảo phạt, là thanh chiến kiếm kia, hắn hóa thành một vệt sáng, bổ về phía Huyền Thiên. Nếu như chính là như thế chỉ một một món bảo khí, hiển nhiên không phải là đối thủ của Huyền Thiên. Vẹn vẹn là một quyền, thanh chiến kiếm này liền bị Huyền Thiên cho đẩy lui. Cong. chúng lớn nổ vang, tựa hồ đã ý thức được Huyền Thiên đáng sợ, đến đây trợ chiến. Món bảo khí này hóa thành bộ ngực kích cỡ tương đương, nhắm ngay Huyền Thiên đầu, ba phủ xuống. Đại kích cũng xuất hiện, hóa thành một tia ô quang, đi tới Huyền Thiên như người, mạnh mẽ chặn ngang trên tới mặt khác, thanh chiến kiếm kia tái hiện, mang theo phong lôi hơi thở, phối hợp còn lại hai món bảo khí, giáp công huyền thiên, ba món bảo khí đồng thời giáp công, thực sự là quá nhìn vừa mắt ta. Huyền thiên giận dữ cười, riêng là cái này ba món bảo khí công kích, không làm khó được hắn. Phải biết lúc trước ở âm sát trên chiến trường, bảy cái hoàng giả cũng đối chiến qua, đúng chi là hiện tại. Soạn. Huyền thiên ngưng mắt, ánh mắt như kiếm, thả ra hai đạo cây cột như thế tầm mắt, đem phía trên chuông lớn cho đẩy lui. Keng, tay trái của hắn, nhưng là ngưng tụ thành năm đấm thép, thiếu đốt vàng nóng khí diễm cùng chiến kiếm va chạm, đồng thời đem cho đánh bay. Mà để cho người chú ý, vẫn là Huyền Thiên tay trái. Giờ khắc này đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, dùng âm dương lực lượng, mài hướng về này thanh đen nhanh kích lớn. Giang rắc. cái này đại kích rất thảm, trở thành Huyền Thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng tại chỗ bị mài vì mảnh vỡ. Hừ, một cái tầng tầng tiếng tức giận từ phương xa trời bầu trời vang lên. Mặc dù là Nguyên Tới bên này cũng có thể rõ ràng nghe nói một cái hoàng đạo binh khí bị hủy diệt, chỉ có thể nói đáng đời. Huyền Thiên cười gằn, bất quá nhưng đối mặt cái càng to lớn hơn nguy cơ. Bên kia vừa bắt đầu lựa chọn bảng quan ba món bảo khí cũng gia nhập chiến đấu ầm ầm Ô một trên không trung chấn động buông lòng huyền hạ một luồng vàng nóng sương ngủ khiến cho hư không rung chuyển đây là một cái rất đáng sợ bảo khí vẹn vẹn là tới gần liền làm người nghe thấy được phía trên cái kia cô dậy đặc linh một hơi thở trong truyền thuyết một ít tiên linh đồ vật ở tu đạo trong quá trình có thể thoát thai hóa cốt một lần nữa mọc ra một đoạn thân thể sau đó lựa chọn đem tiền thân tế luyện trở thành bảo khí nếu như đúng là như vậy vậy này đoạn ôm liền thật đáng sợ quả thực có thể bị sau lương trưởng khống người tùy tâm sở dụng không chế Huyền Tiên cùng đoạn này ôm một đụng nhau một đòn, tuy rằng đem cho đẩy lui, thế nhưng là cảm giác đánh vào một ngọn núi lớn trên giống như vậy, cực kỳ trầm trọng. Còn có cái kia đôn đá, phía trên dĩ nhiên giữ lại linh dược tỏa hóa dấu hiệu. Chỉ là điểm này, liên đủ để chứng minh khối nham thạch này bất phàm. Năm xưa có một cây linh dược ở phía trên hiện ra, hay là thối lui linh dược thân, chuyển thành tu đạo thân thể. Quá trình này thần thánh cực kỳ, bởi vì linh dược tu đạo, bị trời cao che chở. Bởi vậy, cái này đôn đá vô cùng đáng sợ, trình độ nguy hiểm thậm chí đã vượt qua cái kia tiệt ô một, mạnh mẽ để xuống có thể khiến Huyền Thiên chấn động toàn thân. Soạt. Cùng lúc đó, cái tia mảnh vàng lá đã hành động. Ở mảnh này là cây phía trên, có tới 7 đạo đồ văn, tương tự cây cối vòng tuổi, giờ khắc này chính sáng lên lấp lánh. Nguyệt chi luân. Huyền Thiên kinh ngạc, quen biết những thứ này đồ văn, chính là đại diện cho tuế nguyệt thời quang. Hiện nay, cái này 7 đạo đồ văn xuất hiện, liền đủ để chứng minh cái này cái lá cây cường đại, ít nhất đã bị người tế luyện 7000 năm. Mỗi 1000 năm là có thể tăng cường một đạo vòng tuổi. Huyền Thiên con ngón tay búng một cái, cùng mảnh này hoàng kim diệp va chạm, va chạm ra vô số tia lửa. Uy lực so với cái kia đôn đá còn đáng sợ hơn, không thể khinh thường. Huyền Thiên giật mình, quan sát ngón tay của chính mình, đã xuất hiện một vệt màu trắng dấu ấn. Nếu là hoàng kim diệp uy lực lớn hơn chút nữa, hiển nhiên có thể cắt ra thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành tương tồn. Năm món bảo khí đồng thời tiến công, đối với Huyền Thiên tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Huyền Tiên móc ra tiểu hoàn lớn, đối kháng chiến kiếm cùng chung lớn, đồng thời lại đem ra thần đỉnh, kiềm chế còn lại 3 món bảo khí, cuối cùng cũng coi như là đem chính mình tình thế hòa hoán một chút. Không hổ là linh dược tu tiên, luận uy lực Cái này năm món bảo khí đã tương đương với nhân tộc tám vị hòa giả." Huyền Tiên tự nói, nội tâm làm đánh giá. Giang Giác. Thời gian đốt một nén hương sau, vẫn rằng có chiến cuộc rốt cục xuất hiện cái hở. Bên kia Tiểu Hoàng Ấn phát huy, đem chiến kiếm đánh ra một tia vết nước. Hiển nhiên, lấy Tiểu Hoàng Ấn cấp bậc, căn bản là không phải cái này hai món bảo khí có thể chống đối. Cuối cùng, đôn đá bị ép rời đi bên này chiến cuộc, đi vào chợ giúp chiến kiếm cùng chung lớn, một đạo trấn áp Tiểu Hoàng Ấn. Cứ như vậy, Huyền thiên áp lực cũng giảm bớt không ít, hắn dụng thần đỉnh bảo vệ bản thân, có công có thủ hoàn toàn ngăn trở Hoàng Kim Diệp cùng Ô Mộc thảo phạt. Năm cái hoàng giả cộng đồng giáp công ta, nếu là hao tổ nữa, hiển nhiên là ta chịu thiệt, đến tốc chiến tốc thắng. Huyền Tiên một cái ngưng mắt, cầm trong tay thần đỉnh cho lấy ra, trấn áp cái kia mảnh Hoàng Kim Diệp. Rồi sau đó, hắn tay không đối kháng cái kia đoạn Ô Mộc. Trong tiếng nổ, cái kia tiệt Ô Mộc mấy lần bị Huyền Thiên đánh bay, thế nhưng mỗi một lần cũng có thể cấp tốc bay trở về, lần thứ hai thảo phạt mà tới. Thiên phạt chi nhãn. Huyền Tiên gạt chán ngưng tụ ra một chiếc mắt nằm dọc, rồi sau đó hướng về phía Ô Mộc vọt tới một đạo trùng sáng đáng sợ đem món bảo khí này cho bắn ra một cái độc lớn. Âu Quang tham thảm, ngay khi Huyền Thiên cho rằng món bảo khí này đã báo hỏng lúc, khiến cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, từng kia một ô mang xuất hiện, gần giống như linh dược giống như vậy, chính đang nhanh chóng chữa trị cái hang lớn kia. Quả nhiên là linh mục chuyển thế, đem bản thân tế luyện làm bảo khí, mặc dù là phá vụt, cũng có thể tiến hành chữa trị. Huyền Thiên biến sắc, nắm đấm nắm chặt sau đó, móc ra này thanh chấn thiên cung. Nhất ở, một luồng thổ hoàng hơi thở tỏa ra, gần giống như quân vương giống như vậy, bao phủ phương viên vạn dãm đại địa. Năm món bảo khí vào đúng lúc này đều xuất hiện run rẩy cảnh tượng, tựa, tựa hồ hoảng sợ chấn thiên cung tàn mát ra hơi thở. Ô một món bảo khí này chữa trị công tác cũng bỏ dở, đồng thời chạy trốn tới không trung, quan sát Huyền Thiên nhất cử nhất động, hiển nhiên ở kiêng kỵ Huyền Thiên trong tay bảo cung, đã không còn dám dục thảo phạt. Hừ, ngươi không đến đánh ta, ta liền đến đánh ngươi rồi. Huyền Thiên hút tới một cái cành cây, khoát lên chấn thiên cung trên, rồi sau đó kéo thành trăng tròn thái độ, nhắm ngay cái kia tiệt ô mục. Vụ. Tô mục run rẩy, món bảo khí này vô cùng có linh tính, lúc này liền phá không mà chạy cảm giác được chấn thiên cung mục tiêu công kích đúng là mình. bất quá huyền thiên nhưng không có hướng về phía ôm một phát sinh, mà phần sau đồ đem mục tiêu rời đi, nhắm ngay một mảnh hư không vào tới. ầm không gian chấn động, bên kia truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hừ, đừng tưởng rằng bản thể không ở nơi này, ta sẽ không tìm được các ngươi. huyền thiên cười gằn, lần thứ hai đáp cùng, nhắm ngay một vùng hư không khác. dừng tay chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể lui bước. một cái cẩu và tiếng vang lên, ngay sau đó năm món bảo khí đều bỏ chiến mà chạy, có rời đi ý muốn. Đứng lại cho ta. Huyền thiên gào thét, làm sao chịu dễ dàng bỏ qua. Hắn dùng khống chế tiểu hoàng lớn, hướng về phía chiến kiếm, chúng lớn cùng đôn đá điên cuồng công kích, thế nhưng cuối cùng vẫn là để cái này ba món bảo khí chạy trốn, không có lưu lại. Bất quá cái kia mảnh hoàng kim diệp nhưng là thảm, nó cùng thân đỉnh một đối một tác chiến, vẫn ở hạ phòng, giờ khắc này mặc dù là có ý muốn rời đi, cũng đã không cách nào thoát đi. Vụ. Hoàng kim diệp mạnh mẽ rung động, nghĩ muốn phá toái hư không, mạnh mẽ chạy trốn. Song lần này gặp phải đối thủ đáng sợ, thân đỉnh có ổn định hư không năng lực. Mặc dù là hắn làm sao rung động, vùng hư không này cũng không cách nào phá tan. Cuối cùng, Hoàng Kim Diệp bị Huyền Thiên dụng thần đỉnh để ép mạnh mẽ lưu lại. Nhân tộc, không muốn khinh người quá đáng, phải biết nơi này không phải là địa bàn của các ngươi, được voi đòi tiền đối với ngươi có thể không tốt. Một cái thanh âm phẫn nộ từ phương xa truyền đến, là các ngươi có lỗi trước, đối với ta tùy ý thảo phạt. Không biết ngươi lại muốn làm giải thích như thế nào? Huyền Thiên hỏi dò, tiếng nói quyết tán rất xa. Ngươi là cái người ngoài, vô duyên vô cớ xông vào chúng ta thiên linh giới, đương nhiên phải chịu đến trừng phạt. Hùng chi Ngươi còn đối với chúng ta Thiên Linh bộ tộc tu sĩ tiến hành rồi công kích, hành vi quả thực là đáng ghét." Cái kia thanh âm vẫn nộ tái hiện. "Hừ, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, trên đường thu thập một chút lôi điện lực lượng, kết quả các ngươi liền làm to chuyện như vậy. Ta nếu là thật nổi nóng lên, có tin ta hay không ở ngay trước mặt ngươi đổ toàn bộ Thiên Linh giới sinh linh." Huyền Tiên quát lớn, viên mắt bên trong lửa giận thiêu đốt, sau lưng hiện ra từng kia một hình ảnh, nương theo sát khí xuất hiện. Đó là một vài bức đồ sát hình ảnh, chính là Huyền Tiên năm đó ở thành quân vương bên trong Ma Huy, giờ khắc này ở đây lấy dị tượng tình thế hiện ra. Vẫn là trên người hắn tản mát ra sát khí, bất luận người nào cũng có thể cảm giác được ra, đó là tàn sát vô số sinh linh sau, nương tụ ra đến hơi thở, sẽ không có nửa điểm giả dối. Trên trời xa cái thanh âm kia không có lại xuất hiện, tựa hồ bị Huyền Tiên Ma uy chấn động đến. Ta nói rồi, ta chỉ là đi ngang qua thiên Linh giới, sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nếu là lại chọc ta, hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng. Huyền Tiên nghiêm trọng nhắc nhở. Biết rồi, chuyện lúc trước là chúng ta lỗ mãng. Trên trời xa cái thanh âm kia thở dài, ở trong giọng nói, hiển nhiên đã tối đầu trước Huyền Tiên lắm, trả lời vấn đề của ta, ta sẽ tha cho ngươi bảo khí." Huyền Tiên quát chói thai. "Ngươi nói, đi tới tầng tiếp theo thế giới lối đi lại nơi nào? Ta cần muốn rời khỏi thế giới này, cũng chính phù hợp ý nguyện của các ngươi." Huyền Tiên nói. "Ta cho ngươi biết, vẫn hướng về đông cất bước, xuyên qua rồi ngàn tỷ dặm đại địa sau, tìm kiếm một tòa tỏa ra tiên quang tiểu đảo, phía trên thì có rời đi thế giới thông đạo." Cái thanh em kia đáp lại. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, đoán chừng biết đối phương cũng không dám đối với hắn nói dối, liền bung ra thần đỉnh, thả mảnh này hoàng kim diệp rơi đi. "Đạt Bất quá tòa kia trên đường nhỏ, có khác bộ tộc ta tiền bối bảo vệ, ngươi muốn rời đi có lẽ sẽ bị ngăn trở. Ta hy vọng đến thời điểm mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không muốn liên lụy đến chúng ta còn lại thiên linh bộ tộc. Cái thanh âm kia tái hiện, ở giữa do dự nhiều lần mới đưa câu nói này nói. Yên tâm đi, ta không phải thích giết chóc người, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Huyền Thiên đáp lại. Thời khắc này, trong bóng tối vị này hoàng sau khi nghe được câu nói này rất không nói gì, cũng đã giết người như ngóe, hình thành dị tượng, còn không là thích giết chóc người. Thế này thì quá mức rồi, e sợ cũng chỉ có quỷ mới tin câu nói này. chương 603, đang mục. Huyền Thiên thân ảnh hóa thành một ánh hào quang, dựa theo trong bóng tối cái kia một vị chỉ điểm phương hướng tiến lên. trong quá trình này, Huyền Thiên ánh mắt không ngừng bắn vào bầu trời, phóng tầm mắt tới trên trời xa, tìm kiếm tòa kia trong truyền thuyết tiên đạo. nửa hôm sau, Huyền Thiên rốt cục được tuệ nguyện tìm tới hòn đảo nhỏ này, đồng thời cấp tốc hướng về bên kia bay đi. sau một cách giờ, hắn đã tiếp cận hòn đảo nhỏ này, thế nhưng là không có lập tức qua. theo tiên kia giảng, tòa này trên đảo có thiên linh bộ tộc tiền bối bảo vệ. Huyền Tiên nói thầm. Quay về trên đảo phóng tầm mắt tới, đồng thời tinh tế cảm thụ. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một tia khác hơi thở. Hả? Bán tiên tồn tại. Huyền tiên ngửi được một tia nhàn nhạt tiên vị, rồi sau đó ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt khởi nguồn. Đó là một gốc cây lục đẳng, chỉ có một trượng cao, đua kích cỡ tương đương, leo lên ở nham thạch giá trên, tỏa ra tham thẳm ánh sáng xanh lục, trồi non ở đung đưa trong gió. Nếu là tinh tế quan sát, còn có thể phát hiện cây mây đỉnh vẫn dài ra một cái hồ lô nhỏ, chỉ có to như nắm tay, toàn thân hiện xanh đen vẻ, mặt trên còn có 15 vòng tuổi đồ án. Khá lắm dĩ nhiên đem bản thân một phần tế luyện thành bảo khí, đồng thời tu dưỡng 15.000 năm. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, bị cái kia màu xanh đen hồ lô nhỏ hấp dẫn, không nghi ngờ chút nào, cái này hồ lô nhỏ uy lực đã vượt xa cái kia mảnh hoàng kim diệp. Nếu là dựa vào thân thể đi trong núi, làm không cẩn thận sẽ bị thương. Chỉ là phía trên vòng tuổi đồ án đã nhìn đủ đáng sợ. Ngay khi Huyền Thiên trần chờ thời khắc, phía dưới nhưng truyền đến một tiếng nói giàn mua. Nhân tộc tới đây, hẳn là vì thế giới thông đạo. tiểu đăng xanh đen, nhưng tỏa ra tuổi già âm thanh. đúng là như thế. Bất quá xin thứ cho ta nói thẳng. Vì sao nơi này không có nhìn thấy thế giới thông đạo cái bóng đây? Huyền Tiên lưu lơi, nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện miệng đường hầm. Bất quá, không khí nơi này bên trong, lại là có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt, nhạt lực lượng không gian, chứng minh thế giới thông đạo tồn tại. Người không cách nào phát hiện cũng là bình thường, là do vì cái này, lối đi đã bị ta giấu ẩn đi. Đang thụ mở miệng, sau rỗi ra một cái trời non, kích thích bên người một tảng đá lớn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đá tảng lệ vị trí, một cái ngâm đen miệng đường hầm hiện ra. Thế giới thông đạo. Huyền thiên kinh ngạc tốt lên. Ánh mắt một trận đăm đăm, thận không thể lập tức xuyên vào bên trong. Tiểu hữu là nhân tộc, đi tới chúng ta thiên linh giới, chỉ sợ là không lớn được hoan nên đi. Dựa theo ý của ta, kính xin ngươi cấp tốc rời đi, rời xa mảnh này thành tỉnh nơi. Đàng Thụ nói, chính có ý đó, ta chỉ là trong lúc vô tình tiến vào này giới mà thôi, cái này liền rời đi. Huyền Thiên Ổ Quyền hướng về phía đàng Thụ hành lễ, rồi sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, phi hành thế giới thông đạo. Soạn. Đang ở Huyền Thiên tức sẽ tiến vào thế giới thông đạo thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện đang thụ đột nhiên phát động công kích, trong đó một cái cây non như trường mâu giống như đâm vào Huyền Thiên cánh tay. Đáng ghét đồ vật lại dám vào lúc này ông ta. Huyền Thiên gào thét, thân thể đột nhiên bùng nổ ra mặt trời như thế ánh sáng, đem cây mây cho đánh văng ra, mà sau đó thân thể một cái lay động lên tới trên bầu trời. Thân thể thần thông, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể thoát khỏi ta cây mây? Đang thụ giật nảy cả mình, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bởi vì vừa nãy cây mây đâm vào Huyền Thiên thân thể một sát na kia cũng đã ở trong máu thịt mọc dễ nảy mầm. Người bình thường chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong, không cách nào tránh thoát trói buộc. Tốt một viên linh mục, tu hành hơn vạn năm, dĩ nhiên đi vào tà môn ma đạo hàng ngũ. Huyền tiên nổi giận, quan sát tay phải của chính mình cánh tay đã hoàn toàn khô cát, huyết nục ở một cái hô hấp không tới công phu bên trong bị hút không còn một nỗng. Nhân tộc đi tới nơi này, liền không cách nào sống sót đi ra ngoài. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn kính dâng ra máu thịt của chính mình để ta cắn, rồi sau đó trở thành tiên như thế tồn tại, đang thụ cười gằn, rồi sau đó bản thể cấp tốc sinh trưởng, lập tức hóa thành vạn trượng cao toàn thân thô dường như một viên thông thiên cổ mục, gốc rễ đã leo đâm toàn bộ tiểu đảo. Cùng lúc đó, huyền thiên cũng làm ra phản ứng, huyết ngục tái sinh. đang gầm thét, huyền thiên trước tiên khôi phục thân thể của chính mình, khiến cho cánh tay của chính mình tái sinh. rồi sau đó, hắn móc ra một cây đại kích, thân ảnh hóa thành một tia chớp, xông lên mây xanh, bổ về phía đẳng thụ thân cây. cong, đẳng thụ khuất roi ra một cái cảnh trước để ngăn cản. nơi này bùng nổ ra kim trúc và trả tiếng, đồng thời tia lửa tung tóe. đại kích và chạm cảnh, gần giống như gặp phải thần kim luyện như sát ép, thỉnh thoảng tỏa ra khủng bố sóng thần lực. Huyền Thiên thân ảnh lúc tiến lúc lùi, cùng Đang Thụ ở đây chém giết, không bố lực đạo làm cho sấm sét ở đây bay lượn, đem đại địa nổ khắp nơi thế lương. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chúng ta Thiên Linh bộ tộc tu đạo gian nan, bị trời cao che chở. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc, làm sao có khả năng cùng chúng ta đối kháng? Đang Thụ quát lớn, đồng thời vứt ra năm cái cảnh, giết hướng về Huyền Thiên. Lên keng, kích lớn màu xanh lam không chịu nổi gánh nặng, vào thời khắc này gãy vỡ, hóa thành tàn phiến bay từ phía. Mỗi một đạo tàn phiến rơi xuống, đều muốn làm mấy vạn dặm đại địa phá vụ. Cảnh tượng có thể so với tận thế, liền ngay cả Huyền Thiên thân thể cũng là một cái không tránh kịp, bị một cái cây mây cho rút chúng. Sau đó ngược xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, có máu tươi không ngừng được chảy ra. Không hổ là Thiên Linh bộ tộc bán tiên so với chúng ta nhân tộc thiên tiêu mạnh hơn. Huyền Thiên thán phục, bất quá động tác nhưng không chậm, bóng người của hắn mấy cái di chuyển sang bên hồng, tránh né thảo phát sau, một bước lên trời, bay lên vào trong bầu trời, tiến hành huyết đục tái sinh, khôi phục ngược tương thế. Đang một thấy này, nhanh đổi lên, thân thể lần thứ hai duỗi dài, nhảy vào trong bầu trời hướng về phía huyền thiên thảo phạt. dĩ kiếm vi sát huyền thiên đánh ra cái môn này đáng sợ thần thông một đạo huyết ảnh sau lưng hắn xuất hiện tay nắm một thanh kiếm bản to mạnh mẽ bổ tới rào đang thụ đỉnh một đoạn bị chém đứt thô to đoạn thể gần giống như ngọn núi giống như vậy rơi xuống đại địa khiến cho mấy vạn dãm núi sông phá vụt trọng lượng kinh người thật là đáng sợ thần thông ngươi này nhân tộc không đơn giản ta hôm nay nhất định phải đem ngươi tiêu diệt bằng không hậu hoạn vô cùng gốc cây mở miệng đầu tiên là huyết nục tái sinh rồi sau đó đồng dạng đánh ra đại thần thông đối phó huyền thiên phá thoái thời không. đây là một môn thiên cổ kỹ thuật. năm đó có cường giả triển khai sau, có thể mở ra đường hầm không thời gian. vào giờ phút này, gốc cây đánh ra môn thần thông này, khiến cho không gian xuất hiện kịch liệt rung động. rất nhanh những tiểu mảnh vỡ ngưng tụ, hình thành một cái trong sao, giống như một cái vũ trụ nhỏ giống như vậy, ép hướng về huyền tiên. hồi thiên chỉ, huyền tiên lấy cái môn này cường đại thân thể thần thông chống lại, đón đánh cái kia mảnh va chạm mà đến trong sao. cuối cùng va chạm, khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đạm. thậm chí, liền ngay cả thời gian tuyết nguyệt, cũng lại nơi này xuất hiện thăng loạn. Huyền Thiên Dung Nhan lập tức từ một người thiếu niên hình thái đã biến thành một tên trắng hán dây leo giả cũng càng thêm giàn mua xuất hiện khe giống như hoa văn nhìn thấy mà giật mình hết thảy đều ở trong chớp mắt phát sinh đồng thời là lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh song vương lại khôi phục dáng dấp ban đầu động tính bên này quá lớn đã chấn động toàn bộ thiên linh giới thiếu niên kia không được dĩ nhiên chặn lại rồi đòn đánh này thật đáng sợ tháp loạn thời không e sợ thần minh đều không thể dựa vào sức một người làm đến một bước này rất nhiều vị hoàng đứng ở trên trời xa đối với bên này chiến cuộc tiến hành phóng tầm mắt tới không có một cái là không cảm thấy chấn động, đáng ghét nhân tộc, ngươi mạnh mẽ đến đâu, như trước là muốn chết trong tay ta. Đang mục gào thét, lần thứ hai phát ra một môn tuyệt học, Thiên Long tái sinh. rất khó tưởng tượng, cái này viên linh mộc dĩ nhiên đánh ra Long tộc thần thông, cho gọi ra thượng cổ thời kỳ Long tộc chiến linh. ở đang mục bên cạnh, một con cánh dài đại tích dịch chậm rãi xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ có bạn thai to nhỏ, thế nhưng rất nhanh sẽ dài ra theo gió, hóa thành hai mươi trượng thân hình, đồng thời tỏa ra ngập trời long uy, có một luồn quần lâm thiên hạ khí thế, điểm long công. Huyền Thiên trực tiếp triển khai cái này môn tuyệt học, nhắm ngay con này đến từ Thái cổ thời kỳ Long tộc Anh Linh. Chỉ nghe vang một tiếng, con này Thiên Long ở gốc cây bên cạnh nổ tung, có tới mấy chục mảnh lá cây bị kể cả nổ bay. Đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên hiểu như vậy nham hiểm chiêu số, không thể để ngươi sống nữa. Đang mục giận dữ, Thời Khắc này vận dụng Tế luyện Vạn Nam Bảo Khí. Vụ. Ở canh đỉnh, cái kia màu xanh đen bảo hồ lô lay động, rồi sau đó phun ra chín viên hào quang sáng lạng hạt giống, bay về phía Huyền thiên. Ở cái này phi hành trong quá trình, cái này chín viên nóng ánh hồ lô hạt dài ra theo gió Hóa thành chín thanh chiến kiếm, phân biệt đâm hướng về Huyền Thiên chín chỗ yếu hại. Cho ta chặn. Huyền Thiên quát chói thai, phân biệt móc ra tiểu hoàng ấn cùng chiếc thần đỉnh màu đen. Hắn dùng tiểu hoàng ấn công kích đằng một bản thể, rồi sau đó chiếc thần đỉnh màu đen đến bảo vệ bản thân, công và thủ có thứ tự. "Trẻ con, đối mặt với ta chín đại chiến kiếm, ngươi lại vẫn rảnh tay đối với ta thảo phạt, quả thực chính là tự tìm đường chết." Đang một cười to, khống chế chín thanh chiến kiếm, bổ về phía Huyền Thiên. Thần đỉnh bắt đầu phát huy, mặt trước khắc họa điều một hình vẽ bắt đầu chuyển động, lại diễn xuất Nhật Nguyệt Sơn Hà hồng hoang manh thu các loại dị tượng bảo vệ huyền tiên chín đại chiến kiếm thảo phạt lại bị những dị tượng này chống đối ở bên ngoài mà một bên khác đang mục nhưng không dễ chịu nó tử vừa nãy cười nhạo đã biến thành giờ khắc này khiếp sợ không nghĩ tới tiểu hoàng ấn uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy ầm ầm tiểu hoàng lớn lập tức liền hóa thành to như núi mang theo phá vụn cung điện dị tượng chấn áp rơi xuống đem đằng một thân cây đánh ra liên tiếp với nước chỉ thiếu một chút liền muốn gãy vỡ đồ đang chết không phải là vật phàm đang mục gào thét lúc này thả ra chính mình cái kia hồ lô nhỏ tiến hành chống đối nhưng mà như thế vẫn chưa đủ tiểu hoàng lớn thảo phạt mang theo hơi thở của sự hủy diệt mặc dù là hắn thân là thiên linh bộ tộc bảo khí bị trời cao cho từng tế luyện giờ khắc này cũng xuất hiện thế yếu đối mặt với tình huống như vậy nó không thể làm gì khác hơn là từ cái kia thảo phạt huyền thiên chín đại chiến kiếm bên trong hoán gọi bốn thanh chiến kiếm đến hiệp trợ bảo hồ lô tác chiến rồi mới miễn cưỡng chặn lại tiểu hoàng lớn thảo phạt thiên phạt thần nhãn huyền thiên thét, mắt thấy bảo khí bị chặn lại hắn liền lần thứ hai phóng thích đáng sợ thần thông sáng đáng sợ chùm sáng bay qua ở đằng một thân cây trên xuyên thủ một cái tế động, Liên bề ngoài mà nói, điểm ấy thương thế không tính là gì. Thế nhưng trùm sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, cũng đã đem đằng một nội bộ rất nhiều tổ chức cho hãm hại, mang đến thương tổn không thể nào tưởng tượng được. Không nên đắc ý, thân thể của ngươi lúc trước bị ta hấp qua máu, đã sớm lưu lại bệnh kín, vốn là muốn phải cho ngươi một đòn chí mạng, thế nhưng hiện tại đưa cho ngươi càng thêm thích hợp. Đằng cây lớn gọi tiến hành báo thủ. Huyền Tiên nghe vậy kinh hãi, vội vã quan sát tay phải của chính mình cánh tay, phát hiện mình cánh tay phải bộ xương trên, xác thực còn giữ một phần tàn dễ. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng ý thức được không ổn, liền vội vã vung vẫy tay phải, nghĩ muốn lấy ra cái này dễ tách ra bộ xương. Thế nhưng lúc này đã muộn, "oành" một tiếng, tay phải của hắn nổ tung, kể cả nửa cái bộ ngực cùng nhau hóa thành xương máu. Chương 604: Thiên phạt. Thương thế như vậy, cho Huyền Thiên mang đến đau xót thương tổn. Đường Đường Tiên Linh bộ tộc bán tiên, dĩ nhiên chơi như thế nham hiểm chiêu thức, truyền đi e sợ cũng bị người trong thiên hạ chửi cười. Huyền Thiên nói, cắn răng khôi phục thân thể. Nếu là cuộc chiến sinh tử, cũng chỉ có sinh và tử nói chuyện, còn lại đều là lời nói suông. Huống chi Ngươi này nhân tộc vào hôm nay hẳn phải chết, làm sao có khả năng sẽ truyền đi ra bên ngoài. Đang thụ lệnh cười nói, tốt một viên tà ác linh mục, quả thực là hưởng phí trời cao đối với ngươi che chở. Làm không cẩn thận sẽ bị lôi điện đánh chết. Huyền tiên nguyền rủa, nhân tộc run rế, ngươi đây là cùng đường mạn lộ, chỉ có thể phát ra cuối cùng hò hét đi. Giống chúng ta đường đường thiên linh bộ tộc, làm sao có khả năng sẽ bị trời cao bị đánh chết. Đang cây lớn tuổi, tựa hồ nghe đến chuyện cười, tốt, trời cao không trách ngươi, vậy thì do ta đến ra sức. Huyền nghiến răng nghiến lợi, quyết định tiêu hao lượng lớn thần lực đánh ra lôi điện thần thông. Từ từ trong mây xanh xuất hiện lượng lớn bảy màu thần vân, gần giống như lôi kiếp hiện thân giống như vậy, có khí tức kinh khủng truyền ra. Đáng ghét nhân tộc, ngươi đây là thần thông gì? đang thụ giật nảy cả mình, cảm giác được trong đó châu đáng sợ. Nó đã lặng lẽ đem chính mình sợi rễ từ hòn đảo nhỏ rút lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Còn chuẩn bị tránh kiếp. Quả thực là buồn cười, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh qua sấm sét tốc độ. Huyền Thiên cười nạo. ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bảy màu thần vân rốt cục bạo phát, một đạo ba màu thần lôi phóng lên trời. Dĩ nhiên hướng về phía trên bổ tới, mục tiêu rõ ràng là trong bầu trời đằng mục thân cây. Hoa, sấm sét không phải hạ xuống, mà là nhằm vào trời, bổ về phía bầu trời. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá hắn nói chuyện tốc độ, hiển nhiên đã theo không kịp sấm sét tốc độ. Đợi dứt tiếng, cái này khỏa vạn trượng đằng mục đã gặp nạn. Rất thảm, chỉ có thể như thế hình dung. Trong tiếng nổ, cái này khỏa đằng mục có tới hơn một nửa thân cây đánh thành một phấn. Đồ đáng chết, ngươi đòn đánh này, thiếu một chút hủy diệt linh hồn của ta. Đang thụ giết đào. Nguyên bản vạn trượng thân thể, hiện nay chỉ còn giữ lại mây xanh phía dưới một đoạn, còn lại cũng đã hóa thành cho tàn. Không có bị xét đánh chết, đã phi thường chúc mừng ngươi. Huyền Thiên nói nói mát, cảm giác đáng tiếc, dĩ nhiên không có đánh chết cây này. Đáng ghét nhân tộc, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Phải biết, chúng ta thiên linh bộ tộc chính là bị trời cao cho che chở, không phải tùy tùy tiện tiện sinh linh cũng có thể tiến hành trêu chọc. Đang thụ gào thét, đang tiếng gầm thét trong khôi phục thân thể, lần thứ hai hóa thành vạn trượng cao, kéo dài tới bầu trời. Hiển nhiên, cái này viên linh mục vì khôi phục thân thể, đã tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Dù sao, thân thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể khôi phục. Huyết nhục tái sinh quá trình này, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nói nghe một chút, các ngươi Thiên Linh bộ tộc đến cùng làm sao bị trời cao che chở? Huyền Tiên Hiếu Kỳ, đồng thời nội tâm cảnh giác. Hắn cũng tự nhiên biết, một ít linh dược chuyển thế tu đạo sau đó, không thể trêu trọng, nếu không sẽ chịu đến tai nạn khổng lồ. Thế nhưng tình huống cụ thể, hắn cũng không biết. Ngược lại ngươi tức sắp chết đi, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta Thiên Linh bộ tộc ở đời này bên trong, có một cơ hội có thể cảm ứng trời cao, gọi ra thiên phạt, trừng phạt kẻ địch. Đang thu nói liên bắt đầu diết đảo, hình thể điên cuồng, thiên phạt, huyền thiên cao mày, không biết là có ý gì. bất quá rất nhanh, hắn liền cảm nhận được. ở bầu trời phía trên, cũng chính là cựu thiên bên trong, màu đen đám mây bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc va chạm vào nhau, giang giác, một đạo màu đen sầm sét, giống như cầu long thô to, từ cựu thiên bên trong hàn lâm, trong chớp mắt liền đến huyền thiên trên đầu, nhanh làm người khó mà tin nổi. thời khắc này, thân đỉnh cây cỏ dị tượng, tựa, tựa hồ cũng không cách nào tiến hành chống đối, chỉ có thể chớp mắt nhìn thiên phạt chi lôi rơi xuống, bổ vào huyền trên người. Ẩm. ở trong tiếng nổ, Huyền Thiên thân thể nổ tung, không bố lực đạo, đem cách đó không xa thần đỉnh, cùng với năm thanh hào quang sáng lạng chiến kiếm đều cho nổ tung, chết tiệt, ta cả đời này bên trong một lần duy nhất thiên phạt cơ hội dùng ở trên người ngươi, hẳn là ngươi vinh hạnh chết đáng giá. Đang mồm cười to, cứ việc nội tâm tương tiếc, thế nhưng là cũng cảm giác đáng giá, bởi vì giết chết này nhân tộc có thể thu được hai cái bất phàm bảo khí, đặc biệt là cái này tiểu hỏa ấn, nội bộ tàn mát ra hơi thở, quả thực không phải bình thường bảo khí có thể nắm giữ, chỉ là. Tình huống bây giờ tựa hồ có hơi dị thường. Chết tiệt, này nhân tộc cũng đã chết rồi, món bảo khí này vì sao còn ở chiến đấu? Đang thụ không rõ, trận to hai mắt nhìn đại hoa lớn. Món bảo khí này phi phàm, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, quanh kích mà xuống sau, đủ để đem hồ lô nhỏ cùng bốn thanh chiến kiếm đồng thời đẩy lui, chiếm cứ rõ ràng tuyệt phong. Làm sao có khả năng? Chiếu đạo lý món bảo khí này không có lý do gì chính mình chiến đấu a? Đang một nghi hoặc lần thứ hai nhìn về phía huyền tiên nơi đây thì không khỏi giật nảy cả mình. Ở mảnh này không chung vẫn còn có một cái màu hoàng kim đầu cốt nổi đồng bền giữa không trùng tỏa ra hào quang màu vàng nóng không thể chịu thiên phạt một đòn còn chưa chết người này là quái thai hay sao đang cây lớn kinh sợ như là thấy quỷ hồn như thế ngươi nói đúng ta chính là còn chưa chết huyền thiên sóng tinh thần từ đầu cốt bên trong truyền ra đem đẳng thụ sợ đến gần chết không thể thiên phạt chính là phía trên thế giới này đáng sợ nhất lôi kiếp không có lý do gì còn sống sót huyết ngục tái sinh đang ở đẳng thụ lẩm bẩm thời khắc bên kia nhưng truyền đến huyền thiên tiếng quát chói tai thân thể của hắn trên không trung gây dựng lại lần thứ hai khôi phục nguyên dạng chết tiệt linh mục dĩ nhiên đối với ta đến chiêu lợi hại lúc này ta muốn gọi ngươi sống không bằng chết huyền thiên cười gằn hồi tưởng lại vừa nãy tao nộ như trước là một trận hoảng sợ thiên phạt chi lôi hàng lâm đối với cá nhân mà nói quả thực chính là thật thế hoàn toàn không có bất kỳ sức chống đối cũng may cuối cùng cái gì đều phá vụn chỉ có bảo vệ đại não đầu không có phá vụn linh hồn bình yên vô sự Vụ. tiếng dây cung vang lên chấn thiên cung xuất hiện bị huyền thiên nắm tại trong tay chờ một chút đây là cái gì bảo khí vì sao tỏa ra như vậy bàng bạc mạnh mẽ Đằng cây lớn kinh sợ, cảm giác được cái này cung bên trong truyền đến hủy diệt hơi thở. Cái gì bảo khí, ngươi thử một chút liền biết rồi, cần gì hỏi nhiều đây?" Huyền Tiên đáp lại, từ mặt đất hút tới 9 cái cành cây, coi như mũi tên. Bằng. Sấm sét tựa như tiếng dây cung vang lên. Huyền Tiên trước sau bắn ra 9 mũi tên, mỗi một tiễn đều có cái này lực lượng khai thiên, đem đằng thụ thân cây đầy đủ xạ thành mười tiễn. Vị này nhân tộc bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần như vậy đao kiếm gặp lại. Đang thụ kinh hai đến biến sắc, chỉ còn dư lại một cái thô to rễ cây. Giờ khắc này vụt lên từ mặt đất. Cũng như ngươi vậy nham hiểm đồ vật, đã không có cái gì tốt nói. Huyền Thiên nói, lần thứ hai Dương cung cài tên, nhắm ngay đảng thụ sợi dễ. Giết ta thiên linh bộ tộc, ngươi này nhân tộc liền chuẩn bị gặp thiên kiếp đi, tương lai nhất định không chết tử tế được. Đảng thụ phát ra ác độc mùi rủa, có thể tự nhiên là cảm ứng được chính mình nguy cơ. Liền ngay cả mình tế luyện bảo khí cũng vứt bỏ, hướng về trên trời xa bỏ chạy. Trốn không thoát. Ngươi nhanh hơn nữa, cũng không có ta tiến nhanh. Huyền Tiên quát chói tai, hướng về trong hư không vọt tới một mũi tên. A một cái tiếng kêu thảm thiết từ vùng trời kia truyền ra xa xa nhìn tới, Đang thụ sợi dễ bị mũi tên bắn trúng sau, thẳng hướng đại địa rơi rụng như là xung kích đại địa thiên thạch. Lúc trước nếu là không có lòng tham muốn, nghị muốn hút máu thịt của ta thăng cấp thành tiên, cũng không có hiện tại đại kết nạn. Huyền Thiên nói, rồi sau đó móc ra chính mình linh kính, nhắm ngay xa xa trên mặt đất, cái kia thoi thóp đằng dễ cây, không có một chút nào khúc chết. Đang thụ lao dễ cái ở kính quang bao phủ bên trong, hóa thành một điểm sáng, cuối cùng bị mặt kính hấp thu lấy. ầm ầm, ở Huyền Thiên linh đỉnh trong thế giới đang thụ biến thành ánh sáng từ trên trời ra xuống đến khu này kỳ dị thế giới. đang thụ hình thể lần thứ hai hóa thành một trượng cao cắm rễ ở mặt đất phía trên. lúc này nó tựa hồ lại có cảm giác tính trải qua lặn lội đường xa sau đó đi tới một viên cực lớn nhân sâm phía dưới cắm rễ đi. ồ oh. người này không sai dĩ nhiên đến vị kia vô thượng cường giả bên người huyền tiên kinh ngạc xem xét bên trong cơ thể linh đỉnh thế giới. chốc lát hắn đưa mắt rời khỏi cơ thể nội bộ của mình thả lại đến thế giới bên ngoài. Soạn. hắn trước tiên đem chính mình hai món bảo khí tiểu hoang ấn cùng chiếc thần đỉnh màu đen cho thu hồi, rồi sau đó hắn lại chạy về phía đại địa, tìm tới rơi xuống khắp nơi chín thanh chiến kiếm, cùng với cái kia màu xanh đen hồ lô nhỏ, những thứ này có thể đều là bảo bối tốt, đáng giá cất dấu. Sau đó hắn tiến vào trên hòn đảo nhỏ thế giới thông đạo, rời đi khỏi trước mắt cái này thiên linh giới. đây là ra sao thế giới, dĩ nhiên như vậy âm phong gào thét. huyền thiên kinh ngạc đi ra thế giới thông đạo sau, đi tới một cái thiên địa tối tăm địa phương. nơi này không có ánh mặt trời, không có mặt trăng, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa bầu trời chính là mở một mảnh làm cho người ta một loại khô cùng hoang ý cảnh. Trên mặt đất cũng là cái này khắc họa, mặt đất màu đen hắc, cao thấp phật phồng. Thế nhưng là sinh, cơ tuyệt không, không có nửa cây ở đây cắm rễ. Thật nông nặc khí tức tử vong, lẽ nào đây là một cái thế giới tử vong? Huyền Thiên kinh ngạc, thân thể chậm rãi bay về phía trước đi đến, tìm kiếm thế giới này sinh linh. Không lâu sau đó, hắn rốt cục cảm giác được tu sĩ hơi thở, liền lập tức đem ánh mắt bắn vào bầu trời, tiến hành phóng tầm mắt tới. Cái hướng kia, tỏa ra tu sĩ hơi thở chính là vài con tiểu thi nha, đang đứng ở một cái trên đỉnh núi. Hoa hoa khiến cho thế giới này trở nên càng thê lương, cái này tựa hồ đúng là thế giới tử vong. Huyền Thiên kinh ngạc, hướng về cái kia nhìn về bay đi, cuối cùng bắt được cái này ba con thi nha, đồng thời hướng về chúng nó hỏi dò tình huống của nơi này. Bất quá, cái này ba cái con vật nhỏ chỉ là tầng thấp nhất tồn tại, biết đến cũng không phải rất nhiều. Chúng nó hướng về Huyền Thiên chỉ điểm một phương hướng, để cho hắn hướng về bên kia phi hành. Nơi đó ở lại một cường dạ. Huyền Thiên cùng ba tên tiểu gia hỏa giao lưu, cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của bọn họ, liền hướng về hướng đông nam phi hành. Sau 3 cách giờ hắn rốt cuộc tìm được cái kia ba con tiểu thi nha trong miệng nói cờ giả đây là một con lĩnh chủ cảnh giới đại ngạc sinh sống ở một cái giơ bẩn đầm nước trong dài mấy chục trượng đến thân thể toàn thân mục nát quả thực là cùng vật chết xe xích không nhiều ngươi là nhân tộc cờ giả đại ngạc kinh ngạc cảm nhận được huyền tiên trên người tỏa ra mùi nhất thời liền sợ đến không dám nhúc đích yên tâm đi ta đi ngang qua nơi đây liền hỏi ngươi mấy vấn đề không có ý khác chỉ cần ngươi không nói láo là được huyền Tiên mở miệng nói do ý đồ đến nhân tộc giả ngươi hỏi đi chỉ cần là ta biết liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đại ngạch nói, đối mặt với hoàng đạo cơ giả, trở nên hết sức thành thật. Chương 605, cái cuối cùng thủ hộ giả. Vùng thế giới này vì sao như vậy thê lương, liền giống như thế giới tử vong. Huyền Tiên không rõ, hiếu kỳ nhất vẫn là thế giới này hiện trạng. May mà, nơi này là 12 cọc thiên đại lao tù thế giới. Bằng không, đội làm bên ngoài tiểu thế giới, dáng dấp như thế sợ là sớm đã đã phá vụn, hóa thành cho bụi. Nơi này chính là thiên sát giới, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, sinh sống rất nhiều sinh linh. Thế nhưng sau đó phát sinh một hồi dị biến, khiến cho thế giới này tràn ngập tử khí. Đại Ngạc nói: "Cái gì dị biến? Có thể thay đổi toàn bộ thế giới?" Huyền Tiên Hiếu Kỳ cũng không thể nói là dị biến, bởi vì đây là một cái truyền thuyết xa xưa, kết quả cuối cùng trở thành sự thật. Đại Ngạc nói, trong giọng nói có lượng lớn sát thái thần bí. Điều này làm cho Huyền Tiên Hiếu Kỳ không ngớt, dứt khoát ngồi xuống, sẽ bằng ở trên một khối nham thạch, lặng lặng lắng nghe Đại Ngạc kể rõ. "Nguyên Lai, like, cái này tiên sát rồi có lẽ là trước đây, liền truyền lưu như vậy một cái tin." Đồn đại bên trong vùng thế giới này chính là địa ngục bình đại cùng cựu u địa ngục liên thông vừa bắt đầu mọi người đều cho rằng đây là một cái lời nói vô căn cứ mãi đến tận có một ngày một cái sâu không thấy đáy hang lớn xuất hiện nghiệm chứng đồn đại chân thực đại ngạc nói ánh mắt mở lớn tựa hồ đang nỗ lực hồi ức một cái sâu không thấy đáy hang lớn trực tiếp thay đổi một thế giới huyền thiên kinh ngạc thốt lên nghe có chút nhập thần đương nhiên cái hang lớn này xuất hiện khiến cho nơi này không hề sinh cơ rất nhiều sinh linh đều đi những thứ khác thế giới lưu lại sinh linh thì lại là bởi vì bản tính trên thế đứng vì lẽ đó lưu lại ở nơi này. Đại Ngạc nói, giảng giải chính là mình, nó vô cùng thích đứng nơi này từ khí, vì lẽ đó ở lại cái này thiên sắc giới.